t r ư ơ n g ba trăm chín mươi mốt thần phục cùng hủy diệt thần phục khi dô dơ dứt lời nhập ít thần trong lỗ thai thời điểm hiện trường đông nhiên liền lâm vào t ĩ n h mịch giống như trong trầm mặc xa dạ trầm mặc trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thờ phụng hát triều chi chủ lại đột nhiên nói ra lời như vậy nhưng nàng cũng không cho là hát triều chi chủ sẽ làm chuyện không có n ă n g chắc ít thần cũng trầm mặc hắn cũng không cho là dô dơ đây là nhất thời cao hứng đang cùng hắn nói đùa mà hắn cũng không cảm thấy dô dơ đột nhiên nói ra những lời này sẽ không có chính mình ý vào hắn trong lòng đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán nhưng lại cảm thấy có chút khó có thể tin bất quá còn không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ dô dơ liền có hành động mới ngồi ngay ngắn trên thần tòa hắn chậm rãi giơ tay lên một c â cực hạn c h í cao khí tức từ nó lòng bàn tay do điểm cùng mặt lan tràn tới cả giáo đường để kích thần cảm thụ nhất thanh nhị sở điều khiển thánh nữ thể s ắ c kích thần con ngươi đột nhiên co lại trong lòng lập tức nhắc lên kinh đào hải lãng nhưng dô dơ trên tay lực lượng không chỉ có riêng chỉ là một loại quyền hành lực lượng đơn giản như vậy vẹn vẹn chỉ là trong một cái hô hấp kích thần liền từ bên trong cảm nhận được ba loại thậm chí càng nhiều chân thần cấp độ quyền hành lực lượng cái gọi thuộc là sương mù bến bờ bốn vị cái gọi là sương mù bến bờ dĩ nhiên chính là từ lịch sử cổ xưa bên trong may mắn để lại tồn tại cường đại mẫu thần nô dịch chúng sinh Ta c ũ nhưng g k này hắn à o hứng. Tại t quy sau đó phải làm sự tình còn có rất nhiều nếu như có thể thuận lợi thu phục kích thần có lẽ sẽ để sau đó phải làm sự tình làm ít công to trở nên nhẹ nhõm rất nhiều ngay xong dose lời nói một lát sau k í c t h ầ n rốt cuộc mở miệng nam nữ âm thanh cùng nhau vang lên áo t á t đại lị á lạp đặt thái lợi á k í c nguyện trở thành n g á i trúc thần đi theo hát triều ý chí k í c t h ầ n nửa q u ỳ trên mặt đất hướng về r ô r ơ có chút túi đầu mở miệng tuyên t h ể lấy không cần cái gì nghi thức cũng không cần thế tớ gì trong hát triều ẩn tàng cường đại vĩ lực chính là chủ này từ quan hệ ở giữa mạnh mẽ nhất còn giấu k í c t h ầ n đáp ứng rất thẳng thắn cái này cùng hắn tính cách có quan hệ cũng tương tự cùng hắn hiện nay cảnh nộ có liên hệ k í thân vốn là am hiểu xem xét thời thế có thể làm rõ ràng địa vị của mình cùng t h lực cũng không làm thanh danh có thể là chấp niệm sở lui hắn làm hết t h ể cũng là vì thoát khỏi mẫu thần nô dịch nếu không lúc trước cũng sẽ không cùng hát t r i ề u bí hội tiến hành tín ngưỡng lãnh thổ giao dịch thứ yếu chính là hắn bây giờ cảnh ngộ có thể nói mười phần gian nan đầu tiên chính là mẫu t ụ lọt đông nhiên trước khi vẫn lạc điểm báo bầu trời sụp đổ chỉ là nhất là dễ h i ể u biểu tượng mà giống bọn hắn dạng này cấp độ sinh mệnh nhìn thấy chính là to lớn thế giới biến đổi thế giới diện hóa để cơ hồ tất cả cao vị giai sinh mệnh đều có chỗ cảm giác nhận từ nơi sâu xa chỉ dẫn ít thân lại cũng không hy vọng xa lời mình có thể từ đó thu hoạch được tiến thêm một bước hắn rõ ràng thực lực của mình cũng chỉ, chỉ muốn tho vì thế hắn nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào có thể mẫu thần lại sắp bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện thế giới biến động sớm khôi phục nếu để cho hắn lại lần nữa tỉnh lại kết quả của mình có thể nghĩ mà lại đáng sợ hơn chính là một khi mẫu thần bởi vì trận này thế giới biến động mà tiến thêm một bước bốn hậu quả như vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng tại dưới hoàn cảnh như vậy ít thần lúc này tìm đến rô dơ ngay từ đầu tâm tính thậm chí đều gần như liệu mình đánh cược một lần dự định hướng mẫu thần khởi xướng trận chiến cuối cùng nhưng mà ngay tại dưới tình huống như vậy hắn chợt phát hiện rô dơ dạng này một cái đủ để chống lại mẫu thần tồn tại cho nên hắn cơ hồ không do dự liền làm ra lựa chọn của mình chỉ cần không còn bị hắn n ô dịch trở thành hát triều chi chủ trúc thần lại có làm sao nhìn thấy ký t h ầ n thần phục ở trước mặt mình dô dơ khẽ vớt cảm sắc mặt bình tĩnh đây coi như là mở một cái không sai đầu tốt đi thông chi ngươi đã từng minh h i ế u ta lời mới vừa nói đối với bọn hắn đồng dạng hữu hiệu dô dơ chậm rãi nói ra về phần hắn khôi phục không cần cảm thấy lo nghĩ ta sẽ tự có an bài l ặ n g lặng chờ đợi chính là hắn bình tĩnh mà lạnh nhạt tiếng nói đã rơi vào ký tân trong tay để hắn cảm thấy một chút an tâm là chủ thần hắn đáp lại nói lui ra đi dô dơ khẽ vất cảm k ị c h thần ứng thanh trở ra rời đi hát triều đại giáo đường nhìn xem k ị c h thần đi xa bóng lưng xa dạ trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt không nghĩ tới bây giờ hay là hát triều bí hội uy hiếp lớn k ị c h giáo hội bây giờ lại trở thành thần phục với hát triều bí hội một thành viên liền ngay cả bọn hắn thờ phụng trí cao vô thượng k ị c h thần cũng hướng hát triều c h i chủ tuyên thệ hiệu chung mà tại mấy năm trước kia hát triều bí hội vẫn chỉ là biên thủy trên đảo nhỏ một cái mới phát giáo hội gần như hủy diệt đây hết thể đều giống như giống như nằm mơ làm cho người cảm thấy mười phần không chân thận t h ằ n g đến bên cạnh truyền đến đạm mạc thanh âm mới khiến cho nàng lấy lại tinh thần xa dạ tụ tập bí hội nhân thủ chuẩn bị tiếp quản tự nhiên giáo hội lãnh thổ d ô dơ hướng tự nhiên giáo hội tuyên á n tử hình nếu như nói kỳ tư thần còn có thu phục tất yếu như vậy tự nhiên giáo hội liền không có tồn tại gì cần thiết hắn từng là bị mẫu thần chỗ nô dịch một thành viên tại mẫu thần ngủ say sau lại nóng lòng khuyết trương tín ngưỡng chiến tranh đối với kỳ tư thần cùng minh hữu i tiến công mẫu thần làm như không thấy thậm chí còn sau lưng đông n o kẻ như vậy hoặc là ngu xuẩn tới cực điểm hoặc là chính là mẫu thần tử đều có đem có nó t hát a n h lý m triều t yếu, n ngày cho phát s là... bí hội cùng mẫu thần tri thổ dô dơ ánh mắt chậm rãi rơi xuống xám hối tri hải bắc bộ đó là cực dạ quần tình chỗ thống trị lạc mặt mạng đế quốc bốn hát triều bí hội động tác phi thường cấp tốc tại dô dơ mệnh lệnh được đưa ra đằng sau toàn bộ hát triều bí hội cảnh nội đều lấy cực nhanh tốc độ động viên đứng lên bến cảng đỗ lấy một chiếc lại một chiếc mới tinh hơi nước tàu chiến b ó c thép nhiệt độ cao nổi hơi cháy hương thực động lực mượn phần hát triều kỵ sĩ mặc trên người khôi giáp trở nên càng tinh xảo hơn cùng cứng rắn đại kiếm cũng biến thành càng thêm sắc bén hát triều các tín đồ đem trong tay khắc ma thương giới lau bóng lưỡng bên hông treo từng bình mang theo nhiệt lượng thừa ma dược tại cảng khẩu mọi người nhao nhao nhìn chăm chú lên cái này khó gặp một màn có thể là càng khái có thể là lo lắng thật sự là đột nhiên a đ ô n nhiên liền muốn mở ra chiến tranh rồi nghe b tại đám đảo dân có thể là lo lắng có thể là trợ uy trong thanh âm hắc triều bí hội cờ xí cao cao tung bay rô rơ đứng tại lớn nhất thiết giáp hạm thuyền đầu mở miệng hạ lệnh thanh âm tại thần bí chi lực bọc vào trong nháy mắt chuyển tới đội tàu mỗi một góc xuất phát ô nương theo lấy rô rơ ra lệnh một tiếng gần một trăm linh chiếc do hơi nước tàu chiến bọc thép tạo thành cự hình hạm đội phát ra tiếng vang nặng n h ề nhiệt độ cao hơi nước bốc lên động lực dân g trào t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng về tự nhiên giáo hội chỗ hải vực phương hướng tiến lên bốn sơ cốt b ê n cảng duy khắc nhìn xem đi xa cự hình hà nội g đ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ tán thưởng một tiếng đây thật là tráng con a c ả m k h á i song sau hắn quay đầu nhìn về phía một bên phơ nở phơ nở ngươi thật không có ý định đi tham gia chiến tranh sao cùng cái này so sánh cùng ta cùng nhau đi tới biên giới mê vụ giống như muốn nguy hiểm hơn một chút đi đối với duy khắc nghi hoặc phơ nở khẽ lắc đầu cùng ngươi cùng nhau đi tới mới là nhiệm vụ của ta mặc dù hắn cũng rất muốn tham dự chiến tranh nhưng dô dơ cho hắn nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành Phở nở làm việc trên h h í c đến đến nơi t n vương chi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi trong miệng cái gọi là ngói thủy tắt vương chiều, đến tột cùng đến cỡ nào vĩ đại. Nói đến chỗ này, phở nở không thể nín ngươi chắn vĩ vọng. được cười cười cười gọi không chi, cái chiều, cỡ chỗ chắc khắc thủy Phở thể đại. cười, ta tắt tột thất Duy sau xem là lại đó vậy đương sẽ sung, bổ điều kiện tiên quyết lan à chúng t có thể ố g tìm tới nó. Trên nó. lang can m è o đen đối với cả hai nói chuyện với nhau mắt điếc t h a y ngơ tự mình dôi lưng một cái bốn đối với hát t r i ề u bí hội đột nhiên công phạt tự nhiên giáo hội hậu chi hậu giác nhưng cũng không phải đồ đần khi biết tin tức này sau bọn hắn vừa sợ vừa giận rất nhanh liền triệu tập giáo hội hạm đội ý đồ đối với hắc t r i ề u bí hội cự hình hạm đội tiến hành chặn đường hắc t r i ề u này bí hội thật sự là được đà lẫn tới chỉ là một cái thành lập mấy năm mới phát giáo hội thế mà dám can đảm hướng chúng ta khởi xướng chiến tranh ta đề nghị lập tức cấp tốc xuất kích đem bọn này địch tới đánh một mẻ hốt gọn nên để bày kiến cỏ này bọn họ thể nghiệm một chút cái gì gọi là lôi đình c h i nộ trên chủ hạm thảo luận trong khoan thuyền tự nhiên giáo hội các cao tầng tranh chấp không l ư t bọn hắn hoàn toàn như trước đây t á bạo ý đồ chủ động xuất kích cấp tốc hủy diệt địch nhân đến vãn đây cũng là bọn hắn nhất quán đến nay phong cách nhưng mà dẫn đầu tự nhiên giáo hội đại chủ giáo lần này lại biểu hiện m ư ờ i phần tỉnh táo hát triều bí hội thực lực không kém càng là có được hai tên cao vị giai tồn tại thực lực thậm chí không thua tại giáo hoàng miệng hạ không nên khinh cử vọng động hắn ngăn lại càng kịch liệt tranh chấp là cuộc chiến tranh này đấu pháp làm ra quyết định đây cũng không phải hắn cải tính tử mà là hát triều trong bí hội có hai vị bán thần tồn tại ở sự kiện cơ hồ đã thành tự nhiên giáo hội cao tầng trung nhận thức cái này khiến bọn hắn làm việc trước đó vô luận như thế nào đều được cân nhắc một chút mới được còn lại đám người nghe nói như thế cũng rối rít bình tĩnh lại thực lực chính là tốt nhất hạ nhiệt độ tệ bọn hắn táo bạo cùng giá man bình thường kim đồng hồ đối với kẻ yếu đối với cừng giả biểu hiện liền tương đối tỉnh táo khẳng định là bởi vì vết rách trên bầu trời nguyên nhân h ắ c triều bí hội thần bởi vậy lâm vào điên cuồng cái này lý do không biết dị đoan khẳng định là đã dự liệu được chính mình tận thế có người bắt đầu suy đoán h ắ c triều bí hội đột nhiên phát động chiến tranh nguyên nhân chỗ cho là cái này cùng bầu trời đột nhiên xuất hiện dị thường thoát không ra quan hệ nghe được lời của bọn hắn đại chủ giáo vừa muốn mở miệng lại nghe được một tiếng to lớn pháo vang từ đằng xa chuyển đến ngay sau đó là dồn dập đạn pháo tiếng xẻ g i Cái này khiến hắn sắc khiến này hắn m ặ trong đống bốn. nhiên hoàn toàn biến nổi à n ngập. t r hạm đội cự hạm không ngừng ầm ầm lấy cường đại hỏa lực bắn ra đạn pháo huy lực to lớn nhấc lên to lớn bọc nước trong đó cũng không thiếu khắp đạn pháo đang rơi xuống thời điểm sinh ra đủ loại hiệu quả đặc biệt có thể là liệt diễm tung hành có thể là nham tương khí độc hay là bén nhọn tiếng kêu trói thai để tự nhiên giáo hội các tín đồ không ngừng t r i ê o k h u khổ trên thuyền tràn ngập kêu t ê n đắng chết không cần tiếp tục giao chiến tự nhiên các người hầu công kích đi lên đem những này dị đoàn tàn sát hầu như không còn thấy tình thế không ổn đ ạ i chủ giáo vừa kinh vừa sợ lớn tiếng hạ lệnh để trên thuyền tinh nhuệ bọn họ ra hết ý đồ dùng cái này cải biến chiến tranh thế cục bất lợi đối với cái này đầu thuyền rô rơ chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên kết thúc chiến tranh sau lấy hòn đảo này làm cơ sở tiếp thu từng cái hòn đảo rô rơ có chút quay đầu đối với nam nhân bên cạnh nói ra đội ô khẽ vớt cảm giao phó xong chuyện nơi đ â y đằng sau rô rơ nhắm hai mắt thân hình hóa thành một trận đen kị sương mù trong nháy mắt tiêu tán tại đầu thuyền đội ô nhìn xem giữa không trung bay tới một đám tự nhiên người hầu sắc mặt bình tĩnh một giây sau khổng lộ uy á hướng về phía trước mãnh liệt mà đi bốn lục tâm thần điện toa này tọa lạc tại to lớn cây xanh bên trên trong thần điện chính tràn ngập một câu nghiêm túc nột ngạt bầu không khí cùng những cái kêu kêu la muốn cho hát triều bí hội quả ngon để ăn giáo hội trung tâm khác biệt tự nhiên giáo hội giáo hoàng lúc này đang đứng tại do đầu gỗ điêu khắc thành lục tâm thần giống bên dưới sắp mặt phía trên tràn ngập ngưng trọng hát triều bí hội có trội y vào nếu mà bắt buộc có thể làm ra một chút thỏa hiệp lục tâm thần thanh em tựa hồ có chút non l ớ t nghe như cái mười mấy tuổi hai tử hắn nói gần nói xa đều tràn ngập một cố bất đắc dĩ cùng phiền muộn cảm giác rất rõ ràng. hắn đối với cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng cũng không xem trọng bất quá hắn cũng không cho rằng tự nhiên giáo hội sẽ như vậy hủy diệt nghe được lục tâm thần lời nói giáo hoàng trầm mặc một lát sau đó nói ra ngài không phải đã thu được lực lượng càng thêm cường đại vô dụng lục tâm thần t h u bạo ngắt lời hắn tâm tình bực bội tóm lại mau chóng kết thúc trận chiến tranh này hắn hạ đạt sau cùng chỉ lệ giáo hoàng trầm mặc một lát sau hắn vừa định mở miệng đáp lại trận cảm thấy một cái hữu lực đại thủ khoác lên trên vai của mình chiến tranh hiện tại liền có thể kết thúc đẻ xuống giáo hoàng bạ vai dô dơ nhìn chăm chú lên phía trước lục tâm thần giống trong ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được chương ba trăm chín mươi hai chúng thần lựa chọn ai nghe nói như vậy tự nhiên giáo hội giáo hoàng con ngươi đột nhiên có lại tay cầm cẩn trượng thủ hạ ý thức muốn nâng lên nhưng mà một cỗ uy áp kinh khủng lại tại trong nháy mắt quét sạch thân thể của hắn mỗi cái bộ vị để hắn không thể động đậy không chỉ có là thân thể hắn giờ phút này thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình đều tại hoảng hốt rút r ậ y sợ hai phảng phất bị mở ra chốt mở và bình thường liên tục không ngừng tuân ra đầu góc của hắn trống g i n g cả người đều u ngơ ngay tại chỗ ngươi cao lớn lục tâm thần giống bên trên lục tâm thần g á n g lâm ý chí cũng là đột nhiên giật mình đông cảm giác t ê cả ra đầu người này đến tột cùng là như thế nào làm đến đột nhiên xuất hiện tại trước mắt bọn hắn thân là bản thần lục tâm thần ý chí gần như có thể biết được hơn phân nửa tín ngưỡng lãnh thổ độc tính chớ nói chi là đây là lục tâm thần điện là hắn tín ngưỡng lãnh thổ nội địa tuyệt đối tín ngưỡng trung tâm mà trước mặt tên nhân loại này nam nhân có thể hoàn mỹ lẩn tránh ánh mắt của mình l ạ n g y ê n không tiếng động đi vào hắn trước mặt mà hắn lại không tiếng đ n g đi vào hắn trước t mà hắn lại không tiếng động đi vào hắn t r ư ớ mặt mà hắn lại k n g có chút nào phát giác dưới tình huống như v ậ cho d hắn là cao quý t ầ n n h nhận vô số người thờ phụng giờ p h t này nắm giữ tự nhiên cùng sinh trưởng quyền hành bán thần tại cái khác bán thần đều bận rộn thoát khỏi mẫu thần nô dịch thời điểm ngươi lại tại vội vàng khuyết trương tính ngưỡng của chính mình lãnh thổ ngươi đến cùng là đối với chính mình đã tính trước hay là đối với mẫu thần tuyệt đối trung thành dô dơ mỉm cười thu hồi đặt ở giáo hoàng đầu vai tay l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên cái kia cao lớn lục tâm thần giống nhưng mà lúc này lục tâm thần căn bản không có suy nghĩ dô dơ những vấn đề này hào hứng lúc này hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu bốn trốn liều linh trốn có thể tại chính mình dưới mỹ mất đi vào lục tâm thần điện còn không hề cố kỵ hiện, hiện thân hình bốn trước mắt người này thực lực đã hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng đừng nói đối kháng thậm chí từ hắn trước mặt đảo tàu cũng rất có thể là chủng hy vọng xa vời đương nhiên hắn cũng có cực nhỏ s á t suất là phô h ậ trương thanh thế có thể p h à m là có đầu vóc g i a hỏa ai sẽ đi cực loại này cực kỳ nhỏ s á t suất một ý niệm lục tâm thần rất nhanh làm ra lựa chọn của mình nguyên bản thần tính tràn đầy lục tâm thần giống hai con ngươi trong nháy mắt trở nên ả m đạm tự thần trên người sinh cơ cấp tốc s ó i mòn lục tâm thần chạy trốn hắng i á n g lâm ý trí tại đoạt mệnh phi nước đại tới cùng nhau xuất hiện còn có cả hòn đảo nhỏ đột nhiên chấn động hòn đảo bắt đầu t ự A hồ lúc à hòn phía đảo d ư ớ này hắn nghe được bên cạnh nam nhân truyền đến một tiếng cười khẽ tựa hồ đối với lục tâm thần chạy trốn hành vi cảm thấy có chút khinh thường một giây sau, hắn liền nhìn thấy vô cùng vô tận đen k ị thủy t triều từ mặt đất dâng lên bao k h ỏ a toàn bộ lục tâm thần điện thậm chí toàn bộ ánh mắt bốn giáo hoàng trong ánh mắt chỉ còn lại có đen k ị t một màu cùng cái kia vô cùng vô tận vĩ đại khí tức sau một lát hắn nghe được kêu đau một tiếng thanh âm chủ nhân thì đồng dạng đến từ hắn không gì sánh được quen thuộc lục tâm thần vê anh cùng lúc đó hòn đảo đổ sụp thì cũng tại lúc này đình chỉ lục tâm thần điện bên ngoài dỗ dơ phi ô phủ ở trên hòn đảo với tay gắt gao bóp chặt phía dưới mấy khúc dây leo ta cũng không có cho phép ngươi chạy trốn dâu dơ nhìn qua cái kia không ngừng dãy r ù a dây leo màu xanh thần s á c bình tĩnh nếu không muốn trả lời vấn đề vậy liền cùng ngươi giáo hội cùng nhau vẫn lặp đi hắn lắc đầu vốn còn muốn hỏi một chút lục tâm thần gia hỏa này đến cùng là tình huống gì lại giết nhưng bây giờ xem ra gia hỏa này có chút không thú vị vừa mới chạy trốn hành vi càng làm cho dâu dơ không có ý định tiếp tục hỏi thăm dù sao hắn cũng không có ý định để hắn còn sống rời đi nơi này không cần ta trả lời vấn đề của ngươi dâu dơ lời nói đưa tới hắn sợ hãi một hồi có thể la cách đi không chút nào cho để ý tới thần xác hở hững khí t ứ c của hắn liên tục tăng lên không gian bốn phía bắt đầu xuất hiện màu vàng xâm khí tức hủy diệt đó là thuộc về chân thần lực lượng gặp tình hình này lục tâm thần con n g ư ơ i đột nhiên co lại càng thêm sợ hãi thấp thỏm lo âu hô, hô to không không cần ta có thể thần phục với ngươi ta hết thệ đều có thể cho vê anh lục tâm thần thanh â m im b ặ t mà dừng trên hòn đảo màu vàng xâm điểm sáng trong nháy mắt cơ hồ vượt qua chói mắt thái dương sau đó nó liền l ạ g yên không tiếng động bộ phát ra hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi hết thệ tất cả đều tại lây khắc đều hủy diệt một hồi đằng sau dô dơ thu tay lại màu vàng x ấ m lực lượng hủy diệt tại trong tay hắn dần dần thu liễm nhìn xem nhắc nhở cột bên trong xuất hiện một nhóm đánh g i ế t nhắc nhở hắn thu hồi ánh mắt lúc này hơn phân nửa hòn đảo đã bị hắn hủy diệt nước biển rót ngược vào đây là hắn tận lực lưu thủ tình hùng dưới lực lượng hủy diệt này lực phá hoại có chút quá cường đại bốn hắn n g n g đầu nhìn về phía xa xa hải vực có được càng thêm tiên tiến kỹ thuật hát chiều hạm đội trong chiến đấu một mực c h i ế m thượng phong tại ổ dẫn dắt phía dưới liên tiếp thắng lợi nương theo lấy lục tâm thần vất lạc những này còn hồn nhiên không biết các tín đồ còn tại sử dụng ấn ký phát động nhưng lại hoảng sợ phát hiện làm sao cũng không sử dụng được không có lục tâm thần lực lượng trèo trống bọn hắn liền như là lục bình không dễ chờ đợi hát triều hạm đội thu hồi bảy lúc này đã trở thành hát triều chi chủ trúc thần kích thần ngay tại thực hiện đến từ chủ thần mệnh lệnh lôi kéo mặt khác bán thần kích triệu chúng ta đến đây là dự định lúc nào đ ộ n g thủ nương theo lấy một cái hùng hồn thanh â m uy nghiêm vang lên một cái thân mang bảo thạch cao giáp cự kình phá vỡ mặt nước phía trên nâng một cái cự đại bảo thạch v ư n g tọa trạng thái hơi mở hình thể cùng loại s ứ bán thần đi tới k í thần trước mặt hắn là nắm giữ hải lưu cùng khí hậu quyền hành bán thần nghi quyền hành này hoàn toàn có thể xưng là rô rơ hai á c h cùng hủy diệt quyền hành hạ vị quyền hành nếu là ở rô rơ trước mặt vậy thật đúng là một chút sức phản kháng đều không có bất quá hắn nắm trong tay hải v ự c cách hát triều bí hội chỗ ở rất xa cùng hát triều bí hội ở giữa cũng không có cái gì gặp nhau ngày thường tác phong cũng rất là điệu thấp đ á m kia đáng chết chó săn sắp tỉnh lại mẫu thần tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được lại có một vị bán thần hiện thân trầm giọng nói ra nếu như lần này vẫn không được công chúng ta chỉ sợ chỉ có thể bị lại lần nữa nô dịch vị cuối cùng bán thần lạnh giọng nói ra bọn hắn tăng thêm ký thần ở bên trong hết thẻ bốn vị chi tiết lần trước tiến công bọn hắn cũng không thành công ngược lại là bởi vậy chịu khác biệt trình độ thương thế vốn định chữa khỏi vết thương thế lại tập kết tiến về chi tiết kế hoạch không đổi kịp biến hóa đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp tục chờ đợi cho nên tại kịp thần phát ra lần này triệu tập lúc mặt khác ba tên bán thần đều cho rằng kịp thần đây là dự định tập kết bọn hắn lại lần nữa tiến công mẫu thần tri thổ lần này triệu tập mục đích của các ngươi cũng không phải là muốn tiến công mẫu thần tri thổ chí ít không phải hiện tại k ị thần trầm giọng nói ra k ị có ý tứ gì k h ô n g chế rét lạnh cùng đóng băng bán thần nhữ mày ngươi đây là dự định hướng mẫu thần thỏa hiệp sau cùng tên kia bán thần hiếp hiếp mắt khí tức bắt đầu dần dần trở nên trở nên nguy hiểm không đối với hắn chỗ phóng thích ra địa lý k í thần chỉ là khẽ lắc đầu hỗn hợp nam nữ âm thanh bên trong mang theo bình tĩnh ta tìm được một vị có thể chống lại mẫu thần tồn tại hắn rất có thể đến từ sương mù bến mở cho điều kiện cũng mười phần hậu đãi mẫu thần cùng cực dạ quần tinh cũng là hắn định nhân có lẽ chúng ta có thể thống nhất t r ậ tuyến k í thần chậm rãi nói ra nghe được hắn lời nói còn lại ba tên bán thần thần sắc không đồng nhất khống chế hải Lưu cùng khí hậu bán thần cao mày nắm giữ rét lạnh cùng đóng băng bán thần muốn nói lại thôi chỉ có vị cuối cùng nắm giữ h o á n tăng cùng vong hồn quyền hành bán thần cười lạnh mở miệng n g ư ơ i khi nào trở nên như vậy ngu xuẩn hay là nói ngươi cảm thấy chúng ta cũng rất ngu xuẩn hắn thái độ không khó lý giải kích thần thần phục tự nhiên có hắn đạo lý nhưng hắn dựa vào cái gì chỉ dựa vào mấy câu liền để bọn hắn cũng tin tưởng kích thần từ đó đi thần phục kích thần chỉ tồn tại kia đây cũng chính là xem ở kích thần cùng bọn hắn đã từng giao tình phân thượng nếu không có như vậy coi như không đánh nhau bọn hắn cũng đã sớm quay đầu đi đối với lúc này k í thần rõ ràng cũng trong lòng có v à biểu hiện phi thường bình tĩnh lục tâm thần tự nhiên giáo hội hẳn là sẽ tại gần đây hủy d i ệ t hắn cũng sắp v ỡ n lạc hát triều tri chi chủ cũng không nội tại nhất thời các ngươi trước tiên có thể đi quan sát hắn chậm rãi nói ra dô dơ hạ lệnh để hát triều bí hội tiến công tự nhiên giáo hội sự t ì n h cũng không có dấu diếm hắn cái này kỳ thật cũng là hắn tiến đánh tự nhiên giáo hội nguyên nhân một trong giết gà dọa k h ỉ kể một ngàn nói một vạn cũng không bằng dô dơ trong khoảng thời gian ngắn để một tên bán thần vẫn l ạ tin tức có sức thuyết phục lực lượng chính là tốt nhất nói rõ dù sao tự nhiên giáo hội luôn luôn biểu hiện ngang ngược cắn rỡ lại chưa từng tiến công qua mẫu thần tri dỗ dơ tự nhiên muốn cầm hắn khai đào ta tùy thời chờ đợi các ngươi trả lời k ị c h t h ầ n hướng về chúng thần k h ẽ vớt cầm sau thân hình dần dần trở thành n h ạt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa còn lại ba vị bán thần c a o mày đơn giản hàn huyên vài câu đằng sau tâm tư dị biệt rời đi không hề nghi ngờ bọn hắn đã chuẩn bị đi nghiệm chứng kích thần lời nói bốn tại cùng đã từng ba vị bán thần minh hữu sau khi cáo tử kích thần cũng không dừng bước lại ngoại trừ vô cùng tốt lôi kéo ba vị bán thần bên ngoài hắn còn muốn nếm thử đi lôi kéo một chút thái độ trung lập bán thần ở trong đó điển hình chính là bạ lạ hạ vợ mở hắn dẫn đầu đi tới sinh mệnh c h i thụ nặc phổ chỗ đại thụ đảo hát triều c h i chủ ta sẽ dành cho trợ r ú t nếu như hắn cần sinh mệnh c h i thụ nặc phổ k h ẽ b ư ớ c c ằ m cái này gọn gàng mà linh hoạt trả lời để kích thần có chút kinh ngạc nhưng cũng không có quá nhiều truy vấn có lẽ hát triều c h i chủ trước đó liền cùng sinh mệnh c h i thụ tồn tại không nhỏ nguồn gốc đi sau đó là bạ lạ hạ vỡ mờ tì gà nữ thần bốn phi thường thật có l ỗ i tôn kính kích chi thần nữ thần chính sử tại cực kỳ thời khắc mấu chốt giáo hoàng a nhĩ phất lôi mang nhiều lấy áy náy mà lễ phép dáng tươi cười ở phía sau hắn là bội thu chi thành bên trong người bọn họ hoan nghênh vui vẻ tiếng cười cùng vũ đạo trên bầu trời liệt phùng tựa hồ đối với bọn hắn tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng phản phất một đời một thế đều có thể khoái họa không lo dạng này sinh hoạt đối với cái này kích thần không nói thêm gì mợ tỷ gà nữ thần trạng thái không thích hợp điểm ấy hắn một chút liền có thể nhìn ra bất quá nếu hắn không muốn lộ diện vậy liền đã có thể nói rõ vấn đề bốn hắn muốn tìm vị cuối cùng là hoàng hôn chi nhãn đối với gia hòa này k í thần cũng không có đáp lại bao lớn hy v hắn cho tới nay biểu hiện đều cực kỳ cổ quái đúng vậy cổ quái kích t h ầ n chỉ có thể dùng loại từ ngữ này để hình dung hắn hô từ s á c sợi tơ trên không t r u n g b a y múa không t r u n g xây dịch trong ánh mắt mang theo quỷ dị tựa hồ là đã nhận ra lão h ư u đến kích t h ầ n trước mặt rất nhanh liền xuất hiện một đạo do từ s á c sợi tơ tạo dựng mà thành vòng xoáy chi môn gánh chịu kích t h ầ n ý chí pho tượng cũng không sợ hãi nỗi lơ lửng tiến nhập trong đó không bao lâu tại một mảnh do thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở hắn k í thân trước mắt cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có mấy vị tương đối nhỏ yếu bản thân không hề nghi ngờ đây chính là hoàng hôn chi nhãn cùng hắn tụ tập đồng b ạ n g i t t n g ư ơ i đến làm ta cảm giác có chút ngoài ý muốn hoàng hôn chi nhãn thanh â m mang theo nồng đậm trọng âm cùng tiếng vọng k i t t thần cũng không quá nhiều khách sáo thẳng vào chủ đề thế giới k ị c biến mẫu thần sắp tỉnh lại lần nữa ta tìm được một vị đủ để cùng hắn chống lại tồn tại có lẽ ngươi có thể cân nhắc gia nhập nghe được k i t t thần lời nói hoàng hôn chi nhãn cực kỳ rõ ràng trầm mặc một lát sau đó hắn phát ra một trận tiếng cười đủ để cùng hắn chống lại tồn tại ha ha vậy nhưng thật sự là chuyện tốt hoàng hôn chi nhãn tựa hồ đối với này cũng không ưa hắn giang hai cánh tay ra ánh mắt nhìn về phía phía sau mình hùng vĩ thế giới màu tím nơi này sợi tơ lấy đất các tín đồ q u ỷ dạp trên đất từng lần một nghiệm t ụ n g lấy cầu nguyện h ắ n tự hồ đối với loại hiện trạng này rất là hài lòng gặp được sao đây là do ta sáng tạo thế giới thần minh cùng tín ngưỡng thậm chí sinh mệnh đều có thể dung nạp trong đó nói đi hắn cười ha ha trong thanh â m mang theo tự tin mánh liệt ta không cần cùng hắn chống lại ta chỉ cần tại trong thế giới của ta l ặ n g lặng quan sát đến thế giới phát sinh hết thể liền có thể không có lệnh của ta bất luận kẻ nào cũng đ ư n g vọng tưởng tiến vào nơi này cho dù là hắn hắn dần, dần bình tĩnh trở lại nhìn về phía tinh thần phát ra mời nếu như ngươi nguyện ý có lẽ chúng ta nơi này còn có thể lại thêm một chiếc thần tọa như n thế nào đối mặt hoàng hôn chi nhãn người k í c t h ầ n trầm mặc hắn thực sự không n ờ tới hoàng hôn chi nhãn thế mà đã trở thành bây giờ bộ dàn g bốn ta phải đi k í c t h ầ n lắc đầu không có trực tiếp tự tuyện nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng đối với hắn rời đi hoàng hôn chi nhãn biểu hiện có chút t i ế c hận từng tại mẫu thần dưới trướng hắn cùng tên này nắm giữ g ụ c vọng cùng tiết chế bán thần trung đụng cũng không tệ lắm chi tiết hiện tại bọn hắn tựa hồ đi hướng hai đầu con đường hoàn toàn khác chương ba trăm chín mươi ba thần huyết người vĩnh đốt chi lô ẩm ẩm cao lớn nguy nga lục tâm thần điện tại lúc này ẩm vang sụp đổ k h ô n g lồ như hòn đảo giống như to lớn thần thi bị m ư ờ i phần tùy ý bày tại thần điện trước đó b ó n g ánh thần huyết vẩy xuống vùng đất ẩn chứa trong đó lực lượng sinh sôi vô số thực vật điên cùng sinh trưởng một ít động vật bọn họ càng là bản năng đối với bộ thi thể này sinh ra thôn vệ khát vọng nhưng cùng lúc cũng đối nó tản ra dư v u cảm thấy cực độ sợ hãi không dám tới gần giờ phút này một màn này đối với tinh thần của mọi người trùng kích đều là không gì sánh được to lớn vô luận la hát triều bí hội tín đồ hay là tự nhiên giáo hội lưu lại tín đồ đây là lục tâm thần thần thi có h á c triều tín đồ rung động không thôi dô dơ đại chủ giáo đã cường đại đến loại địa phương này sao có thể cùng bán thần chống lại chỉ sợ là vĩ đại h á c triều chi chủ xuất thủ bất quá có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế giải quyết hết một vị thần minh đây là cỡ nào vĩ lực một đám h á c triều tín đồ cùng các siêu phàm giả đều là phân chấn không thôi trong lòng tín nhiệm trở nên càng thêm kiên định đứng lên tới hình thành so sánh rõ ràng là nhất chúng tự nhiên giáo hội tín đồ trong bọn họ càng tín đồ thành tín càng là sắc mặt chống bệnh như cha mẹ chết không không chủ ta chủ ta nắm giữ lấy tự nhiên cùng sinh trưởng lực lượng là thế gian thần minh có được vô thượng vĩ lực làm sao có thể như vậy vẫn lạc chủ ta tự nhiên giáo hội bị vô tận hắt t r i ề u thôn v ệ a một đám bị áp giải tự nhiên giáo hội thành kính tín đồ giờ phút này chỉ cảm thấy nội tâm trụ cột tinh thần ẩm van g sụp đổ bọn hắn khó có thể tưởng tượng vĩ đại lục tâm thần sẽ như thế nhẹ nhõm vẫn lạc tại trước mặt bọn hắn giống nhau cái kia đổ sụp thành phế tích lục tâm thần điện bốn ân không có thực lực không bằng niên diệt loa xác xem ra chỉ có thể dùng làm máy chế tạo cố cùng rút ra bán thần chi huyết đáng tiếc nhìn xem khổng l ộ như đạo thần thi dô dơ khẽ lắc đầu lục tâm thần bán thần thể xác là một viên do vô số cự đàng bao khỏa dễ lớn sinh mệnh cường độ cùng bảo mệnh năng lực không kém nhưng muốn nói tính công kích vậy liền kém chút dù sao chỉ là khống chế tự nhiên cùng sinh trưởng quyền hành lực lượng nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là sinh mệnh quyền hành tái sinh hoặc hạ vị quyền hành mà đồng d ạ n g rô rơ cũng tại lục tâm thần trên thần thi phát hiện đến từ không biết đầu nguồn ô nhiễm bất quá không tính là nghiêm trọng tinh thần lực mở rộng quan sát một chút bốn bề hình thức xác nhận đại bộ phận các tín đồ đều thấy được một màn này đằng sau rô rơ suy nghĩ khé động vô số hát triều dâng lên đem lục tâm thần thần thi báo khỏa sau đó liền biến mất không thấy hắn đem nó bỏ vào hát triều không gian tiến hành bước kế tiếp xử lý thần thi có rất nhiều bộ phận có thể dùng đến cùng các tín đồ tiến hành giao dịch cũng coi là phế vật lợi dụng nơi này giao cho ngươi dỗ dơ thu tay lại quay đầu nhìn về phía một bên đòi ổ người sau nghe vậy nhẹ gật đầu yên tâm học viện học sinh đã chuẩn bị xong bọn hắn hẳn là có thể đủ đảm nhiệm tiếp xuống công tác mới nghe vậy dỗ dơ nhẹ gật đầu trong một ý niệm thân hóa hát vụ biến mất tại trước mặt mọi người giải quyết xong lục tâm thần thai họa này đằng sau hắn còn có một số chuyện trọng yếu muốn đi làm ta không tin ta không tin đây là giả đều là giả đòi ổ thu hồi ánh mắt nghe được bên cạnh một tên bị áp giải thành kính tín đồ còn tại tự lẩm bẩm trong mắt lóe r a ngốc trệ cùng điên cuồng q u a n g mang đ ủ n g bên cạnh hát triều tín đồ một bàn tay tắt vào mặt hắn c ư ờ i lạnh nói cảm giác được đau đớn không có những này đều là thật các người cái kia không thèm nói đạo lý giã man thần đã biến thành một bộ thi thể không không không ba hiện thực tàn khốc luôn luôn để cho người ta khó mà tiếp nhận một bộ phận tín đồ thậm chí trực tiếp sắc mặt g i ữ t ậ n ôm đầu điên cuồng giống to tinh thần sụp đổ đây cũng là không chút nào khoa trương dù sao tại cái này có được lực lượng siêu phàm thế giới giáo hội thống trị động trục chính là hàng trăm hàng ngàn năm tự nhiên giáo hội thống trị khả năng không có lâu như vậy nhưng cũng tuyệt đối thống trị qua rất nhiều lời người nhưng lại tại hôm nay cái này thống trị bọn hắn số bối thần cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay v ẫ n lạc nó rung động trình độ đối bọn hắn tới nói cũng không thua kém trên bầu trời xuất hiện liệt phùng bốn nhưng vô luận như thế nào bọn hắn đều không thể ngăn cản hát chiều dòng lũ bảy ẩm ẩm nương theo lấy từ trên bầu trời phát ra mơ hồ thanh â m vang lên trên bầu trời liệt phùng lại lần nữa mở rộng ảm đạm không rõ trong hỗn độn mang theo làm cho hết thể vật chất cũng vì đó run dày khí tức phù hộ thế giới bầu trời tại dần dần sụp đổ hơi nước buốc lên đây là một tòa đứng lặng trên biển cả sơn phong cao lớn tựa như bén nhọn thạch nhũ giống như thẳng nhập đám mây đỉnh phía trên là một tòa mang theo khí tức cổ lao t h ầ n điện cái này đến cái khác hình dáng tướng mạo loại người nhưng lại có được các loại khác biệt đặc thù sinh mệnh bọn họ đang đứng tại trên ngọn núi nóng nhìn bầu trời vết thương quét sạch thế giới hai ách sắp giáng lâm một tên thân hình cao lớn mọc ra ba cặp cánh tay nam nhân sắc mặt ngưng trọng bầu trời đã nứt ra a đám kia đang chết biển mọi rợ thật sự là không có đầu ó c còn đang không ngừng mở rộng lấy chiến tranh trên đầu mọc ra giữ tận hạt sừng nữ nhân trán trên mặt chỉ mọc ra một cái thụ đồng lao nhân chủ q u á i trượng đi tới ngăn lại bọn hắn nói chuyện với nhau vô luận như thế nào trước hoàn thành thần tế đi vĩnh hằng bùng cháy lò luyện chi thần sẽ phù hộ chúng ta cho dù là lớn hơn nữa tai nạn thụ đồng lao nhân nhàn nhạt nói xong quay đầu rời đi nghe được hắn một nam một nữ cũng không nói nữa hít sâu một hơi sau quay đầu đi theo cước bộ của hắn nơi này là thần phong đ ỉ n h chót thần huyết người đ ờ i đời sinh sôi s i n hoạt h hải vực cao vút trong mây thần phong d ự dụng cái này đến cái khác cường đại thần huyết người bọn hắn có được được trời ưu ái năng lực thiên phú trời sinh cường đại vì vậy bọn hắn bị cho rằng là thần d ò n g dõi có được thần minh còn sót lại huyết mạch xưng là thần huyết người bốn trừ bọn hắn bên ngoài tòa thần phong này đỉnh chóp bên trên còn có rất nhiều thần huyết người chỉ bất quá bọn hắn cũng không phải là chủ đạo lần này thần tế thành viên đều m ư ờ i phần thành tín bị giảm trên đất mặt nó về phía một cái c ự đại lò luyện ông bốn tòa này to lớn lò luyện cùng thần phong đỉnh chóp cơ hồ liền thành một khối nhìn qua liền tựa như thần phong một bộ phận lúc này trong lò luyện bộ chính thoát ra hồng sắc cực nóng ánh lửa bên trong chạy sôi sôi trào chất lỏng lệ một tiếng hít dài văng lên móng vớt chụt lấy một từ con cua ngoại quan đến xem không khó phán đoán là một cái mang theo siêu phàm huyết mạch sinh vật bất quá lúc này nó đã hóa thành thần tế lò luyện vật liệu trở thành nóng h ổ i lò luyện chất lỏng một bộ phận vành vành bốn mơ hổ tiếng va chạm tại thần phong phía dưới quanh quần không bao lâu một tên mọc ra sắt thép tay lớn thần huyết người một tay nhấc lấy một khối to lớn thần dị khoáng thạch một tay leo lên mà đến đồng dạng là đem nó đầu nhập vào thần tế trong lò luyện đối với những thần huyết này người nguyên liệu đưa lên thủ đồng lao nhân bất vi sở động khép hờ độc nhãn thấp giọng n i ệ m tụng lấy cầu nguyện từ trưởng quản phá hư cùng chế tạo tồn tại vĩ đ cũng là nhân chứng của chúng ta ta khẩn cầu ngài lấy lực lượng của ngài giao phó chúng ta tân sinh lại lần nữa sinh ra hoàn toàn mới thân huyết theo thụ đồng lao nhân cầu nguyện từ tiếp tục n h ệ p tụng thần phong lò luyện bên trên cũng bắt đầu dần dần xuất hiện dị tượng khi bốn khi khi bốn nặng nề g h kim thiết giao minh âm thanh tại thần phong lò luyện bên trên văng lên do yếu ớt dần dần bị lớn cuối cùng trở nên đinh t h a i nước góc mỗi một lần gót đều phán g phất trọng truy tại mánh liệt đập linh hồn thằng đến nó bỗng nhiên dừng lại thần phong lò luyện phía trên mới xuất hiện một đạo xé mở không gian liệt phùng kim sắc nóng hổi chất lỏng từ trong cái khe chạy x ô i mà ra tinh chuẩn rơi xuống thần phong trong lò luyện hoa chỉ một thoáng thần phong lò luyện khí tức tăng gọn nó nội bộ chất lỏng cũng bắt đầu cực tốc sôi trào lên chuẩn bị tắm rửa thụ đồng lao nhân kết thúc nhập tụng chậm dài đứng lên giơ cao trong tay quả trượng lên tiếng hô hào không bao lâu một đám thần huyết người nhanh chóng ôm từng viên to lớn t r ứ n g đá đi lên trước bày tại thần phong lò luyện phía dưới trong lỗ khảm sau đó tại thụ đồng lao nhân chỉ thị bên dưới mười mấy tên thần huyết người cắn chặt răng hợp lực thôi động thần phong lò luyện chốt mở、Soạt. nóng hổi thần phong lò luyện chất lỏng bắt đầu chảy sôi mà ra đổ vào tại những ngày trứng đá phía trên từng đ ợ t thảm liệt tiếng kêu rên tại những ngày trong trứng đá v ă n g lên b ảnh bộ phận trứng đá tựa hộ là không chịu nổi dạng này nhiệt độ cao trực tiếp vỡ vụn lộ ra trứng đá bên trong còn chưa trưởng thành còn nhỏ thần huyết người thi thể bọn chúng đã chết đi tại trong ánh lửa hóa thành lò luyện chất lỏng một bộ phận trên thần phong thần huyết đám người đều tại nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên một màn này cuối cùng tiếp cận hai phần ba trứng đá đều vỡ vụn chỉ để lại khoảng một phần ba trứng đá tiếp nhận đúc nóng chất lỏng rèn thợ đồng lao nhân lao l ú dài một hơi h thụ n h đồng lão nhân đang chuẩn bị tiếp tục giảng thuật đào tử nhưng hắn trong mắt dọc bỗng nhiên hiện lên một tia kinh hãi tựa hồ là tròng còi u minh cảm giác nguy cơ để hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng đó là biên giới mây vụ là ngăn cản sinh mệnh bước chân nơi không biết mang chuyện gì xảy ra thụ đồng lao nhân tự nói một tiếng sắc mặt biến đến khó nhìn lên sau đó hắn nhắm mắt lại thúc giục trong huyết mạch năng lực thiên phú nhưng ngay lúc sau một khát bốn a ba tiếng kêu thảm thiết vang lên thụ đồng lao nhân đ ỗ n g nhiên bưng bít lấy bộ mặt thống khổ quỳ trên mặt đất trên thân hiện ra như ẩn như hiện xúc tu màu đen h ư ảnh tản mát ra mơ hồ sợ hãi khí tức tư tế xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên tư tế ngươi không sao chứ dưới sự kinh biến một đám thần huyết người khiếp sợ không thôi liền vội vàng tiến lên xem xét lên hắn tình huống có am hiểu khôi phục cùng trị liệu thần huyết người bắt đầu là thụ đồng tư tế trị liệu khiến cho hắn cấp tốc khôi phục t h ư ơ n g thế trên người nhưng mà tại hắn sau khi lấy lại tinh thần thân thể lại không cầm được run rẩy hắn run run rẩy rẩy ngón tay hướng một cái phương hướng trong thanh â m mang theo mánh liệt sợ hãi đen hát t r i ề u hát t r i ề u thân huyết đám người c h ấ n kinh sau khi cảm thấy không hiểu thằng đến có người đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa bên địa giới mê vụ cuối cùng、Soạn. chỉ gặp sóng lớn ngập trời thân thể cao lớn đẩy ra biên giới mê vụ tại ưu ám cùng thần bí từ sắc bên t r o n hiện hiện lấy mơ hồ vĩ n ạ n thân hình hướng về nơi đây chậm rãi tiếp cận một tiếng lại một tiếng kêu thảm vang lên chỉ là nhìn thấy cái kêu mơ hồ vĩ n ạ n thân hình liền có thần huyết người không chịu nổi nhận lấy đến từ cao vị giai lực lượng ăn mòn thống khổ ngã xuống đất bốn khi bốn kim thiết giao minh rèn đúc câm thanh lại lần nữa vang lên p h ả n phất là cổ đại trên chiến trường hai quân r ằ n g có lúc chống trận rung động linh hồn bảy vĩnh đốt chi lô sẽ lỡ mẹ dịp đẳng cấp chín mươi vị giai bán thần nói rõ tồn tại đến nay tồn tại cổ lão một trong khống chế phá hư cùng chế tạo quyền hành đúc nóng cùng rèn đúc là hắn kỹ nghệ cũng là hắn yêu thích thần huyết người chỉ cao tín ngưỡng ánh lửa mặt trời cực nóng không tắt nóng hổi nham tương tùy ý chạy xuôi nửa thành có thể là t i ê u hủy cổ đại binh kh thứ biên giới trong sương mù sau khi rời đi dô dơ tự nhiên là nhận lấy chủ nhà mời đi tới cái này một đặc thù lĩnh vực đây là một mảnh tựa như hát chiều không gian khu vực cùng loại với chủ thế giới chiếu ảnh không gian căn cứ vào chủ thế giới mà sinh nhưng lại sẽ không đối với chủ thế giới sinh ra ảnh hưởng mà tại cái này nóng hổi l o luyện trong khu vực một vị đỉnh đầu mọc r a độc r ắ c cầm trong tay thanh đồng c ự truy khổng lồ sinh vật chính không ngừng gõ lấy một kiện khí phôi hai cánh tay của hắn cường tráng đến cực điểm lại tho dài thân người bụng n g a nhìn qua có chút xấu xí khuôn mặt chuyên chú nhìn chằm chằm khí phôi tựa hồ là cảm nhận được dô dơ đến hắn trong tay thanh đồng cự truy bỗng nhiên dừng lại ở giữa không trung bên trong thiếu đốt lên đúc nóng chi hỏa cùng phá hư khí tức thần mục nhìn về hướng rô rơ thế giới trật tự sắp sụp đổ hát chiều chối tệ ngươi đến là vì cái gì hắn mở miệng hỏi thăm trong tay thanh đồng trên cự truy nhỏ xuống lấy nóng hổi dung dịch vĩnh đốt chi lô xệ lờ mẹ dịp rô rơ n i ệ m tụ n g một lần hắn tên đầy đủ sau đó giang hai tay thể hiện ra cháy hừng hực đúc nóng nguyên h ạ c h đúc nóng nguyên h ạ c h bắt nguồn từ ngươi nguyên h ạ c h nguyên lai là ngươi vĩnh đốt chi lô tự nói một tiếng tựa hồ là minh mạch sự tình gì nguyên do nhưng chuy So sánh giới hắn càng muốn biết trước mặt rô rơ đến tột cùng muốn làm những gì mục đích của ngươi là cái gì vĩnh đốt chi lô thu hồi ánh mắt h ắ n t ự i hồ cũng không thèm để ý rô rơ trong tay viên này đúc nóng nguyên hạch chính như ngươi lời nói thế giới có từ lâu trật tự sắp sụp đổ rô rơ nhìn xem hắn lợi í t mà ý nhiều nói ra mục đích của mình ta đem đúc lại trật tự đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận nó cho nên ngươi lấy đúc nóng nguyên hạch làm thẻ đánh bạc vĩnh đốt chi lô lắc đầu ngữ khí bình tĩnh ngươi nghĩ sai ta là cần nó nhưng ta cũng không tính thu hồi nó khi nói đi Vĩnh khi h phần ngươi thanh đồng cự t r u y lại lần nữa nện、so、xuống rung động linh hồn tiếng vang cực lớn quanh quẩn tại toàn bộ đúc nóng chi vực nóng hổi biển nham thạch nóng chảy giờ phút này đều điên cuồng sôi trào lên chương ba trăm chín mươi bốn đúc lại trật tự tư cách d ầ m d ậ p p h ả n phất là nhận trưởng khống giả chiếc mộ nóng hổi đúc nóng chi hại bên trong nham tương dân trào một đạo lại một đạo dung nham hỏa trụ xông thẳng tới chân trời phá hư khí tức bốn phía ông bốn không c h ọ n vẹn có thể là nửa thành khí phôi cũng theo đó phát ra giao hưởng phản phất có trí tuệ giống như lôi cuốn lấy lực lượng c u ồ n g bạo bay múa và ảnh một thanh c u ồ n g bạo nóng hổi dung nham đại kiếm trực trực hướng về rô rơ khuôn mặt đánh tới nhưng mà thanh này dung nham đại kiếm thậm chí còn chưa tiếp cận rô rơ mười mét liền chậm rãi tan giá tại nước thủy triều đ e n kịp bên trong rô rơ sắc mặt bình tĩnh trong mắt không có chút nào c ợ n sóng chỉ là chậm rãi thu hồi cầm đúc nóng nguyên hạch tay nóng nảy đúc nóng người đã như vậy ta liền tới g ú p ngươi hạ nhiệt một chút thoại âm rơi xuống dô dơ trong con mắt t ử sắc bỗng nhiên hiện lên ngươi lựa chọn tướng chủ thân cùng phân thân hach di lý tắt thẳng tiến hành dung hợp hach di lý chi phách lực lượng ổn định ngươi thể xác thể xác trong dung hợp quyền hành trong dung hợp ngươi lựa chọn đem hủy diệt quyền hành chi lực tạm thời tăng lên đến càng mạnh giai đoạn dung hợp thành công xin chú ý ở đây hình thái bên dưới lực lượng của ngươi tiêu hao tăng lên rất nhiều khổng lồ mà vĩ nạn màu vàng xâm khí tức hủy diệt tại lúc này từ dô dơ trong thân thể trong nháy mắt bộ phát quét sạch toàn bộ đúc nóng chi vực khổng lồ hủy diệt chi rực tại phía sau hắn triển khai đen kị sợ hai hát triều cùng thần bí chi lực phản tại trong chốc lát liền đem hắn lực lượng tăng lên tới một cái kinh khủng điểm giới hạn sau một khắc khổng lồ hủy diệt quyền hành chi lực đột nhiên bộc phát vê anh lấy rô dơ làm trung tâm màu vàng s â m lực lượng hủy diệt hướng về bốn phương tám hướng mỗi một hẻo lánh bắn ra phá hủy lấy nơi mắt nhìn đến hết thảy nhận sóng lực lượng này cùng vô luận là cứng rắn khí phôi hay là nóng hổi dung nham nước é p đều tại trong lúc thoáng qua tan g i ở vô hình、Tốc. chế tạo quyền hành chi lực tại vĩnh đốt chi lô trước mặt hình thành một mặt to lớn vô hình chi thuẫn nặng nề mà kiên cố nhưng tại trạm đến nguồn lực lượng này dư ba lúc cũng vẫn như c ũ n h a n h chóng tan g ã trực tiếp tác dụng tại dụng vĩnh đốt chi lô q u y ề chậm à n rãi n l buông xuống ngăn tại trước mặt cánh tay phía trên sâu đủ thấy xương vết thương cấp tốc khép lại phóng ánh thần huyết rất nhanh liền bị bao khỏa đồng thời hắn cũng tại lúc này thấy được đối phương diện một mới khổng lồ vĩnh nạn thần khu do màu vàng sấm lực lượng hủy diệt chủ đạo theo bảo hàm đạm đường vân là trí cao lực lượng hiện ra to lớn hủy diệt chi dựng cắm rễ tại không gian một k h ắ c không ngừng cướp lấy lấy đến từ quyền hành lực lượng của quy tắc nắm giữ chân thần vĩ lực b á n thần đã là bây giờ thế giới kim tự tháp đ ỉ n h chót vĩnh hằng bùng cháy rèn đúc người để cho ta chứng kiến ngươi phá hư vi năng s ư n g sững ở không trung dô dơ thần sắc hở h ữ g bình tĩnh mở miệng đối với cái này vĩnh đốt chi lô im lặng không nói hắn không nói một lời thần khu phía trên khí tức cực lớn lại tại liên tục tăng lên nắm giữ quyền hành lực lượng cũng giống như nguồn suối giống như không ngừng dân trào thanh đồng tự truy bị h ắ n chậm rãi dơ lên không gì sánh được tráng kiện trên cánh tay là đúc nóng kiên mỏ rung tạp bã là đỉnh cấp khí cụ lưu lại sau m ộ t k h ắ c cự truy đột nhiên nện xuống đông không gian tại lúc này bị xé nứt xuất hiện giống mạng nhện vỡ vụn vết tích đỏ thâm g i a o nhau phá hư chi lực coi đây là môi giới cực tốc truyền bá không bao lâu liền tới đến rô rơ trước mắt hắn tại phá hư không gian để rô rơ từ đây phương thế giới sụp đổ tan cảnh thần khu vỡ vụn cỗ này cường đại đến cực điểm quyền hành lực lượng bên trong đã mang tới một chút siêu việt bán thần cấp độ khí t ứ c đạt đến chi cao lực lượng như vậy đã đủ để uy hiếp được lúc này rô rơ chi tiết cũng chỉ là có uy hiếp thôi rô rơ chỉ tay một cái màu vàng xâm lực lượng hủy diệt liền nghiêm tuân ra mà ra sau một khắc liền cùng cái này phá hư chi lực đụng ở tại cùng một chỗ hai cố cường đại lực lượng dây dưa một lát không gian cũng theo đó rung động nhưng ngay sau đó liền cấp tốc phân ra cao thấp màu vàng xâm lực lượng hủy diệt phảng phất r a thu k h á t máu đem nó gặm ăn hầu như không còn dư huy không giảm hướng về vĩnh đốt chi lô đánh tới đối với cái này vĩnh đốt chi lô cường trắng không gì sánh được hai tay lại lần nữa toàn lực vung ra lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được cố này cường đại mà kinh khủng lực lượng hủy diệt vĩnh đốt chi lô trong mắt cũng h i ề u thêm một tiên g ư n g trọng khi hắn cũng không định lúc này bỏ qua phá hư là kiện chuyện dễ lúc lại, lại khó khăn trùng điệp xa lạ tồn tại cường đại à để cho ta nhìn xem ngươi là có hay không thật có cái này một tư cách đi vĩnh đốt chi lô nói đi ngửa mặt lên trời gào t h é t hàng cái k i a như tuấn m ã giống như nửa người dưới gót sắt tùy theo cao cao dơ lên ngay sau đó liền đống nhiên trên mặt đất trùng điệp đập mạnh chỉ một thoáng toàn bộ đúc nóng đài đều bởi vậy chia năm xẻ bảy ngay sau đó một cái vô cùng to lớn t h i ê u đốt lên hừng hực thần hỏa lò luyện ò l từ nóng hổi sôi trào đúc nóng trong nước thép dâng lên nhiệt độ cao nước t é p không ngừng chảy sôi hát hồng sắc phá hư quyền hành chi lực cùng trong suốt vóng anh chế tạo quyền hành chi lực tại cái này một trong lò luyện đã đạt thành kinh người cân、bằng. vĩnh đốt chi l ô nhìn về phía rô dơ rô dơ cũng c h ầ m rãi giơ tay lên lúc này đã không cần nhiều lời chỉ có một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến tranh mới có thể trở thành tiếp x u ố n g dọc chính không gian tại rung động đúc nóng chi vực phản g phất cũng khó có thể tiếp nhận khủng bố như vậy chiến tranh tác động đến tại sắp phá nát biên giới mà tại đúc nóng chi vực bên ngoài thần phong đỉnh chóc phụ cận càng là xuất hiện vô số kinh khủng dị tượng trong không khí xuất hiện như lôi điện màu vàng s ấ m khí tức khủng bố nóng hổi nước thép cũng theo không gian phá toái liệt phùng chạy sôi mà ra rơi vào đại hải để nước biển cũng theo đó sôi trào Tân mắt nhìn thấy đây hết thể thần huyết đám người càng là cảm nhận được khó mà nói c h ạ m uy áp kinh khủng uy dạp trên đất linh hồn cũng theo đó run dày bốn may mắn cái này kinh khủng chiến tranh dư ba cũng không tiếp tục quá lâu làm cho người th ở không nổi uy áp tại một đoạn thời khắc đột nhiên tiêu tán cái k i a không trung càng ngày càng nhiều liệt p h ù n g cũng theo đó dần dần thu nạp khôi phục bốn đúc nóng chi vực bên trong vĩnh đốt chi lô thần khu đã bị phá hủy hơn phân nửa đang lấy chế tạo quyền hành chi lực khôi phục mà tại hắn đối diện rozer cũng thối lui ra khỏi trạng thái dung hợp khôi phục thành một cái thân mặc áo bào đen nhìn qua thường, thường không có gì lạ nhân loại cường đại lực lượng hủ chính là đúc lại trật tự tư cách vĩnh đốt chi lô nhìn xem rô rơ thần sắc đã khôi phục bình tĩnh không còn trước đây nóng n ả y chiến ý hát chiều c h ỗ thể, có thể hay không nói cho ta biết tục danh của ngươi rô rơ nghe vậy vĩnh đốt chi lô hướng về hắn khẽ bước cảm ta chán ghét cái k i a đ ầ y người hôi thối d ơ bẩn ra hỏa cũng không thích những cái k i a trăm phương ngàn kế người âm mưu nhưng nếu như ngươi có chỗ cần ta đúc nóng chi truy chắc hẳn sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi vô luận là chế tạo hay là phá hư nghe nói như thế rô r trong lòng mỉm cười cái này vĩnh đốt chi lô tính cách trực tiếp khi nguyên bản rô rơ tại gặp qua hắn cái kia tên khốn kiếp giống như ý chí hóa thân đằng sau đoán chừng thân là chủ nhân vĩnh đốt chi lô hẳn là cũng được không đi đến nơi nào nhưng không nghĩ tới chính là cùng vĩnh đốt chi lô thương lượng muốn nơi xa trong tưởng tượng thuận lợi trước đây vĩnh đốt chi lô chiến ý cũng không phải xuất phát từ mặt khác nguyên do nguyên nhân rất đơn giản hắn cũng chỉ là dự định nhìn xem rô rơ có hay không thực lực này mà thôi thân là cổ lao bán thần một trong vĩnh đốt chi lô bản thân liền có chưa tiếp cận chân thần lực lượng nếu không cũng vô pháp tại trong chiến đấu mới vừa rồi trèo trống lâu như vậy nếu không có quy tắc cản trở h ắ n chỉ sợ sớm đã trở thành cấp bậu dạng n à y một vị bán thần tại gặp được dô dơ sau nếu là trực tiếp đồng ý yêu cầu của hắn vậy hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái dùng thực lực nói chuyện đánh một chầu ngược lại là thuận lợi nhất thương lượng phương thức chiến đấu mới vừa rồi dô dơ cũng không lưu thủ bằng không thì cũng sẽ không trực tiếp đem vĩnh đốt chi lô hơn phân nửa thần khu đều cho hủy diện có thể hắn còn có thể kiên trì lâu như vậy có thể thấy được hắn thực lực cường đại mà lại làm cho dô dơ cảm thấy có chút kinh ngạc chính là đ ú c nóng nguyên hạch trên tay hắn nói cách khác vĩnh đốt chi lô tự thân quyền hành rất có thể là có chỗ thiếu thốn bất quá từ hắn thái độ đến xem hắn giống như cũng không quan tâm viên này đúc nóng nguyên hạch là người có ý định tất đoạt d ô dơ nhìn xem hắn trong lòng đã có chỗ suy đoán quả nhiên đối với d ô dơ hỏi thăm vĩnh đốt chi lô khẽ vớt c ằ m quyền hành càng hoàn chỉnh cái kia ăn mòn lực lượng cũng liền càng mạnh cho nên hắn liền lột bộ phận quyền hành lực lượng ném tới dung nham tủ cho dù dạng này sẽ khiến cho lực lượng của mình yếu bớt khó trách đạo ý niệm kia hóa thân sẽ nói hắn lâm vào ngủ say bốn người mới vừa nói đầy người hôi thối dơ bẩn ra hỏa cùng trăm phương ngàn kế người âm mưu dỗ ơ hồi tưởng lại vừa rồi vĩnh đốt chi lô nói ra câu nói này không khỏi khẽ nhũ mày hai cái này hình dung từ để hắn nhớ tới hai phe quen thuộc thế lực mẫu thần thực dạ quần tinh cùng ách nạn hải v ư ợ t quan tài nhưng để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là c ố quan tài kia bên trong g i a hỏa thế mà cũng có thể liên hệ với vĩnh đốt chi lô chẳng lẽ lại trong quan tài kia tử thi chân thần kỳ thật cũng không tại trong quan tài vĩnh đốt chi lô lời kế tiếp cũng ân chứng rô rơ bộ phận phòng đoán ân giống như ngươi bọn hắn đoán chừng cũng nghĩ trở thành rèn đúc thế giới mới trật tự một phương đến từ xa xôi trong sương mù ô h ế chi địa một phương khác thì lại đến từ tinh không đen nhánh nghe nói như thế r ơ cơ bản cũng có thể xác nhận chính mình suy đoán là chính xác chuyện khi nào dô dơ không khỏi cảm thấy nghi hoặc không nhớ rõ đối với cái này vĩnh đốt chi lô chỉ là lắc đầu ngay vậy dô dơ cũng không có lại tiếp tục hỏi tới ngược lại hỏi thăm về một cái khác quan tâm vấn đề thần huyết người là của n g ư ờ i tín ngưỡng g i ả chủng tộc đi đã như vậy cái k i ê u b i ể n man tộc là tình huống gì chẳng lẽ lại bọn chúng cũng tin phụng lấy một cái cùng người cung cấp bậc thần thần huyết người bộ tộc đối với vĩnh đốt chi lô tín ngưỡng m ộ ư ơ i phần thành kính mỗi một cái đều là m ộ ư ơ i phần thuật túy cá thể cũng có được cường đại năng lực thiên phú mà dạng này siêu phàm chủng tộc nhưng lại có một cái tốt địch biện m a tộc cái này khiến dô dơ không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì thực lực cường đại vĩnh đốt chi lô sẽ cho phép dạng này một cái đối địch chủng tộc tồn tại ở trong đó khẳng định là có một ít nguyên nhân cũng có thể nói như vậy bọn chúng đều sinh ra từ một vị vẫn lạc thần minh hình thành đáy biển thâm nguyên tại trước đây thật lâu hắn đã từng địch nhân là của ta vĩnh đốt chi lô đạo thì ra là thế bốn dỗ dơ trong lòng lại một cái nghi vẫn bị giải khai xem ra biển man tộc sở dĩ tồn tại nguyên nhân lớn nhất cũng không phải là bởi vì bọn chúng cũng tin phụng lấy một cái cùng vĩnh đốt chi lô cùng cấp bậc tồn tại mà là bởi vì vĩnh đốt chi lô căn bản cũng không có giải quyết chuyện này dự định một mặt là có thể cho đối thủ cũ lưu cái kỷ niệm một phương diện khác cũng có thể dùng làm đối với t h ầ n huyết đám người rèn luyện v ề phần t h ầ n huyết người cùng biển man tộc ở giữa chiến tranh đến cỡ nào thảm liệt đã chết đi bao nhiêu người những n à y không phải hắn thân là thần hội đi cân nhắc sự t ì n h n g h e xong những n à y đằng sau dô dơ lại hỏi thăm một chút những vấn đề khác thân là cổ lao bán thần vĩnh đốt chi lô biết đến sự t ì n h tự nhiên không ít cũng không bài xích là dô dơ giải đáp nghi hoặc bốn cùng vĩnh đốt chi lô thành lập liên hệ đằng sau thân huyết người chuyện bên này tạm thời có một kết thúc sau đó dô dơ cũng không ngay đầu tiên trở lại hát triều bí hội mà là đi tới một vị người quen biết cũ địa bàn c ự thụ đạo lúc này rô r e cũng không che giấu khí tức của mình sự cương đại của hắn tự nhiên là đưa tới n ổ b ệ lại một lần cảm khái có n g ư ơ i tồn tại thế giới hẳn là sẽ không bởi vậy lâm vào sụp đổ cùng hát đám n ổ b ệ n g n g đầu nhìn về phía trên bầu trời càng lúc càng lớn liệt v ù n g dường như tự nói nói cứ việc không am hiểu chiến đấu nhưng n ổ b ệ thì vẫn như cũ thuộc về cao vị giai sinh mệnh một t r o n g hắn đồng dạng đạt được đến từ thế giới chỉ dẫn chỉ tiếc lấy bọn hắn t ầ n g thứ này thực lực phần lớn chỉ có thể đi theo tại chính thức người dẫn dắt sau l ư n g bốn người biết sinh mệnh tri thần ý nộp sao hắn muốn hỏi vấn đề này được một khoảng thời gian rồi nhưng từ trong động cảnh thức tỉnh đằng sau thời gian nhàn hạ cũng không nhiều lần này cũng là tiện thể mà vì xem ra ngươi lại tìm kiếm đến rất nhiều bí mật đối với dô dơ hỏi thăm nộp vệ đầu tiên là cảm khái một tiếng sau đó liền gật đầu nói ngươi nghĩ không sai lực lượng của ta chính là bắt nguồn từ hắn bản thể của ta là sinh mệnh đại thụ còn sót lại xuống một đoạn nhánh cây mà ta thì sinh ra từ thâm viên hải thời đại thời kỳ cuối n g u y ê n lai là đến từ sinh mệnh quyền hành neo điểm bốn dô dơ trong lòng yên lặng nghĩ đến ngươi muốn đi cùng bọn hắn tranh đoạt sáng tạo thế giới trật tự tư cách có đúng không n ô t ệ dò hỏi đối với cái này d ô dơ nhẹ gật đầu không nói thêm gì ngươi có được vĩ đại phẩm chất n ô t ệ t á n dương ta từ đ ấ y lòng hy vọng ngươi có thể thành công đương nhiên nếu có cái gì ta có thể rút một tay địa phương cứ mở miệng nói cho cùng ta cùng bọn hắn không có gì khác biệt đều là muốn sáng tạo một cái mình muốn trật tự thôi nghe được hắn lời nói d ô dơ lắc đầu ngươi muốn cũng là trên thế giới này đại đa số sinh mệnh m u ố n cái này đã đủ rồi n ô t ệ vừa cười vừa nói đối với cái này d ô dơ cũng chỉ là cười cười ta phải đi nộp gật gật đầu dỗ dơ đem ánh mắt nhìn về hướng một bên khổng lộ to mọng đại hùng lúc này đại hùng đà đà khí tức tự a hồ lại có chỗ tăng cường nhưng thực lực tăng cường tăng lên thật nhiều cảm giác của nó lực lúc này nó đã có thể mơ hồ phát giác được trước mắt cái này còn không có chính mình bụng cao nhân loại đến tột u cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào bốn bởi vậy tại rô rơ đem ánh mắt nhìn qua thời điểm nó dọa đến cổ co r ụ t lại thấy thế rô rơ không khỏi có chút bật cười vươn tay k h ẽ vớt một chút lông mềm đầu gấu đằng sau rô rơ thân ảnh hóa thành h á t vụ chậm rãi tiêu tán chương ba trăm chín mươi lăm truy đổi thái dương vương triều sơ cót bến cảng lúc này sờ cốt đã trở thành h ắ t triều bí hội trì hạ danh xứng với thực khu vực hạ tâm mậu dịch phú ninh nhân khẩu đông đảo hất lên hắc bảo dô dơ từ trong đám người xuyên qua đi vào cầu thang m ạ n lúc khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời giới h ạ trên bầu trời liệt phùng tựa hồ lại lớn một chút u ám hôn đ ộ t cùng ô nhiễm khí tức tựa hồ đã tại trong lúc vô hình ảnh hưởng lên toàn bộ thế giới bốn mà sinh hoạt tại sờ cốt đám đảo dân cũng đối này cảm thấy lo lắng trên bầu trời liệt phùng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là có cái gì to lớn thiên t a i sắp xảy ra sao vốn đang tưởng rằng cái gì đặc thù thiết tượng kết quả hiện tại xem ra giống như không phải như vậy a luôn cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh nếu không chúng ta mau t r ố n đi đau mệnh bỏ chạy chỗ nào nơi này chỉ sợ đã là chỗ an toàn nhất đi n g ư ờ i quản hắn nhiều như vậy trời sập xuống luôn có cái cao đỉnh lấy đây không phải còn có bí hội sao hát triều chi chủ sẽ phù hộ chúng ta ai nói cũng đúng coi như lo lắng lại nhiều chúng ta những người bình thường này lại có thể thế nào đâu chẳng lẽ lại còn đi cứu vớt thế giới sao ha ha có người buồn tâm lo lắng có người bản thân ă n ủi bọn hắn nên lao động hay là đến lao động nên ra biển còn phải ra biển thế giới bánh lái cũng không do nắm giữ tại bọn này người bình thường trong tay những lời này tự nhiên một chữ không kém đã rơi vào rô g i trong t a i hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt bình tĩnh hướng về hát triều đại giáo đường mà đi m ẫ u chốt nhất biến đổi sắp xảy ra đang nên tiếp cuối cùng n à y thủy triều trước hắn phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị đám người rộn ràng t r ê n vai thích cánh thần bí chi lực ra thân hắn đón đám người mà đi xuyên qua cái này đến cái khác người đi đường thân thể người lui tới đối với cái này không có chút nào phát giác rất khó tưởng tượng cả hai giờ phút này ở vào cùng một thế giới cùng một địa điểm bảy tại trải qua một đoạn dài ràng g ặ c đi tới sau thơ nở cùng duy khắc rốt cuộc xuyên qua hát triều bí hội lãnh địa đi tới bạ l à hạ vợ phụ cận bất quá bọn hắn mục đích đương nhiên cũng không phải là nơi này sau đó bọn hắn sẽ tại thời cơ thích đ ư ớ n g t i ế n vào biên giới mây vụ cũng tại duy khắc chỉ dẫn phía dưới tìm cái kia có quan hệ vạ gì x ả chỗ ở bất quá cứ như vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền khó mà tránh đi bạ l à hạ vợ nơi này nửa đường tiếp tế thời điểm cũng tại phụ cận một hòn đảo nhỏ tạm thời n g h ỉ tạm một lát người nơi này cho ta cảm giác rất kỳ quái sau khi rời đi duy khắc nhĩ mày hồi lâu mới thu hồi có được tâm tượng thị cảm hắn đã sớm biết được bạ l à hạ v ợ dị thường bất quá có câu nói rất hay ngã một lần k h ô n hơn một chút lần trước tâm tượng thị cảm mang tới giáo hấn để phờ nở có kinh nghiệm tại trải qua những địa phương này lúc có ý định k i ể m chế lấy thiên phú năng lực của mình à. duy khắc nghe vậy có chút hiếu kỳ nhìn về phía hắn nhưng phờ nở cũng không tính nhiều lời chỉ là cười cười thấy thế duy khắc cũng không có tiếp tục truy vấn một số thời khắc k i ể m chế lại lòng hiếu kỳ của mình là một chuyện tốt tại một trận chỉnh đốn sau hai người lại lần nữa xuất phát lần này không có thuyền lại tiện đường chở bọc hắn hai người chỉ có thể xuất tiền thuê một chiếc thuyền cũng giá cao chiêu mộ một chút thuyền viên lúc này mới thành công hướng về mục đích xuất phát đáng chết khoản này phí tổn phải trở về tìm bí hội thanh lý thơ nơ hùng hùng h ổ h ổ rõ ràng là tại thuê thời điểm đại xuất huyết duy k h ắ c thấy thế cảm thấy có chút buồn cười biên giới mê vụ càng ngày càng gần tại tới gần biên giới đằng sau thuê tới thuyền trưởng thay đổi bánh lái hướng cho hai người lưu lại một chiếc thuyền nhỏ đằng sau liền cũng không quay đầu lại rời đi bọn hắn tự nhiên là không có khả năng đi theo hai người tiến vào biên giới mê vụ coi như cho tiền nhiều hơn nữa cũng vô ích dù sao cũng phải có mệnh cầm k h n g phải thế là hai người cứ như vậy vạch lên t u y o nhỏ đi tới biên giới mê vụ bên i giới bắt đầu l ặ n g lặng chờ đợi đứng lên nhìn xem không ngừng quần c u ộ n đồng hậu dày đặc mê vụ duy khắc không khỏi lại lần nữa nhìn về hướng thờ nơ uy thờ nơ hoặc là nói bí hội đặc s ứ nghe được thanh âm của hắn thờ nơ ánh mắt liền rơi vào trên người hắn thế là duy khắc tiếp lấy do hỏi biên giới mê vụ nguy hiểm có thể xưng cựu từ nhất sinh điểm ấy ngươi hẳn là biết đến đi hắn có chút hiếu kỳ nhìn về phía thờ nơ hát triệu bí hội cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi như thế trung thực thi hành mệnh lệnh trong khoảng thời gian này ở chung bên trong duy khắc đối với phờ nờ hiểu rõ cũng tự nhiên mà vậy sâu hơn không ít cùng hắn đoán khác biệt phờ nờ không chỉ có không phải loại kia trong tưởng tượng của hắn tín đồ công nhận ngược lại rất có tư tưởng của mình cùng sức sống đối với thần chủ đề cũng buộc trực chi bằng sâu như vậy vấn đề tới một người như vậy lại tại sao lại bởi vì một cái mệnh lệnh liền cùng hắn cái này người không quen biết cùng nhau đạp vào lần này đường đi đối với duy khắc nghi vấn phờ nờ liếc mắt nhìn hắn dọc theo con đường này duy khắc đã hỏi hắn không ít vấn đề gia hỏa này nói thật thật nhiều bất quá bọn hắn lúc này đã tới gần trọng yếu nhất thời khắc phở nở cũng không có gì tất yếu dấu d i ế m hắn bất quá đang giải đáp trước đó hắn ngược lại là đưa ra một vấn đề ngươi cảm thấy thế nào duy khắc nghe vậy một bên tại trên thuyền nhỏ tìm cái tư thế thoải mái nằm một bên suy tư bí hội đã cứu mệnh của ngươi hoặc là nói ngươi có cái gì nhược điểm bị bọn hắn n ắ m ở trong tay suy đoán của hắn để phở nở cảm thấy có chút im lặng rõ ràng chính mình cũng là bí hội thành viên lại há miệng ngậm miệng liền đem bí hội đoán tội ác tại trời không thể không nói duy khắc giá hỏa này thật đúng là một thân phản cốt bốn người suy nghĩ nhiều ta cũng không có gì nhược điểm bị bí hội nằm lấy hắn nói nhìn phía bầu trời tại bí hội chưa từng đến trước ta hướng tới thần bí rộng lớn đại hải khát vọng tự do cùng thăm dò nhưng ở bí hội đến đằng sau ta tìm được cùng những này so sánh trọng yếu giống vậy đồ vật xem đi duy khắc bầu trời xuất hiện vết rách thế giới chính sử tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ phờ n ở giơ tay lên chỉ vào chân trời liệt p h ù n g n g a khí bình tĩnh đoạn thời gian trước bí hội lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiêu diệt đã từng ngang ngược cản rỡ tự nhiên giáo hội không hề nghi ngờ tại chúng ta không thấy được địa phương giống rô dơ đại chủ giáo hắc triều chi -tri chủ loại tồn tại này ngay tại là cải biến thế giới hướng đi mà cố gắng mà tại cái này trọng yếu trước mắt hắn đem trợ giúp ngươi nhiệm vụ giao cho ta bí hội chưa bao giờ lừa gạt ta hát triều tri chủ cũng chưa từng bạc đãi qua ta d ô dơ đại chủ giáo càng là đối với ta ân trọng như núi dưới loại tình huống này nếu như trợ giúp ngươi có thể là bí hội ra một phân lực vậy ta còn có cần gì phải do dự đâu phờ nở vừa cười vừa nói nghe xong hắn duy khắc trầm m ặ t một hồi tại hắn đầu vai m è o đen liếm liếm mắng vớt khinh bị nhìn hắn một cái ân hắn nhưng so sánh ngươi kiên định nhiều thấy tiền sáng mắt duy khắc tiên sinh nghe được mèo đen lại đang t r e o chọc chính mình lúc trước lựa chọn duy khắc không khỏi sắc mặt tối sầm bất quá đối với phờ nờ giải thích hắn cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy có chút khâm phục nếu hỏi x o n g ta như vậy hiện tại tới phía ngươi duy khắc t i ế n sinh phờ nờ nói đem ánh mắt nhìn về hướng phía sau hắn đây là đương nhiên duy khắc núi bay ra hiệu phờ nờ cứ việc nói hỏi ân phờ nờ trầm ngâm một lát sau hỏi một vấn đề có thể nói cho ta biết ngươi cùng chạy cự nhân chuyện này ở giữa có liên quan gì sao nghe được hắn vấn đề duy khắc lập tức xưng sở thân thể cứng ở nguyên đ i ệ chính như phờ không biết bên cảnh hắn mèo đen bình thường hắn cũng không biết f h ở nở đặc biệt thiên phú cho nên khi hắn hỏi ra cái vấn đề này thời điểm duy khác theo bản năng ngây n g ẩ n cả người bất quá kinh ngạc về kinh ngạc vấn đề này cũng không phải không có khả năng giải thích cho f h ở nở nghe nhưng lại tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm trong óc truyền đến một cỗ gấp rút dự cảm lại làm hắn toàn thân chấn động thư giãn thân thể nhanh chóng ngồi dậy nhanh ngay tại lúc này chúng ta còn tiến vào duy khác thúc giục một tiếng sau đó liền cầm lấy mái trèo dùng sức bắt đầu huy động đồng thời hắn cũng đang thôi động lấy thể nội lực lượng siêu phàm thôi động thuyền nhỏ tiến về mê vụ hiện tại ngươi còn có cơ hội hối hận từ nơi này bơi về đi còn sống s á t suất cũng lớn hơn nhiều duy k h ắ c hướng về hắn hô bất nói nhảm người hay là tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của ta đi phờ nờ cũng nhanh chóng huy động mái trèo lớn tiếng nói không có hai câu nói hai người cũng đã tiến nhập biên giới mê vụ nguyên bản rộng lớn mặt biển lúc này đã bị nồng đậm mê vụ bao vây lại tốt ngươi bây giờ không có cách nào hối hận duy k h ắ c nhìn về phía phờ nờ nói đùa tựa hồ là để ấn chứng lối nói của hắn nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống bốn bề mê vụ liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phiên trào đứng lên nước biển bên giới đều phảng phất nổi lên cường đại mạch nước ngầm tối tăm mờ mịt nặ một chiếc chen trúc chập trần thuyền nhỏ ưu ám thâm thúy đại hải bốn hết thể hết thể đều lộ ra như vậy kiềm chế làm lòng người sinh bất an mê vụ quần quận để hai người cũng không có lòng tiếp tục đề tài mới vừa rồi bọn hắn ăn ý chuyển hướng đem phía sau lưng giao cho đối phương cảnh giác bốn phía phờ nợ lấy ra đen kịt hắt chiều ân ký nặng nghề băng l ã n h cảm nhận để hắn cảm nhận được một chút an tâm duy khác thì không ngừng hoạt động chính mình đầu ngón tay phía trên c u ố n quanh lực lượng siêu p h à m vận sức chờ phát động hô lúc này trong lòng của hai người đều khẩn chứ nhất phản phất căng cứng dây cùng bình thường áp lực to lớn n è o đen lại có vẻ có chút thong、dong. nó nhìn thoáng qua phờ nở trong tay hát chiều ấn ký đằng sau n ệ n bước chậm rãi bước chân đi tới thuyền nhỏ đầu thuyền ngồi xuống giống đ ỗ n g nhiên tại thuyền nhỏ phía dưới chuyển tới một t r ầ m muộn tiếng hô phảng phất đến từ một cái chỗ sâu nhất quái vật kinh khủng cái này làm cho hai người bỗng cảm giác tê cả ra đầu h à o g ảo mặt biển đ ỗ n g nhiên bắt đầu kịch liệt rung động đứng lên hai người con ngươi co rụt lại trong nháy mắt cảm thấy một cỗ kịch liệt cảm giác g á p bách đánh tới phảng phất để bọn hắn linh hồn đều đặt mình vào tại rét lạnh thấu xương trong hầm băng không thể động đậy ông ngay tại trước đây hát c i ề u ấn ký phía trên bỗng nhiên nhạo lên một trận sóng gợn vô hình. hướng về bốn phương t á m hướng khuyết tán m à đi chỉ một thoáng cỗ này kinh khủng cảm giác g á p bách tựa như cùng bên bờ biển như thủy triều nhanh chóng tan giã rút đi mặt biển cũng lại lần nữa bình tĩnh lại vẹn vẹn mấy cái này trong khi hô hấp hai người cũng đã mồ hôi lạnh lâm ly sắc mặt đều có chút trắng bệnh phản phất tại địa ngục cửa ra vào đi một lượt làm sao dự định tiếp tục lưu lại chỗ này làm m ố i câu sao nghèo đen quay đầu lườn duy khắc một chút ngay vậy duy khắc cũng mới bỗng nhiên phản ứng lại tranh thủ thời gian kêu gọi phờ nợ cùng nhau trèo thuyền hai người lúc này mới vạch lên thuyền gỗ nhỏ nhanh chóng nhanh chóng cách rời vừa rồi khu vực. bất quá bọn hắn cũng không biết tiến lên phương hướng bên trên sẽ sẽ không gặp phải vừa rồi nguy hiểm như vậy cũng may nữ thần may mắn tựa hồ hay là đứng tại bọn hắn bên này tại lái r ờ i vừa rồi khu vực sau chung quanh mặc dù như trước vẫn là mê vụ n ồ n g đ ậ m nhưng ít ra không có trước đó loại áp bách kinh khủng kia cảm giác ngược lại là yên tĩnh có chút đáng sợ tựa hồ là bởi vì trước đây đột nhiên xuất hiện to lớn nguy hiểm lúc này trên thuyền nhỏ bầu không khí trở nên có chút trầm mặc duy k h ắ c đ ố n g nhiên mở miệng phá vỡ loại trầm mặc này đang dùng tâm tượng thị cảm liếc nhìn bốn bề hoàn cảnh phờ nờ nghe vậy lực chú ý bị hắn kéo lại lắc đầu nói chưa nghe nói qua nói đi hắn liền tiếp theo nhữ mày cảnh giác lên bốn phía tại gia nhập bí hội trước đó hắn kiến thức cũng liền giới hạn tại bến cảng quán rượu những thủy thủ kia khoác l á c nói chuyện phiếm mà tại gia nhập bí hội đằng sau học viện ngược lại là giúp hắn quét mù nhưng cái này cũng không hề đại biểu phờ nờ liền có công phu đi tìm hiểu một chút truyền thuyết thần thoại cái gì tự nhiên cũng liền không biết cái gì truy đổi thái dương vương triệu đối với phờ nờ trả、lời. duy khắc cũng không cảm thấy ngoài ý mớn nhưng hắn đối với p h ở nở phản ứng có chút im lặng ta nói người tốt xấu tiếp một chút gốc dạ A đậu đen r a u muốn một câu sau duy khắc cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu mà là trực tiếp bắt đầu cho hắn giảng thuật lên một đoạn cố sự tại vương triều cùng nổi lên quân tinh săn g chói từng cái chủng tộc tất cả thả dị sắc thời đại liền có một cái truy đuổi thái dương vương triều bọn hắn chế tạo ra một cái tên là từng ngày cự nhân vĩ đại tạo vật cự nhân truy đuổi thái dương thu hoạch được động lực mà vương triều này coi n dân thì đời đời sinh hoạt tại phía trên phờ nở vốn đang coi là duy khắc chỉ là d mới ý thức tới hắn đây là muốn là trả lời chính mình trước đây vấn đề hắn mặc dù có chút muốn tiếp tục nghe tiếp nhưng vẫn là nhịn không được nói ra bây giờ không phải là nói những này thời điểm đi nghe vậy duy khắc lại bình tĩnh nói sợ cái gì nơi này nguy hiểm cũng không phải chúng ta cảnh giác một chút liền không có thể tránh khỏi mặc dù lời này nghe và có chút không hợp t h o i thường nhưng vẫn thật là là chuyện như vậy bốn tại mảnh này không biết trong hải vực hai người bọn họ có thể sống bao lâu thuần túy dựa vào vật khí nghĩ được như vậy f h r nờ có chút thở d à i tính toán ngươi tiếp tục nói a ta nghe duy khắc nhẹ gật đầu truy đuổi thái dương từng ngày cự nhân là một cái vĩ đại sinh mệnh nó thông qua hấp thu thái dương lực lượng thu hoạch được động lực đồng thời cũng có thể vì chính mình trong thân thể vương triều con dân cung cấp chất dinh dưỡng mà tại vương triều này bên trong có một kiện rất đặc thù sự t ì n h cái gì thơ nở lần này xem như nghe lọt được không khỏi dò hỏi duy khắc cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng căn cứ vương triều con dân tại từng ngày trên thân cự nhân vị trí địa vị của bọn hắn cũng không giống nhau trên bàn tay là vương triều chiến sĩ phân bụng cùng thân thể duy trì vận chuyển là vương triều phổ thông con dân đầu lâu vị trí chương c ú quyết ngày từng định nhân h cự p hướng ba trăm t i ề u đ chín mươi sáu lô bạ màn phờ nở cảm thấy trước mắt duy khắc không giống như là tại cùng hắn đùa dỡn bộ dáng mà lại thiên phú năng lực của mình giống như hồ đang giúp hắn chứng minh điểm này cái kêu mơ hồ chạy cự nhân hình ảnh chính như hắn nói tới từng ngày cự nhân nhưng hắn đánh trong đ ấ y lòng không quá tin tưởng chuyện này là thật thơ n ở lại lần nữa quan sát một chút hắn vẫn như cũ cho mày l i ê n cái này nó ố dạng cũng có thể là cổ đại vương triều vương giả h e t n a sa đều không có、nói. nhưng ó i n hắn ánh mắt cùng thần thái lại như là cái gì đều nói rồi đây hết thể đều bị duy khắc nhìn ở trong mắt hắn không khỏi trong miệng kéo ra ta luôn cảm thấy trong lòng ngươi nói xấu ta ngươi không tin đúng không thơ nơ nghe vậy lắc đầu không có ta miễn cưỡng tin tưởng miễn cưỡng tin tưởng bốn duy khắc nghe vậy trầm mặc một lát nếu là thực sự quá m i ễ n cưỡng vậy ta nhìn ngươi hay là đừng tin đi bốn nếu ngươi nói ngươi là thất lạc cổ đại vương t r i ề u vương giả phờ nờ không có quá nhiều thảo luận có tin hay không vấn đề này mà lại ngược lại d o hỏi vậy ngươi bây giờ bộ thân thể này là cấp đ u ậ t được phờ nờ chỉ chỉ lồng ngực của hắn rồi nói ra nghe vậy duy khắc lắc đầu cũng không có dấu giếm hắn bây giờ hai người đã là trên một sợi thừng châu chấu sinh tử đều khóa lại tại một khối không hắn xuề bàn tay ra nhìn một chút tại ta khi tỉnh lại có lẽ ta liền đã chết qua một lần ta hiện tại cũng không lớn có thể xác định ta đến tột cùng là ai có lẽ là duy khắc có lẽ là vạn dị xạ vương giả có lẽ cả hai đều là ai biết được duy khắc nợ nụ cười hắn t í n h không để ý chuyện này hắn hiện tại có lẽ hẳn là s ư n g là đồng thời có được vạn dị xạ vương giả ký ức cùng duy khắc ký ức tân sinh linh hồn đi gặp hắn một bộ suy nghĩ c h i ế t học bộ dáng p h ờ nợ cũng chưa tại trên cái đề tài này quá nhiều dừng lại tốt ta vạn dị xạ tri vương p h ờ nợ nhìn quanh một vòng bốn phía chúng ta bây giờ ở vào biên giới trong sương mù có thể hay không nói cho ta biết chúng ta sau đó phải nên làm như thế nào duy khác nghe vậy trầm mặc một chút sau nhìn về phía cái k i a ưu ám n ồ n g hậu dày đặc mê vụ chậm rãi mở miệng sau đó ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta có thể tìm tới từng ngày cự nhân di hài nếu không chúng ta xác suất lớn sẽ v i n h viễn mê thất tại mảnh mê vụ này bên trong bốn ô cảng khẩu thuyền hơi nước phát ra vụ vụ lại lần nữa xuất phát cái này một chiếc kiểu mới hơi nước động lực thuyền tại cảng khẩu một đám trong thuyền càng dễ thấy dẫn tới ở trên đảo cư dân trận trận kinh hô ngâm xì ga mở lấy cường tráng lồng ngực nam nhân cao lớn chậm rãi từ cầu thang m ạ n bên trên đi xuống quét mắt một chút bốn phía sau hướng về trên hòn đảo đi đến bất qu liền bị một cái tay nhỏ một mực kéo lại gấp áo hắn quay đầu nhìn lại lại chỉ gặp một tên trên thân bẩn thiệu tiểu nữ h à i thật sâu túi đầu hai tay lại nâng lên đến hướng hắn làm ăn xin trạng phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía còn có rất nhiều h à i tử như vậy cũng không chỉ có chỉ là h à i tử còn có rất nhiều tàn tật l ã o nhân thúc thít nữ nhân bọn hắn giống như là có thống nhất chỉ huy giống như mỗi khi có trên thuyền hành khách xuống tới lúc liền sẽ tiến lên ăn xin nam nhân nhìn thoáng qua cái này hơi có vẻ rách nát thành chân sau từ trong tay móc ra mấy cái ngân tệ đặt ở nữ hải trong tay sau đó hắn liền quay người rời đi nhưng rất nhanh ngõ nhỏ trong góc liền xuất hiện năm sáu đứa bé cùng nhau tiến lên đi tới trước mặt hắn vươn hai tay tựa hồ đang bí mật quan sát đã lâu nam nhân nhéo nhéo m ũ i thở dài một tiếng sau đó hắn vươn tay bắt lấy cái k i a ý đồ ăn cắp tay nhỏ cái k i a ăn cắp nam hải lập tức con ngươi co rụt lại dùng sức dây r ụ i lấy lại phát hiện tay của đối phương phản phất kìm sắt giống như không nhúc nhích tí nào ngay tại hắn coi là gặp gỡ phiền p h ứ c thời điểm lại nghe được nam nhân cái k i a khản g i ọ n lại mang theo từ tính thanh â m trầm thấp ở chỗ này đường đậu nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống nam hải chỉ cảm thấy chính mình toàn thân phản phất bị một cỗ lực lượng vô danh không chế bình thường. không bị khống chế cùng mình các đồng bạn cùng nhau đi đến một bên sau đó ngoan ngoan đứng thành một loạt thúc đản các ngươi bọn này bắt con muốn làm gì muốn tạo phản sao tựa hồ là bởi vì bọn họ động tác quá không hợp t h ó i thường nương theo một tiếng chất vấn một đám hung thần ác s á t dù côn lưu manh rất nhanh kết bạn xuất hiện tại vơ mới bọn hắn nhìn qua vẫn chỉ là bến tàu phổ thông công nhân b ú t vác d ô dơ nhìn xem đem chính mình làm thành một vòng du côn lưu manh sắc mặt bình tĩnh như thường hắn không nói gì cũng không có động tác chỉ là lẳng đứng ở nơi đó sau đó suy nghĩ khé động chỉ một thoáng trước mắt đám người này liền hóa thành cho bụi tiêu tán trong không khí bốn sau đó hắn nổ một ngụm xương mù sau quay đầu nhìn về trong thành trấn đi đến hắn lúc này chính p h ụ thân tại một bộ tạo ra hóa thân phía trên đồng thời đi tới sám hối c h i hải phương bắc đương nhiên hắn tạo ra hóa thân không chỉ một chuyện nơi đây chỉ là hắn muốn làm một trong số đó nơi này là lộ vạn mạn đế quốc cảnh nội cực dạ giáo hội tín ngưỡng lãnh thổ một cái tên là củ cải trắng đại đà bốn nơi này tràn ngập nhỏ khó bóc lột cùng áp bách trên một điểm này lộ vạn mạn đế quốc muốn viễn ceo mâu thần cực kỳ xung quanh bản thần bọn họ tín ngưỡng lãnh thổ là một cái thống nhất đế quốc to lớn lộ vạn đế quốc đã tồn tại hồi lâu n ó nội bộ mục nát đã có thể được xưng là trường khí mù mịt giáo hội cùng quý tộc liên thủ đối với chỉ hạ bình dân bóc lột đến tận x ư ơ n g thủy phí hết tâm tư ép lấy bọn hắn mỗi một d ọ n giá trị cái này tự nhiên là để các bình dân khổ không thể tả mọi người đều biết có một cái t h ư ờ n g thức là người nếu như không có cơm ăn vậy liền sẽ nghĩ tất cả biện pháp ăn đ ư ợ cơm c cho dù là tạo phản cho dù là có được lực lượng siêu phàm thế giới cũng là như thế bất quá khác biệt duy nhất chính là tạo phản kết quả là hoàn toàn khác biệt bốn đi nhanh một chút tên đáng chết đùng roi quất vào trên lưng lôi ra một đầu vết máu thật sâu gây nên từng tiếng tiêu thảm trên đường cái các binh sĩ chính áp tải một đám người đi hướng đài tử hình trên đường không ngừng quất r o i thúc giục bọn này bị áp giải người bên trong có từng cái tuổi tác giai đoạn người nam nữ già trẻ đều có mà trong bọn họ duy nhất điểm giống nhau chính là trên cánh tay cái tia đơn sơ ngọn lửa lạc ân bốn dô dơ đứng tại quán r ư ợ u lầu hai ban công bên cạnh dựa vào lan can ở một hớp liệt cựu những này có cộng đồng đặc thù bị người áp giải là đến từ lộ pạ mạn đế quốc chỉ hạ người phản kháng bọn hắn có một cái rộng khắp lưu truyền tại lộ pạ mạn đế quốc cảnh nội xưng hô tự thiêu người đây là một cái tại lộ pạ mạn đế quốc cảnh nội người phản kháng tổ chức bọn hắn tổ chức phân tán. nhưng lại có cùng chung mục tiêu cùng ý chí đó chính là phản kháng mỗi một cái tự thiêu người thành viên cũng sẽ ở trên cánh tay in dấu xuống đơn giản ngọn lửa đồ án mà sự xưng hô này ý tứ rất đơn giản đến từ một tên quý tộc t r e o tức nói như vậy sự phản kháng của bọn họ như dập lửa bơm bớm bình thường cùng tự thiêu không cũng không khác biệt gì tại các quý tộc cùng tín đồ trong mắt những người này làm sự tình không phải phản kháng cũng chỉ là tự thiêu m à thôi dù sao nơi này cũng không phải tại trên n ụ c thể người người bình đẳng thế giới nắm giữ cường đại lực lượng siêu phàm áp bách giai cấp căn bản không sợ bị quần tình xúc động phẫn nộ bình dân treo cổ bọn hắn sẽ chỉ treo cổ những người phản kháng kia giai cấp cổ hóa áp bách tới cực điểm mà dưới tình huống như vậy có hay không đã được lợi ích người phản bội mình giai cấp đâu đương nhiên là có dô dơ hóa thân này tại du lịch lộ họa m ạ n đế quốc cảnh nội thời điểm đã từng từng nghe nói một chút dạng này nghe đồn tại trên hòn đảo nào đó trong quý tộc liền đi ra đen đ u ổ i như vậy kẻ phản bội tự thân có được lực lượng siêu phạm lại gia nhập người phản kháng trong đội ngũ đôi kháng chính mình nguyên bản giai cấp chỉ tiếc người như vậy trung quy chỉ là số rất ít sự gia nhập của bọn hắn cũng chỉ là để tự thiêu người tổ chức này sẽ không bị như quét rác bị nhẹ nhõn quét dọn có thể kéo dài hơi tàn đến nay thôi bốn như vậy vấn đề tới nếu những ngày kẻ áp bách có thể không e ngại phản kháng có thể không chút kiên kỵ cướp đoạt bình dân như vậy bây giờ tại sao có thể có nhiều như vậy l o dân nguyên nhân trong đó có thể xưng ma h u y ễ n tại các quý tộc cùng giáo hội h ù n vốn áp bách bình dân đến một trình độ nào đó sau bọn hắn ngạc nhiên phát hiện bình dân số lượng càng ngày càng ít không sai người không phải bọn biện bên trong nước làm sao ép cũng còn có lưu lại không cho cơm ăn lại không biện pháp lấy tới cơm ăn vậy làm thế nào chỉ có thể chết thôi bọn hắn có thể chấn áp phản kháng lại không cách nào để các bình dân miễn dịch tử vong bốn không đúng cũng không phải không có khả năng này chỉ có thể nói may mắn cực dạ giáo hội thần trưởng không không phải cái gì tử vong cùng tô sinh quyền hành không phải vậy những bình dân này có lẽ đã chết rồi cũng còn đến bị xé s ố n g lại biến thành cương thi không ngủ không nghỉ đất cải bốn tại bọn hắn ý thức được vấn đề này về sau liền ý thức đến hẳn là có chỗ cải biến mà bọn hắn cải biến cũng rất đơn giản ăn, ăn cơm tiền ta bỏ ra tín đồ các l a o ra khổ một chút giải quyết những bình dân này khẩu phần lương thực vấn đề để bọn hắn miễn cưỡng sẽ không chết đói còn có thể tiện thể ca tụng một chút vĩ đại thần minh mà giải quyết khẩu phần lương thực vấn đề tiền tự nhiên là do các quý tộc gánh vác chỗ tốt cho giáo hội đều danh quý tộc đánh bọn hắn có ý kiến gì hay không đương nhiên không có các quý tộc vui vẻ nghiến răng bất quá không có cách nào ai bảo giáo hội nắm đấm lớn đâu nếu không phải thống trị cùng hút máu còn phải dựa vào bọn họ quý tộc đều không nhất định có tồn tại tất yếu quý tộc tựa hồ cũng là minh bạch điều ấy cho nên bọn hắn cũng không cho phép các bình dân hoàn toàn biến mất ngược lại là nghĩ hết biện pháp gia tăng của nó nhân khẩu giáo hội cùng quý tộc khi dễ bình dân. nếu là không có bình dân khi dễ cái kia giáo hội tự nhiên là chỉ có thể khi dễ quý tộc cho nên mượn nhờ các quý tộc bị ép buộc lương tâm phát hiện các bình dân cũng liền có cơ bản khẩu phần lương thực bảo hộ ba cái ở giữa lại về tới quỷ dị điểm thăng bằng lên đây hết thảy đều để dô dơ cảm giác có chút hoang đường ngay tại dô dơ suy nghĩ phát tán thời khắc tự thiêu đám người đã tại một đám binh sĩ áp giải phía dưới bị đưa lên đài tử hình mà tại đài tử hình bên dưới là top năm top ba vây xem bình dân càng nhiều người tựa hồ đối với trước mặt một màn này không cảm thấy kinh ngạc trong mắt tràn đầy chất lặng loại chuyện này thái thường gặp mà trông coi t ử hình giả tựa hồ cũng là một bộ sốt ruột tan tầm dáng vẻ theo nói hai câu lời xã giao đằng sau liền tiến nhập hành hình giai đoạn dù sao cũng không có người nào nghe nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay xử quyết liền chẳng mấy chốc sẽ kết thúc bất quá nếu dô dơ đã đứng ở chỗ này như vậy không có gì bất ngờ xảy ra là khả năng không lớn nương theo lấy trong đám người xuất hiện một trận làm ồn âm thanh một đám đám người che mặt cầm vũ khí từ bốn phương tám hướng c h u i ra từ trong đó một ít nhân thủ trên cánh tay lạc ơn không khó coi ra bọn hắn cũng là tự thiêu người một thành viên bọn này tự thiêu đám người giống giận đối với đội hành hình n ũ phát khởi tiền công bọn hắn tự a hồ mưu đồ đã lâu trong đó cũng có được siêu phàm giả tồn tại rất nhanh liền đem đội hành hình ngũ giải quyết tại một trận trong tiếng ồn ào đem đồng bạn cứu đi gặp tình hình này rô rơ ngựa đầu uống vào trong bình cuối cùng một ngụ m l i y ệ n t i u đinh đương bình rượu rơi xuống đất âm thanh thanh thúy văng lên rô rơ thân ảnh lại biến mất tại nguyên chỗ bốn củ cải trắng đảo bến i cảng từng đội từng đội binh sĩ rất nhanh từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến cùng tự thiêu đám người triển khai chiến đấu kịch liệt vây anh tiếng nổ cực lớn lên một tòa quán rượu ứng thanh đổ sụp nhanh nhanh lên thuyền bố l i ân giao cho ngươi kịch liệt chiến hỏa lan tràn toàn bộ che mặt tự tiêu người người dẫn đầu giống to nghe được hắn một cái vóc người cao lớn tự tiêu người nhẹ gật đầu sau khi hít sâu một hơi ánh mắt quyết tuyệt lấy ra một khối đen kịt huyết nục đột nhiên đưa vào trong miệng nương theo lấy hắn một trận thống khổ kêu thảm sau thân thể của hắn bắt đầu cực tốc bành trướng cơ bắp thô bạo nổ nát trên người r a ở trong máu tơi ư hóa thành một cái đốt lửa cháy h ừ n g hực quái vật hình người nội g i ậ n g ầ m lên một tiếng sau hắn liền đỉnh lấy súng ống cùng binh khí hướng về binh sĩ đội ngũ vóc tới nhấc lên một trận gió tanh m ư ơ máu lấy huyết nục chi khu ngăn trở bọn này binh lính đế quốc tiến lên bước chân tr tại bọn hắn điểm hộ bên dưới một đám tự thiêu đám người rốt cục có cơ hội thở dốc nhanh chóng hướng về một chiếc thuyền rút lui mà đi bọn hắn bỏ ra trả giá nặng nề nhưng chỉ cần có thể rời đi đó chính là thành công Chỉ tiếc, trời i ế c t không toại lòng người sáng trói quần tinh chi chủ v ô ngân tinh không thủ v ọ n giả một trận trầm thấp nỉ non tiếng vang lên trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoàn mây đen sau đó một viên vận thạch khổng lồ mang theo hỏa quang từ bên trong xuất hiện lực lượng khổng lồ trực tiếp phá hủy trong đó một chiếc rút lui thuyền thậm chí còn tiện thể đập chết mấy tên tự thiêu người mặc dù không biết các ngươi cái này không có ý nghĩa chống lại còn muốn tiếp t nhưng nếu đã tới vậy liền một cái đều trở đi c ư ờ i lạnh ở giữa một tên thân mang cực dạ giáo hội tín đồ bảo tín đồ tay cầm ấn ký từ bánh á n h trong tinh quang hiện hiện cắt đứt đường lui của bọn hắn tự thiêu người người dẫn đầu thấy thế tâm tình lập tức chìm đến đáy cốc nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị cắn chặt răng liệu mạng một lần thời điểm ngoài ý muốn phát sinh ngơi ư nói không tính một cái thanh â m bình tĩnh đ ỗ n g nhiên tại cực dạ tín đồ bên thai vang lên làm hắn con ngươi co r ụ c lại hoảng sợ nhìn một phía ý đồ tìm kiếm thanh em nơi phát ra sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện thân thể của mình tại hóa thành một khỏa lại một khỏa thật nhỏ bụi bặm từ ch tiếng kêu thảm thiết thê lương thậm chí còn chưa hoàn toàn phát ra tên này cực dạ tín đổ liền hoàn toàn biến mất tự tiêu người người dẫn đầu ngạc nhiên nhìn xem một màn này nhưng hắn rất nhanh ý thức được bây giờ không phải là xoắn suýt những ngày thời điểm vội vàng quay đầu tổ chức đồng bạn rút lui giống các ngươi như này đáng chết hỗn đản cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi đều sẽ xuống địa ngục tên là bố lai ân nam nhân lưu lại cuối cùng một tiếng gào thét vết thương trồng chất thân thể rốt cục chống đỡ không nổi phình một tiếng bạo thành đầy đất thi khối tự tiêu đám người thành công rút lui cùng rất nhiều thê thảm đau đớn thất bại kinh lịch so sánh thảm liệt như vậy thành công thậm chí có thể tính là tương đối hơi tốt. s a thác lỗ r ử a vào lan can bên cạnh lấy xuống trên mặt khăn che mặt tâm tình nặng nề thở hát ra nhìn xem xanh thẳm đại hải trong lòng của hắn tràn đầy mê mang hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì thế giới này sẽ như thế tàn khốc giáo hội cùng quý tộc tùy ý ư ớ c hiếp người khác đem người xem như x ú c vật giống như lối đ a i g i ế t lại không có chút nào báo ứng có thể nói thế giới như vậy nếu như h n g mất có lẽ cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt đi bốn hắn ngửa đầu nhìn lên trời bên cạnh vết rách trong lòng nghĩ đến thần minh áp bách sẽ nên đón điểm cuối cùng có hứng thú hay không tại trận này trong liệt diễm thêm vào một mồi lửa thanh âm trầm th hắn đột nhiên quay đầu đã thấy một người nam nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn đang ngục quang bình tĩnh nhìn hắn chương ba trăm chín mươi bảy chụp nhật cự nhân di hải biên rơi trong sương mù giống kinh khủng tiếng hô từ trung tâm hòn đảo truyền đến hai cái to lớn bóng dáng xen lẫn bao phủ tại hoàn toàn mơ hồ cùng trong núi rừng không ngừng va chạm từ trong thanh âm không khó nghe ra trên tòa đảo này đang có hai cái cự vật buộc phát kịch liệt không gì sánh được chiến đấu mà tại hòn đảo bên bờ biển hô hô ôi duy k h ắ c cùng thờ nở trên thân hai người mang thương ngay tại một hòn đảo trên bờ biển đoạt mệnh phi nước đại ánh trăng sáng trong chính bao phủ tòa này h i ê n t i n h hòn đảo tại phía sau bọn họ là một đám thân người thần rắn không có hai mắt chỉ có một đôi to lớn lỗ thai quái vật bọn hắn xuyên thẳng qua tại hòn đảo bóng ma phía trên lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo hai người tràn ngập sát ý vô biên duy k h ắ c phía sau quái vật đ ỗ n g nhiên mở ra miệng to như chậu máu một cái lặn xuống nước đâm vào một cái đá ngầm trong bóng tối giống một giây sau nó đúng là từ duy khác trong bóng dáng đột nhiên c à n ra phát ra im ắng gạo thét thảo duy khác đ dùng hết toàn lực điều động thể nội lực lượng siêu phàm chỉ một thoáng bên cạnh không khí rúng động phản p h ấ t hỏa pháo giống như đem con quái vật này đánh bay ra ngoài và ảnh quái vật bay rớt ra ngoài thân ảnh rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang nhưng rất nhanh tiếng vang này liền đưa tới mặt k h á c quái vật chú ý bọn chúng đồng loạt đem đầu chuyển hướng nguồn âm thanh chỗ sau đó một đám quái vật liền từ trong bóng tối hiện hiện cũng mặc kệ ra hỏa này có phải hay không đồng loại liền thô bạo gầm ăn huyết mục văng tung tóe nhưng mà duy khác nguy cơ nhưng lại chưa như vậy kết thúc vừa rồi cái kia tập kích hắn quái vật bất q u á chỉ là một trong số đó tại nó thất b r ấ trong nhanh liền có hậu tới quái vật theo sát phía sau tới quái có vật sát từ t bóng dáng trước o á t a nữa phía vừa nữa lại lần Lúc lực lại lần siêu mới tới nhào hắn. này, năng động hoàn không dụng. Nếu n Khắc phàm phát h về kịp Duy sử tất, đã rắn rắn trọng Trong chúng vào lần này, không chết cũng phải thương. chắc chắc chết phải vào mắt duy khắc cấp tốc làm ra lựa chọn dùng hết tránh đi yếu hại chúa tể thần bí cùng sợ hai hát t r i ề u chi chủ ta cầu nguyện ngài nhìn chăm chú mang ta xuyên thẳng qua sáng cùng tối bên l i giới ngay tại trước đây nương theo lấy nhỏ xíu cầu nguyện tiếng vang lên một bàn tay bắt lấy bờ vai của hắn sau m ộ t khắc duy khắc cùng thơ nờ hai người phảng phất nhảy cầu bình thường trực tiếp chìm vào phía trước trong hát t r i ề u biến mất không thấy gì nữa、Soạn. hát t r i ề u cuộn cuộn hai người lại lần nữa xuất hiện ở thuyền gỗ nhỏ phía trên hai người mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh toàn thân cũng bị mồ hôi thơm ướp hai người xác nhận bốn phía một cái hoàn cảnh nhìn thấy đã rời xa tòa kia quái đ ả o đằng sau rốt cục thở vào một cái trong mắt hiện ra sống sót sau h a i nạn chi sát trúc một ngươi lại nhặt về một cái mặt chó mèo đen ở đầu thuyền tòa hạ nhàn nhạt nói câu đang chết hơi kém liền mẹ hắn thua ở tòa này phá ở trên đảo duy khắc miệng lớn thở hổn hển Thớn mặt cũng không tốt lắm, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên、chán. ta không hôi cũng lạnh chán, liền nói đảo này ở sắc lắm, mồ lau đưa đảo có vì ấ n ban đêm chim kêu chúng đề, đêm làm lại chim m sao kêu n không có, thậm chí ngay cả tiếng sóng biển đều nghe không được. Lúc này hai người đã tại biên giới trong sương hơn ngày, mang ăn, cũng tiêu hơn phần nữa. h thậm chí hai phiêu hai cho thù pháp theo hao đều đều được. đã đặc đồ lưu tiêu giới có, cả Lúc có tại mụ bí là dù vậy ì v tại gặp phải hòn đảo này sau hai người liền thương lượng đi lên tìm kiếm một chút đồ ăn cùng tiếp tế tốt nhất là có thể chỉnh đốn một chút lại xuất phát nhưng mà không nghĩ tới chính là trên hòn đảo này thế mà giấu kín lấy vô cùng vô tận quái vật đáng sợ tại tính mịch trên hòn đảo không có chút nào t h a nhâm cái ũ n g k đồ chơi ra này rõ ràng chính là biên giới trong sương mù nguy hiểm hải vượt một trong không tính đặc biệt làm người tuyệt vọng nhưng cũng coi là nguy hiểm trùng điệp rô rơ ban đầu là trực tiếp lách qua nhưng p h ở n ở cùng duy khắc hai người cũng không giống như hắn đồng dạng có thể nhìn rõ tin tức tại bọn hắn lên đảo trước đó tự nhiên không có cách nào biết được hòn đảo này gì thường muốn hô hắn lại lần nữa thở phào một cái xuất ra một khối cái bình màu đen coi chừng xoa xoa mười phần đau lòng nhìn xem phía trên một k i a vết rách may mắn có hát triều chi chủ bàn cho sợ hai c h i bình trên hòn đảo hai cái cự quái thứ nhất chính là bắt nguồn từ phở n ở trong tay sợ hai c h i bình là trước đây phở n ở thu hoạch khen thưởng lấy tự thân bộ phận lý trí làm đại giới liền có thể triệu hồi ra hát triều chi vực sợ hai đồ vật là thập phần cường đại bí bảo bất quá thứ này rõ ràng cũng là có bền lâu nói chuyện. hoặc là nói trong bình cái này sợ hai đồ vật có thanh máu chiến đấu mới vừa rồi liền để cái này sợ hai đồ vật bị thương cho nên cái bình cũng xuất hiện tương ứng vết rách vừa rồi đa tạng thờ nờ gặp hắn này tấm đau lòng dạng duy khác cũng cảm giác hổ thẹn trong lòng đem cái bình thu hồi sau f h ờ nờ lắc đầu không có gì bất quá người cái này phá dự cảm đến cùng có đúng hay không chúng ta trong x ư ơ n g mù phiêu đã lâu như vậy một chút c h ụ c nhật cự nhân bóng dáng cũng không thấy đừng đến lúc đó di hải không tìm được ngược lại là chết đói tại cái này tiểu phá trên thuyền thờ n nhịn không được đậu đen dao m ư n đạo gia hỏa này luôn nói cái gì cảm thấy nhanh đến không xa kết quả tìm lâu như vậy cũng vẫn là không tìm được nghe nói như thế duy khắc hơi có vẻ lúng túng gãi đầu một cái hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái rõ ràng dự cảm bên trong ngay ở phía trước nhưng khi một trận mê vụ đánh tới lại tán đi đằng sau hắn liền cảm thấy chỉ dẫn lại trở nên yếu đi bốn duy khắc cũng không biết đây là nguyên nhân gì hai người một bên nói chuyện t à o lao lấy một bên vạch lên thuyền nhỏ tiếp tục phiêu lưu đồng thời hai người cũng không có quên cảnh giác bột phía dù sao bọn hắn lúc này hay là ở vào biên giới trong s ơ n g m tùy thời đều có đụng tới nguy hiểm khả năng thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua thằng đến mê vụ lại một lần đem hai người bao phủ duy khắc đ ỗ n g nhiên hơi nhún mày hình như có nhận thấy từ nhỏ trong thuyền đứng lên thơ nở t h ấ y thế liếc mắt nhìn hắn để cho ta đoán xem ngươi lần này lại phải nói chính mình cảm giác cách rất gần đúng không nhưng mà lần này duy khắc nhưng không có thời gian để ý tới hắn trêu chọc hắn đ ỗ n g nhiên một cái lặn xuống nước hướng về trong biển bịch một tiếng nhảy xuống y thơ nở trong lòng giật mình vội vàng đi vào thuyền nhỏ biên giới nhưng lúc này duy khắc đã biến mất tại trong biển không thấy t ă m hơi chỉ còn lại có trên mặt biển còn chưa biến mất d ư ba thơ nở cao mày chờ đợi chỉ chốc lát nhưng trên mặt biển vẫn không có động tĩnh gì điều này không khỏi làm trong lòng hắn dâng lên dự cảm không tốt duy khắc giá hỏa này sẽ không phải là bị lực lượng thần bí gì cho mê hoặc đi suy đoán này để phờ nở cảm thấy có chút không ổn nhưng rất nhanh bên cạnh truyền đến b ọ t nước tiếng vang liền phá vỡ hắn nghi hoặc hô toàn thân nước nhẹp duy khắc b ò lên trên thuyền nhỏ mang trên mặt h ứ n g phấn phờ nở ta tìm được ha ha ha phờ nơ nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn xem hắn rông tuyết hai tay ngươi tìm tới cái gì đáy biển di tích đối với phờ nở nghi hoặc duy khắc chỉ là cười thần bí sau đó giơ cánh tay lên điều động chính mình lực lượng siêu phạm Soạn. nương theo lấy động tác của hắn hai người bên cạnh mặt nước lại lần nữa nổ tung bậc nước một khối khắc đầy thần bí đường vân hòn đá màu xanh xuất hiện ở trên mặt biển đây là phờ nở hơi kinh ngạc xem ra đây chính là duy khắc tại đáy biển cảm ứng được đồ vật hẳn là cùng vạ dị xạ vương triều có lớn lao liên hệ trục nhật cự nhân quanh thân lơ lửng thạch duy khắc giải thích nói trục nhật cự nhân thân thể quá mức vĩ nạn cùng khổng lồ cái này dẫn đến thẳng vào tầng mây đầu lâu không cách nào thấy do phía trước nói đường cùng chung quanh nguy hiểm cho nên lơ lửng thạch liền bị làm ra đi ra bọn chúng công dụng ở chỗ hình thành cảm ứng lĩnh vực phản hồi cho trục nhật cự nhân người duy khắc giống như là tựa như nhớ tới cái gì đ ố n g nhiên như mày nhưng rất nhanh lại biến thành nghĩ hoặc tựa hồ không có khả năng lý giải cái kia chợt lóe lên cảm xúc cho nên chụp nhật cự nhân di hải ngay tại vùng biển này phụ cận nghe được duy khắc nói như vậy thờ n ở tự nhiên là minh bạch hắn y tứ không khỏi mừng rỡ đối với duy khắc nhẹ gật đầu đạt được kết luận như vậy đằng sau không cần nhiều lời hai người tự nhiên là bắt đầu đối với vùng biển này thăm dò chi lộ duy khắc trong lòng cái kia chỉ số thị trường chứng khoán dẫn cùng cảm ứng đang không ngừng dẫn linh hắn tiến lên đối với sắp tìm tới chụp nhật cự nhân di hải duy khắc trong lòng chờ mong mà tâm thân bất định hắn khôi phục ký ức vẹn vẹn cũng liền dừng lại tại đối với vạ d ị xạ vương triều sinh hoạt hắn chỉ nhớ rõ chính mình là vạ d ị xạ chi miệng tại trục nhật cự nhân mũ miệng bên trên lớn lên từng dẫn dắt qua cái này cổ lao vương triều tiến lên nhưng hắn lại tại sao lại thoát ly cái này thất lạc vương triều trở thành bây giờ duy khắc đâu hắn không biết nhưng hắn trong lòng có loại dự cảm đó là đến từ trong trí nhớ chỉ dẫn hắn nhất định phải tìm tới vạ d ị xạ trục nhật cự nhân vô luận kết quả là tốt là xấu trong lòng suy nghĩ ở giữa thợ nở thanh âm bỗng nhiên đánh gãy suy nghĩ của hắn duy khắc nhìn phía trước thợ nữ duy khắc lần theo phương hướng nhìn lại liền thấy được vài tòa hòn đảo nhưng ý nghĩ này vẹn vẹn xuất hiện trong nháy mắt liền bị hắn trong nháy mắt quên sạch xanh xanh vô luận là đến từ vạ dị xạ xa xưa ký ức hay là trong lòng cảm ứ n g đều tại nói cho hắn biết cái kia chỗ nào là cái gì hòn đảo rõ ràng là t r ụ c nhật cự nhân ngón tay tìm được duy khắc đệ nén trong lòng kích động dùng sức huy động từ nhỏ cấp tốc hướng về t r ụ c nhật cự nhân nơi bàn tay tới gần một hồi đằng sau hai người liền leo lên chụp nhật cự nhân đầu ngón tay sau khi lên bờ duy khắc nhìn xem trên đầu ngón tay những cái k i a huyền diệu thâm ảo cổ đại phu văn bọn chúng dần dần cùng trong trí nhớ chàng cảnh t r ồ n g chất vào nhau bốn ta trở về duy khắc thanh n â m có chút hơi run lẩm bẩm ẩm ẩm nhưng vào lúc này như địa chấn to lớn run dày bỗng nhiên đánh tới kế tiếp một màn càng làm cho hai người con n g ư ờ i đột nhiên co lại c h ấ n kinh đến tột đ ỉ n h từ bọn hắn thị giác xem ra chính mình lúc đến mặt biển lại là tự d ư n g phồng lên nhưng rất nhanh bọn hắn liền từ hậu phương hạ xuống mặt biển ý thức được không phải mặt biển tại trống mà là bọn hắn đang lên cao gặp tình hình này duy khắc biến sắc duy khắc n g u y ê cái tên này lại làm cái gì phờ nờ cũng đ ồ n g cảm giác tê cả ra đầu thân lâm kỳ cảnh hắn thiết thực cảm nhận được t r ụ c n h ậ t cự nhân khổng lồ cùng vĩ n ạ n đơn giản hình dung một chút chính là t r ụ c n h ậ t cự nhân trong lòng bàn tay nước biển đều có thể xưng là một mảnh hồ nước khổng lồ không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không có vừa rồi loại kia mặt biển nâng lên nào rác nắm vững đừng rơi xuống duy khắc một bên bắt lấy một khối nô ra một bên hướng về phờ nờ giống to phờ nờ tự nhiên cũng không có chỉ độ đến loại trình độ đó cũng tìm tới phương pháp cố định trụ chính mình thân hình to lớn là tốt cảm giác quét sạch hai người trên bầu trời đánh tới phong áp nói cho bọn hắn độ cao, ngay tại cực tốc lên cao. hai người cắn răng kiên、trì. nhưng cũng may loại tình huống này cũng không tiếp tục bao lâu rất nhanh liền hướng tới bình tĩnh đợi đến bọn hắn lại lần nữa thời điểm lấy lại tinh thần không khỏi lại lần nữa bị một màn trước mắt làm c h ấ n kinh bọn hắn lúc này chính v ị tại chụp nhật cự nhân bàn tay ngón trỏ bụng ngón tay vị trí cái này thị giác có thể thấy rõ ràng trên cái bàn tay này to lớn bao nhiêu cùng bao la nó chỉnh thể đều do k h ắ c đầy p h ù văn khoáng thạch chỗ tạo thành nhưng tự i hồ là bởi vì bị chôn ở thâm h ả i hồi lâu trên bàn tay xuất hiện nhiều vô số kể đá ngầm cùng san hô thậm chí n a m thạch cùng rất nhiều hà biển bốn ánh mắt theo t r ụ c nhật cự nhân cánh tay chìm vào đại hải mà kết thúc đây là bởi vì bọn họ là siêu phàm giả thị lực cường đại nếu là người bình thường rất có thể liên thủ trưởng đều không nhìn thấy đầu cuối cùng một màn này để hai người thật lâu không lên tiếng p h ờ n ở là thuần túy bị khiếp sợ đến mà duy khắc thì là c h ấ n kinh cùng cảm khái cộng thêm một chút mặt khác tâm tình rất phức tạp dạng này trầm mặc kéo dài một lát sau p h ờ n ở mới quay đầu nhìn về phía duy khắc xem ra ngươi thật sự tìm được nó như vậy chúng ta sau đó phải nên làm như thế nào sau đó duy khắc thâm hít một hơi nhìn về phía cánh tay phía trên chúng ta đi chụp nhật cự nhân mũ miệng vị trí nói hắn lấy ra chính mình ba lô nhỏ ảo thuật giống như từ bên trong rút ra một thanh trường đào chờ chút p sờ nở thấy thế có chút ngạc nhiên đi thì đi ngươi rút đao làm thợ hắn nói còn chưa dứt lời phía trước chụp nhật cự nhân bàn tay vị trí liền xuất hiện làm hắn khiếp sợ một màn chỉ gặp trên bàn tay tảng đá bỗng nhiên một trận xoay chuyển một chi võ trang đầy đủ á o giáp quân đội từ đó dâng lên đông đông đông bốn trâm muộn tiếng chống trận vang lên phía trước quân đội phát ra khản giọng gầm thét cùng gạo thét hướng về hai người phương hướng tiến công mà đến vừa rồi động tĩnh không phải ngươi làm ra đáng chết ta là đầu góc nước và o mới có thể hỏi cái này trùng vấn đề phờ nở lúc này cũng minh bạch duy khắc tại sao muốn giúp đao bất quá hắn hay là rất lánh tĩnh không cần thiết cùng bọn hắn đánh đi chúng ta trực tiếp rời đi nơi này không được sao duy khắc nghe vậy n u n g v a y chỉ chỉ hậu phương đó là trục nhật cự nhân bàn tay bên ngoài lúc này đang có một cố lực lượng vô hình không khí v ặ n vẹo b í trận đã kích hoạt chi này vạ dị xạ quân đội chính là lực lượng nơi phát ra rời đi nơi này phương pháp tốt nhất chính là tiêu d i ệ t bọn hắn phờ nở trầm mặc một chút ngươi không phải thất lạc vương triều vương ra sao không có khả năng hiệu lệnh bọc chúng cho nên ta mới nói muốn đi chụp nhật cự nhân mũ miệng vị trí a duy khắc trả lời để phở nở trong lòng cứng lên hắn sau khi hít sâu một hơi lấy ra hát triều ấ n ký sau đó mang theo một chút hy vọng dò hỏi đội quân này sức chiến đấu cũng không mạnh đi đối với cái này duy khắc chỉ là thăm thẳm đáp lại một câu ta nói qua trên bàn tay là toàn bộ vương triều chiến sĩ t r ư ơ n g ba trăm chín mươi tám và d ì xạ vua của các ngươi trở về trên bàn tay là toàn bộ vương triều chiến sĩ phở nở nghe nói như thế lúc mà lập tức đều đen là một cái thất lạc cổ đại vương triều cường đại hay không tạm thời không đề cập tới nhưng khả năng đủ làm một cái vương triều quân đội tuyệt đối là không có khả năng yếu đi nơi nào ngay tại phở nở còn tại trong lòng âm thầm têu khổ thời điểm đối diện trong quân đội có động tĩnh mới trục nhật cự nhân trên bàn tay lại lần nữa dâng lên một cái cự đại hình người chiến sĩ người khoác trọng giáp cầm trong tay tam xoa kích đem nó cao cao nâng quá đỉnh đầu trong miệng hô lên tối nghĩa khó hiểu vạ dị x ả ngôn ngữ phở nở tự nhiên nghe không hiểu nhưng duy khắc lại nghe nhất thanh nhị sở toàn quân tiến công giết chết kẻ xâm nhập cự nhân chiến sĩ gầm t é t v a n vọng bên cạnh quân đội bọn họ cũng theo đó phân chấn hướng về hai người đánh tới chấp đoán phản phất tr thời k h ắ c này hai người cũng không dành bận tâm mặt khác đối mặt toàn lực tiến công mà đến vạ dị xạ quân đội bọn hắn chỉ có thể xuất ra vũ khí cùng ấn ký cắn răng n g à h kháng liều chết chém giết nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền thấy được cái gì gọi là thất lạc cổ đại vương triều vạ dị xạ làm cho này cái cổ đại vương triều đã từng vương giả duy khác trong đầu mặc dù càng nhiều hơn chính là sinh hoạt ký ức nhưng hắn cũng hết sức rõ ràng vạ dị xạ một cái đặc điểm phù văn vạ dị xạ vương triều tại phù văn trên con đường này nghiên cứu chỉ có thể nói là đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực điểm ấy đều không cần trích dẫn kinh điển đến tiến hành nói rõ bởi vì cái k i a cực lớn đến thẳng nhập đám mây trục nhật cự nhân chính là chứng minh tốt nhất toàn thân của nó đều là do khắc đầy phù văn khoáng thạch cấu trúc mà thành trong đó công hiệu phong phú đến một cái có thể xưng kinh khủng tình trạng là vạ dị xạ trí tuệ cao nhất thể hiện tại dạng này điều kiện trước tiên phía dưới vạ dị xạ vương triều các mặt đều cùng phù văn thoát không ra quan hệ trước mắt bọn hắn vạ dị xạ chiến sĩ trên áo giáp liền tuyên khắc lấy phù văn khiến cho khả năng đủ đạt tới viễn siêu bình thường áo giáp trình độ cứng cáp mà lại trừ cái đó ra còn có, có thể suy yếu tổn thương miễn dịch đặc thù công kích bảo hộn chờ chút rất nhiều công hiệu cái này khiến mỗi một cái vạ dị xạ chiến sĩ đều giống như vũ trang đến tận răng vô luận là duy k h ắ c đao hay là phờ nờ ấn ký cầu nguyện đều khó mà đối bọn hắn hình thành hữu hiệu công kích đồng thời đây là áo giáp phương diện tác dụng phải biết vạ dị xạ các chiến sĩ trên tay thế nhưng là còn có phủ văn vũ khí chiến sĩ đại kiếm dài ngắn tự nhiên cung thủ cung tiễn tự động truy đuổi mục tiêu cái gì thậm chí còn có chuyên môn vung vệ trường tiên pháp trượng đánh không chế bốn mạnh như vậy độ chiến đấu để hai người vật thể nghiệm không đến vài phút liền cắn chặt hằm răng trong lòng không ngừng đeo khổ phờ nờ nhanh dùng cái bình a phờ nờ vừa mới đạt được cơ hội thở dốc muốn triệu hoán sợ hai đồ vật liền nghe được duy khắc lo lắng hô to tá biết hắn lúc này cũng không có công phu nói nhảm trực tiếp lấy ra đã mang theo vết rách sợ hãi chi bình đang thấp giọng n i ệ m tụng hai tiếng sau mở ra n ắ p bình đưa ngươi sợ hãi mang lên bàn ăn chấm thấp âm thanh khủng bố phảng phất từ phờ nờ nội tâm chỗ sâu nhất vang lên làm hắn trong lòng không tự chủ được phát lệnh đồng thời cũng cảm thấy đầu m ồ t chóng cả người trở nên phi thường khó chịu giết chết kẻ xâm nhập v ạ dị xạ cự nhân chiến sĩ nhân cơ hội này trực tiếp giết tới phờ nờ trước người trong tay tam xoa kích hội tụ màu xanh thảm năng lượng đông mà lúc này phở nở còn tại ở vào sợ hai chi bình lý trí suy yếu hiệu quả bên trong nhưng cũng may sợ hai chi bình làm hát triều chi chủ ba lần không tồn tại cái gì lấy tiền không làm việc tình huống giống nương theo lấy một tiếng kinh khủng gào khét mạnh liệt thủy triều màu đen từ phở nở trong tay miệng bình phun ra ngoài hội tụ thành một cái quái vật khổng lồ thân ảnh trực tiếp dùng song c h à o tiếp nhận cái này tam xoa kích công kích ngay sau đó sau lưng nó trực tiếp dọc theo một con dã thu giống như đ ầ u lâu h u n g hăng hướng về vạ dị xạ cự nhân chiến sĩ cái cổ tắc tới văng sợ hai đồ vật p h ẳ n phất gầm xuống một khối cứng rắn không gì sánh được cương giáp giống như phát ra tiếng vang lực lượng siêu p h à m va chạm trong nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt d ư ba chấn động bốn phía nhưng mà làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là cho dù là bị n ạ n h sinh sinh gặm xuống cái cổ một khối vạ dị xạ cự nhân chiến sĩ cũng vẫn không có chút nào động tác dừng lại nâng lên tam xoa kích liền hướng về sợ hai đồ vật tiếp tục vung về đông đông hai cái cự vật bạo lực đụng chạm một bên duy khắc thấy thế trong lòng lâm thầm thở dài một hơi đang không nhịn được cảm thấy kinh nghi cái kia vạ dị xạ cự nhân chiến sĩ chỗ cổ thế mà không có bất kỳ cái gì tiên huyết chạy ra vết thương hôi bại khô quắp tựa như thây khô h ắ nếu b i t t do đã như n hắn c nhớ kỹ không sai tại trục nhật cự nhân lòng bàn tay có một chỗ phủ văn tổng cơ quan chỉ cần đem nó đóng lại hoặc là phá hư trước mắt vạ dị xạ quân đội mới có giải quyết hy vọng nghe được duy khắc thanh âm phờ n ở không nói tiếng nào chỉ là kiệt lực đè nén trên tinh thần khó chịu thúc đẩy sợ hãi đồ vật ở trên chiến trường l i ề u chết chém giết là duy khắc mở đường bốn tại bọn hắn chú ý không đến địa phương rô rơ ánh mắt chỉ n g h i ê n lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn kỳ thật đối với duy khắc rô rơ vẫn luôn có tại chú ý hắn dù sao cũng là hắn lúc trước mang về cũng tự tay tìm tới bị khu trục linh hồn mà hắn cũng cùng cái này thất lạc vương triệu vạ dị xa ở giữa có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ chỉ bất quá cái kia bị khu trục linh hồn tại bị rô r tìm tới lúc liền đã không c h ọ n vẹn cho nên cho dù là dô dơ cũng không có hoàn toàn biết được chuyện nguyên nhân gây ra cùng quá trình vạ dị xạ thất lạc nguyên nhân tự nhiên cũng liền không được biết nhưng hiện tại xem ra hết thể bí ẩn đều đem công bố quan sát một chút trục nhật cự nhân lòng bàn tay tình hình chiến đấu đằng sau hắn liền thu hồi ánh mắt đem lực chú ý chuyển rời đến toàn bộ trục nhật cự nhân trong b i ể n trên thân thể vạ dị xạ trục nhật cự nhân loại hình phù văn tạo vật phẩm chất hồng sắc đẳng cấp tám mươi vị giai thiên sứ nói rõ do cổ lao vương triệu vạ dị xạ chế tạo ra phù văn cự nhân lấy thái dương năng lượng là động lực n g u ồ n suối không gì sánh được khổng lồ đủ để trèo c h ố n g toàn bộ vương triều thần dân sinh tồn bọn hắn từ đầu đến cuối tin chắc truy đuổi thái dương con đường không có cuối cùng giống nhau vương triều của bọn hắn sẽ không nên đón kết thúc bình thường sẽ không nên đón kết thúc vương triều a bốn ha ha dẫu dơ trong lòng cười cười tiếp tục quét mắt từng ngày cự nhân tại trong biển thân thể bộ phận lúc này chụp nhật cự nhân chẳng biết tại sao đã chìm vào trong biển rộng nhưng thân thể lại hết sức hoàn trình cũng không có cái gì phá hư vết tích bất quá bốn dẫu dơ ánh mắt ngưng tụ hai con ngươi tại thần bí chi lực ra chỉ bên giới rất nhanh liền thấy được trục nhật cự nhân nội bộ tình huống minh bạch tạo thành hắn bây giờ tình huống nguyên nhân nguyên nhân là một cái đến từ thế giới bên ngoài ô nhiễm thần minh lưu lại ý chí hắn mục đích là ý đồ đem trục nhật cự nhân biến thành chính mình thật k h u kể từ đó duy khắc bị trục xuất nguyên nhân tự nhiên cũng không cần nói cũng biết thật sự là âm hồn bất tàn a dô dơ ánh mắt lạnh lùng c h ắ c không được duy khắc cái này vạ dị xạ chi miệng linh hồn sẽ bị trục xuất tới giới ngoại trục nhật cự nhân cũng mất đi động lực nguồn suối chìm vào đại hải bốn hắn trợ giút duy khắc thời điểm đương nhiên là không biết chuyện này mục đích hơn phân nửa đến từ đến đỡ trợ lực cùng đối với vạ không nghĩ tới chính là và dị xạ vương t r i ề u thất lạc lại cũng cùng những n à y ô nhiễm thần minh thoát không ra quan hệ không biết cái này thế giới khổng lồ bên trong còn có bao nhiêu giống như vậy tiềm ẩn lên uy hiếp dô dơ trong lòng âm thầm nghĩ tới tư sấn sau một lát h ắ n có ý định đưa tay diện s á t chụp nhật cự nhân bên trong cái kia lưu lại ý chí nhưng nghĩ nghĩ hay là quyết định trước không xuất thủ lần này sở dĩ phái phờ nở tiểu tử này đến cũng là nghĩ rèn luyện rèn luyện hàn bốn ngay tại dô dơ suy nghĩ ở giữa duy khắc đã nhanh chóng tìm được chụp nhật cự nhân lòng bàn tay phù văn tổng cơ quan cũng đem nó phá hủy tại phù văn cơ quan mất đi hiệu lực sau. toàn bộ vạ dị xạ chiến sĩ quân đội lại đều giống như đã mất đi sinh mệnh bình thường trong n g á y mắt ngã xuống cái này khiến duy khắc cũng cảm thấy kinh nghi bất định sống sót sau hai nạn hai người thông qua trục nhật cự nhân lòng bàn tay tiến nhập trục nhật cự nhân thể nội sau đó tại duy khắc dẫn đầu xuống bọn hắn hướng về trục nhật cự nhân đầu lâu bộ phận tiến lên mà tại bọn hắn tiến lên trên đường đi không thể nói là thuận buồn x u ô i gió đi cũng có thể nói là k i ể u tử nhất sinh bởi vì vạ dị xạ là cái vương triều trục nhật cự nhân thân thể nội bộ lại cực kỳ to lớn cho nên mỗi cái bộ vị đều tồn tại có cùng loại với thành trì tồn tại mà tại những n à y trục nhật cự nhân trong thành trì phờ nở cùng duy khắc hai người nhìn thấy ngoại trừ kỳ lạ cấu tạo bên ngoài còn có vạ dị xạ thần dân tin tức tốt là những thần dân này nhìn qua con sống có thể đ ộ n đậy tin tức xấu là những thần dân này nhìn qua giống thây khô một dạng không chỉ có không cách nào câu thông hơn nữa nhìn đến bọn hắn đằng sau liền muốn giết hai người bọn họ bốn lúc này duy khắc cùng phờ nở thậm chí không cần suy nghĩ đều có thể biết vạ dị xạ vương triều đây là gặp không biết gì biến theo hai người không ngừng tiến lên bọn hắn chỗ gặp phải nguy cơ cũng càng ngày càng nhiều khống chế phù văn thạch n g o thụy tắc pháp sư bản thân hủy diệt còn mang theo mặt trái hiệu quả phù văn tạo vật lấy n ụ c thân t u y ê n khắc phủ văn điên c u ầ n quái vật bốn cũng may mắn hai người mạng lớn cùng vận khí tốt lúc này mới có thể hữu kinh vô hiểm một đường tiến lên âm thầm dòm bình phong dô g ơ ngược lại là nhìn say sưa ngon lành đừng nói thật là có điểm chơi thịt bồ câu trò chơi cảm giác con mèo đen này làm sao đột nhiên liền không nói bảo thật vất vả tìm tới một chỗ tạm thời nghỉ ngơi duy khắc đ ố n g nhiên chú ý tới mèo đen khác thường bốn duy k h ắ c sở dĩ sẽ như vậy cảm thấy là bởi vì bình thường mèo đen chỉ cần không làm gì nhàn liền sẽ thỉnh thoảng ác miệng hai câu đến cho chính mình n g ư ngạn nhưng hôm nay lại chỉ là ngồi ngay ngắn ở bàn học cái khác học sinh tốt giống như nếu không phải nó cái đuôi còn thỉnh thoảng tại chập trờn duy khắc thậm chí có thể sẽ cảm thấy nó đã chết khoảng cách tiến vào cự nhân đầu lâu vẫn còn rất xa phờ nợ tự nhiên không rõ ràng duy khắc đang suy nghĩ gì hắn chỉ quan tâm còn bao lâu mới có thể rời đi cái này quỷ dị địa phương nhanh phía trước thành trì hẳn là liền có một cái truyền thống phù văn trận duy khắc nói ra đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể thuận lợi ngừng ngừng ngừng phờ nợ có chút nhức đầu đưa tay ngăn lại hắn nói tiếp đến nơi này là được rồi đừng nói tiếp nghỉ dưỡng sức một hồi đằng sau hai người tiếp tục đi tới may mắn duy khắc miệng quạ đen không có ứng nghiệm cho dù là không biết đi qua bao nhiêu thời gian chụp nhật cự nhân thân thể nội bộ truyền tống phù văn trận cũng vẫn như cũ có thể sử dụng không gian một trận v ặ n b è o đằng sau hai người rốt cục đi tới tới gần cự nhân đầu lâu bộ vị cự nhân lồng ngực bọn hắn vừa hạ xuống trước hết nhất có phản ứng lại không phải bọn hắn trong đó bất kỳ một người nào mà là dô dơ trong lúc thoáng qua hắn liền đem một cái ngồi chờ tại cạnh truyền tống trận cao vị d a i quái vật diệt s á t nếu là hắn không xuất thủ hai người chỉ sợ không chết cũng phải l ộ ra những quái vật này cũng không giống như bình thường trong trò chơi từ cao tới thấp đứng xếp hàng chờ chết giống như vậy ngăn cửa đánh lén thao tắc quả thực là chuyện thường ngày. cho nên nếu như không có rô dơ dạng này hộ giá hộ tống hai người bọn họ không biết chết bao nhiêu lần mà lại cái này cũng cùng kinh nghiệm tính cách cái gì không quan hệ thuần túy là bởi vì nguy hiểm sẽ không coi trọng tiến hành theo chất lượng cùng thông thường lo gì bọn chúng chỉ muốn để cho người chết hai người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi tới bốn cổ lao vương triều coi là trên bầu trời thái dương chính là vĩnh hằng chạy đang truy đuổi thái dương trên đường liền có thể vĩnh cựu tổn tục nhưng mà đang đuổi tìm thái dương trên đường một sợi lưu lại tà ác ý chí xâm nhập cự nhân thân thể hãn ngụy trang thành thân tử nhu đồ âm mưu trục xuất vạ dị xạ vâng giả ý đồ đánh cắp chục n h ậ t cự nhân thân thể hóa thành chính mình thần khu nhưng hắn lực lượng còn thừa không có mấy bởi vậy một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội d ô dơ thanh â m bình tĩnh từ một đoàn lơ lửng trong hát triều chuyển ra có hắn âm thầm che chở hai người tiến lên đường xá đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn mà tại bọn hắn đến chục n h ậ t cự nhân mũ miệng chỗ tìm tới ô nhiễm thần minh lưu lại ý chí lúc tại p h r n e r xin giúp đỡ bên dưới hắn liền tự nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt giải quyết k h ố n cảnh tại ngay sau hắn phờ nở trong mắt mang theo kinh ngạc mà duy khắc thì vẻ mặt hốt hoảng tựa h ồ hồi hồi t mặc dù linh hồn phương diện thiếu thốn dẫn đến hắn ký ức cũng biến mất theo nhưng n g ư ợ n từ dô dơ tự thuật hắn cũng phải lấy đem một chút nguyên bản làm cho người không hiểu một đoạn ký ức sâu chuỗi tạo thành hoàn chỉnh ký ức tại hiểu rõ hết thẻ đằng sau duy khác trầm mặc cho nên vạ dị xạ vương triều diệt vong hắn mang theo một chút thất lạc giống như là đang l ầ m b ầ m lầu bầu giống như tại mất đi không biết dài đến đâu trong tế u nguyệt chìm vào đại hải t r ụ c nhật cự nhân không cách nào tắm rửa ánh nắng tự nhiên cũng liền không có cách nào thu hoạch được động lực sinh hoạt tại nội bộ vạ dị xạ vương triều con dân cũng tự nhiên mà vậy tùy theo chết đi bây giờ lưu tồn ở t r ụ c nhật cự nhân thể nội chẳng qua là một chút bị điều khiển cái sắc không h ồ n t h ô i giờ phút này cũng triệt để nương theo lấy lưu lại ý chí mà ta n biến nói cách khác thời khắc này vạ dị xạ trong vương triều đã không có bất kỳ một cái nào còn sống thần dân bốn chỉ có cố này nằm tại trong biển sâu khổng lồ cự nhân thân thể nhưng vào lúc này d ô dơ bình tĩnh mở miệng ngươi không phải còn sống không vạ dị xạ chi miệng ta còn sống bốn nghe nói như vậy duy khắc con mắt chậm rãi phát sáng lên cuối cùng biến thành kiên định đối với ta còn sống chỉ cần vạ dị xạ còn có một người vẫn còn tồn tại vậy liền không tồn tại diện vong mà nói nghĩ được như vậy duy khắc thâm hít một hơi hướng về dô dơ trịnh trọng cảm ơn cảm ơn ngài đại chủ giáo sau đó hắn đứng người lên đi đến vạn dị xạ chi miệng cái kia cao nhất vị trí lúc này vạn dị xạ chi cao trên vương tọa đã rơi đầy bụi bặm biểu tượng quyền lợi quyền trượng vẫn như c ũ g i ữ lại tại vương tọa trước đó duy khắc ánh mắt kiên định thở ra một hơi sau dùng sức nắm chặt vạn dị xạ quyền trượng đem nó nắm chặt tầm h m chỉ một thoáng toàn bộ t r ụ c nhật cự nhân đều phát ra khổng lồ tiếng vang toàn bộ đáy biển sâu đều tùy theo run dày lên duy khắc bất vi sờ động ngồi ở vương tọa trước đó hai mắt nhắm chặt đem quyền cắm vào ph 4. nương theo lấy cơ quan vang động phù văn thạch lơ lửng mà lên nghiệm chứng lấy duy khắc linh hồn tại xác nhận không sai đằng sau toàn bộ vạ d ị xạ chi miệng cung điện bắt đầu lấy quyển trượng phía dưới làm trung tâm nhanh chóng sáng lên ẩm ẩm càng lớn chấn động vang lên lần này toàn bộ t r ụ c nhật cự nhân đều đang đậu nhưng còn chưa đủ d ô u dơ ánh mắt bình tĩnh đứng lên cự nhân nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống một cỗ tinh thuần lực lượng trong nháy mắt xuất hiện nhanh chóng hội tụ đến duy khắc trong tay quyển trượng bên trên ẩm ẩ ba tiếng vang to lớn tựa như thiên địa đang run dậy giống như một viên trái tim khổng lộ một lần nữa nhảy lên Từ trên t r bầu giờ quan liền sát c phút ể n h ì này chính là triệu dương mới nổi lên thời điểm mà khổng lồ chụp nhật cự nhân thân thể vĩ nạn thân thể chậm rãi khôi phục đứng thẳng lên đông, đông n trải qua vô số tuyến nguyệt khổng lồ cự nhân lại lần nữa bước ra nặng nề bước chân đón thái dương đi đến chỉ bất quá lần này nó truy đuổi đã không còn là hư vô mở mịt vĩnh hằng chương ba trăm chín mươi chín tinh hồng tế điện dỗ dơ đem ánh mắt từ từng ngày trên thân cự nhân thu hồi tại duy khắc trên thân cho trợ giúp có hồi báo đương nhiên đối với hắn mà nói thu hoạch lớn nhất cũng không phải là chụp nhật cự nhân cùng duy khắc mà là toàn bộ vạ d ì xạ vương triều phong phú di sản vạ d ì xạ vương triều tại phù văn phương diện tạo nghệ đủ để cho toàn bộ hát triều bí hội thực lực đều lên thăng một bậc thang rất nhiều kỹ nghệ ở giữa đụng vào nhau sẽ ma sát bước phát triển mới hỏa h ò a cũng khó nói bốn xa dạ t h ầ n đàn kiến tạo tiến độ như thế nào hát vụ ngưng tụ dô dơ thân thể h i ể n hóa đối với xa dạ dò hỏi một brutus vẫn lạc đã là định số có được lực lượng cao vị giai thần minh đều chiếm được thế giới nhắc nhở đều đang yên lặng chờ đợi cái kia trọng yếu nhất thời cơ bây giờ hắn chủ thân cùng phân thân đều đạt đến bán thần cấp độ nhưng muốn chân chính chủ đạo hết thảy nhất định phải tại thời cơ giáng lâm thời điểm tấn thăng chân thần chân thần tấn thăng chi pháp cũng rất đơn giản chúc đăng thần t r ư g i a i nốt chân thần chi hỏa nghe vào rất đơn giản nhưng mà mọi người đều biết một cái đạo lý cấu h tình ứ càng càng c lớn. ít, sự tình càng lớn. Cấu trúc đăng thần trường giai cũng không phải một chuyện dễ dàng nó cần có thể xưng lực lượng khổng lồ nếu như là một vị không có tín ngưỡng căn cơ tự thân lại không đủ cường đại bán thần không biết tự lượng sức mình lựu t o à n cấu trúc thần giai như vậy rất có thể vẫn lạc tại cái này hoàn toàn không có pháp lịch chuyển quá trình bên trên ai cũng không biết đăng thần trường giai cần bao nhiêu lực lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt bất quá nếu có cao vị giai tồn tại có thể đem tự thân vị trí quyền hành đường tắt lực lượng hội tụ ở mật thân cái tia sát xuất lớn là có thể ổn dù sao nếu như không có thế giới diễn hóa hạn chế làm đến điểm ấy sau vốn là có thể tấn thăng chân thần bốn mà cái này nhất trọng điểm dô dơ biết mặt khác bán thần bọn họ cũng đều biết thế giới diễn hoa không phân tốt xấu cho nên vô luận là mẫu thần hay là cực dạ của tinh hoặc là trong quan tài t ử thi thần hay là tiên huyết hải vực chờ đợi khôi phục tồn tại chờ chút bọn hắn đều rõ ràng điểm này cho nên hội tụ tự thân đường tắt quyền hành lực lượng liền thành quan trọng nhất c h i thức cùng trí tuệ đã từng cùng hắn tiết lộ qua có quan hệ đường tắt tin tức chủ thân thay á c h cùng hủy diện đường tắt bên trên là có ba vị bán thần tồn tại đây cũng không phải là một tin tức tốt nói cách khác dô dơ nếu là muốn lấy chủ thân đi đường thường như vậy thì đến tìm tới còn lại hai tên cùng đường tắt bán thần đem nó nhân công vẫn lạc hắn cũng không hoài nghi mình có thể làm được hay không điểm ấy dù sao tại ba bộ thể xác ra chỉ bên dưới hắn định tiêm lực lượng đủ để nghiền ép đại đa số bán thần có thể cái này đúng là là để tâm vào chuyện vụ vặt phải biết hay di di tắt t h ả n thần bí cùng sợ hai đường tắt cũng không tồn tại đã có bán thần chí ít tại chủ thế giới là như vậy nói một cách khác thần bí cùng sợ hai đường tắt đại đa số quyền hành lực lượng đều ở vào trạng thái vô chủ cái này khiến hay di di tắt t h ẳ n hội tụ nên đường tắt lực lượng sẽ phi thường nhẹ nhõm chỉ là cần đại lượng thời gian cùng tinh lực đem nó tụ lại cũng hấp thu mà tại mổ cũ lọt hoàn toàn chết đi đằng sau tấn thăng chân thần cấm chế sẽ giải khai khi đó thời gian chính là hết thệ thần đàn là rô rơ kết hợp mổ cũ lọt trong n ộ n g cảnh kiến thức cùng bản thân tôi diễn sáng tạo hội tụ quyền hành lực lượng phương thức nó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đ ạ i lượng tín ngưỡng lực chuyển hóa làm rô rơ tự thân lực lượng coi đây là dẫn hội tụ trong thế giới càng nhiều quyền hành lực lượng mà cấu trúc thần đàn cũng thành công hội tụ đường tắt quyền hành còn lại lực lượng sau hay đi tắt thản phân thân sẽ thành rô rơ đang lầm thần dai lúc kiên cố lực lượng nơi phát ra vì vậy thần đàn tầm quan trọng không cần nói cũng biết bất quá nó cấu tạo chỗ khó cũng không ở chỗ cỡ nào hùng vĩ gian nan kiến trúc điều kiện mà là ở đủ nhiều k i ề n tín đồ chế tác neo điểm tựa thần không phải vậy dô dơ đã sớm tự mình độc thủ chỗ nào còn cần siêu p h à m giả cùng tín đồ độc thủ thần đàn đã kiến tạo hoàn thành nhưng tượng thần hoàn thành khả năng còn cần một đoạn thời gian xa ra cũng biết chuyện này tầm quan trọng chi tiết cáo chi đạo dô dơ nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó liền rời đi neo điểm t ư ợ n g thần chế tác cũng không gấp được bởi vì nó vốn là cần kiển tín đồ tỉ mỉ điêu khắc quá trình này lấy kiển tín đồ chi niệm điêu khắc trong lòng mình tín ngưỡng chi thần bộ dáng nếu là chỉ vì cái trước mắt làm một đống bán thành phẩm đi ra sẽ chỉ ảnh hưởng thần đản tác dụng vốn có bốn đại hải trên tổng thể còn duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh nhưng cũng có bộ phận hải vực đã bắt đầu ấp ủ lên to lớn biển động bốn tiên huyết hải vực tiên huyết đế quốc hoàng thành vẫn như cũ ám trầm bầu trời cùng huyết hồng đại hải tựa hồ tượng t r ư n g cho hết t h ể như thường ngày trên hòn đảo đê d g i huyết tộc bọn họ vẫn như cũ trải qua đói khắt cùng chết lặng sinh hoạt khổng lồ mà xa hoa đại công cự luôn chậm rãi rừng sắt ở bến cảng mang theo kim biên sạch sẽ thảm đỏ từ đặc chế cầu thang mạng i ư ờ n g trên bên dưới ái lỏ cờ trong á mặc lộng l ấ y không gì sánh được huyết tộc đại công lễ phục từ trên cự luân phóng ra một bước dâm dâm bốn huyết sát con rơi nhỏ hội tụ tự động đi tới dưới chân của hắn đem nó thân hình nâng lên chậm dai hướng về tiên huyết đế quốc hoàng thành mà đi sau khi hắn rời đi không lâu làm ấy tên thị vệ cùng hụ sần đối mặt tai lọ cỡ khí chàng này m ư ờ i phần ra sân phương thức hắn bình tĩnh đáy mắt mang theo im lặng bốn đã ngươi đều muốn dẫm lên biên bước bay vậy xin hỏi cái này thảm đỏ tác dụng ở đâu hù sần cái này thẳng tính đương nhiên không rõ lễ tác dụng chỉ cảm thấy những này phức tạp lễ tiết không có ý nghĩa gì hắn biết rõ Ái lọ cơm ụ c đích của chuyến này cũng tuyệt đối không phải là một tên xứng chức huyết tộc đại công bốn nghĩ được như vậy h u sân nắm thật chặt trong túi cứng rắn mà băng lanh hắt chiều ấn k ý ngựa đầu nhìn thoáng qua cái kia t r e khuất bầu trời lơ lửng hoàn thành lại quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương tại một chiếc lại một chiếc huyết tộc đại công cự luôn phía sau là chở đầy vô số đê giai huyết tộc thuyền vận tài chỉ lít nha lít nhít cơ hồ lấp kín toàn bộ bến cảng tại những n à y thuyền vận tải chỉ bên trên đê giai huyết tộc gần như không bị khi người mà là bị trở thành từng kiện không đáng tiền hàng hóa bọn hắn bị có được một chút lực lượng siêu phàm huyết tộc đốc th Mà m ộ t chút t ạ i dọc đ ư ờ n g đã c huyết ế t đi dai h tộc, thì trực t i ế p bị những người quốc ả n l hoàng thành ném v tòa h này h n cho do vô số huyết tinh xây dựng lơ lửng hoàng thành cao cao tại thượng áp đảo vô số đế quốc huyết tộc phía trên là quyền lực trung tâm cũng là lực lượng trung tâm huyết hồng sắc khổng lồ mây mù ở trên bầu trời ngưng tụ tạo thành màu đỏ tươi vòng xoáy tại cái này màu đỏ tươi vòng xoáy mây chính phía dưới khảm nạm các loại tinh thạch tựa như huyết mã nao đ i ư u ra khổng lồ tiên huyết trên vương toạc chính đoan ngồi bây giờ tiên huyết đế quốc hoàng đế tiên huyết vương miện v ợ l a đ i m i do thế gian cấp cao nhất tiên huyết ngưng tụ mà thành đẹp đẽ vương miện tại hắn đỉnh đầu tượng trưng cho tiên huyết hải vực chính thống cùng sáu đại gia tộc tán thành cứ việc hắn từng tại rô rơ trước mặt yếu thế cũng không biểu hiện ra cái gì tiên huyết hoàng đế khí phách nhưng cái này cũng muốn phân đối tượng tại rô rơ loại này cường đại mà vladimir bản thân cũng là người thông minh tự nhiên không dám ở trước mặt hắn bưng cái gì hoàng đế giá đỡ nhưng bây giờ hình thức lại khác biệt ngồi ngay ngắn tiên huyết trên vương tọa đầu đội tiên huyết vương m i u y ệ t hắn là sáu đại gia tộc công nhận hoàng đế làm ảnh này rộng lớn hải vực trên danh nghĩa chủ nhân tại hắn phía dưới là tinh nhuệ không gì sánh được huyết tộc thủ vệ là thân thể khổng lồ lại quý sát tại đất huyết c h i cự nhân là cao tụng kỳ danh huyết tộc tư tế bốn vladimir liếc bầu trời một cái sau nhắm hai mắt nâng lên tay tái nhợt hướng về bên cạnh tư tế có chút gia hiệu đạt được gia hiệu sau huyết tộc tư tế cung kính hành l nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống khổng lồ hoàn g thành trận liệt lập tức có phản ứng lui đến bên hông không bao lâu một đám huyết tộc tư tế liền dẫn dẫn tiên huyết h ả i vượt sáu đại gia tộc từng cái đại công tức cùng thân t í n chậm rãi đi vào cái này khổng lồ trong tế đàn Ái y lò cờ cùng hụ sần tự nhiên cũng ở trong đó bọn hắn thần sắc nghiêm túc uy nghiêm trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang cao giai huyết tộc thòng d ò n g cùng l ộ c lấy nhưng ở gia tộc khác tộc trưởng nhìn thấy hãy lò cờ bên này lúc trong mắt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút cựu thị chán ghét âm lanh chờ chút cảm xúc bốn ở trong đó nguyên nhân tự nhi cơ h ộ i là đem toàn bộ tiên huyết hải vực còn lại gia tộc đều đắc tội toàn bộ nếu là đội thường ngày tụ tập tại một châu ngũ đại gia tộc tộc trưởng nói không chừng đã đối với h ả i lò c ờ hợp nhau tấn công nhưng hôm nay tình huống đặc thù bọn hắn không chỉ có không có mở miệng thậm chí còn thu liễm trong mắt cảm xúc trở về nghiêm túc cùng uy nghiêm tinh hồng tế điện làm tiên huyết đế quốc trọng yếu nhất cổ lao nghi thức bất luận cái gì tại trên nghi thức vô lễ hành vi đều sẽ bị coi là đối với tiên huyết đế quốc khiêu khích không có khả năng bị dễ dàng tha thứ h ú n chi tinh hồng tế điện sau khi hoàn thành có thể cực lớn làm dịu huyết mạch của bọn hắn thai hoàng ẩm b từng cái gia tộc huyết tộc đại công tức cũng duy trì uy nghi cùng nghiêm túc không nói một lời đi tới trên vị trí của mình tại huyết tộc tư tế cung kính thông chi sau vợ vladimir lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt lộ ra một đôi màu đỏ tươi sắc bén con n g ư ờ i hắn ánh mắt lần đầu tiên liền rơi vào phía dưới ái lò cờ trên thân rất rõ ràng vị này tiên huyết đế quốc hoàng đế vô cùng rõ ràng ái lò cờ trong đoạn thời gian này làm những chuyện như vậy theo lý mà nói cái này mười phần khác thường vợ vladimir cũng lẽ ra có phản ứng bất quá hắn rất nhanh lại đem ánh mắt thu hồi nhàn nhạt mở miệm tế điện bắt đầu ô hoàng đế tiếng nói rơi xuống huyết tộc lễ nghi quan môn lập tức d ơ lên hình dáng tướng mạo cổ quái hồng sắc nhạc khí phát ra trận trận mang theo huyết sắc ba văn bao trùm toàn bộ tế đàn trừ cái đó ra tinh nhuệ huyết tộc thủ vệ cũng có gõ vang một ngạt c h ố n g trận còn có huyết tộc tư tế thấp giọng ca t ụ chỉ một thoáng toàn bộ tế đàn đều quanh q u ẩ n cổ lao trưng nhạc tràn ngập một cỗ quỷ dị nghiêm túc cảm giác ở đây tất cả huyết tộc vô luận là cấp độ cao thấp cũng cảm giác mình trong thân thể huyết mạch tại tới sinh ra đáp lại chi chi chi cùng lúc đó vô số con rơi màu máu do huyết sắc hội tụ hình thành phát ra d í lên quanh quần trên không chung một lát sau bọn chúng lại phản phất nhận lấy chiêu m đi vào chính giữa tế đàn vị trí lẫn nhau cắn xé không bao lâu huyết s á c c h ả y xuôi một trận d ũ n g đ ộ n g sau hóa thành một cái mang theo sáu cái sừng màu đỏ tươi đ ạ i cao cái này chính là tinh hồng tế điện quan trọng nhất màu đỏ tươi chi khí tụ tập nghi thức chỉ có thể, thể hoàn mỹ mở ra tinh hồng tế điện nhận hết thể huyết mạch đầu nguồn ngắn mùi đặc xá mà muốn làm đến đây hết thạy còn cần tiên huyết đế quốc hoàng đế trong tay một kiện vật phẩm trọng yếu đăng nặng nghề quyền trượng rơi vào tế đàn tấm gạch bên trên phát ra tiếng vang lênh lảnh vợ la đi mi thân mang hoàng bảo thân thể đã ngạo nghễ mà đứng có chút túi đầu quét mắt phía dưới sáu đại gia tộc tộc trưởng sau đó phải làm chính là đem lục đại màu đỏ tươi chi khí để vào màu đỏ tươi đại cao theo dĩ vãng lẽ thường tới nói sáu đại gia tộc bên trong bình thường là mạc đốn gia tộc huyết tộc đại công tức đi đầu tiến lên để vào màu đỏ tươi chi khí bất quá lần này tiên huyết hoàng đế ánh mắt lại chậm rãi rơi vào một tên khác huyết tộc đại công trên thân ái lò cờ đại công tước xin mời tiên huyết hoàng đế ánh mắt bình tĩnh tại quỷ dị mà nghiêm túc giao hưởng bên giới càng lộ vẻ trí cao vũ thượng còn lại huyết tộc đại công gặp tình hình này trên mặt mặc dù bình tĩnh như trước trong lòng lại không hẹn mà cùng phát ra cười l vợ ladi mi cuối cùng không phải người ngu mặc dù hắn đối với ái lò cờ tại gần nhất làm những chuyện như vậy cũng không có tỏ thái độ nhưng đó là bởi vì lần này tinh hồng tế điện không giống với di vãng cho nên không người nào nguyện ý cùng ái lò cờ huyên nao quá c ư ờ n g không hy vọng xảy ra sự cố cái này cũng không đại biểu hắn vị này tiên huyết hải vực trên mặt nổi hoàng đế sẽ xem như vô sự phát sinh cho nên lúc này hắn ứng đối tới đang nói ra câu nói này đằng sau màu đỏ tươi trên đài cao cũng l ạ n g y ê n nhiều hơn một chút khí tức không tên cùng lực lượng tinh hồng tế điện trọng yếu như vậy nghi thức tự nhiên là cần cực kỳ thận trọng ở dưới tình hình này tại ái lò cơ hậu phương mắt thấy hết thể hủ s ẩ n trong lòng không khỏi có chút xếp chặt hắn cũng không biết rô rơ cùng ái lò cờ ở giữa có cái gì mặt khác c á n bài nhưng liền trước mắt tình thế đến xem tình huống không thể lạc quan có lẽ hắn hẳn là thông chi rô rơ bốn ngay tại hắn chuẩn bị tìm tòi hắt chiều ấn ký thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm thấy một nguồn lực lượng nâng chính mình đồng thời đứng tại hắn phía trước ái lò cờ có hành động màu đỏ tươi chi nguyên cùng thế vĩnh cố tiên huyết ý chí trường tồn không thôi thấp tụng ở giữa ái lò cờ sắc mặt bình tĩnh phóng ra kiên cố bộ pháp chậm rãi đi ra thân thể bay vụt đi tới màu đỏ đ ả o tư kết thúc ái lọ cờ túi đầu xuống hai tay hợp nâng hai cố mạch nước ngầm từ bộ ngực hắn kéo dài mà ra cuối cùng hội tụ thành hai cái màu đỏ tươi đáng sợ ánh mắt sau một khắc hắn liền đem cái này hai cái ánh mắt để vào tế đàn trong đó một góc hô huyết sắc vụ thủ đ ỗ n g nhiên xuất hiện đem hai cái ánh mắt hư nắm lên đến hoa sau một khắc toàn bộ màu đỏ tươi tế đàn đều đang vì đó rung động nó mắt dọc ánh mắt chỗ liếc nhìn đến địa phương đều hiện ra huyết sắc q u ỷ dị sương mù vây một tiếng màu đỏ tươi đại cao đột nhiên chuyển động để đó ánh mắt cái t i ê một góc phía trên đ ỗ n g nhiên dâng lên một đạo ám hồng sắc của máu thẳng vào vân tiêu hội tụ đến trên bầu trời cái tiêu màu đỏ tươi vòng xoáy trong đây làm xong đây hết thảy sau ái lò cờ chậm rãi lui về vị trí cũ Trước huyết tế. tinh hồng chi khí một trong, tinh hồng chi mâu. Do ái lò cờ trôi thủy tổ huyết tộc gia tộc đời đời đảm bảo, ngoại trừ thỏa tinh tế tầm thường năng. Chỉ bất quá, làm cường đại tinh được cường cuối cùng Lục chi chi cờ còn có Chỉ chi mâu. điều nguy quá, đại ái gia đời đời ngoại điển kiện ngoài, đại hồng hồng mãn hồng bên không năng. hồng khí lò làm đảm Do bảo, khi nhìn đến ái lò cờ giao ra tinh hồng chi khí cũng đem nó thuận lợi phóng tới tế đàn sau ở đây còn lại tộc trưởng không khỏi âm thầm nhữ mày chuyện gì xảy ra vì cái gì ái lò cờ ra hỏa này giao ra tinh hồng chi khí hội không có vấn đề mà lại từ tiên huyết hoàng đế phản ứng đến xem h ã n tựa hồ cũng không có phát giác được vấn đề mặc đốn đại công tước vợ la d i mi r bình tĩnh nhìn chăm chú ái lò cờ sau một lát thu hồi ánh mắt không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ nhưng không có tỏ thái độ liền đã rất có thể nói rõ vấn đề hô gặp tình hình này ở một bên tăng cường tay hụ sẩn chậm rãi bông lòng một chút chỉ ít trước mắt đến xem h còn lại huyết tộc tộc trưởng không có nhìn thấy ái lò cờ dị thường cứ việc không có cam lỏng nhưng cũng không ai ở đây đưa ra dị nghị mà là đệ nén nội tâm nghiêm ngặt dựa theo tế điện quá trình từng cái dâng lên tinh hồng chi khí phân biệt là tinh hồng chi nha tinh hồng chi trạo tinh hồng chi dực tinh hồng chi huyết cùng tinh hồng chi tâm mỗi một kiện tinh hồng chi khí bị để lên tế đằng sau trong bầu trời đều sẽ xuất hiện dị tượng cột máu thẳng vào bầu trời phảng phất cùng tồn tại nào đó đã đ ạ t thành một chút liên hệ thần bí nhìn xem những cột máu này ái lọ cờ khoe miệng g ơ lên một tia không dễ dàng phát giác độ con tinh hồng đã chuẩn bị tế đàn i bắt đầu vợ la đi mi chậm rãi mở miệng thân thể từng bước bay tới tinh hồng tế đàn trung ương nương theo lấy hắn tiếng nói một chữ cuối cùng rơi xuống quân trượng bị hắn đột nhiên xử t ạ i trên tế đàn đông trâm muộn thanh e m vang lên huyết sáp phảng phất tại trong không khí tạo thành tiên huyết hải dương tạo nên trùng điệp ba văn một cỗ vi nạn mà khủng bố quỵ dị mà uy nghi nồng đậm khí tức lấy tế đàn lục đại tinh hồng chi khí làm đầu ng lúc này tinh hồng tuyển qua vân trung bỗng nhiên sinh ra dị tượng một cái do huyết dịch đỏ tươi cấu trúc mà thành mơ hồ khuôn mặt xuất hiện ở tuyển qua vân trung hắn từ từ mở mắt há miệng ra tựa như mới từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh người ngay tại thư triển thân thể giống như mà lại nương theo lấy hắn xuất hiện ở đây tất cả huyết tộc đều cảm nhận được một cô đến từ trong huyết mạch run r à y cảm giác không quan hệ bấy kỳ yếu tố nào đây là thuần túy đến từ trong huyết mạch thần phục cảm giác ở trong đó thậm chí bao gồm hụ sần rầm rầm tại tiên huyết đế quốc hoàng thành phía dưới bị từ t cùng, dầm dầm cùng lúc đó vợ vladimir cũng trở về đến tiên huyết vương tọa trước đó đem vương miện g lấy xuống về phần trên đó yết kiến t h â n chủ thoại âm rơi xuống hắn nhắc lên hoàng bảo góp áo túi đầu xuống quỳ một chân trên đất thể hiện ra khó có thể tưởng tượng thái độ khiêm đường ái lỏ cờ cùng một đám đại công tức cũng đưa tay là t tim chậm rãi quỷ xuống đất hù sần tự nhiên cũng không có ngoại lệ mặc dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng hắn không đến mức không phân do trường hợp tại loại trường hợp này do dự bốn có thể làm cho một vị bán thần cấp bậc tiên huyết đế quốc hoàng đế cùng vô số thân phận cao quý huyết tộc đại công tức thấp kém đầu lâu cao ngạo quỷ trên mặt đất bốn cũng chỉ có như hôm nay không trung vị tồn tại kinh khủng kia mới có thể làm đến tinh hồng chân chủ bốn hết thể huyết tộc đản sinh đầu mườn huyết tộc văn minh điểm xuất phát nằm trong tay tiên huyết vĩ lực tồn tại vĩ đại mỗi một lần tinh hồng tế điện đều là đang kêu gọi hắn trở、về. mà lần này nhất là đặc t h ủ do lưu động huyết dịch cấu trúc khuôn mặt phát ra một tiếng r ê n rỉ, tựa hồ là đang hưởng thụ lấy cái này đã lâu khôi phục cảm giác sau đó hắn ánh mắt từ trên bầu trời nhìn xuống xuống tới thẳng tắp rơi vào vờ vladimir cái này tiên huyết đế quốc hoàng đế trên thân tế phẩm hiến đi lên không phân rõ nam nữ thanh niên phảng phất từ thế giới linh hồn mà đến mỗi một chữ rơi xuống đều sẽ để ở đây huyết tộc cảm thấy linh hồn cùng thân thể song trọng run dày mới mở miệng chính là mệnh lệnh hắn đối với vờ vladimir cái này tiên huyết đế quốc hoàng đế không có cho bất kỳ tôn trọng cái này cũng rất bình thường dù sao bây giờ quốc gia này cùng văn minh đều là căn cứ vào hắn mà ra đời mà vờ l a d i m i r lúc này cũng không có bất luận cái gì bất mãn chỉ là bình tĩnh đứng lên nâng lên trong tay quyền trượng cuối cùng huyết tế bắt đầu vô số huyết tộc tư tế khi lấy được mệnh lệnh trong nháy mắt bắt đầu chuyển động bọn hắn đều nhịp mở ra hai cánh từ tiên huyết đế quốc hoàng thành trên tế đàn n g ả y xuống hướng về phía dưới bay đi mục tiêu của bọn hắn tự nhiên là phía dưới đê gia huyết tộc mà vờ l a d i m i r tại lúc này cũng không có nhàn rối giống hắn phát ra một tiếng g ầ m nhẹ thân thể bắt đầu cực tốc bành trướng vô cùng vô tận huyết sắc từ trong không khí ngưng tụ hội tụ ở tại trên thân thể. trong trước mắt vừa mới còn uy nghiêm cao quý tiên huyết đế quốc hoàng đế đã hiện ra chính mình chân thực tư thái thân thể cao lớn giữ tợn huyết thứ giang nanh cùng sừng mang theo mùi huyết tinh hai cánh không gì sánh được hiện lộ rõ ràng b á n t h ầ n cấp và sinh mệnh khủng bố cùng cường đại nhưng để hắn nhất định phải hiện ra như vậy xấu xí chân thực tư thái mới có thể làm đến sự tình không phải khu trục cường địch mà là cử hành tiếp xuống nghi thức để tiên huyết tại lúc này hội tụ hắn nắm chặt trong tay q u y ề n trượng thanh â m khản giọng trầm thấp đang khi nói chuyện quần trượng đỉnh chóp đã ngưng tụ lại quyền hành trí lực sau đó đột nhiên nổ tung hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang đã rơi vào phía dưới chỉ một thoáng tại toàn bộ tiên huyết đế quốc hoàng thành phía dưới lại chống rông nhấc lên một cái c ự đại huyết sắc vòi rồng mà phía dưới huyết tộc tư tế cũng tại lúc này có động tác không không không không cần không cần tựa hồ là phát giác được nguy hiểm vô số đê d i a i trong huyết tộc có người bắt đầu sợ hãi cầu xin tha thứ têu rên nhưng huyết tộc các tư tế từng cái sắc mặt lạnh lùng huyết sắc móng nuốt nắm lên cái này đến cái khác đê d i a i huyết tộc đem nó giết chết sau đó bọn hắn lại lấy bí pháp rút ra đê g i i huyết tộc cửa màu đỏ nhạt linh hồn đem nó ném về cái kia to lớn huyết sắc vòi rồng cảnh tượng này ngay tại tiên huyết đế quốc hoàng thành cảnh nội mỗi một hẻo lánh diễn ra tiếng cầu xin tha thứ tiếng kêu trên bên t a i không dứt, thống khổ cùng sợ hai phi tốc gia tăng đê giai huyết tộc bọn họ huyết cùng linh hồn đều bị cái này huyết sắc vòi rồng hấp thu cũng tinh luyện bốn cái này chính là ái lọ cờ trước đây đề cập tới cuối cùng hiến tế nguyên bản nên đánh đổi mạng sống cao giai huyết tộc bọn họ đem tiên huyết trong hải vực vô số đê giai huyết tộc đều dẫn tới thời khắc này tiên huyết đế quốc h o à n thành mà bọn hắn muốn làm chính là đem những n à y đê g huyết tộc bọn họ đều hóa thành tinh hồng chân chủ khôi phục t ế phẩm để đổi lấy tự thân sinh mệnh k cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho toàn bộ tiên huyết hải vực đê giai huyết tộc số lượng chật giảm thậm chí có khả năng dẫn đến đê giai huyết tộc triệt để hủy diệt nhưng thì tính sao đâu không có bất kỳ cái gì một vị cao giai huyết tộc sẽ quan tâm những n à y thi tiện đê giai huyết tộc thậm chí đối bọn hắn tới nói những n à y đê giai huyết tộc tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là tại lần này cuối cùng huyết tế bên trong thay thế vị trí của bọn hắn thúc đẩy tinh hồng chân chủ khôi phục bốn v ề phần tinh hồng chân chủ sau khi khôi phục sẽ như thế nào cái này không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong hoặc là nói không ai cảm thấy tinh hồng chân chủ khôi phục sẽ ảnh hưởng bọn hắn tại vùng biển này địa vị. chỉ cần có thể tránh cho bị xem như tế phẩm hết thể liền đều là đáng giá tinh hồng chân chủ khôi phục có lẽ sẽ để bọn hắn ở sau đó trong tai nạn may mắn thoát khỏi tại khó thậm chí tiến thêm một bước cũng khó nói bốn hãy lỏ c ờ sắc mặt bình tĩnh hắn rõ ràng mắt thấy đây hết thể cái kia từng cái hèn bọn vô lực đê gia huyết tộc cũng chính là đã từng hắn bốn giờ phút này tiên huyết đế quốc hoàng thành đã triệt để trở thành luyện ngục đê gia huyết tộc lò s á t sinh tiên huyết hội tụ thành từng đạo dòng suối bị hút vào dòng màu máu quyển trong đó cũng bao hàm vô số hồ linh bọn chúng đang nhấp nháy tại kháng cự nhưng chúng nó dễ rủi lại có vẻ như vậy vô lực. chỉ có thể vợ la di mi phát ra gần hết khổng lồ bán thần vĩ lực trực tiếp đem toàn bộ dòng màu máu quyển trong nháy mắt nâng lên điều khiển đem nó đưa lên bầu trời tạo thành không gì sánh được tráng quan huyết sắc mặt trời xin mời chủ uống vô số độc nhất vô nhị nhưng lại ti tiện sinh mệnh vô số thống khổ cùng tiêu trên đều bị giờ khắp này biến thành nô buộc đối với chủ nhân ân cần muốn ha ha ha trên bầu trời tinh hồng chân chủ phát ra trầm thấp không h i ể u tiếng cười một lát sau hắn c h ầ m r ã i h á miệng ra một cỗ khổng lồ sức cắn nuốt đánh tới đem toàn bộ tràn ngập tiên huyết huyết sắc vòi rồng trực tiếp nuốt vào trong miệng trong máy mắt huyết sắc càng sâu tinh hồng trên tế đàn tinh hồng chi khí cũng tại lúc này có d ị động cái kêu thẳng vào chân trời cột máu phản phát nhận điều khiển giống như bắt đầu đảo ngược lôi quấn lên bọn chúng đưa lên bầu trời ta đem khôi phục nhưng là không, không đủ còn thiếu rất nhiều tinh hồng chân chủ thanh n â m bỗng nhiên mở miệng biểu đạt bất mãn cái này táo bạo cảm xúc để tất cả huyết tộc trong lòng cũng nhịn không được đột nhiên r u lên bất thình lình một màn để trên tế đàn huyết tộc bọn họ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi không được còn cần càng nhiều đê giai huyết tộc mới được có tiếng người lo lắng ngu xuẩn hiện tại nơi nào còn có thời gian đi vơ vét đê giai huyết tộc vậy làm sao bây giờ một đám huyết tộc đại công tức cùng tiên huyết đế quốc đám đại thần lo lắng bất an trong thời gian ngắn lại giống như là nghị không ra biện pháp giải quyết bình thường a nhưng lúc này hãi lò cớ lại khẽ cười một tiếng Phản phất bây ố n bề hết đều hết thẻ h k giờ hệ tinh ư đây hồng phải còn có tư thế ế cùng thú vệ sao. Hắn nhẹ nhàng m tựa như siêu trọng trên khinh khí cầu bình thường mọi người kiểu gì cũng sẽ chứ vứt bỏ một chút râu ria đồ vật hiện nay nhất râu ria đê gia huyết tộc bị bọn hắn vứt bỏ nhưng cái này còn xa xa không đủ bọn hắn còn cần tiếp tục vứt bỏ càng nhiều trọng lượng vậy dĩ nhiên mà nhưng liền nên đến phiên những n à y cao gia huyết tộc trung thực nắm giữ trồng chất cùng người chấp hành hoặc là phải nói cho săn nhưng cái này tốt xấu là chính mình cho săn bọn này tự xưng là cao thượng huyết tộc đại công tức cùng đế quốc đám đại thần không ai nguyện ý làm chim đầu đàn này cùng ác nhân bốn nhưng là không có quan hệ Ái y lò cờ đến quả nhiên t ạ i ái lò cờ tiếng nói rơi xuống không lâu sau ở đây tất cả mọi người liền trầm mặc ngay sau đó vợ la đi mi lên tiếng liền theo hãy lò cờ đại công nói làm đi nhìn qua tựa hồ có chút bất đắc dĩ mà một chút huyết tộc đại công tức càng là ra vẻ tức giận chửi mắng nguyên nhân gây ra lạc khắc nhi tế phẩm nhưng mà trên bầu trời cái kia lại lần nữa truyền đến không kiên nhẫn g ạ p ghét để một đám cao dai huyết tộc bọn họ trong lòng đột nhiên r u lên rốt cuộc không lo được cái gì mặt mũi nhao nhao a làm chính mình thị vệ tiến lên đối mặt cái này tất nhiên tử vong kết cục có cái lái xe bắt đầu ý đồ phản kháng nhưng lại không làm nên chuyện gì mà càng nhiều hơn một chút thì ý đồ chạy trốn vẫn như c ũ là phí công tuyệt đại bộ phận thị vệ cùng các tư tế thì là đang trầm mặc có thể là vẻ mặt thống khổ bên trong bọn hắn bị chủ nhân của mình tự tay giết chết cũng rút lấy linh hồn ái lò cờ tự nhiên đem h ủ sần lưu lại lần này vợ vladimir tốc độ đều nhanh lên không í t mà trên bầu trời tinh hồng chân chủ cũng nhanh chóng đem nó t h ố n vệ một đám cao gia huyết tộc đều ở trong lòng yên lặng cầu nguyện lần này tinh hồng chân chủ hẳn là có thể đủ thỏa mãn đi nhưng mà âm thanh khủng bố kia lại giống như bùa đòi mạng giống như lại lần nữa vang lên càng nhiều tiên huyết ba nóng này hắn trong lời nói đã mang theo rõ ràng không kiên nhẫn cùng phẫn nộ xoắt tinh hồng ánh mắt lại trực tiếp từ trên bầu trời quét xuống tới rơi xuống mỗi một tên huyết tộc đại công trên thân để tất cả cao gia huyết tộc đều cảm nhận được thấu xương lanh ý lần này một đám cao gia huyết tộc thậm chí đều không cần cân nhắc cái gì cao thượng cùng thể diện bọn hắn trực tiếp không nói lời gì nắm mình lên bên người tất cả cẩn t h ậ n đế quốc đại thần ngoại trừ chính mình bên ngoài hết thảy đều ném vào cái k i ê u huyết sắc trong vòi rồng đưa lên bầu trời lo lắng bên trong bọn hắn thậm chí không có rảnh để ý tới không n ú c nhích c ạ i ló c ờ nhưng cho dù là vứt bỏ sau cùng phụ trọng bốn để bọn hắn sợ hãi nhất sự tình vẫn như c ũ phát sinh bốn huyết tiên huyết hắn điên cuồng gào thét trong mắt là vô cùng vô tận thôn vệ dục vọng lưu động huyết dịch hình thành khuôn mặt bắt đầu và mẹo sáu cái tinh hồng chi khí cũng cùng không đ trong lúc đ ỗ n g nhiên hắn mở ra miệng to như chậu máu huyết s ắ c ánh mắt từ trên bầu trời quét đến mỗi một cái huyết tộc đại công trên thân kinh khủng sức cắn nuốt từ trong miệng to như chậu máu sinh ra không bọn hắn bắt đầu l u ố n cuống sau đó năm cái gia tộc tộc trưởng không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về hướng ai lò cờ ai lò cờ ngươi vì cái gì còn giữ lại thị vệ của ngươi đây nhất định là ngươi làm h è n hạ h ư n đản t ạ p tái đem hắn trước đưa đi thôn vệ đối mặt bất thình lình khủng bố dị thường sinh mệnh nhận uy hiếp một đám huyết tộc các tộc trưởng đảng sợ hãi sau khi cũng tự nhiên mà vậy liên tưởng đến ai lò cờ trên thân bọn hắn không còn bảo trì cái k i a cao ngạo lộng lây tư thái triệt để không để mặt mũi vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn trong mắt tràn ngập cừu hận cùng phất nộ phảng phất muốn đem ai lò cờ x ẽ thành m à n h ỏ chương bốn trăm linh một cảm giác như thế nào hát triều giáng lâm đối mặt bất thình lình nguy hiểm tính mạng nguyên bản cao quý ưu nhã đại công tức bọn họ từ nguyên bản thong rong biến thành hiện tại bất an cùng cấp bách tinh hồng chân chủ sức cắn n u ố t đã đến một cái có thể xưng cuồng bạo tình trạng cái k i ê u hết sắc ánh mắt để cho người ta không chút nghi ngờ hắn sẽ ở một giây sau mở ra miệng rộng thôn vệ bọn hắn những n à y đại công tức dưới b ì một khi chạy trốn hắn tất nhiên sẽ không hề cố kỵ đem bọn hắn cùng nhau thôn vệ về phân phản kháng ha ha chỉ có thể nói tinh hồng chân chủ cho bọn hắn cảm giác áp bách muốn so người cầm thương áp chế người tay không tấp sắt còn mạnh hơn được nhiều dưới tình huống như vậy bọn hắn chỉ có một loại lựa chọn đó chính là tiếp tục vứt bỏ phụ trọng là vẫn còn tồn tại một tia lý trí tinh hồng chân chủ dâng lên tế phẩm cầu nguyện hắn sẽ có thỏa mãn một khắc này cho nên bốn tại bọn hắn đem họng súng nhắm ngay h ã i lò cơ một khắc kia trở đi giữa bọn hắn chủ yếu mâu thuẫn liền đã không phải trước đây ân đoán mà là thời khắc này h ã i lò cơ càng có lý do hợp lý trở thành cái kia bị ném vứt bỏ phụ trọng năm cái đại công tức cùng chung mối thù một người phần thắng cần phải so lẫn nhau ở giữa loạn chiến lớn rất nhiều giống dưới tình huống như vậy tính tình kém nhất mà đ đốn đại công tức dẫn đầu có hành động hắn nổi giận gầm lên một tiếng thân hình cũng cực kịch bành tr còn lại huyết tộc đại công bọn họ cũng không có do dự n h a u n h a u theo vào ái lò cờ quét mắt mọi người ở đây một vòng trước mắt trên tế đàn chỉ còn lại có năm vị huyết tộc đại công cùng tiên huyết hoàng đế vợ l a d i m i r cùng hắn trực hệ dòng dõi năm vị huyết tộc đại công tình huống tự nhiên không cần nhiều lời bọn hắn cùng ái lò cờ vốn là có chỗ t h ù cũ bây giờ vừa vặn có thể tìm lý do chính đáng đem nó diệt trừ đây là việc không còn gì tốt hơn mà vợ l a d i m i r thì là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy làm tiên huyết hại vượt đặc thù nhất cao g i a huyết tộc đồng thời thân phận cũng cực kỳ đặc thù Hắn ở một m ứ cho độ n nên g đối i với ngũ h n chân chủ, cùng ở giữa có quan giữa đại tộc trường cử động hắn chỉ là thờ ơ lạnh ngạt tốt nhất là tại trong bọn họ hồng xong đằng sau chính mình lại đem nó dâng lên đi bốn tiên huyết hoàng đế cùng năm tên huyết tộc đại công đều đem ánh mắt bỏ và hải lò cờ trên thân mà dưới tình huống như vậy á i lò cờ trên khuôn mặt lại chậm rãi nổi lên ý cười tựa hồ không có chút nào lo lắng ý tứ sắp chết đến nơi thế mà còn cười được quả thật là người liên bộ dáng của hắn dẫn tới một đám huyết tộc đại công tức bọn họ cười lạnh lửa dẫn trong lòng từ từ dâng lên á i lò cờ ngoan ngoan trở thành tế phẩm đi m ặ c đốn đại công sớm đã giận không kèm được gầm thét ở giữa triệu hắn vô số huyết chi nô bục cao quý trang nhã nhưng lại mang theo huyết tộc đại công bọn họ cũng tác hiện thủ đoạn không giữ lại chút nào hướng về hắn vô thiên cái địa công tới cương đại như vậy thế công bên dưới thực lực cùng bọn hắn không kém bao nhiêu h ã i l ọ c ờ căn bản không có khả năng phản kháng nhưng nhưng vào lúc này tại h ái l ọ c ờ hậu phương hụ sần sớm đã sớm giơ tay lên lòng bàn tay chính là tản ra khí tức thần bí màu đen sâm ân ký chỉ một thoáng nước thủy triều đen kịt cùng một cố lực lượng vô hình cùng kinh khủng cao dài khí tức cùng nhau từ ấn ký bên trong tuần ra đem h ái l ọ c ờ cùng hụ sần một mực bao vây lại vô số công kích rơi vào hát triều này phía trên phản phất gặp được lô đen trong tinh không trong khoảnh khắc biến mất vô tùng vô ảnh cái này chuyện gì xảy ra một đám huyết tộc đại công bọn họ con người đột nhiên co lại quá sợ hãi khí tức kia lại để bọn hắn cảm nhận được như tinh hồng chân chủ giống như cảm giác c á c bách vương tỏa trước vờ vladimir trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ kinh hãi cái này đột nhiên xuất hiện hát chiều cùng khí tức khủng bố tự nhiên là ngoài hắn dự kiến đồng thời cũng làm cho hắn trong đầu hiện lên một t i ê u nghĩ đến sẽ không phải bốn nhưng còn đến không kịp để hắn tiếp tục suy nghĩ trên bầu trời lại lần nữa truyền đến địa ngục thúc giục giống như thanh âm Tế phần 3. Tinh phần hồng ch gặp tình hình này bọn hắn bồng cảm giác tê cả ra đầu phía sau mồ hôi lạnh ứa ra gặp ha ha hát chiều che chở cho ái lò c ờ bỗng nhiên cười hướng về bọn hắn y ê u nhã thi lễ một cái ngày bình thường nằm ngoài đê dai huyết tộc trên thân tham lam hút máu các người bây giờ cũng đối mặt với bị thôn vệ sợ hãi mạnh được yêu thua hàng cổ không đổi chân lý nhìn a tôn kính đại công tức cùng hoàng đế bệ hạ c h â n chủ ánh mắt đang nhìn chăm chú các người hắn đói khát khó nhịt đang đợi tươi đẹp tế phẩm mà các người sẽ thành trong chén đỏ hừng bị ép trở thành cường giả thức ăn cảm giác như thế nào ha ha ha ha hãi lò cờ cuối cùng không còn k i ể m chế nội tâm cảm xúc thoải mái cười h a h a tái nhợt trên mặt mang theo khó nói nên lời vui vẻ hắn là cái dung tục hỗn đ à n cái này không thể nghi ngờ tại vắt hết vóc t r ả i qua gian khổ trở thành đại công tức sau hắn càng là chỉ muốn hưởng thụ đây hết thảy cũng không có bất kỳ biến đổi c h i tâm nhưng cùng những n à y hút máu không đủ còn muốn đối với đê gia huyết tộc bóc lột đến tận xương t ù y ép khô bọn hắn cuối cùng một phần giá trị gia hòa khác biệt hắn vẫn như cũ có một phần khó được danh giới cuối cùng cùng lương chi cái này đến từ hắn khổ yếu đã từng nếu như kẻ yếu liền nên bị tùy ý trả đạo áp b ạ c bốn vậy những th hắn ngồi ngay ngắn trên đó không nói một lời nghiêng chân có chút hăng hái mắt thấy một màn này vợ kịch đặc sắc nó khí tức kinh khủng cùng làm cho người hít thở không thông cao vị giai khí tức cho dù là tiết ra một chút cũng làm cho những này giác quan bén nhẹ cao giai huyết tộc bọn họ cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng cái này chỉ sợ là một vị đủ để cùng tinh hồng chân chủ sánh vai tồn tại vĩ đại bốn hãy lo cờ hắn đến tột u cùng là từ chỗ nào tìm tới cường giả như vậy tôn kính rô rơ tiên sinh nhật an không nhìn một đám cao dai huyết tộc bọn họ cơ hồ tràn ra hốc mắt l ử a giận hãy lò cờ quay người hướng về rô rơ cung kính hành lễ hù sần cùng hướng về rô rơ gật đầu ra hiệu trong lòng thở dài một hơi không cần đ a lễ rô rơ khẽ vất c ằ m xem thật kỹ có thể tuyệt đối đ ừ n g bỏ qua một màn này đ ặ sắc cho hay gặp tình hình này có huyết tộc tộc trường trầm mặc cũng có bị phẫn nộ cùng sợ hai triệt để choáng váng đầu ó c tức miệ mắng to hải lo cờ ngươi cái này đ á n g chết tiểu nhân h è n hạ lại đầu phục ngoại hải tà thần ngươi phản bội tất cả huyết tộc trong cơ thể ngươi mỗi một giọt máu đều chạy x ô i dơ bẩn đầu lâu của ngươi nên bị trôn ở hoàng thành huyết tinh phía dưới để tất cả huyết tộc trả đạp cùng phỉ nổ một tên huyết tộc đại công tức giận mắng phản phát quên đi chính mình là đồ sát đê giai huyết tộc đao phủ một trong bọn hắn lúc này làm sao có thể vẫn không rõ á i lỏ cờ ra hỏa này bán rẻ bọn hắn bán rẻ toàn bộ tiên huyết hải vực đầu phục ngoại hải cường đại thần minh thậm chí tinh hồng chân chủ dị thường cũng có thể là bọn hắn một tay thúc đẩy đối m hắn là kẻ phản bội không sai nhưng hắn cũng không giống như bọn gia hỏa này một dạng có thể làm đến gần mấy triệu huyết tộc hiến tế trong lòng lại không có chút nào gánh vác nếu bàn v ớ i ai đối với tiên huyết hải vực ư huyết tộc nguy hại lớn nhất ở đây cao gia huyết tộc việc nhân đức không n h ư ợ c h a i hắn còn muốn nói nhiều cái gì nhưng trên bầu trời tinh hồng chân chủ tựa hồ đã đợi đã không kịp d ô dơ cũng tại lúc này ung dung mở miệng chư vị thời gian không nhiều làm a nghe được thanh âm của hắn ở đây huyết tộc đại công bọn họ cùng tiên huyết đế quốc hoàng đế sắc mặt thốt nhiên biến đổi vốn là cảm nhận được trên bầu trời tinh hồng chân chủ đáng sợ thôn phệ mớn cũng không làm ra quyết định bọn hắn đều được tiến tinh hồng chân chủ trong miệng tại vội vã như vậy bách hình thức phía dưới ở đây huyết tộc đại công bọn họ cũng không lo được bất cứ chuyện gì bọn hắn chỉ muốn như thế nào sống sót thế là có người đem ánh mắt dừng lại ở vladimir sau l ư n g thân thuộc cùng dòng roi trên người chúng hoàng đế một tên đại công tức ánh mắt vô cùng băng lãnh còn lại đại công tức c à n g là ở tại phía sau biểu lộ thái độ cùng nhau đem áp lực thực hiện đến vladimir thân thuộc trên thân chúng ta là hiệp trợ đế quốc thống trị từng cái hải vực không thể thiếu một bộ phận cho nên còn xin ngài nhịn đau cắt thịt để hoàng hậu cùng các hoàng tử hoàng nữ anh dũng hy sinh cứ việc ngôn ngữ tựa hồ rất k h á c h khí nhưng bọn hắn ngữ khí lại băng lánh đến cực hạ mang theo nồng đầm ý uy hiếp bọn hắn không vẹn vẹn nói là nói mà thôi chân thực tư thái dưới bọn hắn đã làm tốt cùng tiên huyết hoàng đế liều mạng một lần chuẩn bị tiên huyết hoàng đế là bán thần không sai nhưng bọn hắn nếu dám mở cái miệng này tự nhiên là có lực lượng nếu không vậy còn không như tự giết lẫn nhau tỷ lệ sống sót tới cao mà lực lượng này liền đến bắt nguồn từ bọn hắn thủy tổ gia tộc bí pháp một tiên huyết tộc tộc trưởng cấp độ không hề nghi ngờ bọn hắn tập hợp phía dưới là cùng tiên huyết hoàng đế ở giữa tồn tại sức đánh một trận. nhưng ngay lúc giờ phút này ngoài dự liệu sự t ì n h phát sinh đối mặt tình hình như vậy tiên huyết hoàng đế chỉ là hư lạnh một tiếng sau đó liền nâng lên quần trượng trong mắt huyết quang đại t á c thúc giục quyền hành c h i lực cùng bí pháp sau một khắc ngũ đại công tức liền hoảng sợ mưa đơn giản bởi vì bọn hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình tiên huyết tại giờ phút này không bị khống chế đứng lên Chết! lực chỉ trực hiển khổng hành pháp phía tiếp trong mắt sát tay tại Vladimir vung lộ, lên, lồ lượng ra dưới, đem quyền ngũ ý bí đây là đột nhiên xuất hiện một màn để ái lò cơ đều cảm thấy có chút chấn kinh hắn vốn cho là đại công tức bọn họ sẽ cùng tiên huyết hoàng đế cho căn chó lẫn nhau cắn xé một trận không nghĩ tới tiên huyết hoàng đế thế mà dễ như t r ở bàn tay liền đem nó nắm đối với cái này thở lạnh nhạt r ô r ơ từ trong đó d ũ n g động lực lượng bên trong tìm được nguyên nhân tiên huyết hoàng đế bí pháp bên trong mang theo tinh hồng chân chủ khí tức xem ra tại thời gian từng bước chuyển rời bên dưới tiên huyết hoàng đế đã giữa bất chi bất giác dần dần trở thành tinh hồng chân chủ người phát ngôn giống như tồn tại thu được hắn một chút lực lượng cũng k h ó trách khả năng đủ đem một đám đại công tức trực tiếp n i ể u sát đem nó đưa vào tinh hồng chân chủ trong miệng mỹ vị lúc này trên bầu trời tinh hồng chân chủ đã không lưu tình chút nào đem đại công tức bọn họ một ngụm thuận h ệ trên khuôn mặt huyết sắc đại tát tiên huyết trào lên không thôi phát ra thỏa mãn gào thét giống như dã thu ông phía dưới tinh hồng chi khí phản g p h ấ t nhận lấy chiêu mộ tại vô số máu chạy quấn quanh bên dưới bay lên bầu trời tụ hợp vào cái tia tinh hồng vòng xoáy trong lây sau một khắc tinh hồng chi khí bắt đầu đột nhiên bành trướng cũng dựa theo trình tự sắp xếp hắn còn mắt h ả m vào cái tia tinh hồng khuôn mặt bên trong s ư ơ n g cốt cùng cơ bắp bốn giang lanh ngưng tụ thâm chầm nhất huyết sắc bốn móng n u ố t phảng phất nắm giữ thế gian hết thể có quan hệ tiên huyết lực lượng bốn cuối cùng hắn móng n u ố t đ ỗ n g nhiên động một cái sau đó toàn bộ thân thể đều như là từ đóng băng bên trong khôi phục giống như bắt đầu chậm rãi hoạt động cái kêu biên b ứ c giống như huyết sắc dương cánh tựa hồ cũng tại vòng xoáy trong mây như ẩn như hiện bốn đối với cái này dô dơ chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ v ợ l a d i m m lúc này đã đem chính mình thân quyến đưa tiễn cũng đang nhìn chăm chú bầu trời sau một khắc hắn trong lòng lại lần nữa đột nhiên chầm xuống ph bởi vì trên bầu trời tinh hồng chân chủ lại lần nữa truyền đến k h à n giọng gầm rú không đủ còn chưa đủ tế phẩm ba âm thanh khủng bố quanh quẩn tại toàn bộ tiên huyết đế quốc hoàng thành không có che chở vợ l a d i m i thậm chí hai chân r u lên kém chút liền q u ỳ dạp trên đất mà trên bầu trời huyết sắc ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn tinh hồng chân chủ lần này không lại trở lấy tế phẩm đưa đến bên miệng mà là trực tiếp hám i ệ n g ra chuẩn bị đem vợ v l a d i m i tâm lý phỏng tuyến cũng tại lúc này sụp đổ không? không hắn trong mắt kinh hãi dần dần biến thành hoảng sợ khó mà tiếp tục giữ vững hoàng đế tư thái đem ánh mắt đột nhiên nhìn về hướng cái kia hát sắt trên thần tọa thân ảnh vĩ đại tồn tại mau cứu ta ta nguyện hướng người thân p h ụ ta so hay lỏ cờ càng c ư ờ n g đại cũng sẽ càng thêm trung thành vợ l a đi mi cắn răng một bên liều mạng chống cự tinh hồng chân chủ thốt vệ một bên quát tầm lên tinh hồng chân chủ lực lượng phản g phất tạo thành một cái từ trên trời giáng xuống huyết chi con đường tại c ư ờ n g đại sức cắn nuốt trước mặt hắn vừa rồi dùng để đối phó đại công tức bọn họ bí pháp ngược lại thành lôi kéo hắn lấy mạng dây thừng từng bước một đem hắn kéo hướng từ vòng bốn hắn manh liệt d i ụ c vọng cầu sinh thúc đẩy hắn vận dụng hết thảy muốn lưu lại cùng hiện tại so sánh ta vẫn là yêu thích chúng ta lần đầu gặp m ặ t lúc ngươi bộ kia cao cao tại thượng bộ g á n g hoàng đế bệ hạ đối với cái này rô rơ mỉm cười lần đầu gặp m ặ t lúc vị này trí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ lấy huyết chi bậc thang từ trên trời r g xuống nhìn xuống rô rơ đi xuống cho thấy cực cao tư thái còn nói cái gì ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi mà lần nữa gặp m ặ t lúc hắn đã hoàn toàn không có bộ kia cao ngạo bộ g á n g chỉ còn lại có đối mặt tử vong lúc hoảng sợ cùng dây rô bốn không có dô dơ trợ giúp cho dù v l a d i m i r là bán thần cấp huyết tộc nhưng tại cường đại huyết chi đầu nguồn tinh hồng c h â n chủ trước mặt cũng vẫn không có dãy rủa quyền lợi tại một tiếng tuyệt vọng trong gào thét hắn thân thể cũng bị tinh hồng c h â n chủ triệt để thôn vệ c h ư n g bốn trăm l i n g ư ơ i bị loại trên bầu trời tinh hồng c h â n chủ tại thôn vệ v l a d i m i r tên này bán thần cấp độ tiên huyết đế quốc hoàng đế sau cái kia gần như sắp muốn đem lý trí triệt để bởi điên c u ồ n g rốt cục bị kiểm chế x u ố dưới hắn trong mắt dần dần bị vui vẻ thay thế a lực lượng của ta trở về hết thể đều trở về tồn tại thật sự là một loại không gì sánh được cảm gi khổng lồ móng đốt dùng sức hư cầm một chút chỉ một thoáng to lớn quyền hành lực lượng dẫn đến toàn bộ không gian đều bị tiên huyết chi lực v n mẹo bởi vì thế giới quy tắc không cho phép cho nên tại trong thời gian dài dàn giặc hắn ý thức một mực ở vào mông lung trạng thái tại dưới loại trạng thái này hắn không có giác quan suy nghĩ cũng mười phần chỉ độ loại trạng thái này tra tấn hắn đau đến không muốn sống nếu không có linh hồn cường đại vừa có tinh hồng tế điện canh chừng thời gian chỉ sợ hắn sớm đã tại loại này đáng sợ trong trạng thái mê thất lâm vào điện cuồng bây giờ hắn rốt cục thông qua mưu đồ một lần nữa trởi lực lượng không chế cảm giác bốn hết thảy hết thảy đều để hắn say mê trong đó chỉ có trải qua loại kia dài rằng giặc tra tấn mới có thể hiểu còn sống ý nghĩa bốn tồn tại tức là hết thảy Ái y lò c ờ thu hồi ánh mắt tại rô rơ che chở cho hắn có thể nhìn thấy tồn tại kinh khủng kia một góc không khỏi lòng sinh lo lắng rô rơ tiên sinh ta tại tinh hồng chi khí bên trong gieo xuống liên hệ chỉ có thể trèo chống ta thi triển một lần ngại một lần là đủ rồi rô rơ khẽ mất bình tĩnh như trước cường n ạ i đến làm cho người bất an tinh hồng chân chủ tựa hồ cũng không bị hắn để vào mắt chầm ổn bộ dáng để hãy lò cơ minh mạnh hết thảy đều tại vị này cường giả trong khống chế dỗ dơ đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời tinh hồng chân chủ cửa sổ trò chơi bên trên bắt đầu hiện ra hắn tin tức huyết chi đầu nguồn tinh hồng chân chủ loại hình sinh vật phẩm chất chân thần đẳng cấp chín mươi vị giai bán thần nói rõ từ xa xưa thời đại trước sinh ra khống chế quyền hành cường đại chân thần bởi vì tránh né thai nạn mà tự giải dập tắt thần hỏa lâm vào nửa ngủ say trạng thái là tiên huyết hải vượt huyết tộc đản sinh ban sơ đầu nguồn tinh hồng chân chủ huyết tộc sáng lập tri thần đây là một vị đạ tương thần một vị hàng thật giá thật chân thần nếu không có bây giờ thế giới quy tắc hạn chế hắn vô cùng có khả năng đang thức tỉnh đằng sau chính là chân thần nhưng dù cho như thế bây giờ khôi phục hắn cũng vẫn như cũ có bán thần bên trong cao cấp nhất thực lực hắn cùng rô rơ mẫu thần còn có cực dạ quần tinh đều ở vào một cái cấp độ nếu như đổi lại bình thường rô rơ còn chưa nhất định có thể tùy tiện giải quyết hắn nhưng bây giờ bốn tại đã bố trí s o n g rô rơ trước mặt hắn chỉ là con mồi bởi vì trước đây chủ thân quyền hành lực lượng thiếu thốn tiên diệt loa sắc bản thân quyền hành lực lượng đã bị hắn dung thân nạp cũng không thể tính làm song trình bán thần thể xác trong tương lai trong nguy cấp dô dơ muốn đem hết thể có thể làm được công tác chuẩn bị làm tốt cho nên còn lại một cái thể xác cột vị bên trong nhất định phải có một bộ hoàn chỉnh mà cường đại bán thần thể xác trước mắt tinh hồng chân chủ chính là mục tiêu của hắn ngươi này tấm thể xác là của ta dô dơ ánh mắt bình tĩnh một ý niệm liền mở ra mạnh nhất dung hợp tư thái ngươi lựa chọn tướng chủ thân cùng hacky h Di t á t thản cùng yên diệt loa sắc tiến hành dung hợp hacky chi phách lực lượng ổn định ngươi thể xác thể xác trong dung hợp quyền hành trong dung hợp đã chọn chọn chủ đạo quyền hành sợ hãi dung hợp thành công nương theo lấy cái này đến cái khác nhắc nhở vang lên d ô u dơ không để ý chút nào cùng tín ngưỡng lực tiêu hao đem chính mình chủ thân cùng hai bộ phân thân thể s á t trực tiếp giáng lâm tại trên tế đàn phô thiên cái địa hát triều cùng khổng lồ mây đen trong lôi bạo hai bộ chân thần thân thể cao lớn từ trong hư không giáng lâm d ô u dơ mũi chân một điểm thân thể tụ hợp vào hách dí tắt thẳng ngực bị hát triều thốn vệ tiên diệt loa sắc thì phân ra vô số xúc tu huy động không khí tại hai ách c h i lực bao phủ phía dưới cũng cùng nhau dung nhập trong hát triều chỉ một thoáng vô cùng vô tận hát triều hiện lên bao trùm toàn bộ tiên huyết đế quốc hoàng thành thậm chí càng lớn hải vực giống đến không hết sợ h ã i đồ vật dây rủa lấy từ trong hát chiều leo ra phát ra dọa người gào thét khí tức kinh cùng này một màn như thế trực tiếp đem hủ sần cùng ái lò cờ hai người khiếp sợ ngây người trên mặt đất trong lòng c h ấ n kinh tột đ ỉ n h cho dù là có được đại công tức thực lực ái lò cờ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong khí tức kia sợ h ã i chi lực vẹn vẹn chỉ là một tia liền để hắn tâm thần điều chấn t u â n gia vô tận sợ h ã i đây là tại do ô d ơ một tia lực lượng đang tận lực bảo vệ bọn hắn điều kiện trước tiên phía dưới hắn tại đi săn tinh hồng chân chủ ái lò cờ không khỏi tự nói hắn lập tức cảm thấy ra đầu run lên đây chính là hết thể huyết tộc thủy tổ huyết chi đầu dâu dơ càng đem hắn xem như giống như g i ã thú đi săn cái này là bực nào nghe rợn cả người ân lúc này trên bầu trời tinh hồng chân chủ tự nhiên cũng đã sớm từ say mê bên trong tỉnh lại chú ý tới phía dưới khí tức khủng bố hắn cũng không biết tồn tại trước mắt là ai nhưng không hề nghi ngờ xuất hiện vào lúc này tại hắn trước mắt cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại đối với hắn uy hiếp cực lớn cứ việc đó là cái cùng cấp độ tồn tại nhưng hắn cũng không tính tiên lễ hậu binh bởi vì trước mặt cái này tồn tại cường đại rõ ràng còn ở vào trọng yếu ngưng tụ bên trong giai đoạn hắn khí tức càng ngày càng mạnh loại thời điểm này nếu như chờ hắn hoàn thành mới quyết định cái kia sẽ triệt để đánh mất quyền chủ động phong phú kinh lịch làm cho hắn lập tức làm ra lựa chọn hử một tiếng rung động linh hồn hư lạnh vang lên tinh hồng chân chủ thân thể vĩ nạn tại một mảnh huyết hồng bên trong giáng lâm chỉ một thoáng thiên điệu biến sắc tiên h huyết trên không trùng chạy xuôi linh hồn đang không ngừng teo trên thiên điệu huyết hải hội tụ tại một sát na liền đem đầu mâu nhắm ngay phía dưới hát t r i ề u ở trong đó lôi cuốn lấy sát ý tràn đầy quyền hành lực lượng nhưng mà vào thời khắc này một cỗ hát sắc quyền hành lực lượng trực tiếp cùng chạm vào nhau huyết sắc cùng hát triệu bắt đầu kịch liệt đối kháng đứng lên mà quy tắc va chạm sinh ra dư ba sẽ làm chung quanh quy tắc cũng theo đó chấn động vì vậy không gian trong nháy mắt sụp đổ vừa trọc tổ thư không hiện hiện lại bao trùm mà ở dây tiếp theo nồng đậm trong hát chiều sáng lên một đôi ám tử sát thầm chầm hai con n g ư ờ i đây cũng là h á n thần khu sao ái lò cờ trong lòng rung động đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ dô dơ lúc này tư thái đến tột cùng đến cỡ nào vĩ n ạ lấy vỏ ốc làm cơ sở kinh khủng hát di tắt thản thân thể làm chủ thể mang theo nhân loại đặc thù càng nhiều hơn là kinh khủng hát c i ề u xúc tu cùng nồng đậm hát vụ mắt thấy hết thể ái lò cờ cũng chỉ có thể giống trên thuyền đi tới thủy thủ bình thường nhìn thấy minh mông đại hải một góc tôi bốn cổ đại lao giả nên nằm tại trong quan tài thành thành thật thật hóa thành bụi bặm dô dơ thanh âm chầm thấp v a n g lên mang theo vô số khủng bố trọng âm cùng sợ h ã i đồ vật gào thét hắn b ẹ bẻ cổ cưỡng ép ngăn chặn máu trong cơ thể sao đ ậ u sau một khắc hắn vội ra khổng l ồ mà kinh cùng tay chậm rãi một nam giống vô số mang theo sợ hai đồ vật cùng cấp bậc chân thần sợ hai quyền hành chi lực hướng về bầu trời hung hăng ép tới như vậy dọa người công kích để tinh hồng chân chủ không khỏi vì đó xứng sờ trong lòng lại dâng lên một tia sợ h ã i cảm xúc đây là hàng thật ra thật khủng bố lực lượng hắn trong nháy mắt minh bạch trước mắt cái này l ạ lâm tồn tại lại nắm giữ c ấ p bậc chân thần sợ h ã i quyền hành chi lực làm càn hắn đông nhiên n ổ i g i ậ n tiên huyết chi lực t ô n ra đổ xuống mà ra gắt gao ngăn cản sợ h ã i đột kích đồng thời hắn p h ả n g phất là đang dùng l ử a g i ậ n kiềm chế nội tâm sợ h ã i bình thường tức g i ậ n quát lớn ta thế nhưng l à thần vì đại thần hết thầy tiên huyết đông môn mặc kệ người là từ chỗ nào khôi phục ra hòa g i a càn đảm thao túng sợ hai ở trước mặt ta khoe khoang đều chỉ có một con đường chết Ta sẽ một mực tồn tại, cùng toàn t sẽ mực bộ cùng hắn ế huyết, thế giới ngươi. gian tuổi Mới tiên thọ tỉnh tề mà ngươi. Mới có thể bị ta rút khô tiên huyết, hóa thành khô hóa h mà có bị k p ơ i có thể thấy điên ư ợ c hèn mọn b ù bàm ba. Hắn đ i cùng giống to thể nội sợ h ã i cảm xúc bị hắn dùng phẫn nộ đều áp chế lại giống nhau dô dơ dùng mạnh mẽ thể s á t gáp chế thể nội tiên huyết sao động bình thường không sai phẫn nộ chỉ là hắn ứng đối phương thức mà thôi hắn cũng không phải là thẹn quá hóa giận làm đồng vị giai tồn tại bọn hắn đều có được cấp bậc chân thần quyền hành lực lượng cái này khiến tinh hồng chân chủ có thể lấy cấp bậc chân thần tiên huyết tri lực để dô dơ trong thân thể huyết dịch sao động đồng thời dô dơ sợ hãi cũng tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn một cái là thân thể ảnh hưởng một cái là cảm xúc hoặc là nói trên linh hồn ảnh hưởng mà bọn hắn đều cấp ra lẫn nhau ứng đối phương pháp dô dơ lấy cường hành thể sát gáp chế huyết dịch để mỗi một giọt máu đều bị ép trở lại ứng làm được vị trí mà tinh hồng chân trụt thì lại lấy phẫn nộ ngăn chặn sợ hãi của nội tâm không để cho nó sinh sôi lớn mạnh đương nhiên hắn phẫn nộ cũng là thật dương nộ cũng không có biện pháp k i ể m chế tâm tình của mình làm xa xưa thời đại may mắn còn sống sót chân thần hắn có được mênh mông như biện kinh nghiệm chiến tranh không có khả năng để dô dơ bắt lấy bất kỳ sơ hở hai vị tồn tại kinh khủng liền đã va chạm không xuống hàng ngàn hàng v ạ n lần không gian khó có thể chịu đựng đại đ ị a cùng hải dương càng là như vậy do cứng rắn huyết tinh thạch xây dựng tiên huyết đế quốc hoàng thành càng là đã sớm tại hai vị thần giao phong phía dưới s ụ p đ ổ vỡ vụ b n nếu để cho dô dơ cùng tinh hồng chân chủ tại không nhận bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng dưới chiến đấu một trận bọn hắn vô cùng có khả năng khó phân thắng bại mà lại lấy tín ngưỡng lực làm cơ sở dô dơ rất có thể đánh không thắng tiêu hao chiến nhưng là bốn tinh hồng chân chủ xem ra cho dù là lục đại thủy tổ phản bội cũng c hắn ư a t nói không sai t nếu g hắn có thể xuất hiện ở đây vậy hắn làm sao lại khôi phục nhẹ nhõm như vậy cùng là đỉnh tiêm tồn tại cương đại hắn tất nhiên là có mưu đồ nghĩ đến đây mà hắn trong lòng không khỏi phát lệnh sợ hai hạt giống không có lựa dẫn kiềm chế lại lần nữa điên cuồng mọc dễ này m ầ m đứng lên nhưng tinh hồng chân chủ lúc này đã không cố được nhiều như vậy hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong cùng lúc đó chấn động vô cùng ái lò cờ cũng đã sớm thu vào rô rơ ra hiệu tới phía ngươi nghe được thanh âm trầm thấp này ái lò cờ lấy lại bình tĩnh sau đó không chút do dự thúc giục năng lực của mình đem hết toàn lực xé rách lên tinh hồng chân chủ thể nội tinh hồng chi khí liên hệ trong chốc lát trên bầu trời tinh hồng chân chủ cũng tự nhiên mà vậy cảm nhận được cố này trong thân thể truyền đến sao động trong lòng đột nhiên giật mình loại này đến từ nội bộ dị động đối với một vị thần tới nói vô cùng kinh khủng đặc biệt là tại rô r ơ vừa rồi mấy câu nói kia đã nói ra đằng sau hắn lúc này đã không chút nghi ngờ rô r ơ tại tinh hồng chi khí bên trên động tay động chân ngươi tinh hồng chân chủ con ngươi đột nhiên co lại trong lòng hãi nhiên không gì sánh được mặc dù trong lòng có vạn loại nghi vấn nhưng hắn cũng chỉ tới kịp phun ra một chữ này bởi vì rô r ơ lúc này đã cởi lệnh thúc giục toàn bộ sợ hãi quyền hành chi lực vô số sợ hãi đột nhiên từ tinh hồng chân chủ trong lòng cái kia một chút xíu trong sự sợ hãi nảy mầm điên cùng sinh trưởng r ú động cho đến bao khoả hắn toàn bộ linh hồn hắn thậm chí chỉ tới kịp hé miệng phát ra cái kia sau cùng im ắng kêu thảm、Soạt. một viên to lớn bị hát chiều bao khỏa linh hồn trực tiếp phá vỡ vô số tơ máu quân quanh bị rô rơ từ hắn trong thân thể kéo ra đi ra rô rơ từ hắn thể s á c bên trong đổi hắn linh hồn c a o cao tại thượng ngươi miệt thị lấy thế gian hết thạy làm đã từng chân thần ngươi ngạo mạn không gì sánh được cho là mình chắc chắn trở về bất quá đáng tiếc là tại trận này trong thủy triều ngay cả ta đều muốn cực kỳ thận trọng không biết ngươi lại là từ đâu tới tự tin tinh hồng chân chủ ngươi bị loại nhìn xem trong tay tinh hồng chân chủ linh hồn rô rơ bình tĩnh trần thuật hắn thất bại sau đó đem nó thu vào trong hòm hải thèm Hối không, ba. Thiếp, không cam lòng, phẫn nộ chờ chút phức tạp cảm xúc từ linh hồn chuyển nhưng hắn phản kháng tư cách, chỉ có thể mặc cho xâm lược người thu được, tươi sống bán thần linh hồn、một. Thứ này phẩm dai rất cao, nhưng đối với trước mắt mà nói tác dụng duy nhất, chính là làm thần đàn hội tụ trên nghi thức tiêu hào ph sống đối tiếc, triệt đi người tươi dai với nói tiêu tạp từ trong mất tư một. rất trước mắt tác tụ trên đến, căm cảm xúc lúc có mặc lược được, cao, rô rô lòng, nộ này bên này bán này dụng đàn xâm mà làm là duy rơ rơ để đã bởi vì có được cấp bậc chân thần quyền hành lực lượng cái này cũng đưa đến bọn hắn chiến tranh cùng bình thường bán thần ở giữa chiến tranh hoàn toàn khác biệt có thể nói là hơi không cẩn thận liền sẽ vất lạc tinh hồng chân chủ đã là như thế tại không có d ô dơ nhúng tay trước đó ái y lọ cờ nguyên bản dự định là tại tinh hồng tế đến i lúc liền để tinh hồng chi khí sao động từ đó phá hư nghi thức dù sao năng lực của hắn mặc dù có thể làm cho tinh hồng chi khí sao động nhưng nếu là dùng cho đã khôi phục tinh hồng chân chủ trên thân đó chính là kiến càng lây cây nhiều lắm thì để hắn không thoải mái một lát có thể cứ việc chỉ có thể để tinh hồng chân chủ thể nội tinh hồng chi khí dị động một chút thậm chí không có khả năng đối với hắn có ảnh hưởng quá lớn bốn nhưng tinh hồng chân chủ cũng không hiểu rõ tình hình nói là dô dơ đối với hắn nói một cái đồng vị dai tồn tại như vậy cũng tốt so hai người chính cầm thương rằng co sau đó đối diện người kia bỗng nhiên c ư ờ i lạnh một tiếng nói với ngươi ta đối với ngươi hạ độc hiện tại nên phát tác mà đúng lúc lúc này ngươi phần bụng một trận còn đau nhưng trên thực tế chỉ là ngươi ăn bị đau bụng mà thôi có thể tình huống như vậy đổi là ai đều không thể giữ vững tỉnh táo kinh nghiệm chiến tranh phong phú vậy cũng không được việc mà hắn hoảng hốt liền chính giữa rô rơ ý muốn nếu sợ hãi vậy liền khó thoát số mệnh phải chết đi cho nên đây hết thể mới có thể đột nhiên xuất hiện kết thúc bốn có thể nói tinh hồng chân chủ chết bởi rô rơ bố trí nhưng kỳ thật chính như rô rơ nói tới hắn chết bởi chính mình n g ạ mạ không biết có phải hay không là ngủ say lâu đầu góc khó dùng bốn đại biểu sợ hai hát triều chậm rãi biến mất rô rơ chậm rãi đi tới bị hát triều nâng lên tinh hồng chân chủ thể xác trước mặt chương bốn trăm linh ba mới thể xác bội thu thời điểm t một thể thể bộ nắm g chân c trong tay hoàn thiện h quyền hành bán thần thần khu một bộ nắm trong tay hoàn thiện quyền hành bán thần thể xác mà hắn hiện tại về rô rơ rô rơ nhân loại thân thể một cái bức nhảy liên tới đến thần khu này cai chán sau đó trong mắt sáng lên ám tử sắc thần bí con mang yên diệt loa sắc bên trong phân hồn bị hắn rời ra nhưng yên diệt loa sắc thể s á c hắn cũng không có lãng phí hay tắt thẳng thể s ắ c có thể phân ra lực lượng thúc đẩy hắn nhưng hiệu quả khẳng định so ra kém có phân hồn thời điểm cho nên có thể đem nó xem như một kiện đặc thù vật phẩm để đến d ụ n g phân hồn bị rời ra sau cấp tốc tại thần bí chi lực bảo vệ dưới đầy r a huyết sắc tiến nhập tinh hồng chân chủ thể s ắ c cái chán đã mất đi linh hồn t h ầ n khu đã không có sức chống cự hay chi phép xâm lấn ngươi sử dụng thiên phú hay chi phép khống chế huyết chi đầu mườn tinh hồng chân chủ thể xác ngươi thu được mới thể xác huyết chi đầu mườn tinh hồng chân chủ loại hình sinh vật phẩm chất bán thần đẳng cấp chín mươi vị giai bán thần quyền hành c h i hỏa tiên huyết cùng thôn vệ kỹ năng huyết nguyên c h i c h ú tinh hồng và mẹo tiên huyết hấp thu thiên phú phệ hồn hấp thu nguyên sơ c h i huyết nói rõ hắn là trên thế giới dọn thứ nhất sinh ra linh hồn tiên huyết thôn vệ vô số sinh mệnh cùng hồn linh cuối cùng trở thành huyết chi đầu mườn nhưng ở trong thủy triều hắn ngạo mạn tống táng chính mình bị ép thần phục tại thần bí cùng sợ h a i âm ẩm tại khống chế tinh hồng chân chủ thể xác đằng sau dỗ dơ khống chế hắn đứng lên cũng co vào thân hình cuối cùng biến thành một tên khí chất một mạc thân mang huyết bảo nhân loại bộ dáng Khuôn mặt c ù n g chính là dô n dơ có thể nắm giữ nhiều cái thể xác nếu là một vị bán thần ý đồ cưỡng ép dung nạp cái kia chỉ sợ chỉ có vẫn là kết quả bốn trên thế giới dọn thứ nhất sinh ra linh hồn tiên huyết điều tra song tinh hồng chân chủ thể xác tất cả tin tức sau dô dơ khẽ vất cảm có chút hài lòng bởi vì tinh hồng chân chủ linh hồn thiếu thốn tinh hồng chân chủ thể xác không cách nào lại k h ô n g chế cấp bậc chân thần tiên huyết quyền hành chi lực cho nên hắn phẩm chất rơi xuống đến bán thần nhưng điều này cũng không có gì trở ngại dù s a o này tấm thể xác tự thân cũng không có bất kỳ tổn thương gì vẫn như cũ ở vào thế giới này bán thần định tiêm tiêu chuẩn về phần cấp bậc chân thần tiên huyết quyền hành chi lực dỗ dơ muốn dùng lời nói chỉ cần dung hợp là được dạng này thể xác sẽ cùng hết đi tắt thản cùng chủ thân dung hợp dỗ dơ cơ bản có thể xác định chính mình chuẩn bị ổn bất quá hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là tinh hồng chân chủ nắm giữ phụ thuộc quyền hành, lại là Cái duy nhất có thể làm cho bước chân hắn đình trệ là tín ngưỡng lực tại tiên huyết hải vực trong trận chiến này dô dơ dùng tín ngưỡng lực giáng lâm chính mình ba cái thể xác đồng thời còn vận dụng ba cái thể xác dung hợp cùng tinh hồng chân chủ một trận chiến trực tiếp giáng lâm cùng thể xác dung hợp cũng sẽ ở trong nháy mắt tiêu hao rộng lượng tín ngưỡng lực dô dơ tín ngưỡng lực tồn kho tiêu hao đã qua nửa mặc dù còn lại tín ngưỡng lực vẫn như c ũ rất nhiều nhưng hắn thói quen đem nó lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào chỉ có thể bay trở về dô dơ trong lòng hiện lên một kia bất đắc dĩ đây cũng là chuyện không có cách nào khác nếu là hắn sống đến rất có thể dẫn tới tinh hồng chân chủ chú ý muốn thật sự là như vậy đó mới là được không bù mất đi trở về đến liền đi trở về đi t h ô i bốn dô dơ lắc đầu sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đã đổ sụt hơn phân nửa tiên huyết đế quốc hoàng thành ngày xưa phồn hoa to lớn tiên huyết đế quốc hoàng thành lúc này đã trở thành phế tích nước b i ể n chạy ngược tiến liệt phủng lơ lửng hoàng thành cũng chỉ còn lại không trọn vẹn một phần nhỏ trên không trung lẹ loi c h ơ trọi treo bởi vì dấu cờ cùng hụ sẩn ở phía trên nước nhìn chính mình trong mắt còn mang theo chưa từng tán đi rung động trận chiến tranh này nói là đem bọn hắn sợ choáng váng cũng không đủ nếu không phải d ô d ơ tận lực bảo hộ bọn hắn đều khó mà t h a m dò đến bán thần chiến tranh hát vụ d ú n g động huyết sắc và mẹo rô rơ thân thể trong nháy mắt đi tới hai người trước mặt tinh hồng chân chủ cỗ này tiên huyết thể sắc thì là đi theo phía sau của hắn không nói một lời giải quyết. dô dơ bình tĩnh nói bởi vì dấu cờ lúc này cũng mới giật mình tới hít sâu một hơi trinh trọng đối với dô dơ nói ra trận này vĩ đại chiến tranh chắc chắn ghi vào sử sách ta tái sinh cũng khó có thể quên mất giờ khắc này cảm tạ ngại dô dơ tiên sinh tiêu diệt tinh hồng chân chủ ý nghĩ này bởi vì dấu cờ nằm mơ cũng không dám muốn hắn ngay từ đầu mục đích cũng chỉ là phá h ư n g h i thức để tinh hồng chân chủ không cách nào giáng lâm mà thôi không nghĩ tới dô dơ thế mà thật có được như vậy vĩ lực huyết tộc đầu nguồn ở trước mặt hắn cũng chỉ là còn mười bốn hư sân mặc dù cũng từ trong rung động lấy lại tinh thần nhưng hắn rõ ràng đưa mắt nhìn rô rơ tiên huyết thể sát bên trên ngươi đây là một điểm nhỏ thủ đoạn thôi thủ đoạn nhỏ bốn bởi vì rô cờ cùng hụ s â n đều chân mặc bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy rô rơ đem tinh hồng chân chủ tồn tại kinh khủng này thân thể cho nắm trong tay nghe quản cái này gọi thủ đoạn nhỏ nhúm ai hết t hệ thuận lợi hắn thậm chí có công phu t r e o chọc một câu tốt nhất thân thể tự nhiên là không có khả năng lãng phí đến nhân lúc còn nóng hư sân cùng bởi vì d ấ cờ đang thán phục tại rô rơ thủ đoạn đồng thời cũng bị hắn cái này phát biểu là một ngụm dánh n ẹ n tại không biết nên nói cái gì cho phải dù vậy vĩ đại ngài cũng vẫn như c ũ hài hước khôi hài bởi vì dố cờ có chút xấu hổ hắn cùng dô dơ quan hệ đương nhiên không có hù sần cùng hắn tùy tiện như vậy hù sần bắt đầu thấy dô dơ thời điểm hắn hay là cái phổ thông siêu phản giả nhưng bởi vì dố cờ bắt đầu thấy dô dơ thời điểm hắn đã là bán thần cấp bậc cao vị giai tồn tại bây giờ càng là hiện ra sử thi giống như truyền thuyết vĩ lực cũng chính là dô dơ biểu hiện rất giống người không hề giống trong suy tưởng bằng lanh thần minh như thế nếu là hắn nói chuyện đều mặt không biểu tình cao cao tại thượng nói bởi vì dô cờ chỉ sợ đến bỉ xuống cho hắn đập hai đầu lại nói tiếp cho đua đằng sau d ô dơ đem ánh mắt nhìn về phía tiên huyết hoàng thành phế tích tự a h ồ nghĩ tới điều gì bình thường nhữ mày trầm mặt lại tinh hồng chân chủ chết mới làm tiên huyết hại v ự c t r i ệ t để thoát khỏi bóng ma ngài không cần bởi vậy tự trách bởi vì dỗ cờ chú ý tới hắn thần sắc biến hóa trầm giọng nói trên lý luận tới nói cái kia đến trăm vạn mà tính đê gia huyết t ộ c chết cũng có thể tránh khỏi chỉ cần bởi vì dỗ cờ sớm phá hư nghi thức liền có thể nhưng dỗ dơ lại lựa chọn để hắn tiến hành nghi thức phóng xuất ra tinh hồng chân chủ nhất lao vĩnh giật đem nó giải quyết đối với hắn an ủi dỗ dơ cũng không đáp lại chỉ là bình hắn đối với đây hết thể đều sớm có chuẩn bị tâm lý đương nhiên sẽ không vào lúc này t h ư ơ n g cảm sau đó ta sẽ đem c ố này tiên hết thể s ắ t tạm thời lưu tại nơi này lấy ứng đối khả năng nguy cơ ta không gặp qua tại can thiệp vùng biển này chỉ cần các ngươi tôn kính hát triều đi giao dịch tiến hành vì ta cung cấp tín ngưỡng lực liền có thể nếu có cái gì nhu cầu có thể cùng sám hối c h i hại hát triều bí hội liên hệ mặt khác liền giao cho ngươi d ô dơ lời ít mà ý nhiều nói ra điều kiện của mình hắn không phải t h á n h nhân không có khả năng để đó tín ngưỡng lực cùng mạng lớn tín ngưỡng lãnh thổ không cần lúc này bởi vì dấu cờ không thể nghi ngờ là tiên huyết hải vực huyết tộc chiến l ự c trần nhà phẩm tính cũng còn có thể quản lý nơi này tự nhiên không có gì thích hợp bằng ngài cứu vớt tiên huyết hải vực lẽ ra nhận tất cả huyết tộc tôn kính bởi vì dấu cờ cung kính hành lễ không chút do dự đáp ứng nói giải quyết tinh hồng chân chủ một đống lớn nguyền rủa cùng một đám tham lam cao dài huyết tộc sau lại chỉ cần tín ngưỡng lực hay là lấy hình thức giao dịch nói thật cái này tại bởi vì dấu cờ xem ra cùng thánh nhân cũng không có gì khác biệt đúng rồi còn có một chút dỗ dơ lên tiếng lần nữa đem những cái kia bị nuôi nhốt lên sinh mệnh có trí tuệ đều thả sinh m ệ n h có trí tuệ tiên huyết cũng không phải là huyết tộc sinh tồn nhất định phải sở dĩ nhận huyết tộc truy phủng chỉ là bởi vì cái này huyết dễ uống thôi cái này khiến nhân loại cùng huyết tộc ở giữa không thể nói là trời sinh quan hệ thù địch đi cũng chỉ có thể nói là t r ậ n có địch ý nhưng chỉ cần không phải thủy hỏa bất dung dỗ dơ liền không có ý định quá nhiều can thiệp mà lại cái này cũng, cũng không phải là nói tiên huyết hải vực huyết tộc về sau liền không thể uống đến máu người những này huyết tộc không phải người ngu tiên huyết hải vực cũng có xuyên qua biên giới mê vụ phương pháp cần tiên huyết có thể dùng thủ đoạn khác t h như mua sắm điểm ấy rô rơ liền lưới nhắc quản g hắn không có những tinh lực kia đi đem các mặt đều đi an bài thỏa đáng yêu cầu này mặc dù tổn hại đến một chút bản thân lợi ích nhưng bởi vì rô cờ cũng vẫn không có do dự không thấy được trước mặt vị này đều là lấy nhân loại hình thái kỳ nhân sao còn uống máu người đầu ó c nước vào uống thân huyết đều muốn càng thực sự chút cứ việc rô rơ biểu hiện ra đối với tất cả chủng tộc đối xử như nhau nhưng bởi vì rô cờ không hy vọng có bất kỳ địa phương t r e o đến rô rơ trong lòng không nhanh mặt khác huyết tộc hắn không nhất định còn được nhưng hắn trong lòng đã âm thầm thể chính mình sẽ đem nhân loại máu tươi từ thực đơn bên trong vĩnh c dù sao trên đời mỹ vị tiên huyết cũng không chỉ một loại dô dơ khẽ vất cảm sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về hướng hụ sần tiên huyết hải vực sự tỉnh đã có một kết thúc ta mang ngươi về s á mối h c h i hải hù sần nghe vậy tự nhiên cũng không có cái gì dị nghị nếu không phải vì giúp dô dơ bận điệu hắn cũng lười ở lại chỗ này hắn vốn là không thích tiên huyết trong hải vực huyết tộc cùng hoàn cảnh nơi này hiện tại tiên huyết hải vực đã xong chuyện hắn nhàn rỗi không chuyện gì mới có thể tiếp tục lưu lại chỗ này có đặc thù sự tỉnh có thể cho ta biết dô dơ đem một viên hát triều ấn ký giao cho bởi vì dấu cờ sau một khắc hát triều hiện lên bao khỏa hắn cùng hụ sấn thân thể bởi vì dấu cờ trước mắt lại lần nữa bình tĩnh lại lúc hai người đã biến mất không thấy gì nữa đại hắn sau khi đi bởi vì dấu cờ rốt cục có chút nhẹ nhàng thở ra huyết tộc cảm giác cực kỳ bén n h y cái này khiến r ô r ơ mặc dù thu liễm khí thức nhưng bởi vì dấu cờ hay là cảm thấy áp lực to lớn chỉ có r ô r ơ đi đằng sau mới khôi phục bình thường nhìn phía dưới rách nát khắp trốn cùng khi thì xuất hiện tàn phá huyết tộc thi thể hắn trầm mặc một lát mà đi sau ra cởi khổ một tiếng thần minh trò chơi phàm nhân tận thế cùng dô dơ so sánh tinh hồng chân chủ chưa bao giờ đem bọn hắn những n à y huyết t tiên huyết hoàng đế cùng một đám đại công cũng nhiều lắm là tính cái bình máu hắn cần thời điểm liền lấy về phần đê giai huyết tộc hắn càng là hờ h ư n g đến sẽ không nhìn lên một cái tín ngưỡng chi linh tốt xấu còn quan tâm chút tín ngưỡng lực không t á trợ tín ngưỡng thành thần cao giai sinh mệnh trực tiếp xem tất cả đê giai sinh mệnh là có r á c đây cũng là thần minh trạng thái bình thường mà giống rô dơ dạng này tại bởi vì rố cờ xem ra thật là dị loại trong dị loại bảy b ã là hạ vơ bội thu chi thành nữ thần nữ thần b ộ thu chi thành đám đảo dân quỵ dạp trên đất phát ra thành tín tiếng tê ơ tại giáo hoàng hạng ờ hễ đồ dẫn dắt phía dưới một đám đại chủ giáo cùng các trưởng l ã o chậm dại hướng về cái t i a cao ngất thần đàn con xuống tại thần đàn phía trên mở t ỷ gạ tượng nữ thần dưới chân l u ố n mì lấy đà trong tay ôm trong ngực hài nhi trên mặt mang theo â nu hơn phân nửa đại chủ giáo cùng trưởng lão trong mắt đều mang một vòng ngốc trệ chi sắc còn lại một phần nhỏ nhìn qua coi như người bình thường cũng giống là sớm đã thành thói quen loại trạng thái này bình thường đối với nó nhìn như không thấy đang thấp giọng niệm tụ n g một lát sau ạn thờ hệ độ chậm dại đứng dậy đi tới tượng thần phía dưới hắm lại hai mắt bỗng nhiên ngồi xuống hai tay có chút mở ra tựa như một chỗ n g t e o chờ đợ đời ông hải dị thương của hắn để còn lại một phần nhỏ người bình thường đều như mày giáo hoàng ngài đây là rốt cục một tên trưởng lão nhịn không được lên tiếng hỏi thăm có thể tiếp x u ố n g phát sinh một màn nhưng lại làm cho bọn họ con người đột nhiên co lại hoảng sợ m u ô n dạng ảo ạt bốn tại mở tỷ gạ tượng nữ t h ầ n bên dưới dinh dính như nước mủ giống như chất lỏng bỗng nhiên từ khe gạch bên trong toát ra từ trên xuống dưới chảy xuôi một cây lại một cây run đua giống như dài n h ọ sợi tơ từ đó lít nha lít nhít kéo dài mà ra thuận nước mủ hướng bọn họ lan tràn mà đến một cái đờ đ đại chủ giáo trong nháy mắt bị sợi tơ từ phía dưới thẳng vào thẳng v à thân thể, thân thể bắt đầu như giật điện điên mặt khác còn có người lý trí gặp tình hình này hoảng sợ muốn thoát đi nhưng rất nhanh liền đang sợ hãi bên trong phát hiện thân thể của mình căn bản là không có cách động đậy chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem côn trùng kia giống như dài nhỏ sợi tơ chậm dại hướng về thân thể mình phía dưới mà đi bốn ả n thờ hệ đồ người cái này dị đoan người dám c a n đảm phản bội tín ngưỡng khinh nhuần nữ thần có người ý thức được không cách nào thoát đi bắt đầu điên cùng giận dữ mắng mỏ đối với cái này ả n thờ hệ đồ mắt điếp thai ngơ vẫn như cũ mỉm cười bảo trì tư thái rầm rầm sau một khắc mợ tị gạ tượng nữ thần vỡ vụn một cái bộ dáng cổ k h á i dữ tợn phần lưng mọc đầy bạch sắc dài nhỏ sợi tơ hải tử nhu thuận tượng nữ thần phần bụng leo ra nằm ở ả n thờ hệ đồ trong ngực ả n thờ hệ đồ một tay đem hắn ôm lấy một tay khẽ vớt tượng nữ thần gương mặt một lát sau hắn chậm rãi đứng dậy đứng ở thần đàn trên cùng hắn thân mang c h ó i mắt giáo hoàn g bảo c h ó i mắt bội thu kim mang chiếu rọi ở trên người trong tay ôm ấp quỷ ác anh hải nước mủ thuận khịu tay không ngừng chảy xuống sợi tơ màu trắng một mực tại lan tràn vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở cũng nhanh muốn đem muốn bao trùn toàn bộ bội thu chi thành một mặt này tựa như thánh k h u y ế t thiên sứ trưởng một đôi chạy xuôi máu đen ác ma chân thần thánh bên trong tràn ngập quỷ dị làm cho người không rét mà run h n thờ hệ đồ k h ẽ đung đưa lấy trong ngực anh hải trong mắt tràn đầy cương chiều cùng tự ái chậm rãi mở miệng phát ra thấp giọng n h ỉ non c h ờ đợi ngươi đã lâu con của ta tiếp xuống thế giới chắc chắn là thuộc về ngươi giờ phút này chính là bội thu thời điểm chương bốn trăm linh bốn hội nghị bầu trời sụp đổ từ trên cao quan sát toàn bộ bạ lạ hạ v ở hải vực liền có thể nhìn thấy nguyên bản tại mây đen dày đặc phía dưới bị phụ trợ kim mang lập l o ạ bội thu chi thành bị quỷ dị bạch sắc bao phủ đồng thời còn tại dần dần hướng về bốn phía lan tràn hải dương cũng khó có thể ngăn cản nó bước chân mà tại bã là hạ vợ hải vực phía tây cũng không bình tĩnh bốn nơi này là hoàng hôn chi nhãn không chế khu vực tại trên một hòn đảo nhỏ hai cái do hôi sắc sợi tơ chỗ tạo thành bóng người mơ hồ chính g i a n g hai cánh tay lơ lửng cùng k h ô n g c h u n g tàn phá bừa bãi phong thích ra lực lượng của mình tại cố gắng của bọn hắn phía dưới bốn bề hết thệ cũng bắt đầu sợi thô hóa sau đó bị hút vào từ sắc cổng truyền thống đưa đến trong một không gian khác tại đem chọn hòn đảo nhỏ cây cối có cùng động vật chờ chút có sinh mệnh đồ vật đ hai cái này bóng người mơ hồ cũng chậm dại biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại điểm điểm t ử sắc hoàng hôn trong thế giới thân hình do t ử sắc sợi tơ chỗ tạo thành hoàng hôn chi nhãn đang cùng một tên bán thần đứng đối mặt nhau thỉnh thoảng chuyển ra tranh chấp thanh âm hoàng hôn thế giới đã đầy đủ cứng c ỏ i tại sao muốn lại bất chấp nguy hiểm đi hắn phụ cận cướp đoạt vững chắc lực lượng lời này là hoàng hôn chi nhãn đối diện bán thần nói hắn có chút không hiểu rõ ràng hoàng hôn chi nhãn luôn miệng nói hoàng hôn thế giới đã đầy đủ cứng cõi đồng thời mượi phần hoàn thiện vậy tại sao còn luôn luôn đi tiến hành một chút không cần thiết hoạt động trên bầu trời vết rách càng ngày càng rõ ràng. cái này có thể là thế giới sụp đổ trước dấu hiệu đây là nhất định hoàng hôn chi nhãn ngữ khí rất bình tĩnh nhìn qua không muốn giải thích quá nhiều đừng lại rời đi hoàng hôn thế giới trừ phi ngươi lại muốn bị hắn bắt lấy trở lại lúc ban đầu dáng vẻ cái kêu ban thần cũng không có quá mức để ý điểm ấy chỉ là cau mày nói lúc đầu sự tình đ ổ này liền có thể có một kết thúc nhưng hắn câu nói kế tiếp lại làm cho hoàng hôn chi nhãn khí tức trong nháy mắt lạnh xuống ta nói qua hết thầy đều tại trong lòng bàn tay của ta không có bất luận ngoài ý muốn gì hắn đột nhiên ngữ khí băng lãnh để cái kêu bán thần trầm mặc lại cái này làm cho hắn không khỏi lòng sinh hoài nghi q u y ế không bao mình đ lâu ộ t đúng xác sợi tơ bắt đầu vờn quanh hắn thân thể trong đó mang theo hắn tự nói thanh lâm hoàng hôn thế giới hết thể đều tại trong lòng bàn tay của ta chỉ cần đem tín đồ tụ tập xóa đi hết thể vết tích hắn liền tuyệt cùng khả năng tìm tới ta tuyệt đối không thể bốn Dô dơ mặc này đã tới tới m tì đến đến a dù trong lòng cười một tiếng dô dơ trên mặt nhưng vẫn là bình tĩnh đáp lại một tiếng sau đó đi vào khổng lồ trong giáo đường đông đảo ở trong giáo đường cầu n g u y ệ n hát triều các tín đồ đều nhiệt tình mà cung kính hướng hắn chào hỏi dô dơ k h ẽ b ư ớ cảm c thân hình tiếp tục xuyên qua đại sành cầu nguyện đi tới hát triều đại giáo đường hậu phương trong phòng nghị sự đẩy cửa ra lúc này trong phòng nghị sự có bốn người ngoại trừ trên chủ tọa xạ dạ bên ngoài còn có một nam hai nữ nam nhân dáng người thon dài cường tráng tuấn mỹ nhưng lại không mất nam tính dương cương khí chất nữ nhân hình dáng tướng mạo tịnh lệ có một đầu như sóng lớn mái tóc dài vàng lóng cùng một đôi tỷ lệ có thể x ư n g hoàn mỹ đôi chân dài bên trong một cái thiếu nữ là dô dơ cùng xạ dạ đều gặp k ị thánh nữ đã như vậy còn lại một nam một nữ thân phận tự nhiên cũng liền miêu tả sinh động kị thần tại mọi người trong ánh mắt dô dơ thân hình một cái bước khi xuất hiện lại đã đứng ở nghị sự b à n ghế phụ bên cạnh sau đó hắn suy nghĩ khéo động hát triều liền trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái mơ hồ thân ảnh màu đen đi tới trên chủ tọa chủ thần kịch thần cùng kịch thánh nữ đều cung kính không gì sánh được hướng hắn hành lễ sau đó lại hướng về dô dơ khẽ gật đầu thăm hỏi cấp bậc lễ nghĩa c h ủ toàn kịch thánh nữ lúc này đã không dám nhìn trên chủ tọa hát triều hóa thần xem bộ dáng là sớm đã bị kịch thần cho giáo dục một lần ngồi hát triều hóa thân trầm thấp mà bình thản âm rơi xuống còn lại mọi người mới từng cái ngồi xuống sau đó hát triều hóa thân lại đang dô dơ khống không chế bên d ở tại dư ghế chống bên trên liền liên tiếp nổi lên như mặt gương giống như bóng loáng hát triều ngay sau đó một cỗ lực lượng thần bí hiện hiện tại những ngày hát triều trên mặt kính liền xuất hiện cái này đến cái khác khuôn mặt long tộc hướng ngài vân an hát triều chố tệ gặp qua hát triều tri chủ gặp qua chủ ta ngươi tốt hát triều tri chủ liên tiếp t ân cần thăm hỏi tiếng vang lên long hương đặng đặc mặt lầm tiên huyết hải vực bởi vì dấu cờ đại thụ đảo sinh mệnh tri thụ nổi tệ spin tu đói ô mục nát t ứ tri chi tri t u cắt ngươi dễ man hoang hải vực lưỡi đao phong bốn đều là hát triều trong bí hội khống chế một phương thành viên hoặc trung thực minhữu bọn hắn trong đó có một chút biết dô dơ cùng h ắ t triều chi chủ quan hệ giữa nhưng cũng đều ăn ý bảo trì hiện trạng dù sao đối với dô dơ tới nói trước mắt duy trì đại chủ giáo cùng h ắ t triều chi chủ ở giữa thân phận hay là có cần phải bốn hắn lần này dô dơ sẽ đến phòng nghị sự vốn là bởi vì kịch thân nhất kiến nhưng dô dơ đã có chỗ dự cảm đón lấy thời gian khả năng không q u á đủ dứt khoát liền thừa dịp lần này đem chuyện kế tiếp nói một chút cũng coi là cho đám người đề tỉnh một câu đang thăm hỏi đằng sau tất cả mọi người lựa chọn an tĩnh chờ đợi trên chủ tọa dô dơ hát triều hóa thân mở miệm dô dơ muốn nói cũng không nhiều rất nhanh liền lời ít mà ý nhiều mở miệng thế giới dị thường các ngươi dõi như ban ngày bầu trời sắp sụp đổ đến lúc đó thế giới sẽ nên đón biến đổi lớn vị thứ nhất đang lâm thần dai tồn tại sẽ chủ đạo thế giới trước đó đáng sợ chiến tranh đem quét sạch toàn bộ đại hải các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị đầy đủ nói đến chỗ này dô dơ có chút dừng lại sau đó lại lần nữa trầm giọng mở miệng ta đem rèn đúc hội tụ lực lượng thần đàn dấn thân vào chiến tranh tín ngưỡng là không thể thiếu cơ sở ngay sau hát chiều hóa thân lợi nói t h thân rất nhanh lên một chút đầu cái thứ nhất cho đáp lại kích giáo hội trong hải vực từng cái hòn đảo thành trấn đã dựng lên ngài pho tượng chủ thần hắn lời nói dẫn tới đám người một trận ghé mắt không chỉ có đem chính mình thần khu hóa thân thành nhân loại một nam một nữ còn cái thứ nhất cấp biểu trung tâm cái này kích thần thật là biết mượn gió bẻ mang a đòi ổ cùng xạ dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến đã từng cùng kích giáo hội đối lập thủy hỏa bất dung thời điểm bọn hắn thật không nghĩ đến sẽ có hôm nay một màn dĩ vãng kinh địch bây giờ lại trở thành trung thực cùng lỗi cái này thật sự là có chút ma n u y ễ n không thể không nói k í thần thực lực tại bán thần bên trong khả năng không mạnh nhưng đúng là cái thông minh ra hỏa c h ít tại thế cục nhận biết bên trên phải mạnh hơn tuyệt đại bộ phận bán thần bốn t ỷ như đã vẫn lạc lục tâm thần long hương cũng sẽ cho ngài duy trì đặng đặc mạc lâm khẽ vất cảm cũng không nhiều lời đối với tuyệt đối duy trì đặng đặc mạc lâm trong tấm hình bỗng nhiên gạt ra một cái đầu rồng màu đen lớn tiếng nói là ô duy am mộ trạch ngươi cái này ngu xuẩn tiểu tử đừng quấy dối đặng đặc mạc lâm hơi n h n g mày dỗi ra long c h ả o đem nó đ è xuống dỗ dơ nhìn trong lòng cười một tiếng ngay sau đó bởi vì dấu cờ lưới lao phòng n ộ tệ chờ chút cũng đều từng cái tỏ thái độ bọn hắn tương lai vận mệnh sớm đã cùng hát triều h tự nhiên không cần nhiều lời ta sau đó sẽ đến long hương một chuyến dô dơ mở miệng đối với đặng đặc mạc lâm nói ra t h ô n g chi bọn chúng sau dô dơ liền khống chế hát triều hóa thân hủy bỏ mặt kính kết thúc trận này hội nghị t r ư n g hợp chính là cơ hồ ngay tại hát triều mặt kính biến mất đồng thời hát triều đại giáo đường cửa sổ truyền đến ánh sáng lại trong nháy mắt biến mất bên cửa sổ một trận đen kịt sau đó truyền đến là sờ c ố t ở trên đảo đám đảo dân hoảng sợ mà hốt hoảng tiếng kêu cùng cầu nguyện âm thanh tại dô dơ trong tầm mắt một đạo lại một đạo nhắc nhở xuất hiện chú ý bầu trời đã sụp đổ quy tắc theo thế giới diện hóa mà sinh ra biến động lúc này thế giới đã có thể lại lần nữa cho phép chân thần sinh ra làm bản thân lớn mạnh hoặc dung nạp quyền hành đường tắt tất cả lực lượng cấu trúc đăng thần c h ứ n g giai nhóm l ử a thần hỏa thế giới đang đợi vị kế tiếp người kế nhiệm xuất hiện lạch cạch dỗ dơ vươn tay v ú n g tay một cái trong phòng trong nháy mắt bị sáng tỏ lôi quan g b a phủ mấy tên người hầu rất đi mau vào đem bốn bề ngọn n ế n thắp sáng ánh mắt lại lần nữa khôi phục sáng ngời nhưng mọi người trên mặt nhưng không thấy chút nào thư giãn ngược lại từng cái vẻ mặt nghiêm túc bầu trời sụp đổ dỗ dơ nói ra nghe được hắn xa ra không khỏi trong lòng trầm xuống kỹ thân biến thành nam nữ hô h Dô dơ có t h ậ y vậy nguyên bản liền lòng nóng như lửa đốt kích thần giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái gì lễ tiết nói thẳng chủ thần có thể hay không sinh ngại giải trừ mẫu thần cắm rễ tại ta trong linh hồn lạc ấn lời vừa nói ra vô luận là kích thánh nữ hay là xa dạ trong ánh mắt đều hiện lên ra kinh ngạc mẫu thần thế mà tại k í thần trong linh hồn l i e o xuống lạc ấn ông cơ hồ là tại kích thần nói chuyện trong nháy mắt một cỗ quỷ dị ăn mòn lực lượng thuận tiện giống như chống rông xuất hiện bình thường hướng về xạ giả cùng kích thánh nữ hai người đánh tới xạ giả thực lực mạnh hơn một chút phát giác được cái này ăn mòn sau sắc mặt trong nháy mắt biến đổi nhưng nàng căn bản không kịp tranh né mà kích thánh nữ thì dứt khoát liền căn bản cũng không có ý thức được điều ấy dỗ dơ mặt không đổi sắc suy nghĩ khé động hát chiều hóa thân liền dưới k h ô n g chế của hắn thể hiện ra thần bí quyền hành vĩ lực đem cái này chống rông xuất hiện ăn mòn trừ khử ở vô hình thật có lôi ta thất thố chủ thần k í thần lúc này cũng mới lấy lại tinh thần ý thức được chính mình tiết lộ không nên để hai người nghe được hai người hát triều hóa thân khẽ lắc đầu hắn là cấn không cách nào tiêu trừ bất quá ngươi không cần phải lo lắng hắn bởi vậy ảnh hưởng đến ngươi tại hắn sau khi nga xuống là cấn sẽ tự nhiên tiêu mất nghe được hát triều hóa thân câu nói đầu tiên kịch thần trong lòng thật là gấp một chút nhưng lời kế tiếp lại làm cho hắn trong lòng lập tức thở dài một hơi tựa như một tảng đá lớn rơi xuống hát triều chi chủ ý tứ rất ngay thẳng là cấn tạm thời không cách nào tiêu trừ nhưng hắn lại có thể để kịch thần không nhận nó ảnh hưởng tại chiến tranh đến lúc không bị ảnh hưởng cái này kỳ thật cũng đã đủ rồi về phần hát triều chi chủ đến cùng có thể hay không ở sau đó trong thủy triều đánh tan mẫu thần cái này kỳ thật đã không trọng yếu mẫu thần vẫn lạc thì vạn sự đại cát kích thần không chỉ có thể thoát đi mẫu thần k h ô n g chế còn có thể tiếp xuống thời đại trở thành chủ thần vì tùng thắng đầy b u ồ n đầy b á c nhưng nếu là xảy ra ngoài ý muốn vậy dĩ nhiên liền không cần nhiều lời dù sao kém cỏi nhất cũng chính là vẫn lạc mà thôi đang quyết định áp chú rô rơ một khắc kia trở đi hắn liền làm xong cái này chuẩn bị hiện hiện thần khu đi ta vì ngươi che đậy hắn ảnh hưởng hát triều hóa thân đi tới hắn trước người k í thân vội vàng làm theo nửa quỳ xuống tới hát triều hóa thân giơ tay lên từ xác thần bí quyền hành lực lượng tuân g a đã rơi vào kích thần, thần khu bên trong. hắn có thể rõ ràng cảm thấy theo nguồn lực lượng kia tiến vào thể nội cái kia để hắn nguyên bản kinh hồn táng đảm mẫu thần lạc cấn ảnh hưởng trong nháy mắt biến mất không thấy cảm tạ ngài chủ thần kích t h ầ n nói lời cảm tạ một tiếng sau đó vừa trầm tiếng nói chủ thần còn có một việc nói đi đ ạ t được sau khi cho phép kích t h ầ n nhân tiện nói từng cùng ta cùng nhau tiến công mẫu thần c h i thổ ba vị minh hữu cũng hy vọng lấy ngài làm chủ bọn hắn trong linh hồn cũng có mẫu thần lạc cấn có thể để bọn hắn tới đi hắc chiều hóa thân khẽ vớt cảm tự nhiên sẽ không cự tuyệt dỗ dơ có ba bộ thể xác hay chỉ tắt thản phân thân đầy đ ủ ứng phó n Cũng k thần thần không không hát triều hóa thân nói ra sau đó phối hợp xạ dạ làm tốt chiến tranh cùng thần đàn chuẩn bị thời gian không nhiều lắm kích t h ầ n đáp lại đằng sau hát triều hóa thân liền biến mất không thấy nơi này giao cho ngươi dô dơ hướng về xạ dạ nhẹ gật đầu sau thân thể cũng hóa thành hắc vụ biến mất chuẩn bị tiến về long hương bốn đi vào hát triều đại giáo đường bên ngoài đằng sau rô rơ ngửa đầu nhìn về phía bầu trời không khỏi híp híp mắt lúc này bầu trời đã một mảnh thâm trầm v ám đó cũng không phải thuần túy đen k ị t trên bầu trời vân đoá cùng thái dương không hề nghi ngờ biến mất thế giới lâm vào h tám cái này tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa mô b ú lót hoàn toàn chết đi rô rơ trong đôi mắt hiện ra thần bí hảo quang màu tím hắn có thể thấy rõ ràng tại cái k i a thâm trầm v ám bên trong có vô số dữ t ậ n mà mơ hồ vì y dị không gì sánh được kẻ n g ấ p nghẽ bọn hắn bên trong đã có một phần nhỏ bắt đầu điên cuồng công kích biên giới ý đồ sông phá trở n ạ i ô h ế khí tức đã chương bốn trăm linh năm hụ thử nùng răng mẫu thần chi tịch d g dơ chủ thân trước khi đến long hưng lúc cũng không có nhàn rỗi mượn nhờ lưu tại vĩnh đốt chi lô chỗ liên hệ tìm được hắn h c t chiều chỗ tạo thành trên mặt kính lại lần nữa nổi lên vĩnh đốt chi lô khôi nô cao lớn thần khu dỗ dơ không có bút tích cùng khách sáo thẳng vào chủ đề nói vĩnh đốt chi lô không lâu sau đó ta liền sẽ đăng lâm thần dai nếu như có thể Hy vọng ngươi có thể đến một chuyến s á m hối chi hải đây là một vị thực lực đỉnh tiêm bán thần cũng công nhận rô rơ thực lực tự nhiên là có thể lôi kéo tới tốt nhất ta đã biết vĩnh đốt chi lô trầm giọng đáp lại đạt được hắn trả lời đằng sau rô rơ triệt tiêu cùng hắn liên hệ chuyên tâm bước nhảy đi đường nhanh chóng hướng về lòng hương mà đi nhưng rất nhanh bước nhảy bên trong hắn liền đ ỗ n g nhiên nhữ m ả y quả nhiên rô rơ h é mắt tựa hồ là đã sớm dự cảm được cái gì giống như bốn ách nạn hải vực biên giới canh hôi mục nát trên nước biển bao trùm lấy một tầng thật dày hư thối chất lỏng dầu chân bên trong xuyên qua rất nhiều giỏi bỏ con ruồi mà cái này làm cho người buồn nôn nước biển nhấc lên thủy c h i ề u lúc lại mang đến một đợt lại một đợt dữ t ậ n kinh khủng mục nát quái vật không ngừng vớt hát sắc t ư ờ n g thành hắc chiều pháo đài trước đó vô số hài cốt chiến sĩ trong mắt thiêu đốt lên hừng hực linh hồn chi hỏa một tay nhấc thuẫn một tay cầm kiếm không sợ chết hình thành c h ố n g tự tuyến ngăn trở một đợt lại một đợt mục nát quái vật công kích trên người của bọn nó đã tung tóe đầy sắc thối khối vụn có thể cái này lại không cách nào ảnh hưởng bọn hắn nửa điểm tại hắc chiều pháo đài phía trước hài cốt chiến tướng đã hiện ra mạnh nhất hình thái thân thể khổng lồ tay cầm đại kiếm gào thét bên trong vùng chém giết chết một cái lại một hư thối quái vật phản p h ấ t không biết mệnh mọi giống đen kịt hải cốt cự long xoay quanh tại biên giới trên tường không phun ra ra nhiệt độ cao liệt d i ễ m thổ t ứ c bị bỏng lấy phía dưới hải cốt chiến tướng cùng hải cốt cự long đã tiêu diệt tuyệt đại bộ phận hư thối quái vật còn lại cá lầm lưới mới do còn lại hải cốt binh sĩ giải quyết tầm ầm phía trước mặt biển bỗng nhiên nổ tung một đ o á to lớn tanh hôi b ằ n nước một đầu do hư thối thi thể tạo thành khổng lồ tụ hợp quái vật rẽ rủa thân thể trong nhất cử nhất động đều để toàn bộ ách nạn muốn đem nó nuốt vào trong bụng hóa thành chính mình một bộ phận、Tốc. đối mặt tình huống như vậy hai cốt chiến tướng trong mắt linh hồn hỏa d i ễ m càng sâu một tay nâng lên nước thủy triều đen kịt hóa thành xúc tu hướng nó quấn quanh mà đi một tay nhấc lên đại kiếm h ắ c viêm cháy h ừ n g h ự c nương theo lấy một đạo hào quang màu đen xẹt qua phốc thử một tiếng như cự mang giống như hư thối tụ hợp quái vật trong nháy mắt bị một kiếm diệt s á t thân thể hầm vàng sụp đổ rơi vào trong biển nhấc lên một trận sống cả giải quyết uy hiếp này đằng sau hai cốt chiến tướng tiếp tục quét sạch lấy bốn bể quái vật từ khi bầu trời xuất hiện vết rách đánh tới hát t r i ề u pháo đài chỗ gặp phải ô h ế quái vật liền càng ngày càng nhiều mà nương theo lấy thời gian rời đổi ách nạn trong hải vực nóng này không gì sánh được ý đồ xông phá hát t r i ề u pháo đài quái vật số lượng càng là hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng điên cuồng đánh tới ngay từ đầu hát t r i ề u pháo đài còn có thể thành thạo điêu luyện ứng phó đến bây giờ hát t r i ề u pháo đài nhưng như cũng xuất hiện vẻ mệt mỏi đương nhiên hải cốt chiến tướng cùng các binh sĩ là không biết mệt mỏi chỉ cần có hát t r i ề u lực lượng trèo trống bọn chúng liền có thể một mực trèo trống nhưng theo quái vật số lượng gia tăng chắc chắn sẽ có cá lọt lưới xông phá trở ngại vượt qua hát chiều phá cho đến giờ phút này bầu trời ẩm vang sụp đổ nguyên bản liền đen kịt đỏ s ầ m ách nan chi hải lúc này càng trở nên giống như địa ngục hát chiều pháo đài phía trên số lượng không nhiều trang trí tính trậu than giờ phút này lại làm ra chiếu sáng tác dụng tại một trận lại một trận ô huế thủy chiều phía dưới c h ậ p trờn chiếu dọi ra hư thối bọn quái vật hư giả v ậ n b ẹ o điên cuồng bộ d a n bốn phốc phốc hoa bốn ách nạn hải vược hậu phương cái kêu ô huế đầu mườn tựa hồ chuyển đến cái gì quỷ dị thanh âm phán phất là có đồ vật gì bỗng nhiên đâm thùng thịt ố i tạo thành vách ư ợ n g sau đó cái lỗ hổng này bên trong bắt đầu điên trong bắt hài cốt chiến tướng không biết đó là cái gì nó cũng không quan tâm nó vẫn như cũ chuyên chú vung chặt đại kiếm đánh nát quái vật chủ cho chúng nó mệnh lệnh chỉ có một cái trấn thủ nơi đây chỉ có linh hồn chi hỏa dập tắt một k h ắ c này nó mới có thể đ ỉ n h chỉ chấp hành mệnh lệnh này đông nhiên nơi xa truyền đến một trận quỷ dị mà không linh tiếng còi hì hì ha ha thú vị đâu trong h tám bén nhọn vui cười âm thanh truyền đến n g ư ờ i cản trở chủ nhân con đường xin lỗi hát sát xương cốc nhỏ soạt nương theo lấy cái này quỷ dị tiếng nói rơi xuống cơ h ộ i là tại trong khoảnh khắc một đạo mang theo nồng đậm mục nát khí tức màu vàng nhạt ba văn liền từ trong bóng tối đánh tới công kích này tốc độ cực nhanh phạm vi ảnh hưởng cũng cực kỳ rộng lớn vô luận là hài cốt chiến tướng hay là trên bầu trời hài cốt tự long đều không thể né tránh công kích này tự nhiên cũng bao quát hát t r i ề u pháo đài cùng phía trên hài cốt binh sĩ ngay sau đó một giây sau d ị biến phát sinh vô luận là hài cốt chiến tướng hay là hài cốt tự long nó trong hốc mắt linh hồn diễm họa đều trong nháy mắt g ậ t tắt ngay sau đó bọn chúng nguyên bản bóng loáng trên k u n g sườn liền bắt đầu toát ra cái này đến cái khác thì cua sau đó nổ tung lan tràn ra h một bên hải cốt cự long lúc này cũng thành mục nát cốt long hóa thành mục nát trong đại quân một thành viên hì hì ha ha một cái toàn thân gậy trơ cả xương đầu giống như chuột thân như ngô công trên thân mọc đầy đồ ăn hại cùng trùng động cỡ nhỏ quái vật chậm rãi hiện ra thân hình nó trên tay dẫn theo một cái hư thối nhân thủ năm ngón tay nắm một viên con mắt thật to còn đang không ngừng chuyển động nhìn qua giống như là một cái pháp sư chính là hơi xấu xí một chút chủ nhân để cho ta vì ngại trải đường đầu chuột quái vật phát ra bén nhọn thanh â m hết sức c ân c ẩ n sau đó nó giơ lên tay của mình giơ cao hư thối chi thủ pháp trượng sau một khắc khổng lồ ô huế khí tức nổ tung bốn bề cách nan hải thủy p h á n g phất đều hứng chịu tới k h ô n g chế bình thường lại bắt đầu quỷ dị bình tĩnh trở lại mà cái kêu ô huế trong nước b i ể n bọn q u á i vật c à n g quỷ dị h ơ n lại kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên mà đến lẫn nhau vây quanh điên cùng gặm ăn đối phương huyết nhục nùng huyết cùng hôi thối thi thủy văng khắp nơi đương nhiên bọn chúng không phải đang đánh nhau chỉ là vì lẫn nhau ở giữa khung sương có thể tốt hơn vững chắc gác ở cùng một chỗ cũng không lâu lắm một đầu do mục nát thi thể cùng bọn quái vật chỗ tạo thành rộng rãi con đường liền tạo thành đầu chuột quái vật rơi vào phía trên đúng chít chít một tiếng cầm trong tay hư thối pháp trượng c ắ m xuống chậm dài hướng về một chỗ chậm dãi q u ỳ s á t xuống dưới cung ninh ngài trở về chủ nhân giống nương theo lấy tiếng nói của nó rơi xuống toàn bộ ách nạn trong hải vực còn còn sống lấy mục nát bọn quái vật đều nhao nhao bỏ ra nước biển mặt ngoài phát ra gào thét tựa hồ đang chúc mừng lấy vùng biển này nhân vật vĩ đại nhất rốt cục trở về. Xoát 4. Dâm dâm 4. trong hát cám bỗng nhiên truyền đến huyết nục rơi xuống ở trong nước biển thanh âm giống như là lâu năm thiếu tu sửa bức tường không ngừng rơi xuống vỏ tường không lâu sau đó nương theo lấy vay n một tiếng toàn bộ bức tường đều tại đây khắc cầm vàng sụp đổ một cỗ ô huế tới cực điểm khí tức tại bỗng nhiên tàn phá bờ bãi khuyết tán mà đến ông long long phản phất đổ đầy h o n g mật thùng ngôi h o n g bị mở ra trên bầu trời xuất hiện vô số dạy đặc vỗ cánh âm thanh huyết nục tiếng trà đạp cũng mười phần dày đặc chót chết đây là ngươi món đồ chơi mới sao nương theo lấy một cái thanh âm khàn vang lên một cái tập hợp con dồi con mũi dòi bọ chờ nó mắt kép muốn xa so với con rồi khủng bố lít nha lít nhít ánh mắt trong khe hở sen lẫn tơm á u để cho người ta nhìn liền tê cả ra đầu giờ phút này nó cái k i a đếm không hết mắt kép bên trong c h í n h chiếu dọi ra mục nát hải cốt cùng mục nát cốt long dáng vẻ ngay sau đó nó cũng tới đến c h u ộ t chết bên cạnh q u ỳ sát x u ố n g dưới nương theo bọn hắn cùng nhau q u ỳ xuống còn có quái gì ô h ế lao thử quái vật cùng con rồi bọn quái vật bọn chúng riêng phần mình chiếm cứ con đường ở bên bọn chúng tựa hồ đã sớm tại trong quan tài tạo thành cùng loại tộc đàn tồn tại không sai n ù n răng chợt chết lanh lảnh tiếng cười vang lên cứ việc bọc bọc có thể sáng tạo ra vật như vậy bọn chúng nguyên chủ nhân đại não từng đứng lên nhất định rất mỹ vị nói đi nó còn dối ra dài nhỏ phân nhánh đầu lưỡi liếm môi một cái chạy xuôi nước mủ đồ ăn hại ha ha n g h e vậy đ ú n g r ằ n g không thể nín được cười ta ngửi thấy sợ hãi hương vị bọn chúng nguyên chủ nhân hẳn không phải là cái gì dễ dàng đối phó r a hỏa c h t chết đối với cái này tịnh không để ý ta cũng không có quyết định này chỉ cần đi theo chủ nhân sau l ư n g liền tốt hì hì ngay tại cái này chuột rồi nói chuyện với nhau thời điểm phía trước bỗng nhiên chuyển đến tiếng vang quỷ dị là bọn chúng chủ nhân tỉnh lại bất quá làm cho người cảm thấy kỳ quái là chủ nhân của bọn chúng lại giống như là cũng không có động t í n h gì chỉ có một ít hư thối thi khối rơi xuống cùng chất lòng s ề n sạch sẻ nhỏ xuống thanh âm có thể chuột chết cùng n ù n g răng lại lơ lễm chỉ là một bên nói chuyện với nhau một bên quý sát chờ đợi sau một lát trong h á c triều lại đ ố n g nhiên xuất hiện một bức lơ lửng mà lý tưởng nhưng ngay sau đó cái kêu mang theo một chút thân thể đặc thù bộ vị cũng không nghi ngờ cho thấy hắn khăn chè mặt bí ẩn cái này chính là trong quan tài tử thi chân thần đây là hắn sau khi chết thần khu không cách nào lại nhận linh hồn thúc đẩy chỉ có thể nằm di động lướt qua chuột chết cùng l ù n răng đằng sau hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm chỉ là chậm rãi phiêu hướng về phía biên giới mấy vụ cuối cùng biến mất tại trong đó che khuất bầu trời con ruồi cùng chuột cùng mục nát bọn quái vật nhao nhao đi theo hắn bước chân mà đi bày mẫu thần c h i thổ nội địa lại thành bên trong nét h k h ắ p tháp tây khổng lồ mẫu thụ trên núi giờ phút này chính quang mang báo phủ bên trong nét h k h ắ p tháp tây đám đ ả o dân đều thấy được loại dị tượng này tại lúc này hướng về mẫu thụ sơn phương hướng q u ỳ lệ lấy thành tín cầu nguyện mẫu thụ sơn trên tán cây cung điện khổng lồ trước đã không có quỷ lệ người bình thường ở đây đều là mẫu thần giáo hội kiển tín giả cùng cao dài tín đồ bọn hắn chính liên tiếp nghiệm t giáo hoàng cùng một đám đại chủ giáo bọn họ đứng tại trước cung điện hai mắt nhắm chặt tựa hồ đang chờ đợi cái gì giống như ánh mắt của bọn hắn không gì sánh được thành kính giống như là sắp đến triều thánh chi địa tín đồ mẫu thụ sơn bốn bề thân c ả n h quan g mang lóa mắt không gì sánh được hết thệ đều phảng phất như vậy nghiêm túc trang nghiêm một màn này hoàn mỹ phù hợp người bình thường trong lòng đối với thần thánh hai chữ ấn tượng duy nhất một chút kỳ q ba chỗ chính là những tín đồ này bọn họ tụng âm thanh đang không ngừng dừng lại lấy một số thời khắc bọn hắn ngay cả một câu đầy đủ đều nói không lưu loát suy nghị tựa hồ trở nên càng ngày càng chậm chạm một cái gì thường thanh â m vang lên không Không. một tên sắc mặt khó coi tín đồ đ ố n g nhiên đứng lên ôm đầu sắc mặt dữ tợn hét lớn nó tại ăn một ta tại ăn một ta x o á t bốn hắn chưa nói xong cả người liền im bặt mà dừng dừng lại tới cùng nhau lâm vào đ ỉ n h trệ còn có bốn bề niệm tụng cầu nguyện giáo kinh đ á n g người thời gian phảng phất tại giờ khắp này lâm vào đ ỉ n h trệ giống như thàng đến một cái màu xanh t h ẳ m quan g cầu xuất hiện hóa thành có được nhân loại nữ tính hình dáng màu xanh thảm nguồn sáng chậm dai rơi xuống trước cung điện bốn nương theo lấy hắn xuất hiện cái kia nguyên bản la to diện mục dữ tợn tín đồn sắc chậm dai trở về hình dáng ban đầu cuối cùng bình tĩnh quỷ s á t sổ g ư ớ i mẫu thần hắn nhìn qua phảng phất chính là một tên thần thánh mà tự hái thần minh trôi nổi tại k h ô n g t r ú n g tản ra màu xanh t h ẳ m nhu hòa chi quang nhưng kỳ quái l à làm các tín đồ thần xuất hiện tại trước mặt bọn hắn những tín đồ này cũng không có phát ra cái gì thanh âm ở đây không gì sánh được cán tĩnh thậm chí có thể nói t ĩ n h mịch đáng sợ chính là tại quỷ dị như vậy bầu không khí bên trong một tên đại chủ giáo chậm rãi đi ra đi vào hắn trước mặt đối mặt mẫu thần hắn lại không có hành lễ cũng không có ca ngợi thậm chí không có một câu tôn xưng hắn đã xuất phát tìm kiếm xứng sọ l ờ i í t mà ý nhiều nội dung trực tiếp tựa như là một người đem mình muốn nhìn thấy ký ức cho lật ra đã tới một lần giống như nhận đối xử như vậy mẫu thần nhưng không có chút nào bất mãn cũng không có đáp lại cùng ra hiệu không bao lâu một tên đại chủ giáo lại đi lên trước phụ thi giả đã khôi phục bắt đầu gieo rắc ô h ế cùng dơ bẩn ngay sau đó lại có một người đứng dậy màu đỏ tươi chân chủ đã khôi phục nhưng lại cùng một vị không biết tồn tại bộ u c p h á t chiến tranh kết quả không biết sau khi nói xong giáo hoàng chậm rãi đi ra kịch hải vực phụ cận ra đời hát triều bí hội bọn hán thờ p h ụ thần tên là hát triều chi chủ không rõ lai lịch hắn trưởng quản lý cùng sợ hai tương quan quyền hành nó quật khởi tốc độ hết sức nhanh chóng đánh bại kịch chiếm đoạt hắn bộ phận tín ngưỡng c h i thổ hắn thủ hạ có ít nhất hai tên bán thần cấp độ trúc thần phía trước không lâu hắn giết chết lục tâm thần cho đến ngày nay hắn đã trở thành bán thần bên trong đỉnh tiêm tồn tại vô cùng có khả năng đã thu phục kịch cùng mặt khác tiến công mẫu thần c h i thổ kẻ phản bội hắn sẽ gia nhập đăng thần chiến tranh uy hiếp to lớn mặc dù đã hết sức gián đoạn nhưng giáo hoàng hay là nói không ít đây không thể nghi ngờ là bởi vì hát triều bí hội và hát triều chi chủ y hiếp quá lớn mà lại trọng y dùng chân nghĩ cũng biết đây là không thể nghi ngờ quan hệ thù địch tại qua hết những tin tức này đằng sau mẫu thần một câu không nói giang hai cánh tay thần hào quang càng lõe sáng quét sạch tất cả mọi người ở đây vô luận giáo hoàng hay là tín đồ đều t r ă m miệng một lời nói ra dạng này một cái tử thanh âm của bọn hắn không gì sánh được trình tề tựa như dùng chung lấy một cái đại não quang mang t á n đi mẫu thần thần khu chậm rãi biến mất chương bốn trăm linh sáu cực dạ quân tinh long hương bầu trời sụp đổ dẫn đến thế giới đã mất đi sáng lời cũng may đam cự long thiên tính ưa thích sáng lấp lánh đồ vật cho dù là đặng đặc m ạ c l ầ m cái này chìm quen ổn trọng long hương trưởng cũng có rất nhiều cất giữ bảo thạch ánh sáng cùng phát sáng san hô được bày tại long hương các ngõ ngách chiếu sáng hơn phân nửa khu vực cung cấp sáng lời nhưng cũng giới hạn nơi này long hương bên ngoài vẫn như cũng là một mảnh trí ầm giống đám ấu long tựa hồ cũng có chỗ dự cảm nhao n h a u phát ra bất an gầm rú vớt hai cánh về xào huyệt đi ồ ồ vì ở đỡ sơ một cước đạp ra ôm chân của mình tiểu long tệ đem nó đều đổi tiến vào trung ương nhất xào huyệt tại đem chiếu khán đám ấu long sự tình tạm thời giao cho một cái khác cự long sau, nó tự nhiên là đèn kịt một m à u cái này không khỏi để nó trong lòng t r ầ m xuống long hương một bên khác trắng xanh đan sen băng xương bao trùm lớn trên băng sơn lọ thạ dỉn cũng không ngủ say mà là trầm mặc đứng ở nơi đó tựa hồ là đang cảnh giác lấy bốn phía ố duy ra mộ trạch thâm hít một hơi sau chấn động hai cánh thân thể cao lớn bay lượn trên bầu trời to lớn cổ long xào huyệt làm sao ổ h u vị ở đ ờ sơ ngươi có chuyện gì không còn chưa chờ ổ h u vị ở đợ s ờ sơ tiến vào bên trong trong long xào liền vang lên đặng đặc mạc lâm thanh âm hắn cũng tại lúc này mở hai mắt g a tộc trưởng nếu là thường ngày. ô ưu v i ở đợt sở khẳng định sẽ cùng hắn làm nhảm hai câu nhưng nó hôm nay lại không phải vì thế mà đến chúng ta có lẽ hẳn là cho bọn nhỏ tìm địa phương an toàn đặng đặc mạc lâm nghe vậy không có trước tiên nói chuyện ngươi là đang lo lắng cái này chỉ ám thời khắc bên trong sắp đến nguy cơ đúng không ô ưu v i ở đợt sở không nói gì cái này tự nhiên là không cần giải thích nó rất thông minh bởi vì ô đ ổ gẳng tồn tại nó dự cảm long hương sắp sẽ lần nữa n g h ê n đón một trận đại chiến nó chiến tử đ ổ không quan trọng nhưng làm long hương hy vọng nó không hy vọng đám ấu long có bất kỳ sơ suất vô luận là tại cỡ nào hắc cám thời đại long hưng đều nên còn sót lại một chút h ỏ a c h ủ mới là bốn người đối với jose không có lòng tin đặng đặc mạc lâm bỏ lên hơi giãn ra một thoáng thân thể khổng lồ trầm giọng nói không ồ ụ vị ở đờ sơ lắc đầu lại muốn nói lại thôi nó thật sự đối với jose có rất lớn tín nhiệm nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn không giống tình huống hiện tại để nó nội tâm cũng không thể không sinh ra dao động nó không khỏi bắt đầu cân nhắc nếu như đâu nếu như cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng là cuối cùng đều là thất bại bốn như vậy bọn chúng hẳn là là long h ư lưu lại hòa c h ủ bốn k đối với cái này đặng đặc mạc lâm cũng rất lý giải nhưng hắn lại chỉ là lắc đầu mở miệng nói ồ u vi ở đợt sở khi bầu trời sụp đổ chỉ ám giáng lâm một khắc kia trở đi trên thế giới đã không có bất luận cái gì địa phương an toàn mỗi một cái hải vực mỗi một hẻo đánh đều là thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa chiến trường hắn túi l ầ u xuống mắt rồng nhìn thẳng ồ h v i ở đỡ sở trầm giọng nói ra nghe được hắn lời nói ồ h v i ở đỡ sở mới đột nhiên ở giữa ý thức được điểm ấy đúng vậy à. lần này cũng không phải bình thường chiến tranh mà là thần minh cấp bậc chiến tranh hơn nữa còn không phải hai ba vị thần minh ở giữa chiến tranh là toàn bộ thế giới đỉnh tiêm thần minh tại tranh đoạt trên thế giới mấu chốt nhất vị trí cái này nhất định là một trận quét sạch thế giới chiến tranh không có bất kỳ cái gì địa phương có thể cực nhọc m i ệ n ở khó đừng nói là một hai cái hải vực toàn bộ thế giới này thậm chí đều khó mà gánh chịu tiếp xuống chiến tranh. Long Hương. thì như thế nào có thể làm đến không đếm xỉa đến đâu nghĩ được như vậy ô hữu vị ở đợt sở tâm tình chìm đến đáy cốc cũng ý thức được chính mình vừa rồi ý nghĩ đến cùng đến cỡ nào buồn cười trở về đi chiếu cố tốt bọn chúng đây là ngươi duy nhất nhiệm vụ ô hữu vị ở đợt sở còn lại giao cho ta đặng đặc mạc lâm trầm r ộ n g dội ra long c h ả o giống khi còn vẽ như thế sở lên đầu của nó là t ộ c trưởng nhìn xem đặng đặc mạc lâm cái kia khổng lồ kiên cố long khu ô hữu vị ở đợt sở trong lòng khói mù phảng phất đều bị đổi tản ra một chút nó chăm chú nhẹ gật đầu chấn sĩ rời đi đối đại nó sau khi đi đặng đặc mạc k ẽ thở dài một tiếng Mặc dù ngay ó i rất nhẹ n n h à nhưng chỉ có hắn trong lòng mình mới rõ ràng. Trận chiến chỉ có t rõ r mới n n h à hắn tại r trên o vào n lòng mình cũng không vọng người hắn bốn. Ơn. Ngay g đem chắc. Chỉ thể hy thắc có ký t đặng đặc m ạ c lầm suy nghĩ thời khắc một cấu nguy cơ dự cảm tại hắn trong lòng dâng lên hắn thân thể cao lớn lập tức đứng lên long lôi trong khi lấp lóe một cái bước nhảy liền xuất hiện ở lòng hương ngay phía trên lọ thạ dìn cũng tại lúc này xuất hiện ở hắn bên cạnh chấn rực ở giữa băng tuyết ngưng kết khí tức này không phải rô rơ không sai đặng đặc mạt lâm con mắt nhắm lại trầm giọng mở miệng bọn hắn tới bốn thánh lân tri hải long hương bên ngoài nguyên bản tối sầm trong bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện điểm điểm ánh sáng lọ thạ dì nâng lên long trào kích động lấy khổng lồ hai cánh giang giáp răng giáp bốn băng hàn đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt bộc phát toàn bộ mặt biển do điểm cùng mặt tại trong vòng mấy cái hít thở liền trong nháy mắt gương kết tạo thành một mảng lớn b ă nguyên n g trong ố c t bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện dị thường ánh lửa đó là một viên vẫn thạch khổng lồ đang từ trời mà hàng mục tiêu trực chỉ hai đầu cự long vị trí hừ đặc mặc lâm hừ lạnh một tiếng khổng lỗ mắt dòng bên trong lôi quang lập lòe nâng lên long trào hư không một truy ầm ầm một đạo không gì sánh được tráng kiện bạch sắc long lôi trong nháy mắt sẽ vẫn thạch xuyên qua nguyên bản khổng lồ thiên thạch trong nháy mắt giống như pháo hoa nổ tung rơi vào trong biển rộng có thể cho dù là lưu lại thiên thạch rơi vào trong biển một phần nhỏ cũng vẫn như cũ nhắc lên gợn sóng không nhỏ còn lại thì rơi vào lò thạ dìn chế tạo trên t ầ n g băng ném ra cái này đến cái khác hô to nếu là vừa rồi viên thiên thạch kia lọt vào trong biển không hề nghi ngờ sẽ hình thành to lớn biển động trúng kích toàn bộ l o n g hương đầy cũng là lò thạ dìn vì sao muốn đóng băng mặt biển nguyên nhân nhưng không kịp để bọn hắn thở dốc trong bầu trời liền lại lần nữa xuất hiện ánh lửa. Lần này, không phải một viên. mà là gần như bao trùm toàn bộ bầu trời lọ thạ dìn bảo hộ long hương đặng đặc mạc lâm trầm giọng mở miệng lọ thạ dìn cũng không có quá nhiều ngôn ngữ gật đầu quay người rời đi che chở long hương đợi hắn sau khi đi đặng đặc mạc lâm giãn ra long khu sau đó phát ra một tiếng to lớn long hống nương theo lấy hắn long hống vang lên không trung bắt đầu lan tràn xuất thần bí cự long phủ văn cái này đến cái khác huyền diệu vòng xoáy xuất hiện nổi lên vô số hình người đầu dòng binh sĩ bọn chúng im lặng không nói chấn động hai cánh cầm thuẫn nhất thương vạch ra từng đạo lưu quang hướng về trên bầu trời thiên thạch xuyên qua mà đi ông ngay tại đặng đặc mạc lâm địa phương những tiên thạch này lúc một đạo quỷ dị ba động mang theo tô điểm tinh quang đen k ỳ t hướng về hắn cực tốc đánh tới cái này vẫn chưa xong trong n g a y mắt hắn bốn vương tám hướng liền xuất hiện rất nhiều phức tạp nhiều vô số kể quyền hành lực lượng chất lượng không cao nhưng số lượng lại cực kỳ kinh người cứ việc đối mặt với dạng này thế công đặng đặc mạc lâm nhưng cũng vẫn như cũ mặt không đổi sắc hắn lại lần nữa n g ử a đầu phát ra đinh thai nhức góc cự long gào ghét bán thần khi tức cùng lực lượng tại lúc này bộc phát chỉ một tháng hết thể phức tạp lực lượng cùng ảnh hưởng đều nhanh chóng tăng giã nhưng c đ ặ cơ hồ là cùng một thời gian đặng đặc mạc lâm mặt bên trong bóng tối liền xuất hiện va chạm dưới ba sau một khắc tô điểm tinh quang trong hát vụ chậm rãi hiện ra một cái thon dài thân thể đây là một cái nhìn qua cực kỳ quái dị sinh vật không hoặc là cũng không thể xưng là sinh vật hắn thuần túy chính là một cái bộ xương đầu là một đoàn tô điểm tình quang hát sắc có sấp xỉ tại nhân loại xương cổ sống cùng xương xưởng nửa người dưới lại là một đầu dài đến trăm mét giống như rắn cướp xương cướp ép lấy thân thể dung nhập quyền hành tới một thể đặc thù t ộ c đàn quả nhiên rất khó đối phó thời khắc này hắn lấy hoàn chỉnh tư thái xuất hiện ở đặng đặc mạc lâm trước người bất quá đặng đặc mạc lâm cũng không có gặp qua tên trước mắt này hắn h i ế p h i ế p mắt cực dạ quân tinh a nghe được hắn lời nói cái này bản thần cười cười mang theo một chút đùa cợt ý vị ngay cả địch nhân là ai cũng không rõ ràng long hương trưởng đặng đặng đặng đặc mạ hay là tự đại đâu nếu như không phải cái k i a đột nhiên xuất hiện biến số chắc hẳn các ngươi cự long sớm đã tại tự đại bên trong đi hướng diệt vong hắn nói ra không hề nghi ngờ tên này bán thần biết rõ long hương biến cố là bởi vì gì mà lên cũng biết bây giờ long hương vì cái gì sẽ còn tồn tại đối với hắn lời nói đặng đặc mạc lâm mặt không đổi sắc mười phần bình tĩnh ngươi nói đúng tiêu ngạo làm che giấu hai mắt khiến người trong bất chi bất giác lâm vào thâm nguyên cho nên sai lầm như vậy ta sẽ không lại phà b à o nói đến chỗ này đặng đặc mạc lâm b ỗ n nhiên g ơ lên móng ớ t vây tay một nắm rầm rầm chỉ một thoáng trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên vô số cự long p h ủ văn hình thành kiên cô to lớn t ỏ a liên đem tên này bán thần hoạt động không gian cực kịch á p súc đồng thời tại đặng đặc mạc lâm một phía cũng có mặt khác trong hát cám dục dịch tồn tại bị giam cầm cái này bán thần bỗng nhiên giật mình vội vàng y đổ bước nhảy rời đi nhưng mà cái này cường đại giam cầm chi lực một mực khóa cứng hắn đường lui đặng đặc mạc lâm trên thân bắn ra khí tức kinh khủng hắn mỗi một cái lân phiến mỗi một dọn tiên huyết phản phất đều tại vì công kích kế tiếp xúc thế tách ra thăng hoa chi quan ẩm ở bốn chấm muộn tiếng sấm phản phất là từ đặng đặc mạc lâm trong trái tim vang、lên. hắn mắt r ồ n g quét mắt phía trước hai tên bán thần cùng bọn hắn mấy tên phụ thuộc bọn gia hỏa này có thể nói là âm hiểm đến cực điểm không chỉ có ý đồ dùng nôn ngữ hấp dẫn đặng đặc m ạ c lâm lực chú ý càng là trong bóng tối tiềm ẩn đồng bạc nếu như đặng đặc m ạ c lâm vẫn là đi lấy trước kia giống như ngu xuẩn hạ c h à n g tự nhiên không cần nhiều lời nhưng thê thảm đau đớn đại giới cuối cùng sẽ khiến người ký ức vẫn còn mới mẻ cự long cũng là như thế người đang chỉ hoãn thời gian t ạ sao lại không phải g i n g theo lấy vang vọng toàn bộ hải vực long hống cùng khủng bố long lôi bán thần thần khu cũng tại lúc này chốt bụi vô biên vô tận trong b sau một lát đặng đặc mạc lâm có chút thở hào hẹn trên người quan g mang mở đi một chút thủy tổ cự long long lôi khí tức dần dần biến mất trong hát cám sao dày đặc đa tạ các ngươi vì ta cùng long hương lên quý giá bài học c ù n g c ự bốn long trào xếp chặt cự lực bộc phát cuối cùng một khối bán thần xương cũng biến thành bột m ị bảy đặng đặc mạc lâm cũng không thở dốc bao lâu theo cảm giác phát giác cùng phía trước hát cám dị động chuyển đến hắn hít sâu một hơi rất rõ ràng vừa rồi bán thần bọn họ bất quá chỉ là cực dạ quần tinh điều động mà đến quân tiên phong thôi thậm chí nói khó nghe chút cũng không thể xưng là quân tiên phong chỉ là trải đường đặng đặc m ạ c lâm chỉ có thể cưỡng ép để chấn tinh thần của mình cùng thân thể lại lần nữa điều động lên thể nội thủy tổ l n g l ô i nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh cơ hồ là trong nháy mắt vậy đến từ bản năng nguy hiểm dự cảm đột nhiên biến mất bốn phía cũng biến thành hoàn toàn yên tĩnh không thấy bất luận bóng người nào cũng không có bất kỳ lực lượng tập kích hắn cái này rời khỏi kỳ quái một màn để đặng đặc m ạ c lâm trong lòng trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng bốn phía hắc á m càng thâm thúy yên tĩnh tùy theo mà đến đặng đặc mạt lâm tự nhiên biết mình đã lâm vào một loại nào đó trong lĩnh vực có thể hắn nhưng lại không nhận thấy được bất kỳ quyền hành lực lượng cùng sinh mệnh khí t ứ c thậm chí ngay cả bản năng cảm giác đều phán p h ấ t bị che giấu sau một khắc hát cám lan tràn mà đến bốn long hống cùng lôi quang vang lên ầm ầm khổng lồ long khu hầm vang rơi xuống tại kết băng trên mặt biển phát ra khí tức khủng bố cự lòng chi huyết bắt đầu dâng trào bị cùng nhau ném còn có mang huyết nửa bên long rực chỉ trong chốc lát phát động thủy tổ long lôi đặng đặc mạc lâm liền bị đột nhiên trọng thương nếu không có thủy tổ long lôi còn phù hộ lấy hắn hơn phân nửa thân thể giờ phút này chỉ sợ đã mệnh tăng hoàn tuyển tịnh hóa làm cho người chán ghét lực lượng trong đêm tối bỗng nhiên hiện ra hai cặp sâu thảm đôi mắt thanh âm kêu phản phất tử mỗi người linh hồn bên thai vang lên chấn động linh hồn tại hắn xung quanh trong bóng tối t ừ n g viên tinh quang lấp lóe trong đó mỗi một cái đều tản ra cường đại bán thần khí tức làm cho người vì đó h ã i nhiên rất rõ ràng hắn chính là cực dạ quần tinh đứng đầu tại hiện hiện thân hình đằng sau hắn cũng không tiếp tục cùng đặng đặc m ạ c lâm nói chuyện trời đất dự định chỉ là hờ hững mở rộng lấy lực lượng của mình dự định đem trước mắt đặng đặc mặc lâm trực tiếp diệt xác trước đây có thể đối với hắn hình thành trở ngại cự long đứng đầu đến bây giờ đã không có tư cách lại ngăn cản hắn bở giờ phút này chính là thế giới cự c dạ h á cám nhanh chóng quyết tán đặng đặc mạc lâm gian nan bỏ lên lại lần nữa phát ra gầm thét ý đồ làm ra sau cùng chống cự mặc dù nó trong lòng rất rõ ràng thời khắc này chống cự đã không làm nên chuyện gì nhưng nó cũng không có ý định có liệu dư lực mà chết trong n g a y mắt h á cám sắp tới đặng đặc mạc lâm sinh mệnh tựa như tiến nhập cuối cùng thời khắc cự c dạ cùng q u ầ n tinh hình thành cộng sinh thì ra là thế nhưng vào lúc này một cái thanh â m bình tĩnh bỗng nhiên vang lên nương theo lấy thanh em này cùng nhau mà đến còn có cấp bậc chân thần mỏ vàng sấm lực lượng hủy diệt trong lúc vô thanh vô tức khổng lồ lực lượng hủy diệt đã tới phản phất một thanh thiên c h i cự kiếm trực tiếp cắt đứt cái kia khổng lồ hắc cám chương bốn trăm linh bảy khúc nhạc dạo khổng lồ hủy diệt quyền hành chi lực thô bạo cắt đứt hướng về đặng đặc mạc lâm đánh tới tất cả công kích cương đại hắc cám cũng không ngoại lệ hủy diệt vốn là quyền hành lực lượng bên trong sức chiến đấu đ ỉ n h thiêm mà rô rơ tại tới chỗ này trong nháy mắt liền không chút do dự phát động dung hợp đem hủy diệt quyền hành tăng lên chi chân thần cấp đừng ở đây tình hôn dưới cho dù đối diện cực dạ quần tinh chi thần nắm giữ lấy cấp bậc chân thần hắc á m quyền hành cũng khó có thể cùng rô rơ chống lại đánh gây cực dạy cực d sau lưng mọc lên hủy diện c h i dực trong mắt tràn ngập khí tức khủng bố rô rơ ngăn tại đặng đặc mạc lâm trước mặt xem xét lên đối phương tin tức cực dạ ả của tinh a cf dị phìn loại hình cộng sinh chủ thể phẩm chất bán thần đẳng cấp chín mươi vị giai bán thần quyền hành c h i hỏa hát cám cùng sinh nói rõ đến từ hát cám c h i địa chúa tể giả hát cám là hắn hiện hiện q u ầ n tinh đi theo tại hắn có được để thế giới lâm vào h ắ c ám vô tận dạ tâm a cf dị phìn thật sự là tên quen thuộc để cho ta đón xem ngươi cùng ạ xỉ vệ lò sở giữa hẳn là tồn tại liên hệ nào đó rô rơ trầm rãi nói ra tín ngưỡng lực như nước chảy một khắc không ng theo lý mà nói dỗ dơ hẳn là mau chóng đem ra hỏa này giải quyết có thể là khu t r ụ c mới đối nhưng hắn nhưng lại không gấp trước khi đến hắn liền đã tồn tốt ngăn cho nên tốt nhất nhiều từ ra hỏa này trong miệng thu hoạch được một chút tin tức cái này có lẽ cũng có thể đưa đến mê hoặc hắn tác dụng dù sao hắn cũng không rõ ràng rô rơ nội tình không biết hắn bây giờ thực lực cường đại là xây dựng ở dung hợp cơ sở phía trên đương nhiên hết thể điều kiện trước tiên đều là cái này gọi là ạ xệ vợ d ì p h ỉ n giá hỏa sẽ có cùng rô rơ nói chuyện trời đất hào hứng mới được đối mặt rô rơ nghi vấn t h ự c dạ quần tinh bóng tối vô tận kia trong thân thể đống nhiên sáng lên một viên sao dày đặc hào quang sáng trói tựa hồ biểu thị hắn ngay tại khu sử lực lượng nào đó trong hát cám mỗi một khoả sao dày đặc đều là cùng hắn cộng sinh tùy tùng nắm giữ lấy không tầm thường lực lượng hát triều khí tức không ngươi không phải hắn xa lạ tồn tại ngươi từ tại h c dô dơ hiện ra cấp bậc chân thần hủy diện quyền hành chi lượt lúc hắn trong lòng giật mình đồng thời cũng ý thức được nếu như trước mặt cái này tồn tại cùng hắn là địch hắn chỉ sợ khó mà đạt thành mục đích chuyến đi này bốn đã như vậy không bằng đem hắn hỏi một chút rõ ràng không trả lời cũng không quan hệ ngươi muốn khối kia chân thần sương sọ đúng không dô dơ nghe vậy bình tĩnh nói yên tâm dù cho ngươi vẫn lạc nơi này cũng không chiếm được nó gặp giá hỏa này căn bản không trả lời bất luận cái gì tin tức hữu dụng d ô dơ liền cũng đã mất đi cùng hắn nói chuyện trời đất dục vọng không cách nào thu hoạch được tin tức hữu dụng nói như vậy lại nhiều liền đều là nói nhảm nói đi hắn vây tay một nắm kinh khủng màu vàng s ấ m lực lượng hủy diệt trong nháy mắt giống như dòng lũ giống như từ trong lòng bàn tay đổ xuống mà ra hướng về bốn phương tám hướng hắc cám thô bạo tiến công tập kích mà đi không gian tại xe rách hắc cám hóa làm bột mịn đối mặt như thế kinh khủng công kích thực ra quần tinh cũng triển khai chính mình thần khu cấp bậc chân thần lực lượng h ắ cám ngưng tụ lan tràn bất quá hắn cũng không phải là muốn cùng rô rơ đấu sức mà vẹn vẹn chỉ là ngăn lại hắn công kích hai vị nắm trong tay cấp bậc chân thần vĩ lực b á n thần cho dù chỉ là dao phong ngắn ngủi cũng vẫn như c ũ làm cho thế giới vì đó rung động toàn bộ thánh lân chi hải mạng lớn biến mất trong đó sinh linh cùng cất dấu quái vật đều không thể phát ra kêu trên liền chết đi long hương phía trước một phần nhỏ cũng nhận hắc ám tác động đến bị chống rông thốt vệ tại ngăn cản rô rơ lực lượng hủy diệt sau thực giả quần tinh cũng không tiếp tục cùng rô rơ dây dưa dự định hắn cũng không biết rô rơ không cách nào tiếp tục tác chiến tại hắn xem ra nếu như cưỡng ép cùng tiến hành chiến tranh Không không chỉ có không có hoàn có có trong o à n nắm chắc đạt được thắng lợi, sẽ còn lãng chắc được phí đạt lợi, sẽ ấ t thời thần trọng nhiều gian. Chân sương nhưng việc、so、yếu, cứ sọ s á h c ù n n hát a xa u chuyện yếu muốn hắn hơn h còn trọng tồn、tại. cùng có tại, làm lạ chiều song ố dẫn dắt quần tinh h cám cuối cùng hác rồi sẽ thôn phệ thế giới, mắt mà đợi đi. thôn Trong rửa sẽ thế mắt phệ mà cám kia đôi mắt thật sâu nhìn chăm chú một chút r ồ i giờ sau không chút do dự lui tản long hương bên trong chân thần xương sọ bị hắn từ bỏ tại xác định nó xác thực rời đi về sau dô dơ cũng chưa lựa chọn truy kích mà là mang theo đặng đặc m ạ c lâm cùng hắn bị xé n ư ớ c long dực về tới long hương cũng đi tới khối kia chân thần xương sọ cùng ô đ ồ găng trước người không có quá nhiều lề mề dô dơ trực tiếp để lọ thạ dìn sơ tán đám cự long sau đó bắt đầu khoảng cách lên khổng lồ ngưng thực lực lượng hủy d ị ệ t bốn không bao lâu lấy long hương làm trung tâm màu vàng sấm ánh sáng phảng phất một vần mặt trời chiếu sáng bốn bể hải vực cái này tráng quan tràng cảnh kéo dài mấy phút đồng hồ mới dần dần biến mất người đánh chết thôn vệ tri thần ô đố g ă n thu được kinh nghiệm chiến đấu người thu được bán thần họa chủng một ngươi thu được song thủ cự nhân tinh huyết một n g ư ờ i thu được chân thần xương sọ một n g ư ờ i thúc đẩy phân thân thể xác đối với thôn vệ quyền hành c h i lực tiến hành dung nạp bị chân thần xương sọ áp chế ố đổ gẳng cũng chỉ là một cái chết biếm ngắm dô dơ một phát ngưng tụ hủy diệt quyền hành c h i lực liền nhẹ nhõm đem nó mang đi hắn rơi xuống không ít bảo vật nhưng đối với dô dơ tới nói đã không tính là gì duy nhất có giá trị chính là cái kia cấp bậc chân thần thôn vệ quyền hành c h i lực dô dơ lần này đến đây dung hợp chính là chủ thân cùng giáng lâm t i n huyết thể xác vừa vặn khiến cho đã dung nạp cái này một cấp bậc chân thần thôn vệ quyền hành tri lực s á n hối chi hải hack di di tắc thản hắn không có ý định làm đại bản doanh hát triều bí hội tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề nhẹ nhõm dung nạp cái này một cấp bậc chân thần thôn vệ quyền hành chi lực sau dô dơ n h ữ n g mày lực lượng này cũng không hoàn chỉnh là không trọn vẹn c h ắ c không được ố đ ổ g ẳ n g tự thân cũng không mạnh bị chân thần xương sọ áp chế gắt gao bất quá có dù sao cũng so không có tốt nếu là ố đ ổ g ẳ n g n ắ m trong tay chính là hoàn chỉnh thôn vệ quyền hành chi lực đó mới kỳ quái tiên huyết thể sắc còn chưa nhất định có thể nhẹ nhõm dung nạp tại giải quyết xong ố đồ gàng t a i họa này đằng sau dô dơ trực tiếp đem chân thần xương sọ lại lần nữa thu hồi tiếp tục lưu lại long hương bên trong khó tránh khỏi sẽ đưa tới ngốc sau khi làm xong những việc này dô dơ mới giải trừ trạng thái dung hợp đi tới trọng thương đặng đặc mạc lâm trước người ô u vị ở đ ỡ sơ các loại cự long tự nhiên cũng là lo lắng mà đau lòng thủ hộ tại hắn trước người tộc t r ư ở n g ô u vị ở đ ỡ sơ nhìn xem hắn cái kia giữ tợn vết thương thần sắc mang theo bi thương dô dơ một cái bước nhảy đi vào đặng đặc mạc lâm trước người đem trong thân thể cự long thủy tổ tinh huyết lấy ra trả lại cho hắn gặp hắn tựa hồ muốn tự tuyệt dô dơ liền mở miệng nói nó đối ta tác dụng đã không lớn nhưng lại có thể tăng tốc ngươi tốc độ khôi phục trong thời gian kế tiếp ta khả năng không có tinh lực chiếu khán long hương ngươi tốt nhất mau nghe nói như thế đặng đặc mạc lâm mới im lặng thu hồi cái này cự long thủy tổ tinh huyết lực lượng hắc cám còn có lưu lại d ô dơ nhìn thoáng qua hắn vết thương đối với hắn nói ra kiên nhẫn một chút nói đi lực lượng bị diệt lại lần nữa ngưng tụ một lát sau cực dạ q u ầ n tinh lưu lại hắc cám bị tiêu diệt d ô dơ thuận thế cầm lấy hắn cánh gãy trực tiếp đặt ở miệng vết thương không có hắc cám quấy phá cự long cái kia có thể xưng kinh khủng năng lực khôi phục tại lúc này hiện lộ rõ ràng đi ra cánh gãy cùng vết thương cấp tốc sinh trưởng huyết n ụ liên tiếp đặng đặc mạc lâm một thân không có lên tiếng nhưng khi tức lại suy yếu một đoạn hắn lực lượng để cho âm mưu diệt tuyệt long hương quả nhiên là hắn nói đến chỗ này đặng đặc mạc lâm thở dài thật có lỗi rô rơ không có thể giúp ngươi bao nhiêu k h ô n g chế thủy tổ long lôi hắn mặc dù hoàn toàn chính xác có thể rất đúng đêm quần tinh sinh ra một chút uy hiếp nhưng cả hai thực lực rất rõ ràng không cùng một đẳng cấp có được thủy tổ long lôi đặng đặc mạc lâm sẽ không bị hắn miệu sát có được quần nhau một lát tư cách nhưng cũng chỉ thế thôi c ự c ra quần tinh rõ ràng là cùng trạng thái dung hợp dưới rô r cùng một cấp bậc ân cùng hai cái thể xác dung hợp cùng một cấp bậc nếu như bây giờ ba cái thể xác đồng thời dung hợp rô r hẳn là có thể tại tín ngưỡng lực hao hết trước để hắn vẫn dô dơ tình không để ý điểm ấy cũng không phải là đặng đặc mạc lâm quá yếu mà là cực giả quần tinh quá mạnh mà lại dô dơ mười phần bén nhạy chú ý tới trọng yếu một chút bây giờ thế giới tình huống đối với cực giả quần tinh tới nói là một cái cực lớn tăng cường bầu trời sụp đổ thái dương ảm đạm bóng tối bao trùm thế giới mà hắn lực lượng vừa lúc tới tương hợp cái này tự nhiên là để vốn là cường đại cực giả quần tinh thực lực cao hơn một tầng h ả o h ả o tĩnh dưỡng đi sau đó giao cho ta thân đan sắp hoàn thành đến lúc đó người tốt nhất có thể đến một chuyến、tốt. nói đi dô dơ hướng về hắn nhẹ gật đầu c ù n Ô ừu vị ở đ ợ sở cùng lò thạ dìn cáo biệt đằng sau dô dơ cùng bên cạnh tiên huyết thể sắc bước lên đường về bốn hát t r i ề u bước nhảy bên trong dô dơ cũng không nhịn được suy nghĩ lên cực giả quần tinh mục đích cùng hắn lai lịch từ hắn nắm giữ chủ yếu quyền hành lực lượng hắc cám cùng hắn danh tự ạ xệ vợ dị phìn đến xem hắn cũng đã từng đêm tối quyền hành thể hiện ạ xị vệ lót là tuyệt đối thoát không ra quan hệ thần chiến thời đại sau khi kết thúc ạ xị vệ lót new đồ cũng bị thất bại mang theo một đám ô nhiễm thần minh bại lui nhưng hắn rõ ràng cũng không chết đi như thế mà hải dương quyền bính xe nạ vị ả manh năm về phần kết cục vì sao một vụ l ọ t cũng không có nhìn thấy nhưng từ sau tục thời đại bên trong hạ sĩ vệ lòt cũng không từng lộ diện điểm ấy đến xem hắn đoán chừng là bị s ệ nạ vì ạ rét chết bốn coi như không chết cũng đến nửa chết nửa sống mà bây giờ nhưng lại xuất hiện cực dạ quần tinh ạ xệ vợ dị p h ỉ n ra hòa này đồng dạng có bị ô nhiễm dấu hiệu cùng với đêm tối cực kỳ tương tự quyền hành lực lượng cái này khiến dô dơ không khỏi sinh ra một cái suy đoán cực dạ quần tinh rất có thể chính là đêm tối quyền hành ạ xị vệ lòt kéo dài hoặc là nói dù sao tinh không cùng thế giới kêu bên ngoài nguồn ô nhiễm đầu cách gần nhất mà cực dạ quần tinh lại cùng tinh không thoát không ra liên quan bốn bất quá nghĩ được như vậy dô dơ không khỏi lại sinh ra một cái nghi vấn đó chính là m â u thần cùng cực dạ quần tinh ở giữa lại tồn tại như thế nào liên hệ đâu từ sám hối chi hải lịch sử đến xem hắn hai là cùng nhau tiến vào sám hối chi hải đồng thời đến tiếp sau m â u thần lâm vào ẩn nấp trạng thái cực dạ quần tinh cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bốn phụ thuộc hay là đồng minh dô dơ vớt vớt mi tâm cực dạ quần tinh cái này lao âm ỉ cũng không tốt lựa gạn một chút tâm tin tức đều lừa dối không ra tính toán chỉ cần trở thành duy nhất chân thần hết thảy vấn đề đều tương nên lưới đao mà dại dô dơ thầm nghĩ nhưng sau đó trong con mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc sợ hãi tại tăng cường cảm nhận được hack di di tắt thản phân thân truyền đến cảm giác đằng sau ánh mắt hắn nhắm lại bốn dù ô nạ s i b ầ n -si. thiệu huyết hồng đang tràn ngập mặt biển đáng sợ ô h ế nương theo lấy rồi trùng dậy đặc vũ cánh âm thanh mà đến hủ thực hết thể đáng nhìn nổ vật hôi thối mục nát khối gần như ở trên mặt biển tạo thành đại lục không ngừng hướng về phía trước tiến lên n h i trùng dòi bọ mục nát chuột cũng nương theo lấy cái này g ặ m ăn nơi mắt nhìn đến hết thảy dù ố nạ si sinh linh tại b u ồ n đảo trở thành cái này mục nát khúc quân hành bên trong không có ý nghĩa nhạc b u ồ n dù ố nạ si vương công quý tộc bọn họ hoảng sợ chạy trốn bóng tối vô tận nhưng lại ra đời đáng sợ như vậy tồn tại làm bọn hắn đánh mất tất cả cảm giác an toàn tại cái này mục nát đến trước đó bọn hắn cũng đã thử qua chống cự nhưng rất rõ ràng hết thảy đều không làm nên chuyện gì cho dù là thần bốn còn cận tồn có chuyện nhờ sinh bản năng còn nhiều nạ bọn họ mang theo vô tận sợ hãi thôi động tiến lên cả lớn điên cuồng chạy trốn mà dù ố nạ nở trung thực các tín đồ thì giấu trong lòng một viên thành kính cực nóng chi tâm tại cái này kinh khủng thai nạn trước mặt người cầu nguyện bọn hắn đang cầu khẩn dù ồ na nở cứu vớt nhưng bọn hắn không biết là đang nhìn không thấy mủ khối trong mây đen một cái có được thân thể vĩ nạn bán thần lơ lửng thân thể đã tàn phá ánh mắt trống rỗng cái này chính là dù ồ na nở cũng có thể xưng là còn nhiều nạp chi thần c h t chết cùng mủ rồi giờ phút này ngay tại hắn thần khu phía trên ăn như gió cuốn hì hì ha ha mang theo nồng hậu dậy đặt mùi cá t a n h thật sự l à án chỗ chết gãi gãi mặt bén nhọn móng đuốc cào nát cái này đến cái khác đồ ăn hại trắng vàng giao nhau ch mụ rồi cũng không để ý tới hắn lời nói tự mình dùng to lớn rác hút hút bán thần huyết dịch nhưng hắn cái kia lít nha lít nhít ánh mắt lại tại lúc này đột nhiên đình trệ dừng động tác lại nhìn về phía một góc nào đó còn có cá lọt lưới không chịu nên đón mục nát phát giác được điểm này mụ rồi rất mau thả hạ thủ đầu bán thần thi khối liền muốn đi giải quyết một vấn đề này nhưng một cỗ khí tức kinh khủng đ ố n g nhiên từ bọn hắn phía dưới dâng lên cản trở hắn bước chân gặp tình hình này mụ rồi dừng một chút liền cũng từ bỏ trong lòng dự định chủ nhân để cho ngươi không cần phức tạp Chột、chết c h một bên nhấm nuốt vừa nói trong thời gian ngắn nhất để mục nát lan tràn mới là mục đích của chúng ta cũng đừng làm cho hát cám cùng những thứ đồ khác chiếm trước tiên cơ mủ rồi vô số con ngươi nhìn thoáng qua chó chết không nói gì quay đầu tiếp tục ăn mục nát cùng ô h ế rất nhanh liền lan tràn toàn bộ rủ ô n a s i nguyên bản làm lòng người bỏ thần di hải dương giờ phút này lại trở nên hôi thối dơ bẩn ô h ế hoành hành mà bực này thiên t h a i giống như d i ệ t tuyệt sinh mệnh hành vi tự nhiên là dẫn tới vô số sinh mệnh vì đó sợ hãi chương bốn trăm linh tám thao túng ác ma cùng mục nát cùng lúc đó sáng hối chi hải dự cảm đến mẫu thần đã khôi phục hoàng hôn chi nhãn quả quyết triệu hồi tất cả tín đồ cùng minh h i ế u cũng đóng lại hoàng hôn thế giới cùng chủ thế giới liên hệ mà đang đóng liên hệ đằng sau hắn tự a hồ lại cảm thấy không quá ổn thỏa cắn răng một cái trực tiếp tại mấy tên k h á c bán thần minh h i ế u ánh mắt kinh ngạc bên trong triệt để xóa đi hoàng hôn thế giới cùng chủ thế giới hết thể vết tích hoàng hôn chi nhãn ngươi làm cái gì một tên ban thần nhịn không được phát ra nghi vấn ngươi xóa đi cùng chủ thế giới hết thể liên hệ chúng ta còn muốn trở về cũng không có dễ dàng như vậy đối với hắn nghi hoặc hoàng hôn chi nhãn nhìn qua tự hồ rất bình tĩnh hắn mở miệm giải thích cấp ra làm như vậy nguyên nhân nguyên nhân chính là như vậy hắn cũng sẽ không có khả năng tới trước nơi này không phải sao sau đó chúng ta chỉ cần chậm đợi thời cơ liền có thể hoàng hôn chi nhãn trong lời nói tràn ngập tự tin cảm xúc không biết là đối với hoàng hôn thế giới lực lượng mượn phần hay là bởi vì vừa rồi hành vi cho hắn lòng tin ngay vậy hắn b á n thần minh hữu mặc dù cảm giác lời này không có gì m a bệnh nhưng vẫn là nhịn không được những mày hỏi một vấn đề nhưng ngươi không phải đã sớm nói hoàng hôn thế giới có thể làm cho chúng ta gối cao không lo sao ngươi là ngu xuẩn sao hoàng hôn chi nhãn nghe vậy cười lạnh một tiếng h ắ n người đáng sợ tất cả đều biết cho nên Hết thể có khả có nghĩ ă n để truy căn tố nguyên tìm tới dấu vết nguyên dấu căn của c ú n hẳn là xóa đi, hiểu chưa? Nói xong, hắn cũng dần dần bình g ta, t xóa chưa? đều đi, hiểu là n Nguyên bản hắn là rất khẩn trương, nhưng hiện tại xem ra, chỉ cần mình h chỉ lại. là tại rất ra, xem được ủ hung thần cũng liền lấy chính mình không có cách. Mình có thể trốn ở đây cái thế tĩnh chờ、đợi. Nghĩ mâu cũng liền trốn an giới ác, cái có có đây lấy đợi. ở đ như vậy hắn lên tiếng lần nữa muốn an ủi còn lại bán thần thoải mái tinh thần đi hắn mặc dù đáng sợ nhưng cũng không am hiểu tìm kiếm ta đã đem hết t h ể xóa đi hắn không có khả năng có thể cơ hồ ngay tại hắn sắp nói dứt lời trong nháy mắt hoàng hôn thế giới bỗng nhiên xuất hiện một đầu màu xanh t h ẳ m tản ra h u n h quang xúc tu thật giống như một cây gai nhập hoàng hôn thế giới gai bình thường chỉ một thoáng hoàng hôn chi nhãn cùng với những cái khắc bán thần đều trong nháy mắt ngu n g ơ ở tiếp theo mà đến chính là trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc tâm tình cùng cái k i a như rơi vào hầm băng tuyệt vọng Xoẹt! hoa kéo bạo tựa một phát thô trực tiếp Căn cái, sức chung cực này như nở hoa giống như phân ra mấy cái. ngay sau đó dùng sức hướng về chung quanh đến mấy ra sau ruôi, lại thô bạo đến cực điểm đó về mẫu thần ngươi là thế nào tìm tới nơi này không không cần ăn mòn ta không ba khi nhìn đến mẫu thần một khắc này hoàng hôn chi nhãn trong nháy mắt ý thức được hết thẻ đều xong chính mình chuẩn bị hồi lâu tỉ mỉ sáng tạo hoàng hôn thế giới cho dù là xóa đi hết thẻ cùng chủ thế giới vết tích kinh khủng mẫu thần cũng vẫn như cũ có thể tìm tới chính mình sau đó bọn hắn kết cục đã chú định bốn ông bốn mẫu thần rõ ràng không thích nói chuyện giao lưu tại xe rách hoàng hôn thế giới đằng sau hắn hướng thẳng đến một đám bán thần bọn họ vươn màu xanh thảm xúc u phía trên mang theo kinh khủng cao vị giai khí tức cùng quyền hành lực lượng hoàng hôn chi nhãn là cái thứ nhất bị bắt được. cái này cũng cùng hắn mất hết can đảm trong lòng tuyệt vọng có quan hệ màu xanh thảm xúc tu rất nhanh x u y ê n qua hắn thân thể cùng thể nội lưu lại l à c ấn dung hợp lý trí dần dần tiêu tán thời khắc hắn không khỏi nghĩ tới trước đây tìm đến mình kịp thần hắn tự cho là sáng tạo một thế giới liền có thể né tránh chủ thế giới hết thể gợn sóng cùng nguy hiểm có thể hành động như vậy tại mẫu thần trong mắt bất quá là như đà điệu đem đầu của mình vùi vào trong hạt cắt bình thường chỉ có thể lừa mình dối người thôi nhưng giống k ị như thế chống lại chính là lựa chọn tốt nhất sao đáp án của vấn đề này hoàng hôn chi nhãn không thể nào biết được tại vô tận trong tuyệt vọng hắn ly chi đã bị triệt để bao phủ bảy hoàng hôn thế giới chỗ ở cùng bà là hạ vợ lân cận bất quá lúc này giáo hoàng hãn thờ hệ đồ nhưng lại chưa ý thức được tiềm ẩn nguy cơ d á n g lâm đương nhiên cho dù là nguy cơ xuất hiện tại hắn trước mắt hắn cũng sẽ không cảm thấy chút nào e ngại hãn thờ hệ đồ đầy giấy hiền hòa nhìn xem trong ngực quái gì anh hải tại hắn phía trước trong hải vực là vô số cao vị giai thâm hải quái vật bị bao khỏa sợi tơ màu trắng quân quanh khống chế tạo thành cái này đến cái khắc é n nhìn qua mười phần r u n động bọn chúng không có chỗ nào mà không phải là trong hải dương bá chủ là ngư dân sợ hãi tồn tại ở trong truy nhưng giờ phút này lại bị hắn trong ngực hải tử hoàn toàn lừa gạt sợi tơ màu trắng đem nó c u ấ n chặt lại k h ô n g chế phản phất là đang loay hoay lấy một kiện đồ chơi lực lượng này trước nay chưa có lực lượng lực lượng của ngươi viễn siêu mẹ của ngươi con của ta ạn thờ hệ đồ nhìn xem một màn này trở nên càng kích động hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như thế thời đại này duy nhất thần tọa nhất định là ngươi ố ba tựa hồ là vì đáp lại cha mình lời nói ạn thờ hệ đồ trong ngực quái gì anh hải phát ra q u ỷ dị khóc nỉ non nương theo lấy cái này tiếng khóc nỉ non sợi tơ màu trắng cùng khí tức cường đại không ngừng lan tràn con của ta chúng ta nên xuất phát là thời điểm làm cho cả thế giới đều tắm d ự a tại bội thu chi con chúng hãn thở hệ đồ ngữ khí nhu hòa nói tại phía sau của hắn là đã cơ hồ biến mất ba lạc cấp duy hòa bội thu chi thành bội thu giáo hội tín đồ cùng các cao tầng đều đã triệt để biến thành hắn hải tử đang lâm thần tọa đá kê chân đối với cái này hắn tự nhiên là không thèm quan tâm ngay tại hắn thở hệ đồ sắp ôm hải tử lúc rời đi ô ba ô ba trong ngực hắn anh hải bỗng nhiên bắt đầu khóc nỉ non ràng co tựa hồ là muốn thoát đi hắn ôm ấp hải tử thế nào h n thở hệ đồ không khỏi nhũ mày giống như là anh hải khẩn cầu mẫu thân ôm ấp bình thường. Hắn giờ phút này giống như là thấy được mẹ của mình dỗi ra hai tay hướng về một phương hướng khóc n ỉ nó lấy gặp tình hình này hạ thờ hệ đồ không khỏi mang theo nghi hoặc quay đầu nhìn về phía phương hướng kia nhưng sau đó hắn liền con người đột nhiên co lại trong lòng giật mình chỉ gặp trên biển lớn một cái toàn thân có nữ tính hình dáng toàn thân lại bị màu xanh t h ẳ m quan g mang b a o khỏa t ả n ra thánh khiết cùng nghiêm túc khí tức tồn tại đang lẳng lặng lơ lửng trên biển lớn tại hắn sau lưng cái kia nhu thuận lam sắt s ú c tu phản phất mỹ lệ băng rùa khe đu đưa mà tại hắn bên cạnh là hoàng hôn tri nhãn chính là như vậy một màn để mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy án phờ hệ đồ không khỏi lòng sinh bất an cảm thấy một tia sợ hãi mẫu thần thân là mở tỷ g ạ nữ n thần trượng phu hắn mặc dù thực lực bản thân không mạnh nhưng lại biết được rất nhiều bí văn mẫu thần chính là một trong số đó chính như mặt khác tại mẫu thần c h i thổ phụ cận bán thần bình thường mở tỷ g ạ nữ n thần cùng mẫu thần ở giữa tự nhiên cũng tồn tại ngày xưa liên hệ đương nhiên những n à y giờ phút này đều không trọng yếu mẫu thần án phờ hệ đồ hít sâu một hơi cỡng ép đệ xuống sợ hãi của nội tâm ngươi vì sao mà đến nói hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực anh hải chỉ có hải từ cương đại mới có thể để hắn cảm thấy an tâm một chút. nhưng mà làm hắn cảm thấy ngạc n h ư là trong ngực hắn hải tử lại biểu hiện ra đối với mẫu thần khát vọng hắn khóc nỉ nó lấy hướng mẫu thần vươn tay cực kỳ giống một cái muốn đi vào mẫu thân ôm ấp hải tử không hắn thở hệ độ triệt để luôn cuống sử dụng thai ngén quyền hành cùng đội thu quyền hành cũng tiếp xúc không biết đầu nguồn sau đ ạ n sinh hải tử là hắn lớn nhất lực lượng mà đứa nhỏ này chỗ cho thấy thực lực cũng làm cho hắn có hợp lý chờ đợi tại hắn tâm trí chưa thành lớn lên trước đó hắn hẳn thở hệ độ làm phụ thân liền sẽ đại hành ý nghĩa trí nhưng bây giờ tình huống tựa hồ nằm ngoài dự đoán của hắn không ả ã n thờ hệ đồ hoảng sợ muôn dạng mẹ của ngươi làm mở tỷ gã nữ thần mà ta thì là phụ thân của ngươi ngươi tại sao lại khát vọng hắn công kích hắn con của ta ta mới là người trí thân ngay tại ả ã n thờ hệ đồ gần như điên cùng thời điểm mẫu thần đ ố n g nhiên một cái lâm mình g á n g lâm đến ả ã n thờ hệ đồ trước mặt ả ã n thờ hệ đồ cứng ngắc n g n g đầu thấy được trước mắt mẫu thần sắc mặt vô cùng t r ắ n g bệnh mẫu thần cái kia do quan g mang đúc thành mỹ lệ khuôn mặt cũng hở hưng đối mặt với hắn cứ việc mẫu thần cũng không biểu hiện ra cái gì để ý, nhưng hắn trên người khí tức khủng bố lại không làm được giả cái này đủ để cho hãn thờ hạnh khủ cái này đến từ bản năng sợ hãi làm cho hạn thờ hệ đồ đại não trong nháy mắt trống rỗng bọn hắn cứ như vậy quỷ dị nhìn nhau mà đứng sau đó mẫu thần chậm rãi rỗi u ra s ú c tu nhu hòa đem hắn trong ngực anh hải tiếp nhận cái này khiến nguyên bản còn tại khóc n h ỉ non bên trong q u á i dị anh hải tựa hồ cảm nhận được cảm giác an toàn từ từ yên tĩnh trở lại gặp tình hình này hạn thờ hệ đồ trong nháy mắt cảm thấy linh hồn cùng tinh thần đều phảng phất tại trong nháy mắt bị rút khô hắn gần như không dám tin tưởng mình phát sinh trước mắt hết thảy vì cái gì bốn rõ ràng là từ trong thai n é n đạn sinh biểu tượng thao túng lực lượng cường đại thể hiện lại biết quỷ mẫ hạng thở hệ đồ không rõ mà cái này cũng thành tính mạng hắn ở trong sau cùng một cái ý niệm trong đầu mẫu thần cũng không trực tiếp xuất thủ mà là không nói một lời xoay người ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt hạng thở hệ đồ thân thể bắt đầu như bụi mù giống như theo gió tiêu tàn bốn mà mẫu thần nhìn xem ngực mình anh hải không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì khuôn mặt lại tại giờ phút này có chút thấp kém tựa hồ là đang nhìn chăm chú lên hắn sau một khắc mẫu thần phía sau xúc tu kéo dài mà ra đi vào anh hải trên đầu lâu sau một khắc xúc tu mũi nhọn chậm rãi toát ra vô số cây sợi tơ màu trắng bốn không bao lâu Hắn tại hắn g thị giác l i bên trong khu vực này giờ phút này tựa hồ đã bị hắt chiều nơi bao bọc hạng tại nguyên chỗ dừng lại một hồi đằng sau quay đầu nhìn về mẫu thần chi thổ phương hướng đường về bốn giờ bẩn cung ô huế giờ phút này đã tạo thành hôi thối di động đại lục còn tại không ngừng di động tới thời khắc này còn nhiều nạp hải vực đã trở thành cách nan chi hải giống như địa phương đã không có một cái bình thường sinh mệnh mà tại mục nát tiến lên trên đường bọn hắn cũng gặp được trong dữ liệu tồn tại bốn a làn da màu đỏ ngỏm c h ộ t chết liếm môi một cái nhìn về phía trước không chúng sinh vật ánh mắt trở nên dữ tợn đầu góc của nó nhất định rất mỹ vị mù rồi thì không có nhiều lời nói nhảm mà là túi đầu nhìn về hướng phía dưới tựa hồ là đang cùng chủ nhân tiến hành giao lưu sau một lát nó đạt được trả lời chắc chắn thôn vệ bọn chúng mù rồi thanh âm khàn khàn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hủ bại đại lục trên đó g i i bỏ chuột rồi trong nháy mắt giống như điên cùng bình thường điên cùng hướng về phía trước fd mà tại hủ bại đại lục ngay phía trước Phiến phiến sắp xếp chính thể, cao thấp trình ràng, tệ, rõ cao một a bay ra ma, n vòng trong cổng chuyển tống, chính bay ra từng cái ác ma, khí tức dần dần trở nên càng cường g theo tức tức trở khí khí láo xoáy cổ cái ác Bài đại. m cái đáng sợ huyết hồng đại thủ bắt lấy cổng truyền tống biên giới thân thể cao lớn chậm rãi đi ra ầm ầm cứ việc thân ở trên mặt biển không có đại lục tôn này ác ma vương lại là rơi xuống một đám tiểu ác ma trên thân tạo thành hắn di động đá đặt chân tham dục ác ma vương tiện tay nắm lên một cái ác ma c ă n xé huyết dịch bay tứ tung ánh mắt thì rơi vào phương xa hụ bại đại lục bên trên hôi thối khí tức thật sự là có chút ảnh hưởng thèm ăn a giờ phút này liền ngay cả tảng đá đều ăn tham dục các ma vương trên mặt hiếm thấy hiện ra ghét bỏ ánh mắt cái này đủ để thấy hụ bại đại lục là cỡ nào hôi t h ô i ánh lửa bùng cháy ở giữa một cái thân mặc trường bảo màu đỏ đầu giống ác ma c h ậ m rãi xuất hiện xem ra đây chính là trong miệng mẫu thân nói tới phụ thi giả ha h a thân thể đều mục nát cũng không muốn an tâm chết đi là còn vọng tưởng có thể ở thời đại này trở thành người chủ đạo sao tàn ngược các ma vương lánh cười một tiếng từ ác ma c h i h ả i mà đến bọn hắn tựa hồ đối với chủ thế giới tình huống cũng hiểu rất rõ thậm chí đối diện trước hụ bại đại lục bọn hắn hiểu rõ khả năng so rô rơ nhiều hơn nhiều hắn là dự định kéo toàn bộ thế giới xuống nước để hết thệ đều lâm vào mục nát lúc này một cái hơi có vẻ thanh âm âm chầm vang lên tùy theo mà bỏ ra hiện là h á c sắc khói đặc mang theo nồng đậm mùi khét lẹt cùng hỏa tinh đây là một cái vóc người cao lớn lại hơi có vẻ đơn bạc các ma xốc xít tóc dài xóa vai sợi tóc trong khe hở lộ ra mơ hồ tre lấp hai cánh cùng tàn ngược á c ma vương cùng tham dục á c ma vương so sánh hắn có vẻ hơi đặc thù thậm chí có thể nói tại một đám ác ma bên trong hạc giữa bệ gà nhưng mà cả hai đối đại hắn thái độ lại có chút ý vị sâu xa quỷ kế sau đó làm thế nào tàn ngược các ma vương mở miệng hỏi thăm tham dục á c ma vương cũng tạm thời đình chỉ nhấm ướt chờ đợi hắn lên tiếng Quỷ kế ác ma vương mục không l ư t xéo từ tốn ó i nếu là mâu thân đối thủ cạnh tranh vậy dĩ nhiên không thể để cho bọn hắn nhẹ nhàng như vậy khuyết t á n mục nát ông ngay tại quỷ kế ác ma vương nói xong lời này đằng sau bọn hắn hậu phương không trung đột nhiên nứt ra một cái cự đại khe hở không gian cái k i ế như là như mặt trời vết sắc cự hình độc nhãn tại bọn hắn sau lưng tách ra con mang vô số mang theo nồng hậu dày đặc lực lượng quan g mang đã rơi vào tất cả ác ma trong thân thể để bọn chúng khí tức trở nên càng thêm dữ tợn tàn bạo không hề nghi ngờ đây là bọn hắn mẫu thân tại tiếp tục bọn hắn trợ giúp hử u y kế ác ma vương lánh hử một tiếng nâng lên tinh tế tay khô h é o cánh tay chỉ hướng hụ bại đại lục tham dục ác ma vương cùng tàn ngược ác ma vương t h ế thế cũng không chút do dự ra hiệu dưới tay mình tiến công giống ba ta ác liệt dương chiếu dọi xuống đại quân ác ma cùng hụ bại đại lục mở ra chiến tranh chương bốn trăm linh chín đa trọng kết cục các nơi trên thế giới nhao nhao dấy lên chiến hỏa nhưng lại tại trên tổng thể duy trì khó được hòa bình hơi nước kỹ thuật cùng phổ thông ma dược phổ cập khiến cho toàn bộ thành thị đều ở vào phi tốc giai đoạn phát triển mà sờ cót đảo làm hát t r i ề u bí hội chỉ hạ trung tâm hòn đảo thành thị thương mẫu phân vinh đảo dân giàu có cho nên cho dù là tại cái này trí ám thời khắc cũng vẫn như cũ lộ ra đèn đốt sáng t r ư n g toàn bộ hòn đảo đều ở trong đêm tối tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt trên đường cái thờ nợ dẫn theo một chiếc đèn dầu hỏa cùng duy khắc sánh vai mà đi đây là toàn bộ thế giới trí ám thời khắc cứ việc mới cùng duy khắc giải quyết một cái vấn đề lớn nhưng thờ nợ tâm tình vẫn như cũ cảm thấy có chút nặng nề đừng quá mức lo lắng. đối với cái này duy khắc lại nhìn tương đối mở nhún vai đây không phải còn có hát t r i ề u chi chủ cùng bí hội tại thôi chúng ta cái này thấp thực lực cũng không tạo nên cái gì mấu chốt tác dụng ngay tại l i ế n móng nuốt mèo đen nghe vậy liếc mắt nhìn hắn trong mắt mang theo một chút xem thường nhưng chúng ta cũng hầu như nên làm chút đủ khả năng sự tình phớ nở thở dài một tiếng hắn cũng rõ ràng duy khắc nói lời mặc dù không xuôi t h a i nhưng chúng quy là sự thật nghe nói như thế duy khắc ngược lại là không có phản đối hắn chỉ là nhìn thoáng được không phải dự định nằm thẳng kéo kẹt kéo kẹt bốn áo giáp ma sắt thanh em bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến Một mang màu chậm đội thân hát triều sĩ dẫn theo đen đèn dai hướng dẫn kỵ kỵ sĩ sĩ dắp bởi ọ họ gọi bọn n rừng thanh nghiêm hắn n khắc, đi đầu tới lại. Thơ bước. cầm Kỵ sĩ âm cùng duy khắc h a người đương nhiên sẽ không chống cự, tiếp nhận tiếp kiểm、tra. Bởi sẽ cự, tra. vì thế giới kịch biến nguyên nhân một chút trong bóng tối chuột cũng bắt đầu đi ra quay phá ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi h ô i của nhưng có cường đại lực chấp hành hát triều bí hội rõ ràng sẽ không ngồi yên không lý đến cho nên lúc này hát triều bí hội t r ì hạ cơ hồ đều sẽ có hát triều kỵ sĩ tiểu đội tuần tra cho dù là hát triều kỵ sĩ nhân thủ không đủ các tín đồ cùng một chút bị chiêu mộ mà đến đ á m mạo hiểm giả cũng sẽ tạm thời trên đỉnh ở trong đó mặc dù khó tránh khỏi cũng sẽ có một chút lòng mang ý đồ xấu ra hỏa nhưng tổng thể tới nói hay là ổn định cục diện xác nhận trước mặt hai người đồng liêu thân phận sau cầm đầu hát triều kỵ sĩ ngự khí hỏa h o á n xuống tới hiện tại là thời kỳ phi thường còn xin hai vị mau chóng trở lại công tác của mình trên cương vị chúng ta vừa chấp hành xong nhiệm vụ trở về thơ nhẹ n gật đầu sau đó cười nói vất vả hát triều kỵ sĩ lên tiếng sau cũng không có tiếp tục lưu lại mang theo đội tuần tra tiếp tục công việc t h ơ n ở cùng Duy khắc thì là đi vào trong cửa hàng mua một chút thứ cần thiết sau chia ra rời đi bọn hắn tại trở lại sám hối chi h ả i sau liền bị đưa cho tương ứng an bài duy khắc an bài tự nhiên là cùng chụp nhật cự nhân có quan hệ và dị xạ vương triều phủ văn kỹ thuật mười phần trọng yếu mà hắc triều bí hội cũng hy vọng lấy giao dịch hình thức đến thu hoạch về phần t h ơ n ở nhiệm vụ thì tương đối trọng yếu hắn cần đem neo đ i ể m tượng thần mang đến sở cốt phụ cận đã kiến tạo tốt trên b i ể n thần đàn hô thờ nợ động tác rất nhanh hắn lúc này đã dẫn một đội hát triều tín đồ bắt đầu vận chuyển lên trong đó vài tòa neo điệm tượng thần hết thể tiến hành ph tại h vận chuyển neo điểm tượng thần trên đường thuyền đã mấy lần gặp phải trong biển đột nhiên xuất hiện quái vật tập kích mà những quái vật này bề ngoài không giống bình thường trên thân t n a hồ tiêu tán lấy một chút kỳ quái khí tức lộc cộc lộc của bốn xa ra ánh mắt nhìn về phía một bên thuyền hơi nước bên cạnh mặt biển giờ phút này bỗng nhiên thoát ra hát sắc b ằ n khí bất quá nàng cũng không có tính toán ra tay và ảnh không bao lâu một cái có ba cái đầu lâu thân hành phá vỡ mặt biển Chính là Hắc Cốt đáng chết, bọn gia hỏa này từ chỗ hỏa đáng bọn này nào là từ gia xương u ấ t tính hiện, không v ợ t thường xa khỏi bình thường hải quái. ư s cứng có tức giận nói thật sự là đáng sợ s ư ơ n g sụn nhìn thoáng qua bên cạnh quái vật hài cốt tựa hồ lòng còn sợ hãi h ắ c cốt không để ý đến hai cái này đầu nói nhảm đem ánh mắt nhìn về hướng trên thuyền xa dạ những quái vật này không thích hợp ngươi nói cho hát triều chi chủ sao xa dạ khẽ vớt c ằ m đã nói cho hắn những quái vật này biến hóa nguyên nhân bắt nguồn từ sụp đổ bầu trời nói xong nàng liền đối với hát cốt lại nói còn phải nhờ ngươi tiếp tục thanh lý những vật này nàng cần bảo vệ tốt neo điểm t ự thần bởi vì những biến hóa này quái vật không chỉ có đến từ trong biển còn có bầu trời neo điểm tựa thần tuyệt không thể có bất kỳ sơ xuất Tốt. đối với cái này h ắ c quất không chút do dự đáp ứng bây giờ h ắ c triều bí hội để nó sống thật thoải mái coi như không có bị coi trọng nó cũng cam tâm tình nguyện hỗ trợ dù sao h ắ c triều c h i chủ cái đùi này ôm là thật là thoải mái a bốn h ắ c triều bí hội tất cả mọi người tại khua chiên gõ chống là thần đàn làm chuẩn bị mà dô dơ lúc này cũng không có nhàn rỗi tại tòng long hương n g a không ngừng vó chạy về sám hối chi hại sau hắn liền tới đến thần đàn một bên trợ giút thần đàn kiến tạo một bên ngồi một kiện chuyện trọng yếu hơn nếm thử từ một cái thời gian tiết điểm rẽ ngôi ra vô số thời gian nhánh x u n g bốn nói tiếng người chính là xạ vờ game vô diễn dô dơ rất rõ ràng tiếp xuống thần đàn hội tụ nghi thức trình độ hưng hiểm cho nên hắn kết hợp tự động thăm dò cùng xạ vờ game bắt đầu tìm kiếm lên có thể được nhất con đường mà tại tin tức của hắn cột bên trong cũng đổi mới ra cái này đến cái khác làm cho người cảm thấy khiếp sợ kết quả dô dơ đem nó quy nạp tổng kết, mệnh danh, cũng ghi xuống kết cục hát cám p ồ n tinh kết cục căn nguyên thao túng giả kết cục mục nát trọc thế kết cục địa n ụ c tri hỏa kết cục lò luyện thế giới kết cục quay về hỗn độn không hề nghi ngờ lần này thần đàn đ ă n g thần vô luận là ai thu được thắng lợi cuối cùng nhất như vậy trận này quét sạch thế giới vĩ đại chiến tranh đều sẽ đi về phía trung yên điểm này rô rơ cũng sớm có chuẩn bị tâm lý mà những chi nhánh này tuyến tại rô rơ xem ra cũng là có chút thú vị đầu tiên chính là hắc ám p h ầ n tinh không hề nghi ngờ tại kết cục này bên trong s á m hối chi h ả i bắc bộ cực dạ quần tinh thu được thắng lợi cuối cùng bốn tại neo điểm tượng thần bố trí s o n g sau thần đàn cấu trúc thành công n g ư ờ i tại vô số tín đồ trong ánh mắt mong chờ điều khiển hak li tắt thản hiện thân thần đàn phía trên sau đó chỉ có để hak li tắt thản thành công tạo dựng ra đăng thần trưởng giai cũng thành công n a định ngươi mới có thể có được kết thúc hết thể lực lượng tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau hay đi tắt thản tại không chế của ngươi bên d ư ớ i bắt đầu quyền hành lực lượng hội tụ nghi thức ngươi tất cả tín đồ thờ phụng hát triều ý chí các tín đồ đều tại đây khắc cầu nguyện kỳ vọng bọn hắn chỗ ủng hộ hát triều c h i chủ có thể đăng lâm thần g i a i neo điểm tượng thần làm tiết điểm đưa ngươi khổng lồ tín ngưỡng lực hóa thành cường đại lực hút cấp tốc hấp thu trên thế giới thần bí cùng sợ h ã i quyền hành lực lượng cái này đưa tới thế giới dị tượng chỉ một thoáng tất cả muốn đăng lâm duy nhất thần tọa tồn tại đều đem ánh mắt hội tụ tại trên người của ngươi bọn hắn cấp tốc ý thức được, bước tiến của nếu để cho ngươi thành công vậy mình sẽ triệt để mất đi đ ă n g lầm thần tọa hy vọng như thế tình huống giới trên thế giới bán thần bọn họ bắt đầu điên cuồng hướng về thần đàn phương hướng vào tới bắc bộ cực dạ quần tinh cùng mẫu thần kết thành đồng minh vượt qua vô số hải vực nam bộ ác ma chi mẫu cùng phụ thi giả không chút do dự kết thúc chiến tranh cũng hướng ngươi mà đến giờ phút này những thế giới này đỉnh tiêm bán thần bọn họ có một cái cùng chung mục tiêu đó chính là giết chết ngươi phá hủy thần đàn mà ngươi cùng các đồng minh cũng tự nhiên không có ngồi chờ chết kinh khủng chiến tranh rất mau đánh vang ngươi tử tiên huyết hải vực triệu hồi tiên huyết thể xác dùng chủ thân cùng dung hợp lấy lực lượng một người đọc chiến cực dạ quần tinh cùng mẫu thần khỏi hẳn không lâu đặng đặc mạc lâm xuất lĩnh long hương một đám cự long cùng cơ tư thần cực kỳ ba vị hướng ngươi thần phục bán thần gian nan chống cự lại ác m à chi mẫu mà phụ thi giả tựa hồ không ai ứng đối thư của ngươi chúng bọn họ cùng các bằng hữu tụ tập được không sợ chết lực lượng ý đồ lấy tính mạng quý giá ngăn chặn hắn bước chân dù là chỉ có một tơ một hào thời gian ngay tại hắn sắp tiến quân thần tốc thời điểm vĩnh đốt chi lô mang theo thần huyết người mà đến, lấy đúc nóng hỏa sơn ngăn trở hụ bại đại lục chiến cuộc tại lúc này giảng co h a di di t t hẳn đã sắp cấu trúc đăng thần trường d a i nhưng nhưng vào lúc này d ị biến phát sinh mẫu thần tiến lên ngăn trở ngươi mà cực giả quần tinh thì thừa cơ câu thông tinh không gọi ra một tôn kinh khủng không có thần trí tinh không cộng sinh đồ vật hắn cùng cực giả quần tinh cộng sinh đằng sau lực lượng đạt được cực lớn tăng cường mà ngươi tỉnh tạo ứng đối đem mẫu thần cũng trọng thường làm được tốt nhất nhưng cũng vẫn như c ũ khó nén xu hướng suy tàn bởi vì thần đàn cùng dung hợp khổng lồ tiêu hao tín ngưỡng của ngươi tri lực tại lúc này thầy g y thối lui ra khỏi trạng thái dung hợp cứ việc tín đồ của ngươi bọn họ vẫn tại liên tục không ngừng vì ngươi cung cấp tín ngưỡng nhưng m u ố n lần nữa dung hợp cũng không phải thời gian ngắn sự tỉnh rời khỏi trạng thái dung hợp sau ngươi khó mà chống cự thời k h ắ c này cực dạ quần tinh rất nhanh liền bị hắn tìm tới cơ hội đánh chết chủ thân áp chế tiên huyết thể xác ngươi vẫn chưa từ bỏ ý đồ để h á c h di tắt thản đang lâm thần d a i nhưng cực dạ quần tinh sẽ không như ngươi mong muốn trực tiếp cùng ngươi triển khai liều chết chém giết các đồng minh của ngươi ý đồ hồi viên lại ngược lại bị tìm được cơ hội phòng tuyến bị triệt để đ ộ phá vĩnh đốt chi lô bị trọng thương đặng đặc mạc lâm vẫn lạc một đám ban thần tử thương hơn phân nửa cũng có đảo vong mà ác ma chi mẫu cùng phụ thi giả đều h tại một đám đỉnh tiêm bán thần vây kín bên dưới ngươi vẫn lạc triệt để đã mất đi đăng lâm duy nhất thần tọa cơ hội thần đàn sụp đổ hắc t r i ề u bí hội bị tùy theo phá hủy minh hữu của ngươi bằng hữu của ngươi đều tại trong tuyệt vọng chết đi có thể là thoát đi tại ngươi vẫn lạc sau c ự c dạ quần tinh thừa cơ đã dung nạp ngươi quyền hành lực lượng thực lực lại lần nữa thu hoạch được tăng lên cực lớn một phen khủng bố hôn chiến sau c ự c dạ quần tinh cùng mẫu thần hợp lực đem ác ma chi mẫu cùng phụ thi giả giết chết giờ phút này đại cục đã định đối địch thần minh đều đã v ấ lạc mẫu thần cũng chịu trọng thương t ự c dạ quần tinh nhân cơ hội này hắn gọi đến tinh không lấy hắc cám cùng sao dày đặc điền vào thế giới ánh nắng không còn xuất hiện thế giới sinh mệnh đều phát sinh cải biến bắt đầu lấy hắc cám cùng tình quang là chất dinh dưỡng trong bóng tối may mắn còn sống sót ngu mội mọi người bắt đầu chết lặng ca tụng hắc cám ngẫu nhiên khai quật gia thuộc về thời đại này tạo vật di tích cũng sẽ bị bọn hắn tiện tay vứt bỏ chỉ có số rất ít người còn trong lòng còn có hy vọng ý đồ khôi phục đã từng thế giới nhưng bọn hắn lại chỉ có thể dẫn theo đèn trong hắc cám vạch lên từ nhỏ bước đi liên tục khó khăn tiến lên đây cũng là kết cục một trong hắc á m p h tinh hoặc là nói nếu như rô r e lựa chọn đang bảo vệ thần đàn lúc đem đ ạ i bộ phận khí lực đều dùng tại công kích m â u thần mà coi nhẹ cực dạ quần tinh cái kia s á t suất lớn liền sẽ nên đón kết quả như vậy bốn nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ cực dạ quần tinh từ trong tinh không gọi đến cái kia tinh không cộng sinh đồ vật vật kia chỉ sợ sẽ là ta lúc đầu tiến vào tinh không lúc đụng phải hát triều. Thầm nghĩ, trùng chiều n chứng、Long、Hương n đoán, nói do nó có xác thực không phải không lựa sao thì nói đến cũng cùng jose thoát không ra quan hệ bởi vì tại kinh lịch kết thứ nhất cục hát cám phồn tinh đằng sau jose lần thứ hai trực tiếp lựa chọn giữ lại lực lượng thậm chí còn thừa cơ bày r a địch lấy yêu âm cực dạ quần tinh một tay sau đó jose liền thấy làm cho người khiếp sợ một màn ngươi trọng thương cực dạ quần tinh thắng lợi tựa hồ đang hướng n g ư ơ i n mắc nhưng mà bị thương cực dạ quần tinh lại làm ra một cái làm n g ư ờ i không tưởng tượng được cử động hắn lựa chọn bông ra chống cự để mẫu thần thao túng hắn cứ việc ngươi cấp tốc làm ra phản ứng ngăn cản nhưng vẫn là bị bọn hắn thành công sau khi cường hóa mẫu thần không chút do dự vô cùng đem quần tinh liều chết kiểm chế người, mà hắn thì thừa cơ đi vào thần đàn bên cạnh an mòn phân thân của ngươi hay thí thì hết t h ẳ n g lực lượng lại lần nữa đạt được tăng cường cứ kéo dài tình huống như thế mẫu thần đã có đầy đủ lực lượng nghiền ép ngươi rất nhanh ngươi v ẫ n lạc thần đàn cùng hát t r i ề u bí hội bị phá hủy mẫu thần ở sau đó trong chiến tranh đại khai sát giới an mòn cũng thao túng còn lại tất cả b ả n thần cuối cùng hắn đang lâm thần dai trở thành duy nhất chân thần mẫu thần cũng không lựa chọn gọi tinh không mà là đem lực lượng quyết tán đem toàn bộ thế giới đều thao túng đứng lên bầu trời đại địa hải dương sinh mệnh hết thể tựa như đều khôi phục bình tĩnh của ngày xưa nhưng mà ngày đêm giao thế bắt đầu trở nên cực kỳ quy luật thái dương vĩnh viễn sáng tỏ mặt trăng vĩnh viễn không trọn vẹn ngôi sao không lúc nhích tí nào trên mặt mỗi người đều trải qua cực độ quy luật sinh hoạt vô luận là tín đồ người giàu có hay là nghèo sắp chết đói người hết thể bình tĩnh tương hòa hết thể cũng đều đã hình thành thì không thay đổi mẫu thần chủ đạo thế giới nhìn qua tựa hồ cũng không tệ lắm nhưng trên thực tế dỗ dơ sở dĩ đem nó mệnh danh là căn nguyên thao túng giả cũng là bởi vì thế giới này hết thể đều bị thao túng lấy mẫu thần khống chế hết thể thái dương mặt trăng đại đại dương mỗi cái giá thú mỗi người bốn bố Có lẽ h ắ nhưng là này muốn dùng cái này đến cái đạt t à hàng thống trị. Cũng có thể là n vĩnh thông Cũng hắn trong h thể vì trị. t có là lý bởi đây ở thế giới hoàn mỹ Ai biết hoàn giới Ai bốn. mỹ đ ư ợ cùng d sao dô dơ chưa t ừ nghe qua hắn nói bất luận cái gì qua cái bất mẫu ộ thuộc t ta. câu. Chương đường về m thần trong chiến đấu không nói một lời dô dơ chưa t ừ nào g nghe qua hắn nói ra bất luận cái gì một câu. Nhưng, cùng mẫu thần không hắn nói luận thần nói n qua câu. mẫu ra cái lời bất một vấn đề này cùng so sánh để dô dơ cảm thấy nhất là h o a mang hay là mẫu thần cùng cực dạ quần tính quan hệ trong đ ó bốn mẫu thần cùng cực dạ quần tinh ở giữa tựa hồ cực kỳ mất thiết thậm chí đến một loại có thể phó thác sinh t ử tình trạng điểm ấy từ căn nguyên thao túng giả kết cục bên trong cực dạ quần tinh bị rô rơ trọng thương sau hắn lựa chọn trực tiếp để mẫu thần thao túng liền có thể nhìn ra mà tại kết thứ nhất cục hắc á m phồn tinh bên trong mẫu thần cũng tại cực dạ quần tinh triệu hoàn tinh không cộng sinh đồ v ẫ t lúc bất kể đại giới là hắn tranh thủ thời gian bốn bất kể đại giới là hắn tranh thủ thời gian bốn bọn hắn quan hệ trong đó đã đạt đến phó thác sinh từ tình trạng đáp án của vấn đề này tạm thời không được biết dô dơ rõ ràng không có khả năng từ trong chiến tranh hỏi tham dù sao mẫu thần không nói lời nào mà cực dạ u ò n tinh lại mười phần cây tặc phi thường cẩn thận bốn có lẽ chờ đợi hết thể trung yên đằng sau dô dơ sẽ biết được chân tướng đi bốn sau đó là cái thứ ba kết cục hụ bại trọc thế kết cục này là để dô dơ nhất không thoải mái một cái kết cục cuối cùng người thắng trận đủ để chính là cái kia hụ bại đại lục phía trên phụ thi giả có được chân thần hư thối thể sát g i a hỏa hắn nắm giữ quyền hành là mục nát cùng ấu chọc chính là bởi vì hắn không chế mục nát cho nên chân thần thể xác mới có thể tại trong thời gian dài dằng giặc bảo trì mục nát trạng thái mà không đến mức triệt để trở về thế giới mà hắn để rô r ơ không thoải mái nguyên nhân ở chỗ nó nắm giữ thế giới sau d i ệ n hóa bốn ngươi như biết trước giống như dự liệu được cực giả quần tinh chuẩn bị ở sau đánh cho trọng thương cũng nhìn rõ đến mẫu thần ăn mòn ngăn cách hắn lực lượng một phen chiến tranh sau mẫu thần cùng cực giả quần tinh v ẫ n lạc đã mất đi tranh đoạt duy nhất thần tọa tư cách lập tức ngươi đưa mắt nhìn hậu phương trong chiến trường vĩnh đốt chi lô tình huống miễn cưỡng thế lực ngang nhau nhưng đặng đặc mạc lâm đã nhanh sắp không kiên trì được nữa tại ngươi cường viện bên dưới đặng đặc m ạ c lâm thay đổi xu hướng suy tàn vĩnh đốt chi l ô t thì trực tiếp tại trợ giúp của ngươi phía dưới đem phụ thi giả trọng thương nhưng ngay lúc tất cả mọi người thở dài một hơi cho là đại cục đã định lúc ngoài ý muốn phát sinh c h t chết cùng mủ rồi tại phụ thi giả kiềm chế cùng trợ giúp bên d ư ớ i âm thầm đánh cắp mâu thần cùng cực giả quần tinh thần thi khiến cho phụ thi giả thừa cơ ở trong đó rót vào mục nát cùng âu chọc chi lực bọn hắn trong nháy mắt biến thành hụ bại đại lục bên trong mục nát bản thần không sợ chết hướng các ngươi phát động công kích mà ngươi lúc trước trong chiến tranh đã hao hết lực lượng dưới tình huống như vậy các người rất nhanh liền thua trận nhưng mà hay di t á t thản đã cấu trúc ra đăng thần t r ừ n g d a i lại bước chân hơn phân nửa sắp đăng lâm thần toạ các người l i ề u chết kéo dài thời gian nhưng phụ thi giả hay là tại bất kể đại giới hy sinh c h u ộ t chết cùng mụ rồi cùng hai bộ bán thần thần thi tình huống giới tại thời khắc sống còn đưa người phân thân hay di t á t thản đã kéo xuống thần d a i các người tại t r o n g tuyệt vọng chết đi phụ thi giả cấu trúc đăng thần t r ừ n g d a i thành công đăng lâm duy nhất thần toạ nhưng hắn nhất định là cái không giống bình thường chúa tể giả bởi vì linh hồn tiếp tục phụ thân tại mục nát hôi thối trên thần thi lại đang trong quan tài vượt qua cực độ dài rằng giặc chờ đợi thời gian hắn đã điên rồi hắn biết rõ mình coi như đ a n g lâm duy nhất thần tọa cũng vô pháp khôi phục như cũ thần cu quay về v ĩ n ạ n chân thần tư thái cho nên hắn muốn để toàn bộ thế giới đều lâm vào mục nát thế là tại hắn đ a n g lâm thần tọa một khắc này trên thế giới tất cả sinh mệnh đều nghe được từ cái k i a hư thối đã lâu thi thể trong m i ệ n g phát ra khủng bố gào thét tiếp lấy mục nát cùng ấu chọc liền quét sạch thế giới trong biện rộng thường xuyên nổi lơ lửng từng tòa do đống thi thể gấp mà lên hư th không có thần t r í quái vật không ngừng gào thét thái dương biến thành hư thối ánh mắt ngôi sao biến thành từng cái đồ ăn hại hôi thối mây mưa sẽ chỉ nhỏ xuống nước mùi vật sống bọn họ sen lẫn tại sinh cùng t ử ở giữa mục nát bên trong đã mất đi lý trí cùng linh hồn đây là mục nát cùng ô t r ọ c thời đại mỗi lần nhìn thấy kết cục này bên trong cái kia hư thối hoành hành tranh minh họa dỗ dơ đều cảm thấy một trận buồn n ôn phụ thi giả cái này từ thần chiến thời đại một mực kéo dài hơi tàn đến nay ra hỏa trên thực tế đã tại dài rằng g ặ c linh hồn tra tấn bên trong điên mất rồi hắn muốn làm là đem toàn bộ thế giới đều kéo tiến trong ránh nước bẩ Nói thật, dô dơ liền xem như để cũng từ kết cục này bên trong biết được liên quan tới ác ma chi hải đình tiêm bản thân ác ma chi mẫu một chút có quan hệ tin tức ác ma chi mẫu nằm trong tay linh hồn cùng nguyền rủa quyền hành hắn cùng phụ thi giảm ộ t dạng lai lịch có chút xa xưa mà hắn sinh ra từ thần chiến thời đại mạc bản thể là cái như là tổ ong kiến trúc khổng lồ cũng chính là ác ma c h i h ả i ác ma tổ ong cơ bản cũng là m ộ t v ũ l ọ t vừa mới trở thành người chủ đạo thời kỳ đó nhưng lúc đó hắn còn rất yếu mà lại chỉ là bàn thần năng lực chiến đấu cũng không mạnh nhưng hắn lại có được một cái mười phần đặc biệt năng lực tái sinh thế giới cung tinh không sinh ra khác biệt ác ma c h i h ả i lần này sinh thế giới thuật ý là do ác ma c h i mẫu chính mình sáng tạo ra mà hắn áp sáng tạo ác ma tri hại chất lượng cần phải so hoàng hôn chi nhãn cái kia sáng tạo tốt hơn nhiều、chỉ hắn l à một được đợi điểm được đại dưỡng vương. chi chậm cơ ác chi của dục ác quốc hoàng hôn nhãn thế thời thế mình phát thần Hắn trong tạo làm này muốn ngồi an ổn phát dục lấy, sáng tạo ra ác ma quốc gia, bán giới, giới gia, bồi xem ma mâu ma tam ma m lấy, bậc ra ở cấp mực kiên n h ẫ n chờ đến giờ khắp này thời khắc sắp chết ngươi nâng không c h ọ n vẹn thần khu bình tĩnh hướng tàn ngược các ma vương hỏi đến tàn ngược các ma vương đối với n g ư ơ i tử chiến không n g h ỉ tinh thần mượn phần kính nghệ bạo lực đổi muốn thôn vệ ngươi tham lam ác ma vương tại ác ma chi mẫu ngầm đồng ý phía dưới vì ngươi kể rõ hết t h ả ngươi một bên lắng nghe một bên bình tĩnh nhìn đăng thần trường ra hiện hiện trên thế giới tất cả sinh mệnh đều nhìn thấy ác ma chi mẫu đăng lâm duy nhất thần tọa đây là một cái linh hồn cùng nguyền rủa thời đại cũng là một cái khế ước thời đại ác ma chi hỏa cháy hương h ự c ta ác liệt dương thay thế thái dương hủy diệt chi nhãn thay thế mặt trăng đ á g ác ma trở thành trên thế giới cao quý nhất chủng tộc thế giới cũng bị cải tạo thành bọn chúng yêu thích bộ dáng lực lượng siêu phàm bị cải biến trên thế giới sinh mệnh muốn siêu thoát chỉ có thể bán linh hồn cùng ác ma ký kết khế ước lấy thu hoạch được nhận lực lượng n g u y n rủa thế giới bị ác ma trộ âm thầm thao túng cùng ảnh hưởng nhưng cũng duy trì hợp với mặt ngoài hòa bình địa ngục chi hỏa kết cục. cùng tiền tam giả so sánh ác ma chi mẫu trở thành người chủ đạo đằng sau thế giới mặc dù trở nên so hiện tại muốn hỏng v i ệ c một chút nhưng dù gì cũng không có triệt để mục nát bốn thậm chí ác ma chi mẫu còn cấm chỉ đám ác ma tùy ý đổ sát sinh mệnh cho bọn chúng phổn diễn sinh sống cơ hội đương nhiên đây không phải hắn đến cỡ nào nhân tử bởi vì sinh mệnh tồn tại cùng hắn quyền hành cùng một nhịp thở không có sinh mệnh tự nhiên cũng sẽ không có linh hồn cái này tàn ngược ác ma vương hay là cái trung hậu người a dẫu dơ không khỏi trong lòng cảm khái một tiếng nếu không phải tàn ngược ác ma vương hắn thậm chí đều không có biện pháp đạt được ác ma c i mẫu nhiều như vậy tin tức cái này khiến j ô s e quyết định xem ở tàn ngược ác ma vương trên mặt mũi để ác ma c h i hải tiếp tục tồn tại đương nhiên hắn lúc đầu cũng không có triệt để hủy diệt ác ma c h i hải dự định bốn sau đó là dung lô thế giới bốn nếu thử tới đây j ô s e kỳ thật đã không sai biệt lắm tìm được thông hướng cuối cùng kết cục biện pháp bởi vì biết được rất nhiều tin tức gộp giải một đám đỉnh tiêm bán thần quyền hành lực lượng cùng chuẩn bị ở sau cho nên j ô s e lần này gần như thành công hoặc là nói đã thành công bốn tại đánh giết mẫu thần cùng cực dạ quần tinh sau ngươi tại cùng phụ thi giả cùng ác ma chi m â u trong chiến tranh tìm tới cơ hội giết chết c h u ộ t chết cùng mụ rồi cái này làm cho phụ thi giả hy vọng triệt để đoạn diệt ngươi dự định lấy kéo dài làm chủ đợi đến hách lý tắt thản thành công đăng lâm thần t o ạ nhưng n đã mất đi tất cả hy vọng phụ thi giả cũng không tính như ngươi mong muốn điên cuồng hắn trực tiếp lựa chọn lấy linh hồn cùng quyền hành c h i hỏa làm dẫn tuyến đem chết đi chân thần thần khu triệt để d ấ t bạo n g ư ơ i trong lòng giật mình ý đồ ngăn cản nhưng vì lúc đã muộn bắn nổ chân thần thi thân thể bên trong không chỉ có chứa hôi thối thi khối còn có mục nát cùng ô chọc quyền hành mạnh vỡ cái này khiến ngươi cùng đặng đặc mạc lâm còn có tuyệt đại đa số người đều hứng chịu tới ô nhiễm đây là linh hồn cùng thể xác song trọng ô nhiễm đồng thời lực lượng kinh khủng này trực tiếp đem h ắ t t r i ề u bí hội hơn phân nửa san thành bình địa bằng hữu của ngươi cùng hơn phân nửa minh hữu đều đã chết đi mặc dù ngươi nên đón cuối cùng kết cục nhưng ngươi lại đình chỉ phân thân hách di tắt thản đ ă n g thần bước chân ngươi bình tĩnh nói cho hắn linh hồn của ngươi đã nhận ô nhiễm không có khả năng lại đang lâm thần dai di họa thế giới để hắn đang lâm thần dai sau đó ngươi không chút do dự rời đi lâm vào ngủ say đối với cái này vĩnh đốt chi lô mười phần ngạc nhiên hắn tự a hồ rất là do dự nhưng ngươi đã ngủ say thế giới hắc cá bên ngoài ô nhiễm thần minh lại r ụ t dịch rơi vào đường cùng vĩnh đốt chi lô lựa chọn đăng lâm thần giai đăng thần trường giai hiện hiện trên thế giới tất cả sinh mệnh đều nhìn thấy vĩnh đốt chi lô đăng lâm duy nhất thần tọa đây là một cái cực nóng thời đại cũng là một cái phá hư cùng chế tạo cùng tồn tại thế giới vĩnh đốt chi lô tự a hồ hoàn toàn không hiểu như thế nào chủ đạo thế giới hắn trên thực tế hứng thú cũng không lớn hắn chỉ thích chế tạo cảm giác thế là hắn rèn đúc to lớn lọ luyện tại phá hư cùng chế tạo ở giữa không ngừng quanh quẩn một chỗ đúc nóng lấy một kiện lại một kiện thần khí nhưng mà người chủ đạo đối với thế giới ảnh hưởng là to lớn vĩnh đốt chi lô cái kia nóng hổi lò luyện làm cho cả thế giới hơn phân nửa biến thành dung nham cùng hỏa sơn hắn đánh thần khí tiếng đánh biến thành thường xuyên xuất hiện kinh lôi trên đài rèn đúc hỏa tinh trở thành một khỏa lại một khỏa kinh khủng thiên thạch đánh tới hướng nhân gian mà hắn rèn đúc ra thần khí bắt đầu sinh ra trí tuệ thoát đi hắn phòng cất giữ ở thế giới hình thành kỳ lạ trí cảnh Có trong h ể là t nguy h hiểm ngoan cường sáng tạo ra văn minh này đến văn minh khác không sai tại kết cục này bên trong rô r lựa chọn đem đăng lâm thần tọa cơ hội nhường cho vĩnh đốt chi lô cái này kiên cố minh hữu một phương diện cái này đích xác là, là bởi vì rô rơ tự thân linh hồn nhận lấy ô nhiễm đăng lâm thần tọa đằng sau sẽ có di họa còn mặt kia nguyên nhân thì là bốn kết cục này quá mức thảm liệt rô rơ khổng lồ tinh thần vào thời khắc ấy trở thành gánh vác hắn tận mắt thấy ly nạ tại tử vong trước ngạc nhiên tiểu tinh linh ý nhã chia năm xẻ bảy đặng đặt mặt lâm những thủy thủ đoán khác bằng hưu cùng bọn thuộc hạ từng cái chết ý bốn đây là hắn không thể tiếp nhận hắn cũng không phải cái gì bi tình nhân vật nam chính đầu óc cũng không có xảy ra vấn đề chẳng lẽ lại để đó trở về không cần dùng cái này nát ngăn mà lại bốn phụ thi giả rô rơ bình tĩnh trong ánh mắt nổi lên mánh liệt s á t ý bốn hắn nhất định phải đem cái này đáng chết tên điên bán thần chém thành muôn mảnh mới có thể giải tâm đầu mối hận tâm tình bình phục qua đi rô rơ vừa nhìn về phía sau cùng một cái kết cục cùng trước mặt kết cục so sánh kết cục này kỳ thật có thể nói là rô rơ một loại n ế m thử trong cuộc chiến tranh này đại đa số bán thần kỳ thật đều rất rõ ràng trừ bọn hắn bên ngoài m u ố n chủ đạo thế giới này người cạnh tranh còn có một phương thế giới bên ngoài ô nhiễm thần minh bọn hắn là từ thần chiến thời đại sinh ra kể từ lúc đó vẫn ngấp nghẽ thế giới này lực lượng bọn hắn bởi vì cái kia không biết đầu nguồn đưa cho cho lực lượng mà điên cuồng ý đ ồ tiến vào thế giới này để ô nhiễm tràn ngập mỗi một hẻo lánh mà rô rơ lần này tiến hành đếm thử chính là không đang lâm thần tọa chờ đợi bọn hắn tiến vào thế giới bốn kết quả là rõ ràng bởi vì thế giới không có người chủ đạo cho nên bắt đầu đi hướng một cái làm cho người không tưởng tượng được phương hướng sụp đổ không sai thế giới bắt đầu h n g mất có lẽ cho dù là tầng sâu nhất diện hóa quy tắc cũng chưa từng dự liệu được sẽ có bán thần cấp bậc tồn tại trải qua ngàn khó vạn h i ể m gian nan khốn khổ đằng sau lại lựa chọn giả chết c ự tuyệt chủ đạo thế giới ngồi yên không lý đến bốn vì vậy hết thể quay về hư vô hô dỗ dơ đem l ự c chú ý thu hồi lại diện hóa là thế giới này tầng sâu nhất quy tắc vô luận là ai chủ đạo thế giới đều sẽ tiến hành tương ứng diện hóa sẽ không thiên vị bất kỳ một phương nhưng vô luận là cực dạ quần tinh như vậy để thế giới thân ở trì ám hay là mẫu thần như thế thao túng hết thạy hay là ác ma chủ đạo tất cả đều không phải là dô dơ muốn sau đó nên đi bên trên thuộc về ta con đường kia chương 411, t r u n g yên một s o ố t bốn sóng biển đập tại mới xây tạo không lâu bến cảng phía trên phờ nợ nhìn về phía trước khổng lồ thần đàn trong lòng không khỏi cảm nhận được một chút rung động đây là một cái vòng tròn hình dạng rộng rãi kiến trúc ánh đèn sáng ờ i đem toàn bộ khổng lồ thần đàn đều chiếu sáng thần đàn trung ương là liên tiếp hải dương hồ nước khổng lồ mà tại thần đàn bên ngoài vô số hát chiều các tín đồ lui tới vận chuyển lấy khổng lồ neo đ i ể m tượng thần cũng đem nó dựng đứng hiện tại t r ì n h thể tiến độ đã qua nửa phơ n e r bình phục một chút tâm tình đằng sau bắt đầu chuyên trú từ bản thân làm việc trợ giúp t i ế n đồ cùng các kỵ sĩ vận chuyển neo đ i ể m tượng thần bốn dô dơ đứng tại thần đàn bên ngoài nhìn xem trước mặt trong mặt kính lina mỉm cười nàng hiện tại cùng tiểu tinh linh cùng một chỗ cứ việc nàng đáy mắt cất dấu thật sâu sầu lo nhưng nàng hay là biểu hiện đối với dô dơ lòng tin tràn đầy đại phôi đàn iea đứng tại lina đầu vai dơ lên tay nhỏ cho dô dơ đ ộ n viên mặc dù không biết người đang làm gì nhưng ý a cho ngươi cố lên ngươi nhất định có thể làm đúng không dô dơ nghe vậy mỉm cười nhẹ gật đầu ân yên tâm đi thế giới này sẽ đi ra h ạ cám ngữ khí của hắn bình thản lại cho hai người lớn lao lòng tin m ặ t kính c h ầ m rãi tiêu tán dô dơ quay đầu nhìn về phía bên cạnh xa ra, neo điểm tượng thần cố định hoàn thành xa ra nhẹ gật đầu dô dơ nhìn bốn phía giờ phút này khổng lồ thần đàn phía trên neo điểm tượng thần đã vây quanh thần đàn trung ương vòng thành một vòng mỗi một tòa dưới tượng thần đều tiêu đốt lên không thôi ánh lửa những này neo điểm tượng thần ngoại hình không giống nhau cho dù là hát triều bí hội cũng là có thật nhiều người chưa từng gặp qua hách đi tắt thản chân diện mục hách đi tắt thản thần bí quyền hành lực lượng ra thân cho nên những n à y đến từ hát triều bí hội các nơi thành kính tín đồ dùng hai tay của mình điêu khắc ra bản thân trong tưởng tượng, tượng hát triều c h i chủ nguyên nhân chính là như vậy dô dơ mới có thể đem nó làm tiết điểm thông qua thần đàn lấy cực cao hiệu suất chuyển hóa tín ngưỡng lực trước hết để cho các tín đồ đều rời đi thần đàn tiến về chỗ an toàn đi dô dơ nói ra rất nhanh hát triều bí hội các tín đồ liền bắt đầu có thứ tự rút lui thần đàn đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng rô dơ cũng không có lựa chọn lập tức để hách lý gì tắt thản hiện thân mà là lẳng lặng chờ đợi hắn đã hướng những người khác phát ra tin tức chờ đợi bọn h ắ n đến ở sau đó trong chiến tranh các đồng minh đến cũng cực kỳ trọng yếu thời gian chậm rãi trôi qua rô dơ không bao lâu nương theo lấy chân trời một tiếng long hống thân thể khổng lồ đặng đặc mạc lâm mang theo lọ thạ dịn ô h vị ở đ ỡ sở cùng mấy cái trưởng thành cự long mà đến đặng đặc mạc lâm đem dòng hương lực lượng không giữ lại chút nào mang đến phương diện này là từ đối với rô duy trì một phương diện khác cũng là bởi vì nếu là rô dơ thua mất trận chiến tranh này cựng cũng rất khó tiếp t loại khẩn yếu quan đầu này tự nhiên là nếu không di dư lực đặng đặc mạc lâm tộc trưởng d ô dơ hướng về hắn khẽ vất c ằ m nhìn thoáng qua nó cánh chỗ vết thương đã biến mất không thấy gì nữa sau đó hắn vừa nhìn về phía lọ thạ dìn lên tiếng chào hỏi cuối cùng đem ánh mắt đặt ở một mặt mong đợi ô ưu vị ở đờ sờ trên thân cười gật đầu là ô hừ cái cuối cùng mới gọi ta ô ưu vị ở đờ sờ hơi có vẻ bất mãn hử lạnh một tiếng và ảnh đặng đặc mạc lâm một móng vớt đem nó đập tiến trong biển con mắt nhắm lại làm sao người đối với ta tộc trưởng này có bất mãn gì ý sao ô ưu vị ở đờ sợ lúc này mới dô dơ không phải lấy quan hệ tại sắp xếp trình tự mà là lấy tuổi tắc cùng bối phận a bốn nghĩ được như vậy nó lập tức tranh thủ thời gian bồi tiếu cho đặng đặc mạc lâm nói tốt dô dơ thấy thế không khỏi bật cười lắc đầu ồ ưu vì ở đỡ sở có chút không vặt nhưng không nhiều đời tiếp theo long tộc vị trí tộc trưởng sát xuất lớn sẽ không rơi vào trên đầu nó bốn dô dơ đòi ồ thanh â m chuyển đến hạn tại dô dơ bên người tìm cái địa phương tọa hạ hẳn là còn kém một bước cuối cùng đi đỡ ồ nhìn xem hắn trong lòng có chút phức tạ tân dô dơ không có nhiều lời Kỳ thật. vô luận là nhiều ý nghĩa nhi toa l a hay là đặng đặc mặc lầm bọn hắn đều cảm thấy rô rơ áp lực rất lớn nhưng rô rơ kỳ thật ngược lại là không có áp lực gì nếu là một người bình thường đi đến hôm nay việc này như vậy áp lực tâm lý xác thực sẽ lớn đến khủng khiếp nhưng rô rơ có treo a hơn nữa còn là một mực không có đóng loại t bốn thực ra quần tinh bọn hắn hoàn toàn chính xác có thắng cơ hội nhưng chí ít không phải tại rô rơ vị trí đường dây này bên trên nên cảm thấy tuyệt vọng hẳn là mặt khác muốn đăng thần bán thần mới đúng a rô r thầm n hắn đưa vào cực dạ quần tinh những n à y bán thần thị giác đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút phát hiện xác thực rất tuyệt vọng bất quá đối với bọn hắn tới nói cũng có một tin tức tốt bốn bọn hắn cũng không biết chính mình không có hy vọng thắng lợi ngay tại jose suy nghĩ ở giữa hắn lại lần nữa cảm giác được động tính động t í n h này đến từ man hoang hải vực đã trở thành man hoang hải vực các chủng tộc cộng chủ nhật phong gặp một chút phiền thoái hắn điều chiến sĩ ý đ ồ xuyên qua biên giới mê vụ v i ê n phó sám hối chi hải đến giúp đỡ jose cái này một cơ hồ chính là chịu chết cử động trực tiếp khơi dậy trong đế quốc các tộc bảy phản kháng l i ê n ngay cả hắn thân đệ đệ cũng m ư ờ i phần không hiểu cùng hắn đại xảo một không đối với cái này rô rơ cảm thấy có chút kinh ngạc nhận phong tiểu tử này là thật là ý tứ a bất quá hành vi không thể làm không nói đến bọn hắn có thể hay không vượt qua biên giới mê vụ đó chính là vượt qua cũng khó có thể đối với rô rơ bên này chiến cuộc tạo thành ảnh hưởng gì thời điểm này còn không bằng thành thành thật thật cầu nguyện đa số hắn cung cấp chút tín ngưỡng được đâu nghĩ được như vậy rô rơ trực tiếp cho hắn đáp lại đ ỉ n h chỉ viến độ rô rơ tiếng nói tại hắn trong đầu vang lên để cho ngươi đế quốc nhân dân cầu nguyện vì ta cung cấp tín ngưỡng đây cũng là trợ giúp lớn nhất nghe được tiếng nói sau nhận phong trầm mặc một lát sau rốt c u ộ c không còn khư khư cố chấp bất quá lấy tính tình của hắn rô rơ cảm giác hắn rất có thể lại làm ra cái gì mặt khác không cân nhắc tình huống thực tế sự tình tiểu từ này cũng không thích hợp làm hoàng đế nghĩ được như vậy rô rơ thu hồi nhìn chăm chú cũng không lâu lắm k ị c h thần cùng hắn ba vị minh hữu cũng đến tại cung kính hướng về thần đàn trung ương thi lễ một cái cũng cùng rô rơ chào hỏi đằng sau bọn hắn bắt đầu lặng lặng lợi vĩnh đốt chi lô cái này to lớn trợ lực còn không có đến nhưng rô rơ cũng không tính tiếp tục chờ ở lại trên lệch thời gian không nhiều lắm vĩnh đốt chi lô sẽ vượt qua nếu như không nhanh chóng đăng thần thế giới bên ngoài ô nhiễm thần minh rất có thể sẽ mở rộng ảnh hưởng thậm chí xâm nhập thế giới bốn bắt đầu đi rô rơ trong lòng mặc niệm một tiếng đằng sau thần đàn phía trên hát triều bắt đầu hiện ra đến tại tín đồ thành kính cùng chúc thần bọn họ cung kính nên đón bên trong hay di di tắt thản khổng lồ mà kinh khủng thân thể từ trong hát triều hiện hiện giáng lâm tại thần đàn phía trên bốn nương theo lấy h a t r i di tắt thản một thanh â m vang lên trên thế giới gào thét vô số tín ngưỡng lực đều bị chuyển hóa thành lực hấp dẫn lực lớn cấp tốc hấp thu trên thế giới còn lại quyền hành lực lượng bốn đối với tín ngưỡng lực to lớn tiêu hao rô r nhìn như không thấy. mà là nhìn về hướng thần đàn bên ngoài đen kịt một m à u kinh khủng trung yên chi chiến sắp khai h ỏ a bốn mà lần này thế giới chú định sẽ đi về phía một cái hoàn toàn khác biệt thời đại bốn chính như thôi diễn bên trong bình thường dỗ dơ hội tụ nghi thức động tĩnh cực lớn để các lộ định tiêm bán thần đều lòng có cảm giác vừa về không bao lâu đang cùng mẫu thần thương nghị cực dạ quần tinh dự cảm đến giờ phút này sau trực tiếp cùng mẫu thần liên hợp vượt qua hải vực cực tốc hướng về thần đàn mà đến mà tại dù ồn à hải vực phụ cận một giây trước còn tại thảm liệt chém rết á c ma chi mẫu cùng p ụ thi giả một giây sau liền không hẹn mà cùng thối lui ra khỏi chiến tranh không chút do dự hướng về thần đàn đánh tới chấp nhà u ố n ngay tại trên nửa đường lính đốt chi lô cũng cảm ứng được điểm ấy tăng nhanh c ư ớ c bộ của mình bọn hắn đều rất rõ ràng tuyệt đối không thể để cho hát triều chi chủ dẫn đầu đăng lâm thần tọa bốn thân mang huyết bảo tiên huyết thể s ắ c đứng tại rô rơ bên cạnh lảng lặng chờ đợi trong hát cám khách đến t h ă m đặng đặc mạc lâm thư dương một chút khổng lồ long khu trong ánh mắt mang theo ngưng trọng cùng thấy chết không sờn ý chí hát triều bí hội tri h ạ vô số tín đồ quỷ trên mặt đất hai tay thu về, về phần lồng ự c hướng vận mệnh năn nỉ chính mình thờ phụng tồn tại vĩ đại có thể thu hoạch được th dẫu dơ hơi cảm thụ một chút hack di di tắt t h ẳ n phân thân truyền lại mà đến tiến độ đầu tiên là quyền hành lực lượng hội tụ trước mắt của hắn không có cụ hiện hóa tiến độ chỉ có trong lòng cảm thụ từ đầu đến giờ tiến độ không sai biệt lắm đạt đến một phần t ư bốn nếu như không có trở ngại hết thể thuận lợi hack di di tắt t h ẳ n g có lẽ rất nhanh liền có thể hội tụ thành công tiến tới bắt đầu cấu trúc đăng thần trường sai nhưng là không có nếu như hồ bốn một trận cùng phong phát qua cao lớn không gì sánh được biện động lấy khí thế kinh khủng hướng về thần đàn đẻ ép tới đối mặt như thế tình hình dẫu dơ không lùi mà tiến tới từ thần đàn trên bậc thang đi xuống cùng tiên huyết thể sát thân thể chậm d ã i trung điệp thân thể cũng dần dần trở nên khổng lồ bốn người tướng chủ thân cùng phân thân màu đỏ tươi chân chủ tiến hành dung hợp hay c chi phách lực lượng ổn định n g ư ờ i thể xác thể xác trong dung hợp quyền hành trong dung hợp đã chọn chọn chủ đạo quyền hành hủy diệt dung hợp thành công giờ k h ắ c này vô luận là dòng hương c ự long trúc thần hay là chưa triệt để rời xa h ắ t triều bí hội thuyền đều thấy được trên biển cái kia toàn thân tràn lan ra khủng bố khí tức hủy diệt phảng phất ngay cả hát cám cũng cùng nhau khu t r ụ đối mặt che khuất bầu trời biển động hắn chậm rãi đưa tay chỉ một thoáng nông đậm màu vàng s ẵ m lực lượng hủy diện từ trong không gian hiện hiện tựa như trong nước như dòng điện cực tốc lan tràn tới mỗi một chỗ một giây sau khiếu lãng tán loạn nhưng đây chỉ là hai tôn đỉnh tiêm bán thần bước nhảy lúc mang theo không đáng giá nhắc tới dư ba che trời hắc cám cùng màu xanh thảm thân ả n h cơ hồ sánh vai mà đi hướng về bên này cực tốc đánh tới phòng bị nam bộ bên này giao cho ta d ô dơ thanh â m t r ầ m bổn truyền đến long hương chúng long cùng chúc thần bọn họ trong thai hắc cám đem dẫn dắt hết thảy người cái này mới ra đời thần còn chưa có tư cách không có mặt i khác t nói nhảm hai tên nắm giữ đỉnh tiêm quyền hành lực lượng bán thần hướng thẳng đến ngăn tại bọn hắn phía trước rô rơ phát động mánh liệt tiến công rô rơ sắc mặt bình tĩnh chậm rãi giơ tay lên nói ra các người khả năng không tin đối với các người đ ư u n g lối ta đã có kinh nghiệm bốn ông trong chốc lát quyền hành va chạm khi tức khủng bố dây dưa xe rách không gian v ặ t mẹo hát ám cùng màu vàng x ấ m lực lượng hủy diện x e t lẫn an mòn chi lực cũng vờn quanh trong đó bầu trời chấn động hải dương run g rẩy cho dù là thai ngén sinh mệnh gánh chịu văn minh đảo và đ á y b i ể n phảng phất cũng theo đó kinh hãi ngay tại dô dơ cùng hai tôn bán thần liều chết chém giết thời khắc nam bộ ác ma chi mẫu cùng phụ thi giả cũng theo đó đổi tới chỉ có mẫu thân mới có tư cách bước vào trường dai tàn ngược ác ma vương sắc mặt dữ tợn nhìn về phía thần đàn khổng lộ ác ma chi mẫu cũng theo đó mà đến như địa ngục ngọn lửa đang cháy gừng hực không biết tự lượng sức mình sâu kiến cũng như toàn đăng lâm duy nhất thần chủ nhân sẽ để cho ngươi mỗi một tấc máu thịt đều nhiễm mục nát chó chết cùng ngủ rồi cũng phát ra gầm thét hủ bại đại lục mang theo tanh hôi không gì sánh được khí tức nhúc nhích tiến lên ác ma chi mẫu dẫn đầu mà đến đối mặt hai cái đỉnh tiềm bàn thần đặng đặc mạc lâm không có chút nào lùi b ư ớ c chi ý phát ra đinh thái nhức góc gà thét chấn nhiếp vô số ác ma đó là đến từ cự lòng trong huyết mạch cao ngạo cùng bất khuất hát chiều bí hội một đám trúc thần cũng theo đó mà động ngăn cản lên ác ma chi mẫu bớt chân một chiếc búa lớn cũng vào lúc này từ phương xa trên biển đánh tới vạch ra một đạo thật dài trên biển đánh tới vạch ra một đạo vĩnh đốt chi lô thanh â m lạnh lùng đúc nóng nước thép từ không trung r ộ i xuống ở trên biển đúc nóng ra một tòa to lớn dung nham hòn đảo đem hủ bại đại lục ngăn tại trước người vô số thần huyết người phát xuất chiến giống không hề sợ hãi như thôi diễn bình thường chiến tranh tại lúc này lâm vào cháy bỏng không có thần minh tại nhiều lời nói nhảm bởi vì bọn hắn rất rõ ràng tranh đoạt duy nhất chính là người chết ta sống chiến tranh không tồn tại bất luận cái gì tuyển hạng thời gian tại một đám bán thần chém giết bên trong trôi qua thần đàn trung ương hach di di tắt thản bị thần bí bao khỏa mỗi một toán e o điểm tượng thần đều cùng hắn thành lập liên hệ chủ thế giới thần đ quanh, quanh hoa không có vạn trượng hạ quang không có khí tức kinh khủng nó lại như vậy đơn giản giống như là đống đá gấp mã thành nhưng lại như thế giới tầng dưới chót quy tắc ẩn chứa trí cao chân lý đang lâm duy nhất thần tọa cái thứ nhất trừng ư dai bị cấu trúc đi ra hay gì gì tắt thẳng cấu trúc đang thần trường dai động tĩnh tự nhiên không gạt được ở đây đỉnh tiềm bản thần đặc biệt là cực dạ quần tinh cùng mẫu thần v ọ n g t ư ở n g cực dạ quần tinh trực tiếp gầm thét lên tiếng hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này mới quật khởi b ả n thần lại có như thế đạm phách cùng lực lượng dám ở chúng thần vây công phía dưới ý đồ đan thần hắn không cách nào dễ dàng tha thứ hắc á m bắt đầu lui bước mẫu thần không nói một lời ăn ý mười phần trực tiếp bung ra khổng lồ quyền hành lực lượng chặn đường lên trạng thái dung hợp dưới rô rơ a gặp tình hình này toàn thân quấn quanh khí tức hủy diệt rô r trong lòng cười một tiếng chương bốn trăm mười hai trung yên hai cực dạ quần tinh cùng mẫu thần cũng không biết bọn hắn t h ô n tàng át chủ bài đã sớm bị trước mắt cho nên tại mắt thấy thần đàn trung ương hack di Lý t á t thản bắt đầu cấu trúc đang thần trường d à i lúc dưới sự phẫn nộ cực dạ quần tinh trực tiếp tại m â u thần nhiệm hộ bên d ư ớ i triệu h o á n ra cái k i a kinh khủng tinh không cộng sinh đồ vật hắn cũng không có cố định hình dạng cũng không có cùng cấp độ sẽ xứng đôi thần t r í lại toàn thân đều tràn lan lấy khí tức kinh khủng đây là cực dạ quần tinh cuối cùng thủ đoạn hắn k h u y ế t tán vô biên hắc ám đoàn k i a tinh không cộng sinh đồ vật tại hắn dẫn dắt phía dưới t r i để cùng hắc ám dung hợp không giới hạn hắc ám thậm chí tại lúc này cơ hồ vượt trên mặt khắc thần minh lực lượng hiện hiện phán phất muốn đem toàn bộ thiên địa sau một khắc cùng tinh không cộng sinh đồ vật tụ tập lại cực dạ quần tinh hướng thẳng đến rô rơ công tới cái k i a cường đại hắc cám đã không gian và mẹo vô số cùng cực dạ quần tinh cùng nhau cộng sinh trúc thần đều ở trong đó phát ra phẫn nộ gào t h é t tản ra vô tận ác ý nhưng ngay tại hắn sắp cùng rô rơ lực lượng vai nhau đụng lúc bốn bọn hắn phía dưới trong hải dương trong lúc đó sáng lên ngưng tụ đến cực hạn màu vàng sắm hủy diệt u a n mang gặp tình hình này cực dạ quần tinh cùng mẫu thần trong lòng đột nhiên giật mình bọn hắn theo bản năng chăm chú nhìn phía dưới chỉ gặp cái tia thâm thúy trong hải dương tại giờ phú dỗ dơ hờ hưng đưa tay chậm rãi một nắm phía dưới tụ tập đã lâu lực lượng hủy diệt tại thời khắc này trong nháy mắt bạo phát đi ra ông hủy diệt tại trong lúc vô thanh vô tức bạo phát cứ việc mẫu thần cùng cực dạ quần tinh theo bản năng điều động toàn bộ quyền hành lực lượng tỉnh lanh huyết đem một đám trúc thần đẩy hướng phía trước ngăn cản tổn thương nhưng các bậc chân thần lực lượng hủy diệt bạo phát cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị bọn hắn có thể tùy tiện ứng đối Cách, trong chốc lát đón đỡ lực lượng hủy diệt mẫu thần cùng cực dạ quần tinh bị trọng thương vô luận là mẫu thần điều khiển hoàng hôn chi nhãn cùng thai n é n anh hải hay là cực dạ quần tinh trong hát cá một m đám kia trúc thần đều đã bị thô bạo t r o n v ù i mà bọn hắn mặc dù kéo dài hơi tàn xuống tới nhưng nguyên bản ngưng thực không gì sánh được thần khu lại tại giờ phút này xuất hiện vết rách phảng phất sau một khắc liền sắp vỡ vụn tại cùng mẫu thần dây dưa trong quá trình dô dơ cũng không chuyên tâm đối địch mà là thừa cơ đem viên diệt loa s á c đưa đến dưới chiến trường hải vực chính như thôi diễn bên trong như vậy một khi dô dơ cùng mẫu thần liệu mạng vậy sẽ không cách nào ứng đối cộng sinh đằng sau cực dạ quần tinh tương kế tựu kế âm hắn một tay mới là lựa chọn tốt nhất đương nhiên đây hết thể nhìn như có chút nhẹ nhóm nhưng trên thực tế có một cái cực kỳ trọng yếu yêu cầu đến sớm dự đoán được địch nhân b ư ớ c kế tiếp hành động mới được dù sao nếu như là chỉ có một lần cơ hội chiến trường dù ai cũng không cách nào xác định cực dạ quần tinh tại cộng sinh đằng sau là lựa chọn như thế nào công kích điểm ấy cũng chỉ có dô dơ có thể làm được dễ dàng hai vị nên rút lui dô dơ bình tĩnh mở miệng thanh em rơi vào mẫu thần cùng cực dạ quần tinh trong thai bình thường bán thần ở giữa chiến tranh có thể sẽ lề mề nhưng ở nắm giữ chân thần lực số lượng bán thần trong chiến tranh một bước sai chính là đầy bàn đều thua dưới trạng thái hoàn hảo cực dạ quần tinh cùng mẫu thần cẩn thận chút còn có thể đem rô rơ áp chế đứng lên nhưng trọng thương trạng thái dưới bọn hắn đã vô lực đối mặt cái kia khủng bố tới cực điểm lực lượng hủy diệt bốn không làm sao lại hát triều chúa tể ngươi đến tột cùng từ đâu mà đến đối mặt sắp chết c h i cục cực dạ quần tinh biết rõ chính mình vô lực hồi thiên hắn trong tâm tình của mang theo khó có thể tin cùng không hiểu hắn đã không thể tin được rô rơ sớm bố trí xong đây hết thảy lại đối rô r lai lịch vạn phần hiếu kỳ bốn cái này thật chỉ là một vị mới quật khởi bàn thần mà thôi sao mà mẫu thần vẫn như c ũ một lời không phát. h ắ n tự hồ là đã biết được chính mình tiếp xuống kết cục vì vậy tại rừng sau một lát trực tiếp giống như tự sát giống như hướng về dô dơ phát khởi tiến công lúc sắp chết cũng chưa từng mở miệng xem ra mẫu thần không phải không nói lời nào mà hẳn là không cách nào nói chuyện bốn dô dơ trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy sau chậm rãi giơ tay lên cũng chưa lựa chọn trả lời cực dạ quần tinh vấn đề như vậy ưa thích giữ bí mật liền mang theo vấn đề chết đi kinh k h ủ n g lực lượng hủy diệt đổ xuống mà ra t i n h không chi ám chưa vào lúc này tại cực dạ quần tinh sau cùng n h ỉ non âm thanh bên trong vòng tôi vô cùng vô tận chậm rãi biến mất bốn Hai bộ b trong, trong một ý niệm rô rơ tại hai bộ thần thi bên cạnh lưu lại một đạo lực lượng hai bộ thần thi lúc này không cách nào cho trạng thái dung hợp dưới hắn cung cấp trợ lực cũng không có thời gian đem nó triệt để hủy diệt vì vậy hắn cũng chỉ có thể lưu lại một đạo lực lượng tới đối phó trong bóng tối chuột chết n g ủ rồi tiếp、lấy. hắn đem ánh mắt nhìn về hướng hậu phương chiến trường tại chiến trường một đ ấ u khác tình thế không thể lạc quan lấy đặng đặc mạc lâm cầm đầu ít thần xạ dạ đổ cùng tam bán thần đều ở trong đó ứng đối lấy ác ma chi mẫu cùng ác ma các vương tiến công nhưng rất rõ ràng đồng dạng k h ô n g chế cấp bậc chân thần lực lượng ác ma chi mẫu có thể một mực đem bọn hắn áp chế thậm chí vài lần đem bọn hắn tới gần tán loạn biên giới có thể bởi vì ác ma chi mẫu n ắ m trong tay chính là linh hồn quyền hành cũng không am hiểu chiến tranh cho nên đ ặ c mạc lâm còn thúc giục thủy tổ long lôi gian nan khiên xuống tới bốn nhưng hơi không cẩn thận hắn liền có khả năng bị thua. về phần v ĩ n h đốt chi lô bên kia mặc dù không có cái gì mạnh hữu lực chiến quả nhưng lại có thể ổn định cục diện vào thời khắc này thần đ á n bên trong h á c k di hẻ tắt hẳn ầm ầm mà xuất lực lượng lại thêm một phần không c h u n g đăng thần trường giai đã cấu trúc nó nữa dô dơ rất mau tới đến đặng đặc mạc lâm bên này tàn ngược lại gặp mặt một giây trước còn tại chuyên tâm chém g i ế t tàn ngược các ma vương một giây sau liền nghe đến dô dơ đ ạ n mạc thanh â m tiếp theo mà đến chính là ẩn chứa cường đại lực lượng hủy diệt một kích cái này khiến hắn trong lòng đột nhiên giật mình bản năng phát giác được nguy cơ tử vong đã tới tại thời điểm then chốt này ác ma chi mẫu lựa chọn bông ra đối với đặng đặc m ạ c lâm áp chế phân ra lực lượng chặn lại một kích này ác ma chi mẫu tựa hồ đối với chính mình những ác man này hài tử phi thường coi trọng gặp tình hình này r ô r ơ chậm rãi mở miệng thối lui đi tiếp xuống thế giới cho phép ác ma chi hài tiếp tục tồn tại thanh âm của hắn bình thản không gì sánh được nhưng kết hợp nó uy thế kinh khủng cùng khí tức không người nào dám giả bộ như không nghe thấy đặng đặc m ạ c lâm cùng một đám c h ú c thần vừa nhẹ nhàng thở ra chỉ nghe thấy dô dơ lời nói không khỏi nghi ngờ trong lòng bất quá giờ phút này còn rõ ràng không tới phiên bọn hắn xem bảo nghe xong r ô r e lời nói cái kia khổng lồ ác ma trong tổ hóng cũng t r u y ề n tới ác ma chi mẫu lời nói thối lui ngươi cho rằng ta có thể sống đến giờ khắc này dựa vào l à như hải đồng giống như ngây thơ sao ác ma chi mẫu cười lạnh hãn từ thần chiến thời đại m ạ sinh ra thấy qua thần minh ở giữa tranh chấp cũng vẫn lạc nhiều vô số kể mà vậy còn chỉ là phổ thông tranh chấp thôi mà lần này bọn hắn tranh đoạt thế nhưng là tiếp xuống thế giới quyền chủ đạo hắn mới không tin sẽ có bán thần tại thu hoạch được quyền chủ đạo sau còn cho phép đã t h n g địch nhân còn sống nói đi hắn liền không tiếp tục để ý r o g e bắt đầu vận dụng từ bản thân che giấu lực lượng đối với cái này dù s a lại nói cái gì. Nói gì. t hắn ậ t h hoàn toàn chính xác có thể dễ dàng tha thứ ác ma chi mẫu tồn tại dù sao hắn muốn chỉ là một cái đặc sắc thế giới từng cái chủng tộc cùng tồn tại mà không phải một cái nào đó chủng tộc k h ô n g chế hết thể kết quả về phần ác ma chi mẫu dù dơ đang lâm chân thần sẽ còn sợ hắn một nửa thần phải không bất quá đứng tại ác ma chi mẫu góc độ lớn hắn cũng hoàn toàn chính xác có không thối lui lý do dù sao một khi hắn như vậy thối lui như vậy sẽ triệt để đánh mất cơ hội cuối cùng đến lúc đó vô luận là hắn tự thân hay là ác ma c i hải đều sẽ đứng trước vị kế tiếp người chủ đạo xem kỹ cái này cùng đem cái mạng nhỏ của mình khi trong tay người k h á c cực hắn phải trang thiện lương là một cái đạo lý bốn ác ma chi mẫu là một tôn xa xưa b á n thần lại có thể ẩn nhận cho tới bây giờ một bước này dựa vào dĩ nhiên không phải ngây thơ hắn cũng nhìn thấy rô rơ tự tay diệt sát hai tôn đỉnh tiêm b á n thần trong lòng nhận chủng kích không thể nghi ngờ là to lớn nhưng dù vậy hắn vẫn như cũng lựa chọn tiếp tục chiến tranh bởi vì coi như chỉ có cuối cùng một tơ một hào cơ hội hắn cũng sẽ dốc hết hết t h ể đi tranh thủ đổi rô rơ thân ở tình trạng như vậy kỳ thật hắn cũng sẽ như thế lựa chọn vô luận ngươi tin tưởng hay không ác ma c i hại đều đem tiếp tục tồn tại rô đây là đối với ác ma chi mẫu tán thành hắn ít nhất là cái hợp cách đối thủ nói ra một câu nói như vậy đằng sau dô dơ liền bắt đầu tập kết đặng đặc mạc lâm cùng một đám trúc thần lực lượng vây quét ác ma chi mẫu thủy tổ long lôi tàn phá bừa bãi lực lượng hủy diệt phá hủy hết thảy một đám trúc thần càng là cùng thi triển quyền hành trên chiến trường dị tượng không chỉ không sở trường chiến đấu ác ma chi mẫu tại dô dơ gia nhập sau rất nhanh liền bị hắn vận dụng cường đại lực lượng hủy diệt đem tam đại ác ma vương nhất nhất gạt bỏ cuối cùng đã mất đi răng n a n h ác ma chi mẫu rốt cục bước về phía vẫn là bốn cơ hồ là cùng lúc đó mẫu thần cùng cực dạ quần tinh hai bộ không trọn vẹn thần thi bên cạnh chót chết cùng mủ rồi từ hôi thối khí thể bên trong hiện ra thân thể hì hì ha ha mỹ vị đồ ăn thắng lợi nhất định sẽ quy về chủ nhân thế giới sẽ nên đón mục nát chót chết cùng mủ rồi phát ra giữ t ậ n thanh âm nếu để cho phụ thi giả cầm tới cái này hai bộ thần thi quyền chủ đạo bọn hắn đem thay đổi xu hướng suy tàn bọn chúng rất nhanh hành động đứng lên lấy ra phụ thi giả trên người một khối hư thối huyết mục nhưng mà nên đón bọn chúng lại là một đạo đột nhiên b ộ c phát màu vàng sấm lực lượng bị diệt tại một mảnh lạng yên không một tiếng động bên trong c h ộ t chết cùng mủ rồi vẫn như c ũ duy trì diện mục dữ tợt kia nhưng sau một khắc thân thể của bọn nó liền trôn vùi tại trong không khí bốn dô dơ thu tay lại đem ánh mắt nhìn về hướng sau cùng người cạnh tranh cái kia nhất là hôi thối phụ thi giả nói đến dô dơ cùng hắn ở giữa quan hệ không ít từ ngũ đại hải đại lãng triều bắt đầu dô dơ ngay tại hắn uy hiếp thôi thúc dưới cấp tốc trưởng thành cho tới bây giờ cái này ô huế căn nguyên rốt cục xuất hiện ở trước mặt hắn cũng làm hết thệ trung yên dấu chấm tròn a hù bại đại lục phía trên lơ lửng hư thối thần thi tựa hồ cảm giác được điểm này từ hư thối trong cổ hạng phát ra như có như không phẫn nộ gen gì để c h u ộ t chết mủ rồi không chế cái kêu hai bộ thần thi kế hoạch thất bại cái này cũng mang ý nghĩa hắn triệt để mất đi tranh đoạt duy nhất thần tọa hy vọng bốn mục nát trong thần thi linh hồn nghĩ tới đây liền cảm thấy một trận như tê liệt đau đớn hắn đến từ xa xưa thời đại tại sao khi chết đi may mắn về tới thân thể của mình nhưng mà hắn thần khu cũng đã bắt đầu tiêu tán không có thần khu hắn liền chỉ là lục bình không dễ thịt cá trên thất g ô bốn vì vậy hắn lựa chọn đụng vào không biết lấy quyền hành chi lực hủ hóa đại giới g i ữ lại chính mình thần khu hắn thu được mục nát cùng ấu trọc quyền hành lực lượng. cái này làm cho hắn thần thi có thể giữ lại nhưng mà vì ở thế giới diện hóa người trung gian lưu lại chân thần cấp độ thần thi hắn không thể không chế tạo quan tài bản thân cầm tù cái này một cầm tù chính là không biết bao nhiêu năm tháng hắn tại nhỏ hẹp trong quan tài chịu đựng hôi thối cùng cô độc mục nát cùng ô h ế mục nát trên thần thi ra đời ăn mục nát chuột dài mũ con rồi hắn lại lơ l ễ n ngược lại đem nó coi là chính mình kéo dài cùng t i ê u khiển nhưng hắn bao giờ cũng không tưởng niệm lấy thế giới bên ngoài tự do không khí cùng mình đã từng vĩ n g ạ chỉ cần tại lúc này chủ đạo thế giới hết thể đều đem như ta mong muốn đây là hắn lấy bây giờ tư thái sống tiếp duy nhất hy vọng nhưng tại thời khắc này hết thể tan thành b ằ n nước không cách nào k h ô n g chế cái k i a hai bộ thần thi hắn mặc cho d ã ruổi như thế nào cũng khó có thể tại vĩnh đốt chi lô cùng đặng đặc mạc lâm cùng rô rơ liên thủ phía dưới thắng được thắng lợi cuối cùng nhất cái này khiến lý trí vốn là cơ hồ sụp đổ phụ thi giả c h i t để lâm vào trong điên cuồng nhưng ngay tại hắn sắp dẫn bạo toàn bộ mục nát thần thi thời điểm lạnh lùng mắt thấy hết thể rô rơ tại vĩnh đốt chi lô cùng đặng đặc mạc lầm đáng người hiểm hộ phía dưới tinh chuẩn đem lực lượng hủy diệt đánh vào hắn linh hồn chỗ cái t h u y rít lên linh hồn đột nhiên dừng lại động tác sau đó dần dần vỡ vụn ra tinh mịn vết giặt bốn dô dơ hờ hững nhìn xem đã mất đi linh hồn mục nát thần thi lúc này đã khó mà bảo trì lực lượng nhưng dô dơ cũng không tính để cái này hôi thối ô chọc hủ bại đại lục tiếp tục tồn tại mục nát cùng ô chọc là thế giới nên có quy tắc chỉ khi nào mất cân bằng tựa như biến dạng hú ác tính nhất định phải triệt để tiêu diện dô dơ chậm rãi giơ tay lên màu vàng xâm lực lượng hủy diệt trong tay hắn tụ tập không bao lâu cái này ngưng tụ tới cực hạn lực lượng hủy diệt phản phất trở thành một viên tràn ngập sinh cơ màu hoàng kim hủy diệt hạt giống kết thúc dỗ dơ bình tĩnh nói ra hắn có chút túi đầu trong tay hủy diệt hạt giống rời khỏi tay tại mọi người trong mắt dần dần rơi về phía cái k i a g i ữ t ậ n đáng sợ hủ bại đại lục hủy diệt hạt giống cái k i a một chút xíu qua mang tại rơi vào khổng lồ phản phất không giới hạn hủ bại đại lục sau rất nhanh liền bị nùng vần cùng thi khí che giấu tựa như không có kích thích cái gì gợn sau ố n nhưng ngay tại sau một khắc hoa màu vàng sẫm lực lượng hủy diệt dâng lên mà lên vô số ngưng tụ đến cực điểm lực lượng hủy diệt bắn ra ánh sáng long ánh xét qua hủ bại đại lục đ ư n g vân xuyên thấu thi khí cùng hôi thối huyết đ ụ c bốn hạt giống tại lúc này nảy mầm nở rộ t h à n h hoa một đoa sán lạ n đến cực điểm mang theo một tia thánh khiết chi khí hủy diệt chi hoa nở rộ tại cái này ô t r ọ c hủ bại đại lục bốn nương theo lấy cái tia hủy diệt chi hoa nở rộ hủ bại đại lục cũng tan biến tại đại hải nhìn lại thần đàn cái tia đơn giản đến cực điểm nhưng lại ẩn chứa vô thượng khí tức trừng dai đã cấu trúc chính thông hướng bị thần bí che giấu sâu thảm trí cao chương bốn trăm mười ba trung yên đại kết cục rốt cục đặng đặc Mạc Lâm mắt rồng bên trong nổi lên một vòng vẹn thoải mái chỉ có chân chính thân ở trong đó người mới biết được bọn hắn trận chiến này gặp phải đến tột cùng là như thế nào áp lực kinh khủng đây là toàn bộ thế giới đỉnh tiêm bán thần l i ễ u chết tranh đoạt trước khi tới đặng đặc mạc lâm trong lòng đã có vô số dự đoán nhưng càng nhiều hơn là đối với tử vong chuẩn bị bốn tại đối mặt gác ma chi mẫu lúc áp lực to lớn hắn càng làm ấy lần sắp gặp tử vong nhưng đều dựa vào một cỗ chấp nghiệm kiên trì được là đối với sống tiếp khát vọng cũng là đối với dô dơ c à n kích càng là bởi vì tộc đạn hy vọng bốn may mã cái này kinh khủng trung yên chi chiến rốt cục đi đến cuối con đường đây hết thể hết thể đều nên đón kết thúc mà bọn hắn thu được thắng lợi cuối cùng bốn vĩnh đốt chi lô thì đem ánh mắt nhìn về hướng rô rơ rô rơ đối với hắn khẽ vất cảm cũng nhìn thoáng qua ở đây tất cả chúc thần cùng minh h i ế u chư vị đa tạng hắn khẽ vất cảm theo thoại âm rơi xuống hắn chủ thân cùng tiên hết u y thể sắc cũng tại lúc này chậm dài hướng về thần đàn trung ương hội tụ mà đi một lát sau nương theo lấy thần đàn phía trên phóng xuất ra khổng lộ vĩ nạn khí tức một tôn hình người lại mang theo một chút quái vật đặc thù khổng lộ thần minh tự đại trong biển đứng lên tại trong hắc á m xứng xứng x hát triều vờn quanh tại hắn xung quanh vô cùng vô tận khí tức hủy diệt cùng sợ hai đồ vật đang phát ra y mắng gào thét đang thần trường dai bắn ra vô tận vĩ lực tại thời khắc này vô luận là thế giới đỉnh cao nhất phía trên hay là thâm thúy nhất hải dương chỗ sâu cũng hoặc hát cám thâm thúy tinh không bốn mỗi một cái sinh linh chỉ cần n g n g đầu liền có thể nhìn thấy tòa kia vô tận thân ảnh vĩ nạn bốn tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú cái kia vô tận vĩ nạn khống chế hát triều vờn quanh lực lượng hủy diệt tồn tại tại thế giới này cơ bản nhất quyền hành lực lượng tôn kính phía dưới chậm rãi bước lên đăng lâm thần tòa trừng giai lời của hắn làm cho thế nhân đều biết vang rền hải dương cùng đại đ ị a mỗi một góc cùng thế giới khế định tương lai chiến tranh nên đón phần c u ố i ta ở đây l ú c lại trật tự mới hãn thần khu dần dần tại thần giai phía trên dốc lên thần bí cùng sợ hái quyền hành lực lượng tựa hồ cũng tại cảm n h i ễ m thần giai g á n g vẻ để nó biến đến đen kịt mà ưu tử có từ lâu thần minh mục nát mà mềm yếu cấu trúc kiên cố tưởng cao sau đó không còn tồn tại dỗ dơ chậm rãi mở miệng đang khi nói chuyện hắn vươn g tay dùng sức hư nắm trong chốc lát, trên thế giới một ít cổ xưa đồ vật tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ đó là tín ngưỡng thần linh dựa vào sinh tồn cơ bản phát tắc là khống chế phổ thông sinh mệnh căn bản dục vọng nơi phát ra giờ phút này lại ẩm vang pha toái dẫu dơ một đám trúc thần hơi biến sắc mặt nhưng khiếp sợ trong lòng cùng không hiểu mới là chủ yếu hắn rõ ràng cũng là dựa vào tín ngưỡng này lực lượng mà thành tựu tự thân đây cũng là hắn nơi phát ra vì cái gì một đám trúc thần nghĩ mãi mà không rõ vĩnh đốt chi lô cùng đặng đặc mặt lâm đối với cái này lại cũng không để ý người trước say mê lúc nóng tín ngưỡng lực đối với hắn tới nói thậm chí có thể nói là trói buộc người sau thì căn bản không cần mà xạ dạ cùng bỡ ổ thấy thế không khỏi trong lòng cảm khái tự lẩm bẩm sau đó tất cả sinh mệnh mới chính thức xông phá công xiềng hắn dô dơ hát triều c h i chủ cũng là vô số tín đồ tín ngưỡng thần minh có thể tại đăng thần thời điểm không chút do dự tái tạo cái này một cơ bản quy tắc tại vô số người chấn kinh cùng không h i ể u bên trong dô dơ vẫn như cũ kiên định đi tới thần bí cùng sợ hai tiếp tục quyết tán hai ách cùng lực lượng hủy diện cũng có chỗ hiển hiện tiên huyết cùng thôn phệ càng là trang trí lên dưới chân thần hắn đi tới cái kia duy nhất thần tọa trước đó dỗ dơ chầm rãi q u a y người toa h ạ trong chốc lát nguyên bản đơn giản thần tọa bị trong nháy mắt xâm nhiễm hoặc là chuẩn xác hơn tới nói là tại hiện hiện lấy người chủ đạo ý chí hát chiều trong nháy mắt hướng về toàn bộ thế giới quét sạch mà đi hắn ngồi ngay ngắn trên thần tọa quan sát trên thế giới sinh linh c h i t để chủ đạo thế giới tiếp xuống đi hướng hát chiều g ộ t r ử a thế gian để mục nát cùng dơ bẩn đàng sợ hai bên trong mất đi trên thế giới sinh mệnh a vô luận các ngươi đến từ nơi nào cường đại hay không là chủng tộc nào thần bí sẽ phù hộ các ngươi sợ hay đem đá mài các ngươi tiến lên thỏa thích thăm dỏ nở dộ sinh mệnh hắn thành em tại mỗi một cái sinh mệnh trong linh hồn quanh quẩn phản phất một thế giới trưởng giả đối bọn hắn cấp ra chờ đợi hắn c á i kia nguyên bản thoát thân từ vực sâu h ắ t cám giống như dọa người quyền hành lực lượng giờ phút này lại tại hắn ý chí bên dưới hóa thành sinh mệnh cái nôi bốn đây là cỡ nào lòng giả bốn gặp tình hình này đặng đặc mạc lâm không khỏi lòng sinh cảm khái hắn chậm dài hướng về cái k i a trí cao vô thượng thần tọa túi thấp đầu cự long bộ tộc vĩnh viên tuân theo ý chí của ngài ngay sau đó vĩnh đốt chi lô chúc thần bọ hát triều tín đồ cùng trên thế giới đếm mai không hết sinh mệnh bọn họ đều tại đây khắc v gió biển mang hộ tin tức đến hơi thở bốn tại một chỗ xa xôi hải vực chấp trưởng thần bí cùng sợ hai h ắ t triều chi chủ đăng lâm duy nhất thần t o ạ a trở thành thế giới người chủ đạo bốn trung yên sau chiến đấu bầu trời cùng thái dương lại lần nữa tái hiện chiếu rọi tại vô biên vô tận trên biển lớn tinh không không còn băng lãnh thế giới khôi phục đã từng bộ dàn bốn long hương bên trong cự long đứng đầu đặng đặt mặt lầm khi nhìn đến từng cái ấu long bắt đầu bay lượn phẫn nộ g á o thép đằng sau an tâm tiến nhập ngụ xe bốn vĩnh đốt chi lô tay không từ đáy biển đào ra đất đá đắp lên cũng đốt lên một tòa v ĩ nạn ngọn núi ở trong đó nghiên cứu chế tạo chân ly thần huyết đám người vẫn như cũ trung thực tín ngưỡng vào hắn cũng lấy hắn là đồ đ ằ n g bồi dưỡng lấy một vị lại một vị tinh nhuệ chiến sĩ bốn tiên huyết hải vực bởi vì dấu cờ trở thành huyết tộc tân hoàng hắn ưa thích xa hoa cùng tiêu phí nhưng chỉ hạ huyết tộc bọn họ lại ngoài dự liệu sống không sai bốn mà tại man h o a n g chưa tuyển đế quốc mới lập hải vực nhận phong đem bảo tọa giao cho mình huynh đệ ngồi một chiếc thuyền nhỏ truy tìm lên thân thể cực hạt bốn ác ma chi hỏa cháy hừng hực tái sinh trong thế giới đ ả n ác ma vẫn như cũ tiến hành tàn nhận chép riết tranh đoạt sinh tồn quyền h à n h bảy về phần ngày xưa hát triều triều tri vây tạo vài tòa hòn đảo mới nó thay thế ngày xưa sờ c ố t địa vị trở thành toàn bộ hát t r i ề u bí hội trung tâm nhà thám hiểm bọn họ từ nơi này xuất phát nhà lịch sử học cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí ở đây tìm kiếm dấu vết để lại bốn vô luận là bất luận kẻ nào bất kỳ chủng tộc nào chỉ cần biết được lịch sử tại sao khi lại tới đây phần lớn đều sẽ mang thành kính cùng lòng kính sợ vì sắt xuống hướng về thần đàn trung ương thành tâm cầu nguyện bốn d ô dơ cùng lý nạ s á vai mà đi, đi vào thần đàn bên ngoài đón quét mà đến gió biển tiểu tinh linh tại trên vai của hắn lưu giữ tranh cãi muốn ăn đồ vật lý nạ dương lên khỏe miệm thì không tự chủ toát ra hạnh phúc dỗ dơ trong tầm mắt lần nữa nổi lên trò chơi giới diện với trò chơi ghi vào trò chơi ta tại lựa chọn ngươi sao lại không phải đâu nhìn xem nhìn không thấy bờ màu xanh thảm đại hải dỗ dơ trong lòng cười một tiếng bốn cuốn sách hoàn tất